Ngươi cũng không hiểu nhiều lắm à ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều minh bạch đây này Diệp phu chấm nói so với ngươi còn mạnh hơn tô đường cười ha hả nói đi C không ta đi bên kia cần phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài đột nhiên có chút không muốn đi Diệp phu chấm lầm bấm nói như thế nào tô đường kinh ngạc hỏi ở chỗ này tu hành tốc độ thật sự là quá kinh khủng nếu như ta có thể chuyên tâm tu hành cái ba 5 năm nhất định có thể tấn thăng làm đại tôn Diệ phu chấm nóiùy ngươi tôi đừng nói ta sẽ tự bỏ ra đi tốt rồi Qua một thời gian ngắn, rồi trở về xem ngươi. Được rồi, C hay ta cùng đi ra. Diệp phu trầm lập tức cải biến chủ ý, tu hành cũng phải có chặt có lỏng, cả ngày sống ở chỗ này quá mức nhàm chán rồi. Tô Đường lắc đầu, hắn biết rõ Diệp phu trầm vì cái gì cải biến chủ ý, bất quá, hắn cũng không thiệt nhiều nói. Lúc trước hắn và Diệp phu trầm chỉ là bạn tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau bể bộn mà thôi, mà trải qua một lần, giao tình của bọn hắn đã đạt đến có thể phó thác cánh mạng trình độ, nhìn ra được, Diệp phu trầm rất quý trọng loại này tình bạn, cho nên một mực đang cực lực tránh cho phát sinh hiểu lầm. Tô Đường cùng Diệp Phụ trầm xoay người, hướng một tòa núi cao bay đi. "Đợi sau khi ra ngoài, ta cần phải tại xảo bệnh trong lầu thao, ngâm cái nửa năm không thể. Diệp phu trầm một bên phi vừa nói, Tô Đường quay đầu lại nhìn Diệp phu trầm liếc. "Ẩm thực nam nữ, người to lớn dục tôn nhân, ngươi nhìn ta làm gì?" Diệp phu trầm thản nhiên nói. "Còn nhớ rõ ngày hôm qua ở bên kia chứng kiến cái kia chỉ, cái thất sắc lục sao?" Tô Đường nói. "Nhớ rõ a, cái con kia thất sắc lục hình như là mẫu đấy." Tô Đường nói. "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Diệp Phù Trầm lúc này vẻ mặt hắc tuyến. "Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở ngươi thoảng một phát." Tô Đường cười nói, "Ngươi xéo ngay cho ta Diệp Phù Trầm giận dữ." Đúng lúc này, bọn hắn đã tiếp cận kia tòa núi cao, hai người không khí chung quanh xuất hiện thành từng mảnh rung động, tựa hồ có cái gì lực lượng đang ngăn trở bọn hắn tới gần. Tô Đường lộn vòng thân hình, chầm rãi hướng phía dưới rơi đi, Diệp Phù Trầm khôi phục lấy nguyên mặt, cùng sau lưng Tô Đường. Dưới núi cao, có một tòa phân mộ, trước mộ phần có một khối tấm bia đá, trên tấm bia đá viết mấy chữ. Mộ thất bại, mô cũng mệt mỏi. Tô Đường cùng Diệp Phù Trầm đứng tại tấm bia đá trước. Im lặng im lặng, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, thượng cổ ta quân trước khi chết bất đắc dĩ cùng điều hựu, tự hồ hắn đang gặp phải áp lực, đã nát bấy hắn đang có ý chí chiến đấu. Đi thôi." Tô Đường nói khẽ. Tuyết Diệp Phu chậm nhẹ gật đầu. Tô Đường chậm rãi hướng phía trước, đi ở hậu phương Diệp Phù chợt đột nhiên thấy được một bức kỳ dị hình ảnh, trung quanh linh khí đều tại hướng Tô Đường tụ lại khoảng cách Tô Đường càng gần, linh khí lại càng dày đặc, cuối cùng hóa thành vô số nhỏ nhất nhỏ nhất con điểm, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, một mảnh tiếp một mảnh dung nhập Tô Đường trong thân thể. Vạn cổ phù sinh quyết quá mức bá đạo Diệp phù trầm đột nhiên nói, "Tô Đường, ngươi về sau tận lực không nên tại Thiên Kỳ Phong dừng lại thời gian quá dài, nếu không Thiên Kỳ Phong linh khí sớm muộn sẽ bị ngươi thôn phệ được lởmở sạch sạch." "Yên tâm, ta có một con gái tốt đây này." Tô Đường cười cười. "Nữ? Con gái?" Diệp phù trầm kinh ngạc một lát, ta trước kia như thế nào không thấy được. "Đợi ngươi đã gặp nàng thời điểm, cũng hiểu." Tô Đường nói khẽ. Thiên Kỳ Phong đột nhiên nảy sinh ra linh mạch, cùng con gái của ngươi có quan hệ. Diệp phù trầm làm ra chính xác phán đoán. Thiên kỳ phong đột nhiên xuất hiện linh mạch hiện tượng vốn là lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, tăng thêm Tô Đường cũng không lo lắng linh mạch khô kiệt, như vậy chỉ có thể có cái này một loại giải thích hợp lý rồi. Ha ha, Tô Đường có chút kinh ngạc, sau đó nói, Phù Trầm, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều rất nhiều. Kỳ thật Diệp Phù Trầm tính tình có chút giống như Tập Tiểu Như, không phải đầu góc đần, mà là không muốn động não, đổi thành trước kia Diệp Phù Trầm, tuyệt đối không thể tưởng được cái này. Diệp ra hiện tại chỉ còn lại có ta một cái rồi. Diệp Phù Trầm than nhẹ một tiếng, nếu như ta nếu không biến, ta đây thành cái gì? Phế vật sao? Tốt rồi, không nói cái này. Tô đừng nói, một mực không vấn đề ngươi, ngươi vạn cổ phù sinh quyết luyện đến đệ mấy bí quyết rồi hả? Đệ tam bí quyết." Diệp phu trầm nói, "Ta và ngươi cái này quái vật nhưng không có biện pháp so sánh với, hơn nữa một bí quyết so một bí quyết khó tu, chờ ta tu đến 10 bí quyết, chỉ sợ muốn một năm về sau rồi. Không nên cùng ta so, nếu không ngươi cảm giác bị thất bại hội sẽ càng ngày càng nặng đấy." Tô đừng nói. "Ngươi, ta." Diệp phu trầm thân sắc lộ ra có chút hỗn hện, vừa rồi trong nội tâm ẩm đạm, cũng không cánh mà bay rồi. Lúc này, hai người chạy tới đỉnh núi, thân hình của bọn hắn những nơi đi qua đã hiểu mang theo thành từng mảnh gọn sóng, tại đây không khí tựa hồ có được một loại trí nhu chí cường lực lượng, lại để cho bọn hắn đi được cực kỳ gian nan. Chỉ cái, đi vài chục bước, diệp Phụ chầm trên đầu đã toát ra vô số hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi, hắn không thể không dừng lại, yên lặng nhìn xem Tô Đường. Nơi này chính là cả tòa tà quân đài đầu mối, thiên vạn đạo móng tay lớn nhỏ vết lún nõm, tại vây quanh đỉnh núi trung tâm chậm rãi xoay tròn lấy, diệp phù chớp mắt rõ, tại đây mỗi một mảnh vết lún đều đại biểu cho bên ngoài một tòa phi phong. Tô Đường chậm rãi đi về phía trước, thân ảnh của hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng tựa hồ hóa thành hư vô, xoay tròn vết lốn đốm không hề trở ngại xuyên thấu thân thể của hắn, không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Một lát, Tô Đường đi tới ở giữa tâm, phía trước có một cái khổng lồ quan đoàn, đường kính tại 7, 8m tả hữu, Tô Đường chậm rãi vươn tay, bắt tay ngã vào quang đoàn trong. Sau một khắc, Tô Đường thân thể tản mát ra vạn trượng kim quang, hào quang lại để cho cái này phiến thiên địa trở nên đặc biệt chói mắt, Diệp không tự chủ được đem hai tay ngăn tại trên trán. Tường đạo kim sắc ánh sáng dùng Tô Đường làm trung tâm, Hướng bốn phía tản ra đi ra, những cái kia ánh sáng vẫn còn như thực chất, tốc độ chậm chạp tới cực điểm, từng chút một hướng ra phía ngoài tràn ngập. Ánh sáng những nơi đi qua, vết lốm đốm đỉnh chỉ xoay tròn, im im lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Tại bí cảnh bên ngoài, từng tòa bay lên đắp xuống phi phòng, đột nhiên đình chỉ vận hành, sừng sức lơ lửng tại vân hải. Ta quân phần mộ phụ cận, tính tòa điều tức tiết cựu đột nhiên mở hai mắt ra, chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoa cùng Nhan Phi Nguyệt mặt nhìn nhau, cả nàng đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Tô đường chiếm được đại tiếng nghi, tiến vào quân đại bích cảnh. Tiếp cửu bọn người tự nhiên là không cam lòng đấy, cho nên bọn hắn chờ ở chỗ này, đợi đến lúc Tô Đường đi ra, còn sẽ có một hồi liệu chết. Ánh sáng y nguyên tại từng chút một lan tràn lấy, Tạ Quân đại bí cảnh bên ngoài, một tòa lại một tòa phi phong cực kỳ đột ngột ngừng lại, một lát, Tạ Quân vệ phi hỏng quan tài 7 xuất hiện lần nữa, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, phi hỏng quan tài 7 cần phải vòng quanh Tạ Quân phần mộ bay qua, còn lần này, phi hồn quan tài 7 vậy mà thẳng tắp hướng Tạ Quân phần mộ đánh tới. sắc đại biến, đột nhiên nhảy người lên, Sư Tôn đã từng nói qua, thần xuống núi Tà quân đài cái này tuyệt địa, vô cùng có khả năng đều là thượng cổ linh trận, hẳn là Tiêu Ma Tràng võ sĩ năm giữ điều khiển thượng cổ linh trận pháp môn. Đi tiêu Hoa hít sâu một hơi, nàng làm ra quyết định. Nếu như Nhan Phi Nguyệt nói là sự thật, như vậy bọn hắn đã triệt để đã mất đi cùng Ma Tràng võ sĩ chống lại năng lực, có thể khống chế Tà quân đài, tự nhiên cũng có thể khống chế Tà quân vệ phi hồng quan tài bệ, chỉ cần là dựa vào lấy cái này phi hồng quan tài, liền đủ để đem bọn họ vĩnh viễn lưu lại. Đi tiếp cử đáp. Tiêu Hoa điều khiển binh, hướng phương xa bay vút mà đi, mà Nhan bay xuống sau lưng Tiêu Hoa. Tất hữu tất thì rơi vào cái khác kỵ binh kỵ sĩ sau bên cạnh. Lao huynh, qua được đến hai người dẫn ta a." Nhưu Trấn Hải kêu lên. "Nưu ca, không có chuyện gì nữa." Kia tiêu ra kỵ binh kỵ sĩ cười nói, "Đừng nói chỉ có ngươi một cái, cho dù trở đi thượng nặng ngàn cân đồ vật, kỵ binh tốc độ cũng là không hội sẽ chịu ảnh hưởng đấy." "Đừng gạt ta a." Nưu Trấn Hải lấy tay bắt lấy kia kỵ binh kỵ sĩ sau cái cổ, "Nếu Lao tử mất, ngươi cũng phải cùng Lao tử cùng một chỗ rơi ra đi." "Ai nha, Nưu cứ yên tâm đi kia kỵ binh kỵ sĩ kêu lên. "Tiểu Bạch, người qua bên kia." Nưu Trấn Hải hướng về phía cái con kia màu trắng mãnh hổ kêu lên. Bí cảnh ở trong, ánh sáng vẫn còn chậm rãi tỏa khắp lấy, ngày càng nhiều phi phong đỉnh chỉ vận chuyển, cũng là xảo, mấy cái tiến vào tà Quân Lịch bàn luyện đại tu hành giả chính đánh lên một màn này, bọn hắn không rõ ràng cho lắm, lại không dám lộn sộn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem một phía. Phu Trầm, ngươi coi chừng một ít, ta chuẩn bị thử một lần rồi." Tô Đường chậm rãi nói ra. Giờ phút này, Tô Đường thân ảnh đã cùng đỉnh núi trung ương khổng lồ quang đoàn dung hợp ở cùng một chỗ, Diệp Phu Trầm chỉ có thể nghe được Tô Đường thanh âm, nhưng nhìn không tới Tô Đường động tác. Ngươi muốn thử cái gì?" Diệp Phù trầm muốn hô, nhưng xung quanh áp lực quá lớn, hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào, ngay tại sau một khắc, vô số vết lõm đốm dùng một loại chỉnh thể tần suất chấn động lên. Chương 574, dùng sức quá mạnh. Rầm rầm rầm. Chen chúc mà đến phi quan một người tiếp một người xông vào sân động, rơi vào điểm tướng đài trung quanh, mỗi một cỗ phi quan rơi xuống đất đều có thể đem cả tòa núi đổi chấn được tốc tốc phát run. Trong chốc lát, sở hữu tất cả phi quan phân thành ba cái cục lạc, vây quanh điểm tướng đài, phi quan thượng tán mát ra hào quang, cùng điểm tướng đài thượng lượn lờ kim quang lẫn nhau chiếu giỏi. Tà quân đài bắt đầu động. Bắt đầu động. Ngươi ở kỵ binh ở trên một mực nhìn chung quanh lưu trấn hải kêu lên. Ta quân đài vốn chính là động đấy. Một cái kỵ binh kỵ sĩ trả lời. Không đúng, động, thật sự động. Giờ phút này, tiết hữu, Nhan Phi Nguyệt bọn người phát hiện chỗ không đúng, vừa rồi bỗng nhiên trở nên bất động từng tòa phi phong, lại bắt đầu chậm rãi di động rồi, cùng trước kia không giống với, trước kia phi phong chỉ biết vây quanh Tà quân đài trung tâm xoay tròn, nhưng bây giờ là một loại bình gì, sở hữu tất cả phi phong, bất luận lớn nhỏ, đều tại dùng đồng dạng tốc độ rọi về phía phía nam. Hơn nữa Có một loại cường hành vô cùng lực lượng theo Tà Quân phần mộ nội truyền chuyển chuyển ra, tại loại này lực lượng sông tới hạ từng tòa phi phong đều phát sáng lên, thật giống như liên tiếp bị điểm đốt phong hỏa. Cảm ứng được Tà Quân đài nội linh khí chấn động tại dùng khủng bố tốc độ tăng trưởng, Tiêu Hoa sắc mặt đại biến, chậm điều khiển, dùng một loại gần như thẳng đứng góc độ hướng không trung bay vút. Lưu Chấn Hải không có nhìn lầm, Tà Quân đài nội sở hữu tất cả ngọn núi đều đang di động, vừa bắt đầu tốc độ rất chậm chạp, mắt thường khó có thể phát giác, nhưng mỗi một giây đồng hồ, tốc độ đều sẽ tăng nhanh mấy lần, chỉ qua hơn 10 tức thời gian, Phi phong di động liền đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, tựa như ngàn vạn quả cực lớn lưu tinh, trên không trung bay vút. Tiêu Gia kỵ binh tốc độ sắc thực rất nhanh, mà Tiêu Hoa mấy người phản ứng cũng coi như kịp thời, bọn hắn trốn ra, tà quân đài bao phủ Phạm Vi, ở trên không trung mạo hiểm giết thấu xương cương phòng, ngơ ngác nhìn xem bay vút mà đi tà quân đại. Cả phiến thiên không đều tại tiêu đốt, vô số tòa ngọn núi cao tốc di động chỗ lôi cuốn khí lãng, khủng bố tới cực điểm, cho dù thế gian sở hữu tất cả thánh cảnh cấp đại tu hành giả tụ tập không sai, toàn lực ra tay, cũng xa xa không so ra kém. Tà quân đại bên kia Đào Hoa Nguyên Vô số cây rừng bị như mọc thành phiến nổ tận gốc, bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, liền tiêu hòa, Tiết Cửu bọn người cũng không khỏi không dùng tay che lại lỗ tai, không ngừng tuôn ra dị quang, đồng dạng tại nhiều lần đau đớn ánh mắt của bọn hắn. Càng chỗ đáng sợ ở chỗ, đặt đến loại này uy thế, Tạ Quân Đài y nguyên tiếp tục ra tốc, sau một khắc, sở hữu tất cả tiếng oanh minh đột nhiên nghe không được rồi, từng tòa phi phong phát tán ra hảo quang cũng trở nên ảm đạm, tốc độ theo cực nhanh lập tức hóa thành bất động. Một cỗ không hiểu cảm giác sợ hãi theo Tiết Tiêu Hoa bọn người trong lòng bay lên, chung quanh mỗi một đám phong Mỗi một đám cắt đều đang không ngừng chấn động lấy, nghiền nát lấy, thân thể của bọn hắn cũng có cùng loại cảm giác, tựa hồ toàn cả thế gia đều tại vỡ vụn. Tiếc hữu, tiêu hoa các loại đợi trong lòng người đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra, tà quân đài lực lượng quá mức cường đại rồi, cường đại đến đã vô pháp bị cái thế giới này dung thân nạp, như vậy không ngoài có vài loại kết quả, một loại là tà quân đài lực lượng đã bị ngăn chặn, một loại khác là cái thế giới này triệt để sụp đổ, muốn hoặc là, hết thể tất cả toàn bộ hủy diệt. Đúng lúc này, tà quân đại ngàn vạn tòa phi phong đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạm Phất giống như cho tới bây giờ tiểu không có tồn tại qua. Đi đâu rồi?" Ngưu Trấn Hải ngơ ngác mà hỏi. Không có người trả lời, đó lấy, tại Tà Quân Đài biến mất địa phương, có một cái nhỏ nhất nhỏ nhất quan điểm bỗng nhiên tách ra, sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích giống như thủy triều quân hướng bốn phương tám hướng. Tiêu Hoa bọn người lập tức biến sắc, lập tức một lần nữa điều khiển Kỷ binh, hướng phương xa lao đi, bất quá, kỵ binh tuy nhiên nhanh đến cực điểm, nhưng cùng sóng xung kích tốc độ so sánh với hay vẫn là trên lệch đi một tí, chỉ qua nửa hơi thời gian Sóng xung kích đã theo bọn hắn phía sau khắp tới, đem mấy người toàn bộ cuốn tại trong đó. Tiết Cửu cùng Nhan Phi Nguyệt, Tiêu Hoa lộ ra vẻ thống khổ, bọn hắn hợp lực phóng xuất ra lĩnh vực, cùng sóng xung kích lực lượng chống lại, tiêu ra mặt khác bốn cái kỵ binh, kỵ sĩ không cách nào thừa nhận cái loại này áp lực, trước sau phụt lên ra máu tươi, Nưu Chấn Hải cùng đầu kiêm màu trắng manh hổ ngược lại là còn có thể chi chịu được được, nhất là Nưu Chấn Hải, hắn cơ hồ không có cảm giác gì, khó hiểu nhìn xem Tiết Cửu bọn người. 4. Tại Mên Ngông trên mặt biển, một cái đốm sáng nhỏ xuất hiện, chợt âm ầm nổ tung, bộc phát ra chói mắt hào quang, sau một khắc quan điểm hóa thành một khóa hỏa cầu, phi tốc hướng ra phía ngoài bành trướng, chỉ là qua trong dây lát, liền hóa thành một khóa đường kính đạt tới hơn 10m, M, khổng lồ hòa đoàn. Đó lấy, hỏa đoàn hướng trung tâm than co lại, đem than rút vào cực hạ, hóa thành một mặt hắc không thấy đáy đích chôi trống sau lại một lần nữa hướng ra phía ngoài càng vọt lên, hơn nữa phụt lên ra vô số ánh lửa, một tòa có một cái ngọn núi tại trong ngọn lửa hiện ra hành tích. Phía dưới mặt biển đã bị kích động, xuất hiện từng đạo hơn 10m, thậm chí hơn 100m cao sóng lớn, dùng nơi này làm trung tâm, hướng tứ phía biển pháp bay tới. Ta quân đại bí cảnh ở trong Diệp phu trầm dây rủi lấy theo trên mặt đất bò lên, vừa rồi, trong không khí lập loè kim sắc rung động đột nhiên hóa thành vô số kính lưu, dùng Diệp phu trầm tức lực, căn bản không cách nào chống lại, bị xa xa thổi bay ra ngoài, trên đường đi cũng không biết đụng phải bao nhiêu lần, lật ra bao nhiêu cái té ngã, hiện tại kính lưu rốt cục dẹp loạn, hắn mới miễn cưỡng có thể đứng lên được. Xảy ra chuyện gì? Diệp phu trầm đảo mắt xung quanh, đột nhiên phát hiện một cái làm hắn kinh hãi hiện tượng, bí cảnh nội linh khí không hiểu thấu trở nên mỏng manh rồi. Diệp phu trầm chẳng quan tâm nghĩ lại, ba bước cũng làm hai bước hướng núi cao xa xa phóng đi, sau nửa ngày Hắn lại một lần nữa leo lên đỉnh núi, chính chứng kiến Tô Đường ngã phải trên mặt đất, chính ho khan không ngừng lấy, theo hắn khúc thanh âm, máu tươi từng ngụm quê hồn nổ ra. "Tô Đường, ngươi làm sao vậy?" Diệp phu trầm cả kinh kêu lên. Tô Đường miễn cưỡng vươn tay, lắc, ra hiệu chính mình không có chuyện. Diệp phu trầm thử thăm dò đi về phía trước ra vài bước, phát hiện lúc trước cảm nhận được áp lực cũng giảm bất rất nhiều, hắn giống như có thể đi qua, sau đó hắn chậm dãi đi đến Tô Đường bên người, coi chừng hướng mọi nơi nhìn nhìn, xác định thật sự không có việc gì, thò tay bắt lấy Tô Đường cánh tay. Tô Đường tại Diệp phu trầm nâng hạ cố hết sức đứng người lên, đúng lúc này, Diệp phu trầm thấy được Tô Đường con mắt, tại Tô Đường hai cái đồng tử ở trong, lóe ra một tia nghiền nát ki mang, "Ngươi, ánh mắt của ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì." Tô Đường cười khổ nói, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi." "Ngươi đến cùng làm cái gì?" Diệp phu trầm hỏi. "Giống như, dùng sức có chút quá mạnh." Tô Đường lậm bẩm nói. dùng sức quá mạnh? Ta hỏi ngươi làm cái gì?" Diệp phu trầm tiêu lên. "Không phải nói cái này, ta quân đài là thượng cổ ta quân linh khí sao?" Tô đường làng tránh lấy diệp phù chớp ánh mắt, nếu là linh khí, nên có thể mang đi, hơn nữa đem Tả Quân Đài lưu ở bên kia có chút không phương diện, tiết kỷ cùng Nhan Phi Nguyệt Tam phải cái lô vốn, rất có thể sẽ kinh động ma thần đàn cùng Đồng Sơn nhập thánh cấp đại tu hành giả, nếu như bọn hắn liên thủ. Chúng ta thì phiền thoái, có lẽ bọn hắn tụ ở bên ngoài chờ xe xem ta đâu rồi, cho dù trở ra đi, muốn rồi trở về chỉ sợ tiểu khó khăn. Vậy ngươi, vậy ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Diệp phù ẩn ẩn đoán được đáp án, nhưng hắn không thể tin được. Ta muốn đem Tả Quân Đài chuyển qua phía nam trong biển rộng đi cùng tiên khí phong gần một ít. Tô Đường nói: "Có thể rời qua được đây." Diệp Phu trầm mở to hai mắt nhìn, "Hẳn là rời đã tôi à. nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ rằng, rồi, vừa rồi không có ra đa cái gì đấy?" Tô Đường nói: "Cái gì là ra đa. Diệp Phu chầm lập tức truy vấn, "Cùng ngươi nói không rõ." Tô Đường dùng tay gạt đi vết máu ở khỏe miệng, "Ngươi bị thương." Diệp Phu trầm nói, "Không nghiêm trọng, Giữa vài ngày tiểu không có việc gì rồi." Tô Đường nói, "Không nghĩ tới, hội sẽ hao phí nhiều như vậy linh khí." Ngụy Quẩn có mặt mũi nói, Diệp phu trầm tiêu lên, đã Tô Đường không có việc gì, hắn lập tức đem chú ý lực chuyển dời đến tổn thất thượng. Bí cảnh ở trong, La Tà quân đài trải qua trên vạn năm tu sinh dưỡng tức tích góp từng tí một ở dưới rộng lượng linh lực, cho dù hiện tại U Nguyên So Tam Đại Tiên môn động thiên phúc địa mạnh hơn nhiều, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, linh khí ít nhất tổn thất bốn thành đã ngoài. Loại này tổn thất quả lớn, to đến lại để cho Diệp phù trầm muốn nổi điên, trên vạn năm tích lũy a, không hiểu thấu sẽ không có một nửa. Muốn tới một lần, chỉ sợ cái này bí cảnh sẽ biến thành phế tích rồi. Tô Đường Ngươi không nếu như vậy được không? Diệp phu trầm hưu khí vô lực nói, nếu như muốn tới một lần, ta khẳng định phải cùng ngươi tranh một chuyến đấy, cho dù ta lại vô năng, cũng tổng so với bị ngươi hủy diệt, Tà Quân đài phải hào nhiều lắm. Diệp phu trầm có thể nói loại lời này, cũng đại biểu cho hai người tình bạn đã không gì phá nổi rồi, nếu không, hắn không có thể như vậy không cố kỵ kiêng kỵ. Yên tâm, yên tâm đi. Tô Đường cười khan nói, cũng không phải là không có thu hoạch. Thu hoạch? Diệp phu trầm khí cực ngược lại cười, vậy ngươi nói một chút, thu hoạch ở nơi nào? Ít nhất ta đã biết Tà Quân đại là cái gì. Tại đây linh mạch cùng bên ngoài linh mạch có cái gì khác biệt? Tô Đường nói, ta quân đài chính là một cái độc lập vận tác hệ thống, một mảnh tự lực cánh sinh tiểu thiên địa, bất quá, nguyên thủy nhất linh lực tích lũy, hẳn là dùng cấp đoạn phương thức có được, có chút đáng tiếc a. Vạn cổ phù sinh quyết chỉ nói như thế điều khiển ta quân đài, lại không có giới thiệu đại trận nguyên lý, chỉ có thể biết hắn nhưng, không biết giá trị, ngươi xem, tại đây mỗi một mảnh vết lốm đốn đều là bên ngoài những cái kia phi phong hình chiếu, nhưng ta không dám lộ sổ, thời khắc sợ sẽ hủy diệt cái này tòa đại trận. Ngươi biết cái này có làm được cái gì? Diệp phu trầm nói, đã tổn thất linh khí lại tìm không trở lại. Như thế nào vô dụng? Tô Đường nói, hơn nữa cái này tổn thất cũng không coi vào đâu, các loại đợi nữ nhi của ta đến đến rồi, ha ha ha. Không dùng được 3 năm năm, tại đây sẽ khôi phục đấy. Người nói đùa gì vậy? Diệp phu trầm ngạc nhiên nói. Ta không có hay nói giỡn. Tô Đường vươn tay, tốt rồi, xe hung ta bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài đi. Thương thế của ngươi? Diệp phu trầm vội vàng nói. Không ngại đấy, hơn nữa xe hung ta tổng phải biết đến rồi địa phương nào. Tô Đường nói. Bí cảnh phương xa, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang. Khiều ba tòa cao vút trong mây dốc đứng ngọn núi tại trầm rãi nghiêng vào, hơn nữa đánh tới hướng tại đây, Diệp Phù Trầm có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tô Đường, gặp Tô Đường vẻ mặt điểm nhiên như không có việc gì, hắn cũng hiểu. Vậy anh, ba tòa ngọn núi ở phía trên liên tiếp, kết nối cùng một chỗ." Chợt Diệp Phù Trầm cảm giác được trước mắt tái đi, đón lấy thân hình hướng phía dưới chổng rơi. Diệp Phù trầm lập tức phóng xuất ra ngự không thuận, sau đó chứng kiến xung quanh liệt đầy vô số câu ngâm đen đại quan tài, hắn bị hù nhảy dựng, "Phi quan?" Ngay sau đó, Tô Đường xuất hiện, liệt ở xung quanh phi quan tựa hồ có thể cảm ứng được Tô Đường khí tức. Một tầng tầng kim sát sợi tơ đồng dạng hào quang tại quan tài thượng chấp động không ngừng tô đường đi đến một cỗ quan tài trước dùng đầu ngón tay nhẹ khẽ vớt vt cho động kim sát sợi tơ lập tức quấn lên ngón tay của hắn có thể là vạn cổ phù sinh quyết nguyên nhân tô đường trong lòng lập tức sinh ra một cô ý niệm muốn đem những cái kêu kim sát sợi tơ hấp thu đến trong thân thể của mình nhưng hắn biết rõ đã mất đi thần nghiệm cái này phi quan cũng tiểu biến thành phế vật tô đường thật dài thở dài ra một hơi, không chế được trong nội tâm tham nghiệm sau đó chậm rãi đi ra ngoài tô đường thân hình chỗ đến chỗ phi quan Lạng nhiên không một tiếng động lại để cho ở một bên Diệp phu trầm thấy có chút giận mình, "Tô Đường, ngươi tại dùng linh quyết khống chế bọn hắn?" "Không có, bọn hắn tuy nhiên đã chết đã lâu, nhưng một điểm thần niệm không diệt, ý thức còn tồn, bọn hắn là coi ta là thành thượng cổ ta quân đi à nha." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Đúng rồi, phu trầm, ngươi không nên quá câu nệ đi qua nghĩ cách. Ngươi chỉ chính là cái gì?" Diệp phu trầm hỏi. "Nói thật, ta đã thấy không ít linh quyết rồi, nhất là cấp tàng kiếm các về sau, ta ghi nhớ linh quyết đã qua vạn, nhưng sở hữu tất cả linh quyết thêm cùng một chỗ, đều so ra kém vạn cổ phù sinh quyết." Tô Đường nói. Cái khác linh quyết cũng chỉ là quyển sách tối đa xem như bản mà vạn cổ phù sinh quyết, nhưng có thể dùng bộ để hình dung, thậm chí cho ta một loại bao hàm toàn diện cảm giác, giáo ta thế nào hấp thu linh khí, thế nào mở rộng linh mạch, thế nào phóng thích linh lực, thế nào điều khiển linh khí, coi như là ngũ đại thần quyết. Đoán chừng cũng xa xa không bằng. Vạn cổ phù sinh quyết tham tính quá nặng, ta không thích." Diệp Phu chấm nói. "Ngươi học chỉ là người chi bí quyết 10 quyển sách, địa chi bí quyết ngươi chỉ nhìn một quyển sách kiểu không nhìn rồi." Tô đừng nói, nếu như ngươi tiếp tục nhìn xuống, sẽ minh bạch địa chi bí ảo diệu. Sau này hay nói a." Diệp Phu trầm nói, giờ phút này hai người đã đi ra khỏi sơn động, hắn tối đầu chứng kiến mênh mông mặt biển, thần sắc lộ ra có chút kinh ngạc, nghe Tô Đường nói là một sự việc, tận mắt thấy là một khác một sự việc, Phi Lộc Thành ở trong chỗ sâu đất liền, nhưng bây giờ đã đến trên đại dương bao la, trong thời gian thật ngắn, Tạ Quân Đài chỉ sợ đã bay ra mấy ngàn dặm, tại đây là địa phương nào? Ta cũng không rõ lắm." Tô Đường đảo mắt xung quanh, ngoại trừ nước biển, cái gì đều nhìn không tới, liền chim biển đều không có, "Phụ trầm, đừng nói sang chuyện khác, ngươi cần phải cẩn thận ngẫm lại đấy." Ngươi tại Thiên Kỳ Phong Thu 10 cái môn đồ, lại không có truyền thụ bọn hắn linh quyết ta." Diệp phu trầm cười nói, chậc chậc. Người cái này sư phụ đem đấy, cũng quá dễ dàng đi à nha. Với vạn, ngươi có thể đem Vạn Cổ phù sinh quyết truyền cho bọn họ. Vạn Cổ phù sinh quyết quá mức bá đạo, ta sợ sẽ phá hư bọn hắn ở giữa sự hòa thuận." Tô Đường Do dự nói nói, Người chi bí quyết khá tốt." Diệp phu trầm nói, "Địa chi bí quyết linh ý, cũng có chút quá mức, dù sao ta là không dám tiếp tục xuống tu hành. Bọn hắn chỉ học người chi bí quyết, lại có ý gì?" Tô Đường nói, tiên điệu nhân bí quyết trung 30 quyển sách, thiếu bất luận cái gì một bí quyết đều không hoàn toàn. Vằng không bọn hắn cũng không chiếm được nguyên vẹn truyền thừa rồi." Diệp phu chấm nói, "Tô Đường, theo ngươi về sau, không có khả năng bất quá ma trang võ CD đi à nha." Haha. Tô Đường nhẹ gật đầu. Tu thành người chi bí quyết 10 quyển sách, đủ để cho bọn hắn xương tuân rồi, đem bọn họ đưa vào đại tôn chi cảnh, ngươi đã làm xong ngươi nên làm, về sau tu hành, xem mọi người cơ duyên." Diệp phu chấm nói, huống chi kia trong phòng nhỏ cũng không có thiếu cái khác linh quyết, không nhất định cần phải đem vạn cổ phù sinh quyết luyện toàn bộ đấy. Ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý." Tô Đường trầm ngâm một lát, đột nhiên hiểu được, thở dài, ngươi cuối cùng là đem thoại để chuyển hướng rồi. Chớ miễn cơ ta." Diệp phu trầm cười cười, "Tuân theo tự nhiên à, nếu như ta tu thành thập nhất quyển sách về sau, còn muốn tiếp tục tu hành, sẽ tìm ngươi đòi hỏi bí quyết pháp đấy, đến lúc đó ngươi cũng không nên đợi ủy." "Được rồi." Tô Đường nói khẽ, hắn khuyên giải nhiều như vậy, cũng coi như túi đầu và ngẩng đầu đều không xấu hổ rồi, về sau chỉ có thể giống như Diệp phu nói được như vậy, tuân theo tự nhiên rồi. Cái gì đều nhìn không tới. Diệp phu trầm tao mày nói, "Nhất định là Viễn Hải, Tô Đường a, Tô Đường, ngươi rõ ràng có thể đem khổng lột như thế tà quân đài chuyển đến nơi đây. Các loại đợi tin tức chuyển đi, đủ để cho thiên hạ kinh sợ sợ rồi. Người chi số phận, quả nhiên thay đổi liên tục." Tô Đường trầm rãi nói ra, "Nghe một người bạn nói cho ta biết, nói Diệp ra trang bị hủy, ngươi cũng bị người bắt đi, ta buồn ý chỉ là đến thử một lần, muốn đem ngươi cứu trở về đi, nhưng tuyệt đối không có ngờ tới, có thể gặp được đến loại này đại cơ duyên. Ha ha. Nếu như không có ngươi, ta không biết muốn bao lâu mới có thể khám phá cái này tà quân đại huyền bí." Ngươi có thể được đến thiết lệnh, thiên vận vốn chính là ngươi đấy." Diệp phu chấm nói. Tô Đường trầm mặc một lát, hai mắt chậm rãi híp mắt bắt đầu mà, có một số việc nên chấm dứt rồi. "Ngươi chỉ chính là cái gì?" Diệp phu chấm hỏi. "Ta có hai cái bằng hữu, một thứ tên là Viên Hải Long, một thứ tên là Hồng Ưu." Tô Đường nói. "Viên Hải Long? Ta nghe nói qua, Viên ra con trai trưởng a." Diệp phu chấm nói, Hồng Ưu? Chẳng lẽ là mấy năm trước Bồng Sơn 4 trong đoạt được đệ nhất chính là cái kia Hằng Ưu? Chính là bọn họ?" Trường Sinh Tông khởi xướng chu kỳ cuộc chiến. Hai người bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp ta, không nghi tới, lại bị bọn đạo trích làm hại. Tô đừng nói, trong đó nhân quả cần phải tính toán tại trên người của ta rồi, lúc ấy ta đã thể, hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vì bọn hắn chấm dứt cái này đoạn ơn cứu. Ngươi biết là ai hại bọn hắn? Diệp phu chấm nói, biết rõ. Tô đừng nói, là vãng sinh điện, chỉ có điều, ta không rõ ràng lắm vãng sinh điện chi tiết, cũng không biết vãng sinh điện nhu đồ, chỉ có thể lá mặt lá trái, giả vờ không biết, hiện tại được phần này đại cơ duyên, cần phải hữu cơ hội sẽ Sớm làm khó dễ rồi. Có cần hay không ta giúp ngươi?" Diệp phu chấm hỏi. "Ngươi muốn thật muốn giúp ta, tự ở tại chỗ này đem người chi bí quyết đều tu thành nói sau." Tô Đường nói. "Xem thường người à?" Diệp phu chấm nói, sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, "Tô Đường, ngươi còn có chuyện, là cần phải cái thứ nhất đi làm đấy." "Chuyện gì?" Tô Đường sững sở. "Đi Đại Quang Minh Hổ, đoạt được Ma Chi Quang." Diệp phu chấm nói, "Ngươi không phải nói, ngươi ma trang cấu kiện còn không có có gom góp sao? Có nhớ hay không địa chi bí quyết đệ nhất quyển sách trong kia đoạn lời nói, chỉ dẫn chi quang?" Ngươi nói là Ma chi quang có thể." Tô Đường sắc mặt thay đổi, vạn cổ phù sinh quyết là thượng cổ ta quân một người cho lấy, văn tự phong cách rất nói hùa, mỗi một quyển sách mở đầu đều nói thượng một ít phi thường tối nghĩa khó hiểu mà nói sau đó giới thiệu một ít chính mình càng nộ, đón lấy mới là chính văn, đến cuối cùng, lại hội sẽ bày ra ra một ít chú ý hạng mục công việc. Bởi vì mở đầu những lời kia khó hiểu, lại không ảnh hưởng tu hành, cho nên Tô Đường tại tu hành trong thường thường đem mình cho rằng nói nhảm nhại qua đi, bây giờ nghe đến Diệp chấm nhắc nhở, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hẳn là Ma chi quang có chỉ dẫn công hiệu. Trong 575, cơ người, Thời gian đang bay nhanh trôi qua, Tô Đường cùng Diệp phủ trầm đã ở trên Đại Dương Bao La bị nhốt hơn một tháng, này trong đó Tô Đường thử qua nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào thoát ra khung cảnh. Tuy nhiên Tô Đường đã nhận được ma chi dự, lại tu hành vạn cổ sinh quyết, tại bí cảnh cướp đoạt tính hấp thu rộng lượng linh lực, không sai biệt lắm một hơi có thể bay ra hơn 1000 dặm, nhưng khắp nơi mênh mông trên Đại Dương Bao La, hơn 1000 dặm khoảng cách hay, vẫn là quá ngắn. Mỗi một lần, Tô Đường đều tuyển định một cái phương hướng thẳng tốc phi hành, bay ra 5600 dặm. Cảm giác linh lực của mình tiêu hao rất lớn hơn rồi, liền quay đầu bay trở về. Lần lượt lập lại, lần lượt thất vọng, cuối cùng, Tô Đường có chút tâm lời rồi, cũng cảm giác như vậy không phải biện pháp. Bất quá, Tô Đường đã có phát hiện mới, mặc kệ bay đến địa phương nào, hắn đều có thể chuẩn xác cảm ứng được Tà Quân Đài vị trí, giống như hắn và Tà Quân Đài tầm đó tồn tại nào đó nhìn không tới, sợ không được giǎng buộc, cho dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, cũng không cách nào ngăn chặn hắn cảm ứng. Tô Đường, "Che hôm ta sẽ không một mực bị vây ở chỗ này a." Diệp phu trầm thở dài, Thân thể của hắn nghiêng tựa tại một đoạn màu xanh đen dễ cây già ở trên mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, một tháng không tìm được đường ra, sự kiên nhẫn của hắn nhanh bị tiêu sạch sẽ. Kia đoạn màu xanh đen dễ cây già tiểu là hóa địa long, tầm thường hóa địa long thô như ngút, dài không quá nửa xích, mà bọn hắn đánh xuống đến cái này đoạn hóa địa long cao nhất địa phương chừng 2m, chiều dài hơn 10m, nếu để cho bên ngoài tu hành giả nhóm, đám bọn họ chứng kiến, con mắt cần phải hội sẽ như mưa điểm bình thường đến rơi xuống đấy. Tại diệp phù trầm bên chân, có một cái bao, bên trong có hai cái kim tiền. Lúc trước Tô Đường đoán chừng được đúng vậy, bí cảnh trong tất cả dược liệu đều là cố ý giăng xuống đấy, như vậy có hóa điệu long, tiếp theo có kim tiền, bất quá, kim tiền không rất dễ dàng vật chuyển, cho nên chỉ, cái, bắt hai cái. Hóa điệu long khổ người tuy nhiên rất lớn, chất liệu cứng cỏi, nhưng dù sao cũng là đồ gỗ, tổng thể sức nặng không có nhiều, Tô Đường cùng Diệp phủ trầm đều có thể chuyển được động, mà kim tiền là vật sống, hơi không cẩn thận thì có thể đào tẩu, hoặc là bị lơ đãng hành hạ chết. Nhất lúc mới bắt đầu, Diệp Phụ trầm còn nhiều hứng thú đến chỗ đi đi lại lại, tà quân đại hắn nổi tiếng lâu vậy. Nhưng thủy trung không có cơ hội tiến đến, lúc này đây cuối cùng có thể được đền bù tâm nguyện rồi. Chỉ là, vòng võ hơn 10 ngày sau diệp phù trầm liền mất đi hứng thú rồi, Tà quân đài di động ở đây về sau, sở hữu tất cả phi trên đỉnh sinh trưởng thảm thực vật đều chết sạch, có lẽ tồn tại qua linh thú cũng sạch rành xanh vô tung, tất cả đều là đồi trọng, không có gì đẹp mắt đấy. Thật sự không được. Chúng ta có thể hướng bắc phi. Tô đừng nói, kỳ thật phân biệt rõ phương hướng thật là dễ dàng đấy, thăng nhập không trùng, cái gọi là trái tây phải đông, thượng bắc hạ nam, nói cách khác đem mấy cái tay trái chỉ hướng tây phương. Đem tay phải chỉ hướng Đỗ Vương, hai mắt đoán đúng là bắp rồi. Ngươi nhưng được rồi đó." Diệp Phu trầm vội và nói, "Muốn tới một lần, bí cảnh muốn biến thành phế tích rồi. Chờ một chút, các loại đợi vài ngày nói sau." Tô Đường nói, theo sau vây, vây tay, một ngụm phi quan theo trong sơn động bắn đi ra, đứng ở Tô Đường trước người. Đối với người bình thường mà nói, quan tài tự nhiên là muốn kiêng kỵ đấy, mà tu hành giả lại sẽ không biết đem loại này kiêng kỵ để ở trong lòng. Tô Đường càng là đem tà quân vệ phi quan trở thành linh khí đến sử dụng rồi. Quan Tài thượng để đó một cái ấm trà, còn có chén trà. Tô Đường nâng chung trà lên hũ, trong ấm trà trang bị cũng không phải nước trà, mà là thánh phong tiểu linh tương. Tô Đường cho mình rót một chén, sau đó hướng Diệp phu trầm hỏi, "Ngươi muốn hay không?" "Tô Đường, ngươi cũng không thể đem tiểu linh tương trở thành cơm đến ăn đi." Diệp phu trầm kêu lên. "Ta đây ăn cái gì?" Tô Đường hỏi ngược lại. "Ngày hôm qua không phải với lên đến mấy cái ngư rồi hả?" Diệp phu trầm nói. "Một điểm hương vị đều không có, khó ăn phải mệt." Tô Đường lắp đầu nói, Phụ trầm, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, xê hung ta, ta biết rõ." Cương thu giảm chi Diệp phu trầm nói, "Là tối trọng yếu nhất, là thế nào khai mở nguyên về phần tiết lưu. Đó là đàn bà mới cần phải so đó đấy. Người biết rõ là tốt rồi." Tô Đường cười cười, hắn nâng chung trà lên vừa muốn uống, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó đứng dậy nhìn về phía phương xa. "Làm sao vậy?" Diệp phu chấm phát hiện Tô Đường dị thường, theo Tô Đường ánh mắt hoạt nhìn, lầm bầm nói, "Cái đó đúng." "Bùm." Là bùm, rốt cục đợi đến lúc người rồi. Tô Đường đem trong chén trà tiểu linh tương uống một hơi cạn sạch, nắm lên ống đón lấy thả người bay về phía không trung. Tô Đường Còn có hóa Điệp Long. Diệp phu trầm ở phía sau kêu lên. Tô Đường lần nữa giơ lên tay khẽ vẫy, trước sau sáu, bảy khẩu phi quan theo trong sơn động bay ra, Diệp phu trầm dùng hai tay nâng lên hóa Điệp Long, đặt ở phi quan ở trên sau đó kia mấy ngụm phi quan chỉnh tề hướng Tô Đường đội theo. Tô Đường cường đại nhất địa phương, tựa là mượn nhờ linh luyện pháp môn, lướt qua lần lượt tích lũy giai đoạn, hắn tấn thăng làm đại tổ, Tựa là đỉnh phong, kỳ đại tổ, hắn tấn làm đại tôn, Tựa La phong, kỳ đại tôn, kỳ thật nếu như tại cùng một cái giai đoạn đồng thời cất bước, hắn khả năng không lớn vượt qua Hạ Lan viên chính, mà bây giờ cũng đã xa xa đem Hạ Lan Viễn Trinh kéo ra phía sau mình. Đỉnh Phong Kỳ Đại tôn, lại tu hành vạn cổ Phụ sinh quyết, giờ phút này Tô Đường phát tán ra linh lực chấn động, đã không kém hơn đi vào thánh cảnh đại tu hành giả rồi, chỉ là trong trước mắt, hắn liền bay đến tia chiếc trên thuyền lớn không, sau đó hướng phía dưới rơi đi, tia chiếc thuyền lớn tựa hồ nhận lấy áp lực cực lớn, cả tòa thân thuyền đều hướng mặt nước trầm xuống mấy mét, thân tàu chung quanh tóe lên thành từng mảnh bọt nước, trên thuyền các võ sĩ từng cái biến sắc, có mấy cái sĩ mở. Ra trường cung, run run dậy dậy liếc về phía Tô Đường. "Vâng, các ngươi đi rồi." Một cái che bịt mắt nữ võ sĩ lao ra vùng nhỏ trên tàu, thấp giọng quát nói. Sau một khắc, Tô Đường đã rơi ở đầu thuyền ở trên đón lấy đáp xuống chính là mấy ngụm phi quan, Tô Đường lấy tay bắt lấy kia căn cực lớn hóa địa long, chậm rãi giơ lên, sau đó đặt ở trên bông thuyền. Ngay sau đó, diệp phù trầm cũng rơi xuống, mấy ngụm phi quan lại từ từ lên phía không trùng, sau đó hướng tả quân phần mộ bay đi. Ai là quản sự hay sao? Tô Đường ánh mắt quét một vòng. Ta. Kia che một con mắt nữ võ sĩ vội vàng đi tới, tất cung tất kính nói, đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Tại đây là địa phương nào? Tô Đường hỏi, nơi này là, kia nữ vo sĩ mà người, vội vắng đáp, là Nam Hải A. Biết rõ ám Nguyệt Thành sao? Tô Đường lại hỏi, biết rõ, kia nữ vo sĩ sắc mặt chợt biến đổi. Khoảng cách ám Nguyệt Thành có xa lắm không? Tô Đường nói, kia nữ vo sĩ túi đầu tính toán chỉ chốc lát, đại nhân, không sai biệt lắm có hơn 2.000 ở bên trong A. Xa như vậy, Tô Đường lộ ra kinh ngạc chi sắc, tại đây tại ám Nguyệt Thành phía Nam. Không phải, tại phía Đông. Kia nữ vo sĩ nói ra, sắc thực là dùng sức quá mạnh rồi Tô Đường trong lòng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật cũng không thể toàn bộ trách hắn, tựa như một cái liền lý luận xuống cơ hội đều không có lái xe, lần thứ nhất lên xe đua, lại một cước giết chết chân ga, dĩ nhiên là điên cuồng thoát ra đi. "Cô nương, giúp xe hung ta một cái bệ bội được không?" Tô Đường nói. "Đại nhân, ngài cứ việc phân phó." Tiên nữ võ sĩ lập tức trả lời. "Đem xe hung ta đưa đến Ám Nguyệt thành, xe hung ta có thâm tạng." Tô Đường nói. "Cái này?" Tiên nữ võ sĩ lộ ra vẻ làm khó. "Như thế nào? Sợ ta chơi xấu." Tô Đường cười cười. Tuy nhiên Tô Đường đeo mặt nạ Nhìn không tới thần sắc của hắn biến hóa, nhưng ngữ khí là nhu hòa hay vẫn là cương ngạnh, còn là phi thường tình từng đấy, kia nữ vọ xi trong lòng hơi trì hoãn, vội vàng cùng cười nói, như thế nào hội, sẽ đâu rồi, đại nhân, là được. Dĩ là có chút bất tiện, ta cũng không gần ngài, xe hung ta đều là tại trên biển kiếm ăn đấy, cùng Ám Nguyệt thành nổ hải đoàn kế hào hào có chút ăn Tết, quá tiết, ha ha. Chúng ta ngược lại là không sợ, nhưng nếu như bởi vì xe hung ta, cho hai vị đại nhân rước lấy phi thoái, cái kia chính là muôn lần chết khó từ hắn tội chẳng rồi. Ngươi ngược lại là rất rất biết nói chuyện. Tô Đường nói: "Yên tâm đi, có Côn Hống ta tại, nộ Hải Đoàn sẽ không tìm các ngươi phiền phải đấy." Kia nữ võ sĩ lộ ra cười khổ, "Tô Đường ít nhất là đại tổ cấp đại tu hành giả, đem cả con thuyền hủy diệt giống như thổi khẩu khí đồng dạng nhẹ nhõm, nàng không dám cự tuyệt, nhưng Ám Nguyệt Thành đối với bọn họ mà nói lại là cấm địa, cho nhiều hơn nữa chỗ tốt, bọn hắn cũng không dám đi qua, ít nhất sắp tới không dám." "Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì?" Tô Đường nhăn lại lông mày, lúc này đây hắn có chút không vui rồi. "Đại nhân, a ngay nói thật à, cái này một năm nửa năm, Côn Hống ta không có biện pháp đi Ám Nguyệt Thành." Nếu không nhất định là có đi không về đấy." Kia nữ võ sĩ than nhẹ một tiếng, "Chúng ta vài ngày trước vừa mới theo Ám Nguyệt thành bên kia trốn về đến, cũng không có thiếu huynh đệ bị thương đây này." Tô Đường Hướng nhìn chung quanh một chút, quả nhiên, có không ít võ sĩ trên người còn cuốn băng gạc, cũng trách ta hồ đồ." Kia nữ võ sĩ kể nói, "Tháng trước, ta tại bắt Cực thành tiếp cái nhiệm vụ, nói là lại để cho thuyền của ta đến Ám Nguyệt thành tiếp cá nhân, thù lao rất cao, ta không chịu nổi bốn, liền dẫn huynh đệ đã tới cửa, ai nghĩ đến, bọn hắn lại là có lẽ Nguyệt thành vùng trộm cướp người, kết quả bọn hắn tại Thiên Kỳ Phong bị tổn thất nặng." cơ hội một cái đều không có chỗ tới, nộ hải đoàn chiến truyền một mực tại đi theo xe hung ta, tất cả lớn nhỏ đánh hơn 10 chàng, đoán chừng là thật sự đem thiên kỳ phòng gây nóng nảy, bằng không không có thể như vậy chết truy không phòng đấy. Cuối cùng C hung ta tiến vào cái hải vực này, thấy được bầu trời phi núi, nộ hải đoàn người cảm thấy rất kinh hãi, không dám truy vào lại C hung ta mới tính to. Nên tránh được một tiếp. Kia nữ võ sĩ vừa nói một bên nhìn lén lấy Tô Đường sát mặt, tại không biết Tô Đường chi tiết dưới tình huống, Liều Lĩnh nói ra chuyện đã xảy ra, thoạt nhìn phi thường ngu xuẩn, nhưng trên thực tế là một rất thông minh lựa chọn. Cái hải vực này trên không không hiểu thấu xuất hiện vô số tòa phi phong, bình thường người căn bản không dám đem thuyền lái vào đây, nói cách khác, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nguyện ý hay không, đều muốn đem người đưa trở về rồi. Cho nên, không thành thật chi tiết lời nói lời nói thật, một phương diện nhiều lần nhắc nhở, nàng là nhất thời hồ đồ tiếp cái không nên tiếp nhiệm vụ, cũng bề ngoài hiện ra hối hận, một phương diện khác, chỉ ra Thiên Kỳ Phong chính thức địch nhân là những cái kia tuyên bố nhiệm vụ người, mà nàng chỉ là không có chút ý nghĩa nào tiểu nhân vật. Nếu như Đường là Thiên Kỳ Phong địch nhân, tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Nếu như Tô Đường cùng Thiên Kỳ Phong quan hệ vô cùng tốt, chỉ biết đem chú ý lực tập trung ở những cái kia tuyên bố nhiệm vụ trên thân người, hơn nữa, nàng hay vẫn là nhất điều có thể lợi dụng manh mối, như vậy an toàn của nàng tạm thời đã nhận được bảo đảm. Cơ người, Tô Đường dừng một chút, bọn hắn muốn cấp ai? Là Thiên Kỳ Phong tông chủ Tô Đường thủ lĩnh đồ, Hà Bình. Tiên nữ võ sĩ rất sung sướng nói, người ở nơi nào tiếp nhiệm vụ?" Tô Đường lại hỏi, tại bắt cực thành nhìn lên trời khuyết. Tiên nữ võ sĩ trả lời, tô Đường trầm ngâm thật lâu, sau đó nói, "Trước tiến đưa xe hung ta đi Á Nguyệt a." Vâng, đại nhân. Lúc này đây, kia nữ võ sĩ không chút do dự đã đáp ứng, Tô Đường nói trước hết để cho bọn hắn đi ám nguy thành, như vậy về sau còn có thể lại để cho bọn hắn đem chút ít sự tình 89 phần 10 là đi bắt cử thành, an nguy là không lo. Tô Đường không nghĩ tới kia nữ võ sĩ hội sẽ đáp ứng được nhanh như vậy, có chút kinh ngạc nhìn đối phương liếc, lại nói, chuẩn bị cho xe hôm ta lưỡng cái gian phòng, còn có, cái này dễ cây các người bằng, giúp ta xem trọng, đừng cho sóng biển đánh tới. Ngài yên tâm đi, đại nhân." Kia nữ sĩ cười nói, ạ người chuyên trở sự tỉnh C hung ta đem nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không ra chỗ sơ suốt đấy. Sau đó, kia nữ võ sĩ tự mình đem Tô Đường cùng Diệp phu Trầm mang vào bường nhỏ trên tàu, làm cho người dọn ra hai tốt nhất nhân phòng, đón lấy liền gión ra gión rén lui ra ngoài, nàng biết rõ chính mình là tuyệt đối không có tư cách đáp lời đấy. "Như thế rất cơ linh nữ tử." Diệp phu Trầm cười nói, Người có thể đi thông đồng thông đồng, đoán chừng không sai biệt lắm, cho dù nàng không muốn, cũng không dám phản kháng." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Ngươi lấy ta làm người nào rồi hả?" Diệp phu Trầm tiêu lên, Trên thực tế hắn thực sự ý nghĩ này, nhưng Tô Đường đằng sau hai câu nói, lại để cho hắn triệt để quét hưng. Hắn Diệp Phù trầm tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối chưa làm qua loại này bá vương ngạnh thương cung sự tình, mà Tô Đường nói không sai, vách tại áp lực cường đại, chỉ cần hắn hơi chút toát ra một điểm, đối phương 89 phần 10 sẽ chủ động đụm lên lại hắn không có biện pháp phán đoán phải chăng ngươi tình ta nguyện, như vậy, hay là tôi đi, ngươi người đệ tử kia có phiền thoái. Diệp phu trầm chuyển di chủ đề. Ân. Tô Đường nhẹ đầu, tự ái của hắn lòng tăng cường, ta lần trước hỏi qua hắn rồi. Nhưng hắn râu giếm đi một tí sự, hẳn là muốn chính mình đi giải quyết ta. Cái dạng gì phi toái?" Diệp phu chấm hỏi. "Việc nhỏ, có thể là cùng Không Lo Cốc có quan hệ." Tô Đường nói. Dùng hắn hiện tại tiến cảnh, còn có Thiên Kỳ Phong chỗ tích lũy ở dưới thực lực, xác thực có tư cách đem Không Lo Cốc trở thành một cái cọp việc nhỏ rồi. 4. Thuyền lớn tại trên mặt biển đi hơn nửa tháng, ngày hôm nay, rốt cục tiếp cận ám nguy thành. Tại trong khoang thuyền tĩnh tọa điều tức Tô Đường chậm rãi ngẩng đầu, hắn cảm ứng được Thiên Kỳ Phong rồi, hoặc là nói, hắn tựa hồ thấy được tại ngủ say tiểu bất điểm. Trước kia trở về thành lúc chưa từng sinh ra qua loại cảm giác này, là hắn cảm ứng lực trở nên càng thêm nhạy cảm rồi, hay vẫn là nguyên nhân khác. Nửa giờ sau, thuyền lớn chấn động vài cái, thượng diện truyền đến tiếng hô, "Chúc chim én, là gan không nhỏ ạ." Rõ ràng còn dám trở về. Ha ha ha. Lúc này đây các ngươi cũng đừng muốn đi thôi. Tiền lao tam, thuyền của ta thượng có khách quý. Một cái giọng nữ không chút nào lại để cho kêu lên, "Đừng sang bậy, máy nhiều đến hai vị đại nhân, ngươi chịu trách nhiệm được rất tốt sao?" Ta há nữ quản ngươi cái gì lại nhân, các huynh đệ, lên trò ta. Kia tiếng hô lần nữa chuyển đến. Người ra đi xem." Tô Đường nói với Diệp Phụ trầm. "Được rồi." Diệp phu trầm gật gật đầu, thân hình lóe lên, đã lung lay cách cửa phòng, sau đó theo cửa hầm trong cấp tốc bay lên. Diệp phu trầm dù sao cũng là đại tổ rồi, lại tu hành qua vạn cổ phù신 quyết, linh lực chấn động tuy nhiên viễn so sánh với Tô Đường, nhưng đối với tầm thường võ sĩ mà nói, hắn đang phóng xuất ra áp lực cùng Tô Đường cũng không có bao nhiêu khác nhau, đều lôi cuốn lấy nghiền áp tính năng. Nộ Hải đoàn có 3 chiếc cỡ trung truyền tốc độ chính vây quanh cái này chiếc thuyền lớn tại đảo quanh. Đột nhiên cảm ứng được Diệp phu trầm linh lực chấn động, lại chứng kiến Diệp phu trầm bay lên tại giữa không chúng, kia cầm đầu võ sĩ sắc mặt lúc này nàywidetilde thay đổi. Các người là nội hải đoàn hay sao? Diệp phu trầm cao giọng hỏi. Đúng vậy, vị đại nhân này từ đâu tới đây? Kia gọi tiền lao tam võ sĩ kêu lên. Đi nói cho Kế Hạo hảo, lại để cho hắn tới đây một chút. Diệp phu trầm nói, nếu như Kế Hạo hảo không tại, vậy chuyện báo cho Kim đại tiên sinh, lại để cho Kim đại tiên sinh tới. Diệp phu trầm chẳng muốn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phân phó bắt đầu kia gọi tiền lão tam võ sĩ biến sắc một biến. Sau đó không nói được lời nào chuyển thân phát ra tín hiệu ba chiếc tuyển tốc độ toàn bộ lui ra giờ phút này kế hào hào đúng lúc tại ám Nguyệt thành Bế Tàu nghe được tủ hạ chuyện báo hắn cười lạnh một tiếng đứng dậy liền đi ra ngoài ngồi ở một bên bảo làm cũng đứng người lên kế đại đương ra đấy C không ta cùng đi à làm phiên bảo cô nữa rồi kế hào hảo miễn cưỡng cười nói kế hào hảo là thứ tiểu nhân nhưng hắn cũng cũng không phủ nhận điểm này thậm chí dùng tiền kỳ phong chó giữ nhà tự xưng là lúc mới bắt đầu không ít người tại sau lương dùng khi miện dọng điệu đàm luận kế hào hảo bất quá Đợi đến lúc Kế Thiên Tầm trở thành môn đồ về sau, loại này âm điệu liền lập tức biến mất, tông chủ Tô Đường nhận, Kế Thiên Tầm, đối với Nội Hải Đoàn mà nói, là một cái thiên đại lợi tốt. Kế Hạo Hạo đắc ý mà không quên hình, hắn đã từng cam đoan, không có khả năng có ai có thể theo hắn không coi vào đầu trà trộn vào lại một năm nhiều thời giờ ở bên trong, Kế Hạo hảo chưa từng xảy ra sai lầm, nhưng lúc này đây, rốt cục có thuyền hôn lăn lộn vào được, hơn nữa là muốn cướp đi Tô Đường thủ lĩnh Đồ Hà Bình, cuối cùng thiếu một ít thành công. Kế Hạo nghe hỏi giận tí mặt, dùng hắn mà nói nói, cái khác cũng có thể nhẫn, duy trì có cái này không thể nhịn. Có địa phương khác thuyền vượt qua nội hải đoạn đồn biên phòng, lặng lẽ tới gần Ám Ngư Thành, hắn thân là thiên Kỳ phong chó giữ nhà, chẳng phải là biến thành một cái trò cười. Cho nên Kế Hảo hảo lập tức mang theo đội tàu chạy về Ám Ngư Thành, hắn chuẩn bị triển khai một hồi đại chỉnh đốn, ai ngờ kia trúc chim én chẳng những trở về rồi, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn, cũng quá khi dễ người rồi. Nhất định phải liều cái cá chết lưới rách. Rất nhanh, Kế Hảo Hạo chủ thuyền tiếp cận trúc chim én truyền biển, đồng thời còn có tất cả lớn nhỏ mấy trăm con thuyền nhi theo bốn phương tám hướng vây lại khí thế loạn này, lại để cho trúc chim én trở nên mặt như màu đất. Ai muốn gặp ta?" Kế Hảo Hảo giận dữ hết, giờ phút này hắn đã tính toán tốt rồi, bắt sống trúc chim én về sau, dùng cái dạng gì phương pháp phát tiết cơn giận của mình. Diệp Phù trầm thân ảnh xuất hiện tại mạng thuyền chỗ, hắn nhìn xem Kế Hảo Hảo bên này vây tay, cười nói, "Kế đại đương ra đấy, còn nhận thức ta sao? Ngươi là?" Kế Hảo Hảo chỉ cảm thấy Diệp Phù trầm có chút cuốn mắt, nhất thời nhớ không nổi tại cái gì bài kiến. "Là Diệp tiên sinh." Bảo Lam ngạc nhiên nói, "Bảo cô nương đã ở a?" Diệp Phù trầm nói, "Hai người các ngươi tới a, có người muốn thấy các ngươi." Hắn họ Diệp. Kế hảo hảo dừng một chút, ta nhớ ra rồi, phải hay là không cùng kia cuồng đố tiết nghĩa cùng một chỗ hay sao? Đúng vậy, chính là hắn. Bảo Lam thấp giọng nói. Tiểu tử kia có đáng tin. Chúng ta đi qua hay, vẫn, là không qua. Kế hảo hảo hỏi. Tiên sinh là rất xem trọng hắn đấy. Bảo Lam do dự một chút, hơn nữa tại đây khoảng cách bến tàu cũng không xa, cần phải không có việc gì. Người trước ở lại đây, ta qua đi xem. Kế hảo hảo nói, hắn tin tưởng bảo Lam tại tô đường trong suy nghĩ địa vị, mình có thể bước lên chút ít hiểm, nhưng bảo Lam không cho có mất. chương 576 lựa chọn. Không có chuyện gì nữa, C hay ta cùng đi." Bảo Lam nói khẽ, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính mình thân là đại tổ, tiến cảnh cao hơn kế Hảo Hảo ra một đoạn, không có lý do lại để cho kế Hảo Hảo một người đi mạo hiểm. Sau một khắc, Bảo Lam cùng kế Hảo Hảo trước sau thả người nhảy lên trên không trung, hướng đối diện thuyền lớn rơi đi. Diệp phu trầm cười cười, chuyển thân đi vào buồng nhỏ trên tàu, kia đeo bịt mắt nữ võ sĩ không nhận biết Bảo Lam, nhưng nhận thức vui vẻ vẫn khởi kế Hảo Hảo, nàng cười theo mặt nói ra, "Bái kiến, kế đại đương gia." Kế Hảo Hảo căn bản không để ý đến nàng. Nhữu Mạch nhìn xem Diệp Phù trầm bóng lưng, sau đó cùng Bảo Lam trao đổi thoáng một phát ánh mắt, cất bước hướng cửa hầm đi đến. Bảo Lam một mực đang chuẩn bị ưng biến, bất quá, đem nàng đi xuống đi, liếc chứng kiến kia thân ảnh quen thuộc thời điểm kéo căng thân hình bỗng nhiên trở nên dễ dàng, trên mặt lộ ra kinh hỉ nảy ra thần sắc, "Tiên sinh, tới a." Tô Đường nói khẽ. "Tiên sinh, ngài, ngài không phải bế quan sao?" Kế Hảo Hảo rất cơ linh, lập tức đem thanh âm phóng được rất thấp rất thấp. "Ta có một số việc muốn làm, nhất định phải giấu giếm được người có ý chí thay mắt." Tô Đường nói, "Lão Mã Tính, Bảo Lam, Tuyệt đối không nên đem chứng kiến chuyện của ta để lộ ra đi. Tiên sinh, xe hung ta nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, còn không biết ta. Kế Hạo hảo cười nói, cái khác khó mà nói, nhưng ta Kế Hạo hảo ý từ trước đến nay là cực nhẫn đấy, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Haha. ha. ha. Tô Đường cười cười, hắn biết do Kế hảo hảo nhân phẩm tuy nhiên dễ dàng bị người lên án, nhưng mặc kệ việc lớn việc nhỏ, đều cực có chừng mực, sẽ không sần bậy, nếu không hắn cũng sẽ không lộ diện. Bảo Lam, ngươi trở về thay ta tìm mấy người tới. Tiên sinh, ngài muốn tìm ai? Bảo Lam hỏi. Hà Bình, Tống Tú Nhi Còn có dư hóa Long. Tô Đường nghĩ nghĩ, đem Cố Lao cũng mang tới à, đúng rồi, bến tàu có một gọi trời nắng tiệm rượu đấy, Hồ Ức Tình cần phải tại đó, ngươi lại để cho nàng tới. Đã biết, tiên sinh. Bảo Lâm nói. Tiên sinh, trên thuyền cũng không có thiếu huynh đệ nhận thức ngài, nếu không ta lại để cho bọn hắn trở về đi. Kế Hảo Hảo nói ra. Cũng tốt. Tô Đường gật đầu nói. Rất nhanh, tại Kế Hảo Hảo ra mệnh lệnh, vây quanh ở bốn phía hơn trăm chiếc thuyền biển đều lui xuống, Kế Hảo Hảo không có đi, lại nhớ tới trên thuyền lớn. Tiêu Diêu bịt mắt nữ võ sĩ tuy nhiên không biết Tô Đường bọn người đến cùng nói mấy thứ gì đó, nhưng có thể chứng kiến kế hảo hảo thái độ thăng cái trở nên kính cẩn bắt đầu hơn nữa cũng không có cùng nàng khó xử ý tứ, minh bạch phán đoán của mình không có sai, lần này cửa ải khó hẳn là có thể đi qua. Thời gian không dài, Cố Tùy Phong cùng Hồ Ước Tình ngồi truyền nhỏ hướng bên này đi tới, Hồ Ước Tình muội muội hồ, ký, Ước Lộ Thiên tính thông minh, sớm đã trở thành dược đồng đám bọn xe hung tiểu đầu mục, mà Cố Tùy Phong cùng Hồ Ước Tình coi như là hiểu biết rồi. Bọn họ đều là bị bảo làm cường hành tới, cụ thể nguyên nhân Bảo Lam lại cũng không nói gì, chỉ là nói vạn phần khẩn cấp, cho nên bọn hắn trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Lên phía lớn, kế hảo hảo đã sớm chờ ở cửa hầm rồi, chứng kiến Cố Tùy Phong, hắn cười ha hả cùng Cố Tùy Phong lên tiếng chào hỏi, sau đó liếc mắt hồ ức tí liếc, đi theo ta. Đi vào khoang, chứng kiến Tô Đường ngồi ở trước bàn chính viết cái gì, hai người ngẩn ngơ, lộ ra vẻ chợt hiểu. "Tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Cố Tùy Phong kinh ngạc mà hỏi. "Một hồi ngươi sẽ biết." Tô Đường quay đầu nói với Diệp phu trầm, "Phu trầm Ngươi mang theo Cố lao qua đi xem một cái hàng của bọn ta của xe chúng ta." "Tuất." Diệp phu trầm đáp, "Đến cùng đang làm cái gì? Như vậy thần thần bí bí hay sao?" Cố Thủy Phong có chút bất mãn, Tô Đường không có để ý tới, tiếp tục viết đồ đạc của mình, hắn chuẩn bị đem Hà Bình, Tông Tú Nhi cùng Dư Hóa Long đưa vào Tà Quân Đài bí cảnh tu hành, mà vạn cổ phù sinh quyết đã bị Diệp phu trầm hủy diệt, như vậy hắn chỉ có thể tay lục một bản rồi. Hồ Ước Tình đứng tại trước bàn vẫn không nhúc một lát, Tô Đường ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi cái kia con rắn nhỏ đây này." Hồ Tình tại bên Hùng Vô Vô Đón lấy một khỏa hình tam giác đầu rắn theo ống tay háo của nàng trong thỏ ra lại không sai biệt lắm có chén trà lớn nhỏ, hai cái đồng tử lạnh lạnh, tinh hồng sắc lưỡi rắn như một đạo tia chớp màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện. Đã lớn như vậy rồi hả? Tô Đường sững sờ, nó cũng nhận được đế lưu tương ảnh hưởng. Ân. Hố Ức tỉnh nhẹ gật đầu. Lúc này, vô cục thì thầm Cố Tùy Phong đã bị Diệp phu trầm dẫn tới bông tuyền, Diệp phu trầm xúc lên vài bạn, bên trong lộ ra một đoạn thật dài cực thô rễ cây. Cố Tuỳ Phong hầu nghi nhìn cây liếc, lại nhìn về phía Diệp phu trầm, đây là cái gì? Bình thường hóa địa long bất quá tiểu lớn bằng ngón cái, trường cũng không quá đáng nửa xích, Cố Tuỳ Phong vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem cả hai liên tưởng đến cùng một chỗ, hắn thật sự không nhận ra đến. Ngay tới kiểm tra, muốn cẩn thận ngửi người hương vị. Diệp Phu châm lộ ra danh vánh chi sắc, nếu như không phải tại bí cảnh ở bên trong, không phải nhận thức địa long cây lá cây, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra trên đời còn có khổng lột như thế hóa địa long. Cố Tuỳ Phong đi qua, thò tay tại rễ cây thượng luốt ve vài cái, hắn ý đồ dùng tay gậy tiếp theo điểm mảnh gỗ vụt, nhưng hóa địa long bằng gỗ phi thượng từng còi, đừng nói gảy hạ mảnh gỗ vụn liền một điểm vết cắt đều không có thể lưu lại. Nhận không giá a." Diệp Phù Trầm cười nói, "Đây là Hóa địa Long a." Tại Diệp Phù Trầm trong dự tính, Cố Tuỳ Phong nhất định sẽ quá sợ hãi, bắt đầu không tin, đợi đến lúc xác nhận về sau, lại hội sẽ trở nên cực kỳ kích động, cái này rất bình thường, cho dù Đồng Sơn trong những cái kia có được rộng lượng tu hành tài nguyên đại tu hành giả, chứng kiến khổng lộ như vậy Hóa địa Long, cũng sẽ rất kinh ngạc đấy. Cố Tuỳ Phong quả nhiên ngây dại, thật lâu, hắn dùng ánh mắt cổ quái cao thấp quét Trầm vài lần, chuyển thân tiểu sau này đi. Cố Tuỳ Phong trong lẫn tưởng Địa Long cây tuổi thọ đều là rất ngắn đấy bằng gỗ phát ngọn phi thường dễ dàng gặp sâu bệnh bộ dễ rất không phát đạt ngoại giới hoàn cảnh hơi có chút biến hóa địa long cây liền sẽ chết cho dù vận khí rất tốt sinh tồn hơn trăm năm địa long căn chiều dài y nguyên sẽ không vượt qua một xích 0,33 M có thật lớn như thế hóa địa Long lừa gạt quỷ đâu này được rồi đã biết rõ ngươi sẽ không tin Diệp phu trầm thở dài, hắn và cố tùy phong chỉ thấy qua mấy lần cũng không quen cũng không tốt quá mức treo đùa khíộ đối phương ta đây nói đây là kim tiền người tin hay không nói xong Diệp phụ trầm theo bên cạnh tốn ra một cái lồng gỗ, lồng gỗ ở bên trong có hai cái hữu khí vô lực và trùng, kỳ thật như có rồi, con kiến, thiên nhưu vân vân, đợi một tí các loại côn trùng, bình thường ngược lại không biết là có cái gì, nhưng chỉ cần đem thân thể của bọn nó phóng đại mấy trăm lần, hơn 1000 lần, trở nên so người còn muốn lớn hơn, liền sẽ phát hiện ngoại hình của bọn nó khủng bố tới cực điểm. Kim Thiển cũng không ngoại lệ, hình thể của nó có nửa cái chậu giữa mặt lớn nhỏ, hai cái đồng tử như quỷ mục, trên người sinh trưởng en hồng quặng lông tựa như một sợi cương châm. Cố Tuỳ Phong nhận thức Kim thiền. Hắn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, một lát, trầm rãi đi qua, theo Diệp phu trầm trong tay tiếp nhận lồng gỗ, cẩn thận quan sát đến, lại qua thật lâu, hắn đem lồng gỗ kín đáo đưa cho Diệp phu trầm, vài bước vọt tới rễ cây già bên cạnh, dùng tay vô nhẹ nhẹ đập vào. Lúc này, Hà Bình, Tông Tú Nhi cùng Dư Hóa Long bọn người lên thuyền, Hà Bình trên người có tổn thương, đi khởi đường tới khập kiếm đấy, nhưng tinh thần đầu coi như không tệ. Chứng kiến Cố Tùy Phong ở chỗ này, Tông Tú Nhi kêu lên, "Cố trưởng lão, ngài cũng ở nơi đây nha. Cố Tùy Phong mắt điếc ngơ, tiếp tục vuốt rễ cây giả, cuối cùng thậm chí lẻ lưỡi. Tại phẩm lấy dễ cây giả hương vị. Đột nhiên, Cố Tùy Phong nhảy dựng lao cao, chuyển thân hướng buồm nhỏ trên tàu phóng đi. Hà Bình bọn người xem đều không hiểu đấu, lại lo lắng Cố Tùy Phong gặp được nguy hiểm, đồng thời nhanh hơn bước chân, hướng Cố Tùy Phong đuổi theo. Tiếp thật là Hóa Điểu Long. Bao nhiêu năm đầu rồi hả? Cố Tùy Phong hét lớn. Không sai biệt lắm có vạn năm a. Tô Đường ngẩng đầu. Nghe được vạn năm Hóa Điểu Long, mấy chữ, hồ ức tình lộ ra vẻ kinh hãi, mà sau đó truy vào Hà Bình bọn người cũng trở nên trợn mắt há Bọn hắn nghe ra Tô Đường thanh âm, cũng vì Tô Đường nói lời mà khiếp sợ. Vạn năm vạn năm Cố Tùy Phong giống như phát bị kinh phong giống như, thân thể run dậy không ngừng, lớn như vậy hóa địa long, luyện chế ra hóa cảnh đàn có thể dùng vạn, đến tính toán, Ám Nguyệt thành sở hữu tất cả đại tông sư nhóm, đám bọn họ, kể cả chính hắn, cả đám đều liều mạng ăn, ăn hơn vài chục năm, cũng chưa chắc ăn được quang. huống chi, dùng vạn năm hóa địa long luyện chế hóa cảnh đan, hiệu quả không biết nếu so với tầm thường hóa cảnh đàn cường ra bao nhiêu lần. Còn có rất nhiều hóa địa long đây này. Tô đừng nói, ở đâu? Ngươi nói địa phương ở nơi nào? Cố Tùy Phong cùng kiều nói, đừng nói nổi. Lần này trở về chính là vì mang bọn ngươi đi qua đấy." Tô đừng nói, "Cố lao, ngươi phần Thiên đỉnh đâu này? Trên chân núi." Cố Tùy Phong nói, "Ngươi đem phần Thiên đỉnh mang tôi à? Cái này một năm nửa năm, đoán chừng ngươi là trở về không được." Tô đừng nói, "Nhưng Thiên Kỳ Phong làm sao bây giờ?" Cô loạn Cố Tùy Phong, hơi chút khôi phục vài phần thanh tỉnh, hắn là Thiên Kỳ Phong duy nhất dư sự, dạy đạo những thuốc kia đồng đều là hại tử, không có khả năng tiếp nhận hắn cái nặng. "Chúng ta có thuyền." Tô Đường nói, "Nếu như tốc độ nhanh một ít, đến một lần vừa đi chỉ cần một tháng thời gian, nếu như nơi này có sự Ngươi tùy thời có thể trở về đấy. Chỉ có nửa tháng hành trình. Ta như thế nào chưa nghe nói qua phụ cận có cái gì hải đảo ạ?" Kế Hảo Hào hầu nghi nói. "Hiện tại không cần hỏi, đến bên kia các ngươi sẽ biết." Tô Đường nói. "Ta tính toán minh bạch ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Diệp phu trầm cười khổ nói, "Ba đạo tà quân lệnh đều tại trên người của ta, ngươi chẳng quan tâm, cũng không thám thính ta diệp ra linh quyết, ta còn muốn cùng ngươi hao tổn một hao tổn, xem ngươi có thể chịu tới khi nào đây này." Nguyên Lai like là muốn ta cho ngươi xem môn ả. Ngươi biết rõ là tôi rồi. Tô Đường nói. Sau đó nhìn về phía bảo Lam, bảo Lam, ngươi cùng cố lao trở về đi một chuyến, đem phần thiên đỉnh mang tới. Đúng rồi, cố lao trước kia dùng dược đỉnh đâu này? Hẳn là tại trong khu phòng. Bảo Lam nói, cùng một chỗ mang tới a Tô Đường nói, đã biết, tiên sinh. Bảo Lam đáp, cố lao, chờ một chút. Tô Đường lại nói, ngươi nhìn ta cái này trong hàng đệ tử, cái đó một cái nhất cẩn thận. Có thể với ngươi tu tập luyện dược. Luyện dược đơn đơn có cẩn thận là không đủ đấy, còn cần kiên nhẫn. Cố Tùy Phong trầm mặc một lát tiếp chầm m Ta vốn rất hợp ý Ngàn Tìm cái đứa bé kia, nhưng nàng đã tại đi theo đồng trưởng lão học tập chế tạo linh khí rồi. Cố trưởng lão, ta đây cùng Ngàn Tìm nói một câu kế hảo hảo vội và nói, hắn vẫn cho rằng kỹ nhiều không áp thân, nhiều học một cái là một cái, hơn nữa luyện dược so chế tạo linh khí càng có tiền đồ, càng có thể thắng được Tô Đường Tín nghiệm, cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua. Chớ miễn cưỡng hài từ rồi." Cố Tuỳ Phong lắc đầu nói, Ngàn Tìm ưa thích chế tạo linh khí, là nàng duyên phận, người tinh lực có hạ, cái gọi là tham thì thâm đạo lý, lão kế ngươi cũng là cần phải mình mật đấy." Kế hảo hảo than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Ta xem Tiếu Tiết oánh gánh a, sự kiên nhẫn của nàng không tệ, cũng có thể chịu được cực khổ." Cố Tùy Phong nói. "Tốt, vậy đem Tiết oánh gánh cùng theo đến. Tô Đường có chút chần chờ, bất quá, nàng là kinh đạo thành Tiết gia người, người dạy cho nàng luyện dược chi thuật, nàng có thể hay không chuyển đi? Hơn nữa nàng về sau tóm lại là phải lập gia đình đấy, vạn nhất. Tại đại tu hành giả bên trong nữ tu hành giả số lượng thủy trung trên diện rộng ít hơn so với nam nhân, đây cũng là một cái cực trọng yếu nguyên nhân, dưới tình huống bình thường, các môn các phái đều không muốn tại nữ đệ tử trên người tiêu hao lớn lượng tài nguyên." Tiểu Như ví dụ tiểu rất rõ ràng, Đại Ma thần hoa Tây tức đem Lạc Anh Tổ thu làm đệ tử, chỉ là dựa vào nhất thời ưa thích, hắn căn bản không có trông cậy vào Lạc Anh Tổ có thể kế thừa y bát của hắn, biết rõ Lạc Anh Tổ nhận một người đệ tử sau hắn cũng một mực mặc kệ không hỏi, thế cho nên tập tiểu Như cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, bởi vì nữ hài tử tóm lại là phải lập gia đình đấy, hắn thật sự đem ma sát bí quyết chuyển xuống, về sau ma sát bí quyết chỉ sợ muốn rơi mất ở bên ngoài rồi. Về sau phát hiện tập tiểu Như có được kinh người thiên phú, cực thích hợp tu luyện ma sát bí quyết, hắn mà thôi tim đập thình Đợi đến lúc đem ma sát bí quyết chuyển cho tập tiểu Như về sau, cũng tiểu không khả năng tùy ý tập tiểu Như chính mình tìm kiếm giai ngẫu rồi, hắn muốn đối với chính mình chuyển thừa phụ trách, cho nên cuối cùng đã xảy ra những cái kia không thoải mái. Hiện tại Tô Đường cũng có như vậy ban quan, nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh tu hành người cho lựa, hắn lật qua lật lại muốn, chỉ cái lựa chọn Hà Bình, Tông Tú Nhi cùng Dư Hóa Long ba người. Hà Bình lẻ loi một mình, sớm đã coi Thiên Kỳ Phong là trở thành nhà của mình, cho nên hắn rất tín nhiệm, Dư Hóa Long lại trong nhà con trai độc nhất, phụ thân Dư Văn thành lại là xa thành đại tiên sinh, hắn không có Tông Tú Nhi người nhà một mực ở tại Á Nguyệt Thành ở bên trong, là Á Nguyệt Thành lao hộ gia đình, hiểu rõ, hơn nữa hắn nhìn ra được, Dư Hoa Long, Tân Dương, Lý Hàng Tựa Hồ cũng đối với Tông Tú Nhi thú vị, triệu đại lộ giống như cũng đang theo đuổi Tông Tú Nhi, có nhiều như vậy tuổi trẻ tuân kiệt, Tông Tú Nhi lấy chồng ở xa cơ hội cũng không lớn. Đương nhiên, nếu như Tông Tú Nhi đều trứng mắt, nhất định phải gà cho ngoại nhân, vậy hắn tô đường là muốn hồng ác quyết tâm bổng đánh nguyên lương đấy, trong đó quan hệ quá lớn tiến vào bí cảnh tu hành. Hắn ít nhất sẽ đem vạn cổ phù sinh quyết người chi bí quyết tận tâm truyền thụ xuống, dưới, lại làm sao có thể cho phép Tông tú Nhi gà đi ra bên ngoài? Bất quá, Tô Đường có một rất tốt ưu điểm, hắn không thể tiếp nhận đấy, đồng dạng sẽ không miễn cưỡng người khác tiếp nhận. Làm Sư Tôn cũng đã minh bạch đem sư Tôn nội khổ tâm, như vậy, đối với đại ma thần hoa Tây Tức quản khí, tự nhiên bất chi bất giác tán đi rồi, đại ma thần hoa Tây Tức không muốn làm cho tập tiểu như gã cho mình không biết, không tín nhiệm người, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Tiên sinh quá lo lắng." Cố Tùy Phong nói, "Tích oanh oánh có thể có hôm nay chi địa vị." là vì tiên sinh đem nàng thu làm môn đồ, Tiết ra cũng không đã cho nàng cái gì, toàn bộ bằng chính cô ta tại dốc sức làm thẳng đến nàng tích góp từng tí một hạ đại lượng điểm tích lũy, đưa tới chú ý của C chúng ta, Tiết ra mới phái người tới lung lạc nàng đấy, một phương là thân ân, một phương là ự ân, trong đó đúng mực, chính cô ta cần phải có thể nắm giữ. Về phần lập gia đình sao? Ha ha ha, còn không phải tiên sinh một câu sự. Đã cố lao cho rằng Tiết huynh anh có thể, vậy nghe lời ngươi a. Tôi đừng nói, Bảo Lam, nếu như đem tiểu bất điểm mang đi ra Đối với Thiên kỳ phong linh mạnh có thể hay không có ảnh hưởng rất lớn. Bảo Lam trầm ngâm một chút, "Tiên sinh, Thiên kỳ phong linh căn đã thành, linh khí lưu chuyển sinh sôi không ngừng, chỉ là ly khai một năm nửa năm mà nói không có ảnh hưởng gì đấy." "Vậy là tốt rồi, đem tiểu bất điểm mang tới a, lại để cho tiểu Như cũng tới." "Tôi đừng nói," sau đó hắn nhìn về phía Kế Hảo Hảo, "Lão mà Tính, ngươi chuẩn bị mấy chiếc thuyền tốc độ, sẽ tìm một ít tin được người, sau đó cùng ta đi, cái này thuyền chủ thuyền gọi là cái gì nhỉ?" "Chim én." "Giống như gọi chúc chim én." Kế Hảo Hảo nói ra. "Đừng làm có hắn." Nàng chỉ là tiếp cái nhiệm vụ, huống chi, về sau Hà Bình báo thủ manh mối chỉ sợ muốn rơi vào trên người nặng rồi. "Đã minh bạch, thiên sinh." "Kế hảo hảo đáp." Hà Bình Tô Đường nhìn về phía Hà Bình. "Sư tôn." Hà Bình lập tức tất cung tất kính túi đầu xuống. Tô Đường ánh mắt cao thấp quét mắt Hà Bình, Hà Bình thương thế trên người rất rõ ràng, hắn trầm mặc một lát, "Chuyện của ngươi, có cần hay không ta giúp ngươi?" "Sư tôn, mấy ngày nay ta cùng đại trưởng lao tán gẫu qua, được lợi rất nhiều, trời dáng đế lưu tương, âm dương nhị khí từng dung, về sau tu hành giới không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa." cùng mà so sánh với, đệ tử gặp được chỉ là không đáng nhắc đến việc nhỏ, tuyệt đối không dám phiền nhiều sư tôn." Hà Bình thấp giọng nói, "Ngươi có chút quá hảo cường rồi. Tô Đường than nhỏ, bất quá, ta cũng rất thích ngươi điểm ấy, tìm làm phiền ngươi người, là từ bắt cực thành đến đấy, cái này chủ thuyền ngay tại bắt cực thành tiếp nhiệm vụ, ngươi có cái gì muốn biết đấy, đến hỏi nàng tốt rồi. Còn có, ta hội, sẽ, trước tiên đem ngươi đưa đến một chỗ, chờ ngươi đột phá bình cảnh về sau, chính mình rồi kết cái này đoạn ân oán a." Đa tạ sư tôn. Hà Bình trong nội tâm kích động không hiểu, đã Tô Đường dám nói như vậy, Ý nghĩa hắn đột phá bình cảnh khả năng phi thường đại, mơ ước lúc còn nhỏ muốn thực hiện, nếu như không phải thân là Tô Đường thủ lĩnh đồ, mình yêu cầu gần đây rất nghiêm khắc, hiện tại chỉ sợ muốn nhịn không được lên tiếng hoan hô. Thời gian không dài, kế hảo hảo bên kia đã chuẩn bị xong tất cánh chiến thuyền, Tô Đường bọn người vừa mới đạp vào chiến thuyền, không chung đột nhiên chuyển đến một hồi tràn ngập thu bạo linh lực chấn động, ngay sau đó, một đạo ngân quang từ trên cao đáp xuống, tiếp cận bông thuyền, lại trên không trung xoay chuyển cấp tốc một vòng, hóa giải chính mình giới lực, sau đó nhẹ nhàng rơi vào bông thuyền. Đó chính là biến dị ngân hoàng Nộ Hải đoàn các thủy thủ chưa thấy qua như thế quỷ dị sinh vật, trong lòng có chút sợ hãi bất an, mà Biến Dị Ngân Hoàng điểm nhiên như không có việc gì loay hoay tại chính mình vòi xúc tu, sau đó nó nhận ra Tô Đường, vui sướng bỏ tới. Một tiếng giòn vang, Biến Dị Ngân Hoàng buộc tóc bị đẩy ra một đường nhỏ, tiểu bất điểm chính từ bên trong coi chừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Xuất hiện đi. Tô Đường nói khẽ, từ giờ trở đi, hắn không tiếp tục cần lồm lộp lo sợ còn sống, tuy nhiên còn chưa có tiến vào thánh cảnh, nhưng dựa vào những tà quân đó vệ, hắn hoàn toàn có năng lực nghiền áp bình thường thánh cảnh cấp tu hành giả rồi. Mụ mụ tiểu bất điểm một tiếng hoan hô, lập tức từ đầu cô bị đã bay đi ra ngoài, rơi vào tô đường bà vai. Mang ngươi đi một rất thú vị rất thú vị địa phương." Tô Đường cười tủm tìm nói, "Bất quá, ngươi được bao ở thằng này, không thể để cho nó hậu tạ." Mụ mụ, a xảo không dám không nghe lời của ta tiểu bất điểm kêu lên. "Đây là?" Diệp phu chầm trừng to mắt, hắn tuyệt đối không nghi tới, Tô Đường theo như lời con gái, lại là như vậy một cái tiểu chút chít. Chương 577, trở về bí cảnh. "Tô Đường, đây là ngươi con gái." Diệp phu trầm nói, "Cái này rõ ràng là Tiểu Bất Điểm quay đầu nhìn về phía Diệp Phù Trầm, nâng ngẩng người, trong mắt Kim Mang lập lòe, sau đó bay đến Tô Đường bên hai, nhỏ nhất âm thanh nói vài cầu cái gì. Phục ở một bên biến dị ngân hoàng đột nhiên nô lên thân, chầm rãi hướng bên này nhích lại gần, một đôi khổng lồ mắt kép tại gắt gao chằm chằm vào Diệp Phù Trầm, khung bố khẩu nhai khí không ngừng nhóp nhích lấy, thật dài như thương nhọn ý hệ xúc rắc quét tới quấn lui. Thiên Kỳ Phong người đại cũng biết, biến dị ngân hoàng lộ ra loại này tư thái là sắp tức giận tín hiệu, Diệp Phụ Trầm lại không hiểu, hắn chỉ là bản năng phát giác được một loại không quá hữu hào áp lực. Nguyên ngược lại là đủ cơ linh đấy. Cái này đều có thể cảm ứng được." Tô Đường cười nói với Tiểu Bất Điểm, sau đó nhăn lại lông mày, "Cái gì? Bẩm thầy chim hải? Cái này đều ai dạy ngươi?" Là Kế lão đầu. Tiểu Bất Điểm chỉ hướng Kế Hảo Hảo. "Đại tiểu thương, ngươi nhưng không nên nói lung tung a, ta lúc nào đã dạy ngươi cái này?" Kế Hảo Hảo cảm thấy khẩn trương. "Lần trước ngươi cùng thường thường nói nha." Tiểu Bất Điểm đáp. Kế Hảo Hảo cùng Hà Bình nhìn nhau cười khổ, lúc ấy bọn họ là đang thương lượng xử trí như thế nào những tù binh kia vấn đề, xem ra sau này thật sự không thể nói lung tung rồi, Tiểu Bất Điểm học xấu. Tô Đường cái thứ nhất muốn tìm bọn hắn tính sổ. Phu Trầm, đem thiên lệnh cho ta." Tô Đường nói, "Nha." Diệp Phu Trầm từ trong lòng lấy ra một quả lệnh tiễn, ném cho Tô Đường. Tô Đường tiếp nhận lệnh tiễn, sau đó lại đưa cho Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm vui mừng kêu lên, "Mụ mụ, Tiểu là cái này đâu rồi, ngươi tìm được nó nha." "Ừm." Tô Đường cười nói. Tiểu Bất Điểm bị kích động vùng vẫy lấy lệnh tiễn, trong miệng không ngừng phát ra hô quát thanh âm, chỉ là thân hình của nàng cùng lệnh tiễn xa, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tô Đường đã được đến tiên lệnh tán thành. Tiểu bất điểm cùng Tô Đường Khí tức giống nhau, coi như là nửa cái chủ nhân, tại tiểu bất điểm múa vũ động ở bên trong, từng đạo kim sắc rung động không ngừng chốc động lên. Diệp phu trầm có chút sợ, hắn cũng biết thượng cổ thần niệm lợi hại, nếu thật là phóng xuất ra, tầm thường tu hành giả lập tức sẽ gặp tan thành mây khói, liền đại tổ cũng có thể đã bị trọng thương. Bất quá, hắn quá thấp đánh giá tiểu bất điểm rồi, tiểu bất điểm tuy nhiên thú vị hiếu động, nhưng làm việc rất có chừng mực, nhất là nàng đối với linh lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, bằng không cũng không có khả năng phát hiện Diệp phu trầm trên người cất giấu thứ tốt, có thể nói Tiểu Bất Điểm so Diệp Phù trầm rõ ràng hơn tiên lệnh đáng sợ. Chơi một hồi, Tiểu Bất Điểm ôm lệnh tiến bay đến biến dị ngân hoàng trên người, đem lệnh tiến cắm vào biến dị ngân hoàng phía sau cổ vỏ, kiếm, đao, giáp ở bên trong, nói rõ là không muốn trả lại cho Diệp Phù trầm rồi. Lúc này, Tập Tiểu Như cùng Tiết Oánh Oánh dắt tay nhau bay tới, Bảo làm cùng sau lưng các nàng. Tập Tiểu Như chứng kiến Tô Đường, sắc mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó nói, "Không phải nói muốn đi ra ngoài đem vài món đại sự sao? Lúc này mới không đến 2 tháng, làm sao lại trở về rồi hả? Bởi vì ta đã làm một kiện tiên đại sự a." Tô Đường cười nói, "Lần này trở về, Tiểu là muốn mang bọn ngươi đi qua, cho các ngươi mở mang tầm mắt." Sau Tập Tiểu Như biểu hiện ra lộ ra rất khinh thường, nhưng nội tâm rất là hiếu kỳ, "Đi chỗ nào? Bao lâu có thể trở về đến? Ta còn có chuyện muốn làm đây này." Haha! Ha. ta cam đoan, người đi Tiểu Không nghĩ ra được rồi." Tô Đường nói, kỳ thật liền hắn đều không nghĩ ra được, nhưng tu hành cũng không chỉ là tính dưỡng điều tức, đi lịch lãm rèn luyện, đạt được hoặc là chấm dứt một ít nhân quả vân vân, đợi một tí, những chuyện này cũng rất quan trọng yếu, người phía trước là tăng lên thực lực của mình. Thứ hai là tăng lên tâm cảnh của mình, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Có tốt như vậy? Tập tiểu Như càng hiếu kỳ rồi, con mắt cũng phát sáng lên, nàng cùng Tô Đường quen biết lâu vậy, biết rõ Tô Đường nói chuyện cực nhỏ khuyết đại, có thể nói như vậy, cái chỗ kia nhất định tràn đầy thần rượu. Đi các người sẽ biết." Tô Đường nói, sau đó nhìn về phía Kế Hảo Hảo, "Lão mà Tính, lái thuyền a." Mọi người chuyển qua Kế Hảo Hảo chiến thuyền ở trên nguyên bản kia chiếc người trên thuyền tất bị mang đi ám nguy thành, Kế Hảo Hảo phân phó đi xuống, không nên làm khó bọn hắn, kia che bịt mắt nữ sĩ rất phối hợp, Tô Đường cũng đã tối bày ra qua nàng. Sự tình trước kia sẽ không truy cứu, nếu như nguyện ý hiệp trợ Hà Bình mà nói bọn hắn đem cũng tìm được Á nguyệt thành tiếp nhận, đối với bọn họ mà nói, vậy cũng là kết quả tốt nhất rồi. Hơn 10 ngày sau nộ hải đoàn chiến thuyền rốt cục tiếp cận tả quân đài vùng biển, Cố Thủy Phong bọn người là lần đầu tiên chứng kiến loại này kỳ cảnh, từng tòa cực lớn ngọn núi tại khoảng cách mặt biển hơn 1000 thước trên bầu trời không ngừng thăng rơi, đặc biệt vận hành ở bên trong, ẩn chứa lực lượng vô cùng, thậm chí ảnh hưởng đến biển cả. Mênh mông trên mặt biển, khi thì đột nhiên xuất hiện một tòa cái hố nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì đó áp tiến biển. Khi thì lại đột nhiên hiện lên một đạo cự đại bóng bóng vừa xa mặt biển. Cái đó đúng, Tà Quân Đại. Cố Tuỳ Phong nghe nói qua Tà Quân Đại, lúc này trở nên trận mắt há hốc mồm, Tà Quân Đại như thế nào chạy đến nơi đây? Đương nhiên là Tô Tiên Sinh rời tới. Diệp Phù trầm cười quái dị nói, không sai biệt lắm tiêu hao một nửa linh khí đây này. Cố Tuỳ Phong cũng không rõ ràng lắm tiêu hao một nửa linh khí ý vị như thế nào, hơn nữa cũng không tin Diệp Phù trầm mà nói bởi vì đem Tà Quân Đại dợi đến nơi đây, tuyệt không phải sức người nhưng vì cái gì sự tình, đánh chết hắn hắn đều không tin. Hà Bình, Tống Tú Nhi Dư Hóa Long bọn người, đều lộ ra mừng rỡ như điên thần sát, tạ quân đại chính là thượng cổ tuyệt địa A sư tôn muốn dẫn lấy bọn hắn tới nơi này tu hành sao? Cố Tùy Phong không tin, là vì hắn tại thật lâu lúc trước liền cùng Tô Đường hôn lăn lộn ở cùng một chỗ, lẫn nhau quá mức hiểu rõ, mà ở Hà Bình, Tông Tú Nhi, Dư Hóa Long bọn người trong mắt, Tô Đường có được lực lượng vô cùng, lai lịch thần bí, lòng dạ sâu đậm, làm việc thủ đoạn không thể bắt bẻ, lại để cho bọn hắn kính sợ vô cùng. Có lẽ, cái này là kiêu nhóm, đám bọn họ chính thức khống chế kết thúc thế sau rất hỉ hoan đem bằng hữu cũ, lão huynh đệ diệt trừ nguyên nhân. Quá mức hiểu rõ, liền không có biện pháp sinh ra cái loại này, giống như đối mặt thần minh bình thường kính sợ cảm giác. Treo lên đỉnh, Tiểu là Phong, làm vì nhân loại chân thật đi qua, đương nhiên muốn biến mất hoặc là sửa, như vậy hiểu rõ bằng hữu cũ, tiểu biến thành mắc xương, cá tồn tại. Cho nên, Cố Tuỳ Phong không tin, Hà Bình bọn người lại không chút nào hoài nghi. Tô Đường, cái này tại quân đại là tự nhiên mình công chế, trừ phi tấn thăng làm đại tổ, mới có thể tự do xuất nhập. Tập tiểu như nhẹ giọng nhắc nhở. Ta biết đến. Tô Đường cười ha hả nói, "Nhanh, mấy ngày nữa, ngươi muốn bắt đầu sủng bái ta rồi." Đem giọng đẹp của ngươi ha tập tiểu như trắng rồi tô đường liếc. Lại qua năm ngày, chiến thuyền tiếp cận tả quân đài trung tâm, Tô Đường lại để cho kế Hảo Hảo hạ lệnh dừng lại thuyền, một lát, từng quả chấm đen nhỏ đột nhiên từ trên cao rơi xuống, lôi cuốn lấy đinh thai nhức góc tiếng kêu gạo, hướng chiến thuyền tiếp cận. Phi quan. Tập tiểu như sắc mặt đại biến, tay phải giọ xét hướng vai sau bắt được tiên sát đao chô đao. Phi quan thế tới cực kỳ khủng bố, hà bình bọn người tuy nhiên vô điều kiện tín nhiệm Tô Đường, nhưng cũng không dám khinh thường, nguyên một đám bày ra để phòng tư thái. Phi quan tốc độ bắt đầu giảm bớt, sau đó song song tại mạn thuyền bên cạnh. Tô Đường cất bước trên hướng một cỗ phi quan, theo sau đó xoay người nói với mọi người nói: "Tất cả mọi người lên đây đi." Hà Bình bọn người phía sau tiếp trước nhảy đến phi quan ở trên nhìn nhau cười ngây ngô, liền tự hạn chế cực nghiêm Hà Bình đều có chút thất thố rồi. Tập Tiểu Như dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Tô Đường, thẳng đến Tô Đường hướng nàng vươn tay, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cất bước đi đến phi quan. "Ngươi là làm sao làm được?" Tập Tiểu Như thấp giọng hỏi. "Ngươi còn sẽ có càng lớn vấn đề." Tô Đường lộ ra tự đắc mỉm cười, "Qua một hồi cùng một chỗ nói cho ngươi biết ta, miễn cho ngươi hỏi thăm không để yên." Đó lấy Tô đường nhìn về phía kế hào hảo lão mà tính ngươi cũng tới kế hào hảo vốn tại dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn hào bình bọn người hắn mười mấy năm trước ti tựu là đỉnh phong kỳ đại tông sư rồi một mực không có tiến bộ thiên kỳ phong này sinh ra linh mạch nhiều người như vậy tiến cảnh đều đã nhận được trên diện rộng tăng lên hắn lại thủy trungrậm chân tại chỗ không phải không cố gắng mà là quá già rồi kế hảo hảo cùng nguyên lai hoài ra lão gia tử lôi nộ đinh nhất tinh còn có kim đại tiên sinh đều là đồng nhất thời đại người hơn nữa tư chất của hắn cũng không xuất xế hống tăng thêm linh mạch sớm bắt đầu nhau rút muốn đột phá bình cạnh Tuấn Thăng làm đại tổ, cơ hội trở thành không có khả năng hoàn thành một tượng. Kế hoạch hảo hảo chuyện của mình thì mình tự biết, hắn cũng không tha cho, chỉ đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào Kế Thiên Tầm trên người, bốn phía bốn ba cũng chỉ là vì để cho Tô Đường có thể xem trọng Kế Thiên Tầm liếc, cho Kế Thiên Tầm một cái quang minh tương lai. Đột nhiên nghe được Tô Đường lại để cho hắn cũng đi vào, Kế Hảo Hảo trong lúc nhất thời không thể tin được lỗ thai của mình, hắn ngốc chỉ chốc lát, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình kích động, cất bước đi đến quan. Tô Đường vẫy vẫy tay, phi quan chỉnh tề bay lên, càng ngày càng cao. Trong nháy mắt đã thăng trong mây tầng. Không đợi mọi người thấy thanh cảnh trí xung quanh, phi quan đã ngừng, Tô Đường chậm rãi hướng phía trước, đi vào một sân động. Tập tiểu Như, Cố Tùy Phong bọn người theo ở phía sau, đi thẳng đến điểm tướng đại trước, Tô Đường quay đầu, lòng của hắn niệm hơi động một chút, bị tiểu bất điểm ẩn nút đi thiên lệnh liền tự động đã bay đi ra ngoài, mà Diệp phụ chấm xuất ra mặt khác địa lệnh cùng người lệnh. Tam lệnh tê tiểu, đi thông tà quân đại bí cảnh cửa động lại một lần nữa xuất hiện, Đường cái thứ nhất nhẹ nhàng đi vào, mà Diệp phụ lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, chờ ở cuối cùng. Sau một khắc, Một cái quen thuộc và lạ lẫm tân thế giới, xuất hiện tại tập tiểu như bọn người trước mặt. Quen thuộc là bởi vì nơi này có cây điều trùng hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lạ lẫm là bởi vì nơi này hết thể đều quá lớn, to đến không hợp thói thường, cao mấy trăm thức cây rừng, nhìn mãi quen mắt, lá cây có thể đem miệng, chim con so cự ưng còn muốn lớn hơn, bên ngoài tầm thường loài bỏ sát ở chỗ này giống như nhất điều cổ quái mãng. Một đạo quang mang theo phía sau cây cuốn ra, đó là một cái thân cao đạt tới 7 8m toàn thân tản ra hào quang Dùng một loại cực kỳ cao ngạo tư thái tại gặm thức ăn lấy lá cây, chứng kiến Tô Đường bọn người theo trên không rơi xuống, vốn éo lón léo bỏ mông, lại chạy vào trong rừng. Cái đó đúng, Tập tiểu Như trừng to mắt, ta cũng không biết đó là cái gì, chỉ là cảm giác nhan sắc rất nhiều, rất rực rỡ tươi đẹp, đã kêu nó thất sắc lộc rồi. Tô Đường nói, làm sao vậy? Ta nhớ tới Phi Lộc Thành truyền thuyết. Tập tiểu Như lầm bầm nói, ta cũng nghĩ đến rồi. Diệp phu chấm nói, ta quân đài tại đảo Hoa Nguyên sau khoảng cách Phi Lộc Thành không xa, Phi Lộc Thành lại du lộng, vì danh, cần phải có một ít liên quan đấy. Ngươi khi đó như thế nào không nói cho ta? Tô đừng hỏi. Ta lại không biết Phi Lộc Thành câu chuyện, nói cho ngươi biết cái gì?" Diệp Phu trầm nói. "Nghe nói, hơn vạn năm trước, có một cái lớn La thần Lộc tại Phi Lộc Thành vùng rơi vong, một thân máu huyết ngưng mà không tiêu tan, cuối cùng hóa thành một mảnh đả nguyên, cái con kia Lộc Nhi có chút giống như." Tập Tiểu Như do dự một chút, nói không chính xác, ta được đi về hỏi hỏi sư tổ. "Đại La thần Lộc." Diệp Phu trầm tiêu lên, "Ngươi còn không bằng nói cho ta biết, tại đây thượng cổ ta quân lại phản chết hồi sinh nữa nha, người cái này vui đùa khai mở được cung qua lớn a." Nói xong, Diệp Phù trầm thần sắc cương cứng đờ, dù sao thượng cổ Tà Quân là hắn Diệp ra tổ tiên xa, nói như vậy có chút bất kính. Ngươi cũng biết Đại La thần Lộc. Tập tiểu Như nhìn về phía Diệp Phù trầm. Ta đương nhiên biết rõ." Diệp Phù trầm nói, trong truyền thuyết còn nói tu hành giới khắp nơi là yêu vật, có thể cùng Cê Hung ta tu hành giả chia đều thiên hạ đâu rồi, các ngươi nói buồn cười không thể cười. Kia Đại La thần Lộc là đại yêu bên trong đích một chi, từ nhỏ tiểu là yêu tộc thủ lĩnh, nghe nói chí cao ngất, biến hóa ngàn vạn, nhưng bằng thân thể hoành hành tinh vũ, nếu như cái con kia xuẩn tộc cũng có thể là Đại La thần tộc kia ta chính là trong truyền thuyết Đại là Tinh Quân rồi. Làm sao ngươi biết cái con kia lộc rất ngu?" Tô Đường Ngạc nhiên nói. "Cái con kia lộc hình thể quá mức khổng lồ rồi, cũng không biết cụ thể công dụng, chỉ biết là thượng cổ ta quân đem loại này lộc dưỡng tại bí cảnh ở bên trong, khẳng định có dụng ý của mình, hắn không muốn tùy tiện đi trêu chọc. Hơn nữa, bí cảnh rộng lớn vô biên, hắn và Diệp phủ trầm đã từng chạy một cái phương hướng phi hành qua, đã bay suốt vài ngày, cũng không thấy được giới hạn, do lệnh tiến ngưng tụ thành núi cao vẫn là như vậy xa xôi, loại này bí cảnh, không phải hắn hiện tại có thể điều khiển đấy." nói không chừng ở chỗ nào vẫn tồn tại cái khắc cường hành tánh mạng. Đương nhiên Ngô Xuân, Diệp phu chấm nói, dù sao ta không thấy được nó biến hoa qua, cũng không thấy ra nó cao bao nhiêu trí tuệ, cũng bình thường lộc không có gì khác nhau, chỉ là khá lớn mà thôi. Đây là hoàn cảnh vấn đề. Tập tiểu Như nhìn quanh tả hữu, chậm rãi nói ra, nếu như tại ngươi khi còn bé, đem ngươi ném đến nơi đây, không, có người chiếu cố ngươi, không, có người dạy ngươi đọc sách biết chữ, có lẽ ngươi bây giờ liền đi đường cũng sẽ không, còn đang khắp nơi bò đầy này. Lúc này, Cố Tuỳ Phong ở bên kia phát ra cực lực áp lực gọi thanh âm, Đường Tập tiểu Như cùng Diệp Phù trầm nghiêng đầu nhìn lại, chứng kiến Cố Tùy Phong ngồi ở một cây màu hồng phấn tán hoa ở trên dùng đầu ngón tay chậm rãi vớt ve cánh hoa, động tác của hắn rất nhu hòa, coi như sợ mình kinh động đến cái gì. Tô Đường Thả người nhảy lên tại giữa không trung, bay đến Cố Tùy Phong bên lề, "Cố lão, đây là cái gì?" Hư Cố Tùy Phong đem ngón trỏ dựng đứng tại trước môi, chỉ là nhắc nhở của hắn đã đến muộn một bước, hắn tọa hạ, ngồi xuống tán hoa bắt đầu từng chút một khép lại, trong nháy mắt lại biến thành nụ hoa chấm nở nụ hoa. "Quả nhiên." Cố Tùy Phong thở dài, "Đây rốt cuộc là cái gì?" Tô Đường lần nữa hỏi, Đây là cây dâm hoa." Cố Tuỳ Phong nói, "Loại này hoa đối ngoại mặt hoàn cảnh rất mẫn cảm, hơi chút nghe được chút ít thanh âm, tán hoa sẽ khép lại, giống như xấu hổ thiếu nữ, cho nên mọi người quẩn nó gọi cây dâm hoa." "Có làm được cái gì?" Tô Đừng nói, "Đây mới là hắn trọng điểm, mà đối với cây dâm hoa đã tính, hắn một điểm không có hứng thú." "Cây dâm hoa là luyện chế thần tùy đan phối dược." Cố Tuỳ Phong nói, "Rất hiếm thấy." Tô Đừng nói, "Nói nhảm dùng để luyện chế thần tùy đan dược thảo, bất kể là thuốc chủ yếu hay vẫn là phối dược, đều cũng coi là kỳ chân trị bảo rồi." Cố Tuỳ Phong nói. Hắn bên cạnh quay đầu, coi như đột nhiên nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng, cả khuôn mặt đều trở nên bơ méo, tiện tay lấy tay theo bên cạnh tiếp vánh nghánh trong tay đoạt hạ phần thiên đỉnh, vung tay tiểu đập phá đi ra ngoài. Biến dị ngân hoàng đang tại gặm thức ăn lấy một cây cỏ xanh, loại này cỏ xanh co cao hơn 3m, sinh ra hơn trăm đầu cánh lá, lộ ra phi thường trần đậy, nhưng biến dị ngân hoàng sức ăn thật lớn, tốc độ cũng nhanh, một cái lưa đãng, nó đã đem địa gốc gặm thức ăn được chỉ còn hơn một xích rễ cây rồi. Ngoan, phần tiên đỉnh nện ở biến dị ngân hoàng trên người, biến ngân hoàng chính ăn được cao hứng bừng bừng, không có lưu ý bị nện được lăn lộn bay ra ngoài. Tiểu Bất Điểm quản tốt người nghiệt xúc cố tùy phong phát ra Giữ tận giống lên một tiếng. Tiểu Bất Điểm dọa được ngây dại, tại trong trí nhớ của nàng, tất cả mọi người đối với nàng sủng nịch có ra, chưa bao giờ ai như vậy gầm rú qua. Chích chí tức. Biến dị ngân hoàng phát ra tiếng thét chói thai trên thực tế nó có được rất cao trí tuệ, biết có một ít người là tuyệt đối trọng không được đấy, Cố Tùy Phong tiểu là một cái trong số đó, cùng lực lượng không quan hệ, ở chỗ địa vị chênh lệch. Bởi vì nó từ nhỏ ngay tại thiên kỳ phong lớn lên, đã đem người quanh đều trở thành chính mình thuộc quần. Mà hắn đối với địa vị phân giai cực kỳ mẫn cảm, Tô Đường, Cố Tùy Phong, Hạ Lan Viên Trinh, còn có chủ tử của nó Tiểu Bất Điểm vân vân, đợi một tí, đều thuộc về đệ nhất đẳng giai, đối mặt đệ nhất đẳng giai tồn tại người, nó phải nhu thuận một ít nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Cố Tùy Phong tiến lên, vẻ mặt đau lòng luốt vẻ kia gốc chỉ còn rễ cây cây cỏ. Mụ mụ, lao đầu đầu tốt hơn nha. Tiểu Bất Điểm lặng lẽ hướng Tô Đường cáo trạng. Tô Đường tại khục một tiếng, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định phải vi Tiểu Bất Điểm chỗ dựa đấy, nhưng hiện tại bất đồng dĩ vãng, bí cảnh trong tổn tại vô số chủng, chồng, Dư Giảo. Đúng là cần cố tùy phong xuất lực thời điểm, cho dù chính hắn đã trúng mắng, cũng chỉ có thể chịu đựng rồi. Cố lao, cái này vậy là cái gì dược thảo? Tô đừng hỏi. Là Kiếm Lan, luyện chế ra bùi đan thuốc chủ yếu. Cố Tùy Phong nghiến răng nghiến lợi nói, xuất Trần Đan cũng không phải ngưng hóa linh khí đang dược, thuốc chủ yếu công hiệu là bài trừ thân thể tạp chất, cường hóa thiên phú của mình, nhất là tại tiến vào thánh cảnh, bắt đầu rèn luyện chính mình thần niệm về sau, xuất Trần Đan là không thể thiếu, có thể trên diện rộng đề cao rèn luyện thần niệm tốc độ. Cố lão, đừng nóng giận, ngươi xem Bên kia còn có mấy trăm gốc kiếm lan đâu rồi, đầy đủ xe hung ta luyện dược được rồi." Tô Đường khuyên giải nói. "Cái gì?" Cố Tuỳ Phong nhảy dựng ba thức cao, hắn nhất chịu không nổi loại này phá ra chi từ rồi, tuy nhiên sen lẫn trong đồng sơn, kiến thức rộng rãi, nhưng hắn một mực không được coi trọng, trôi qua cũng là cực kỳ câu nhanh thời gian, hiện tại cho dù có vốn liếng rồi, thế nhưng muốn quý trọng mỗi từng giọt từng dọn. Ngay tại Cố Tuỳ Phong muốn nổi giận trước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc cứng đờ, thì mà hỏi, "Ngươi đem Tả Quân Đài chuyển đến nơi đây, hao phí gần nửa đếm được linh khí?" Đúng vậy a." Diệp Phù Trâm ở một bên trọc vào nói. Cố Tuỳ Phong thân thể quắc ngờ, từng chút một hướng phía dưới ngã ngồi, bí cảnh bên trong đích linh khí nồng đậm đến làm cho người muốn giống to kêu to, khóc lớn cười to, như thế rộng lớn thiên địa, linh khí bao hàm lượng thì không cách nào tính ra đấy, thoáng cái hao phí nửa số linh khí là dạng gì khái niệm? Lòng hắn đau đến không cách nào hô hấp rồi. "Cố lão, Tô đường vội vàng kêu lên. Đừng nói chuyện với ta." Cố Tuỳ Phong vươn tay, gian nan lắc lắc, lại để cho ta tính một hồi, yên tính một hồi. Chương 578, Phần tông Đối với Cố Tùy Phong mà nói, cái này phiến thiên địa là hắn nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng đấy, lần lượt kinh hỉ, liên tiếp hướng hắn áp tới, nện đến hắn hoa mắt thần mê, may mắn hắn cũng coi như tu hành giả, nếu như là người bình thường, đang không ngừng trùng kích về sau, nói không chừng tiểu bộ phát tâm lệnh rồi. Kỳ thật, Dựa Vương Tư không tin giá chưa từng có coi trọng qua Cố Tùy Phong, chỉ là có rất nhiều việc vật cần Cố Tùy Phong hỗ trợ mà thôi, cho nên miễn cưỡng chỉ điểm 1 2. Bất quá, Cố Tùy Phong người rất hiếu học, một mực tại liều mạng hấp thu tương lai khả năng hữu dụng mỗi một điểm tri thức, bởi vì hắn theo không cam lòng trầm luân đến cùng. Mật Nhiên, mọi người, tuy nhiên Cố Tuỳ Phong nắm giữ tạp mà không tin, nhưng liên quan đến lĩnh vực nhiều lắm, Tô Đường nói hắn là một bản sống bác khoa toàn thư, đánh giá được vừa đúng. Suốt một ngày, bọn hắn mới đi ra vài dặm địa ở trên con đường đều là đáng giá bọn hắn ngừng chân dự thảo, căn bản không có biện pháp đi nhanh. Rốt cục, thần kinh của bọn hắn đã tại liên tiếp không ngừng kinh hỉ trong trở nên chết lặng, cũng mệt mỏi, Tô Đường lên tiếng lại để cho mọi người nghỉ ngơi sau hạ bình bọn người lập tức đi qua một bên, tính hạ tâm bắt đầu điều tức, tại linh khí như thế nồng đậm trong trời đất. Nếu như không cố gắng mà nói quả thực tiểu là một loại không thể tha thứ lỗi. Tập Tiểu Như điều tức hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn vui vẻ, chậm chứng kiến Tô Đường đang ngồi ở một bên, như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Tô Đường, Văn Hương đã tới tại đây sao? Tập Tiểu Như hỏi. Không có. Tô Đường sững sờ, nghĩ như thế nào khởi nàng đến rồi. Tập Tiểu Như cười đến càng vui vẻ hơn rồi, sau đó để sát vào Tô Đường, tại Tô Đường trên gương mặt nhẹ khẽ hôn một cái. Tô Đường ngây dại, Tập Tiểu Như tính cách mặc dù có chút tùy tiện, Nhưng tại loại chuyện này ở trên vẫn là bị động đấy, hôm nay như thế nào đột nhiên vòng vo tính tỉnh. Rất nhanh, Tô Đường đã minh bạch, trong miệng rắc góc ra cười khổ. Làm sao vậy? Tập Tiểu Như cười hì hì mà hỏi. Ngươi như vậy vui mừng, là vì ta trước tiên đem ngươi mang vào được a? Tô Đường nói, ta đoán chừng Văn Hương đến lúc đó cũng phải hỏi giống nhau vấn đề, sau đó. Như thế nào ứng phó nàng, cái này là chuyện của ngươi rồi. Tập Tiểu Như nói, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Ta chuẩn bị đi xem đi đại quang minh Hồ. Tô Đường nói khẽ. Ngươi nói cái gì? Tập Tiểu Như cả kinh. Đại Ma Thần Tư không thắc đối với ta hữu tình có ân, ta không thể muốn gạt nàng, thuận tiện ta cũng phải tìm sư phụ ngươi, hôn sự của chúng ta cần phải định ra rồi." Tô Đường nói, "Nếu như sư phụ biết là ngươi, sẽ không ngăn trở đấy." Tập Tiểu Như sắc mặt trở nên hồng, nhưng sư tổ bên kia 10 phần hết 9 muốn làm khó ngươi. "Ta hiện tại còn sợ người khác làm khó ta sao?" Tô Đường cười nói. Thứ đắc chí liền cản rỡ Tập Tiểu Như trắng rồi Tô Đường liếc, "Còn có, ta muốn đi lấy ma chi quang." Tô Đường nói, "Ngươi?" Tập Tiểu Như sắc mặt đại biến, "Tô Đường!" Ngươi cũng không nên làm ẩu muốn nhúng chàm mà chi quang, tương đương đang cùng toàn bộ ma thần đàn đối kháng đừng nói chính ngươi, cho dù những tà quân đó vệ phi quan có thể ly khai tà quân này, có thể giúp ngươi giúp một tay, ngươi cũng là có đi không về. A. Tô Đường nhíu lông mày. Ngươi căn bản không biết ma thần đàn nội tình tập tiểu như nói, Đại Quang Minh Hồ cùng sở hữu 6 vị đại ma thần, còn có 2 vị ngoại nhân không biết thần ma, ngoại trừ sư tổ ta cùng tại mẹ bên ngoài, mấy vị khác ma thần một mực đang bế quan tính tu, năm đó Hạ Lan không tương xâm nhập Đại Quang Minh Hồ, bọn hắn không có xuất chiến, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn đã mất Phong ma nguyên linh lực chấn động một mực rất kịch liệt, tỏ rõ lấy khí tức của bọn hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tại mẹ, ngươi nói là đại ma thần tư không thác, nàng lúc nào biến thành ngươi tại mẹ rồi hả? Tô Đường Ngạc nhiên nói. Nói chuyện đứng đắn đây này, Tập Tiểu Như kêu lên. Được rồi. Vậy tại sao bọn hắn không có đã xuất hiện? Tô Đường hỏi. Đối với nhập thánh cấp đại tu hành giả mà nói, một lần bế quan hơn 10 năm là tầm thường sự. Tập Tiểu Như nói. Ta nghe Viên Hải Long đã từng nói qua, Đồng Sơn mấy vị thánh tọa đều thường xuyên lộ diện a. Tô Đường nói. Đại ma thần cùng thánh tòa không giống mới. Tập tiểu như dừng một chút, như vậy cùng ngươi nói đi, tu hành pháp quyết tổng cộng chia làm tam đại chủng, Chồng, linh quyết, ma quyết cùng yêu bí quyết, Đồng Sơn tu hành phần lớn là linh quyết, dạng chính là thuận lòng trời mệnh lệnh đã băng ra, nghịch thiên nhập thánh, đại quang minh hồ tu hành chính là ma quyết, ma quyết tuy nhiên tiến cảnh rất nhanh, nhưng cuối cùng đều muốn qua hóa kén phong ma cửa ải này, cho nên thường xuyên muốn thời gian dài bế quan, mà Lục Hải tu hành chính là yêu. Bí quyết, bọn hắn dạng chính là cảm hóa tự nhiên, hoặc là bị tự nhiên nhận tới hóa, không thích tiếng động lớn ầm ĩ, độc yêu gan nhãn Lục Hải tu hành giả bế quan thời gian càng dài, nghe nói có một vị đại năng, cách này đã bế quan mấy trăm năm qua, mà TM không có xuất quan. Yêu bí quyết cùng ma quyết, Tô Đường trầm ngâm. Bởi vì tu hành pháp quyết bất đồng, tu hành giả lý niệm cũng sẽ xuất hiện cực lớn khác biệt. Tập tiểu như nói, nói thí dụ như Tiểu Bất Điểm, nàng là tinh linh, sinh ra đến tiểu là vạn yêu chi hoàng, ngươi không gặp biến dị ngân hoàng cùng thiên kỳ phong thượng cái tiêu chỉ, cái tự hạc, đều đối với tiểu bất điểm tràn đầy tính sợ sao? Nếu như tiểu bất điểm có thể hóa sinh vi vận mệnh chi cây, kia càng khó lường. Vận mệnh chi cây là chúng sinh chi nguyên a bất quá. Vận mệnh chi cây tại Lục Hải cũng tìm được sở hữu tất cả tu hành giả phụng dưỡng, nếu có cần, bọn hắn thậm chí nguyện ý kính dâng ra bản thân sở hữu tất cả linh lực, lại để cho vận mệnh chi cây trở nên cường đại hơn, đây là tín ngưỡng của bọn họ, cho nên bọn hắn cam nguyện hy sinh. Chính là, vận mệnh chi cây tại Bồng Sơn, hậu quả thủy hoàn toàn bất đồng, Bồng Sơn tu hành giả dạng chính là nghịch thiên nhập thánh, bọn hắn hội sẽ tìm kiếm nghị cách ép vận mệnh chi cây mỗi một giọt linh lực để mà cường đại bản thân. Tu hành ma quyết người đâu? Hội sẽ Ý kiến gì vận mệnh chi cây? Tô Đường hỏi, "Ma quyết lại để cho người thắng?" thắng. Tập tiểu như nói, "Chỉ cái trọng quả, không cầu bởi vì nếu như phụng dưỡng vận mệnh chi cây có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, bọn hắn tiểu phụng dưỡng, nếu như hủy diệt vận mệnh chi cây có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự độc thủ." Lục Hải tu hành giang hội sẽ, như vậy nghe lời sao? Tô Đường lộ ra một vòng cười lạnh, "Ta xem chưa hẳn." Lục Hải hội sẽ như thế nào đem, không có quan hệ gì với chúng ta." Tập tiểu như nói, "Tô Đường Ngươi cũng không thể hổ tạ ta biết rõ ngươi tiến cảnh cực nhanh, cho dù cùng Đồng Sơn vị kia so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu, nhưng thật muốn dùng sức một mình đối kháng một cái thiên môn ngươi quá điên cuồng muốn biết người kia Bổng Sơn vị kia không giống với, phía sau nàng có một cái cực lớn đấy, lại để cho sở hữu tất cả tu hành giả sợ hai bằng dáng, còn có nguyện ý phụ thuộc vào nàng tu hành thế ra, ngươi có cái gì? Hiện tại ngươi đã nhận được ta quân đài, đúng là tu sinh dưỡng tức tốt thời điểm, có lẽ hơn 10 năm về sau, chúng ta Thiên Kỳ Phong có thực lực cùng bọn họ ganh đua giành ngắn, nhưng đúng lúc này. Ha ha, Tô đường cười cười cũng ta nói nói ma thần đàn sự tình a. Tô Đường trong nội tâm cảm thấy thật ấm áp, tuy nhiên Tập Tiểu Như đang tại cố gắng khuyên can hắn, nhưng là biểu đạt ra một cái tươi sáng rõ nét lập trường, về sau Thiên Kỳ Phong thật sự cùng ma thần đàn phát sinh tranh đấu, nàng hội sẽ không hề do dự đứng ở nơi này một bên, bởi vì Tô Đường là trượng phu của nàng, Thiên Kỷ Phong là nhà của nàng. Tập Tiểu Như thật sâu nhìn xem Tô Đường, thật lâu, bất đắc dĩ thở dài, nếu như ngươi thật sự muốn lấy đi ma chi quang, sở hữu tất cả đại ma thần đều bị ngươi kinh động, một người duy nhất ngươi không cần lo lắng đấy, hẳn là đại ma thần Ninh Chiến Kỷ. Hắn và tại mẹ quan hệ gần đây rất tốt, nghe nói hắn và tại mẹ thậm chí hữu cơ hội sẽ song tu. Ai nha, ta cũng chỉ là nghe người khác nói đấy, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta không rõ lắm, về sau giống như náo loạn chút ít tính tình, bất quá, thật sự xảy ra đại sự gì, đại ma thần linh chiến kỳ hay, vẫn là sẽ giúp lấy tại mẹ đấy. A, còn gì nữa không? Tô đừng hỏi. Đại ma thần tầm đó cũng là muốn kéo bẹ kết phải đấy. Tập tiểu như nói ra, sư tổ Hoa Tây tức gữa thích độc lai độc vãng, hắn tính toán một cái ngoại lệ, tại mẹ cùng đại ma thần linh chiến kỳ là cùng một nhóm còn có, đại ma thần vệ thơ thất luật, đại ma thần vân em, đại ma thần hô kéo dài lòng con mục lẫn nhau quan hệ giữa rất không tồi, cuối cùng là đại ma thần Bạch đi giản, đại ma thần Từ Bay Liệm, đại ma thần Bống Minh thế một đám, trong đó Bạch đi giản cùng Từ Bay Liệm tự là ẩn ma. Nếu như ta động ma chi quang, bọn hắn đều lộ diện. Tô Đường nói, nhất định sẽ đấy. Tập tiểu Như hít một hơi dài, ta ngược lại là cảm giác không nhất định. Tô Đường chậm rãi nói ra, Ma trang võ sĩ tái hiện tin tức, bọn hắn thật sự không biết. Nhưng mấy năm qua này, ta giống như không có cảm giác đến cái uy hiếp gì. Còn nhớ rõ lần trước trừ độc long vực đoạt ma kiếm sự tình sao? Đến là người nào? Đều là một đám hai Tam Lưu tông môn đệ tử, đúng rồi, cái kia tiêu hành liệt không tính, ta xem a, hắn là hướng về phía ngươi đến đấy, nếu như Tam Đại Thiên môn phản ứng càng kịch liệt một ít, càng quyết đoán một ít, chỉ sợ cũng không có phần của ta rồi." Ngươi là nói? Tập tiểu Như nhíu mày, sống được càng lão, giống như tiểu trở nên càng hồn trọng, đơn giản không muốn mạo hiểm. Tô đừng nói, thí dụ như nói, đem bọn họ đặt ở Hạ Lan Phi quỳnh năm đó trên vị trí, bọn hắn tuyệt đối không cách nào làm ra cái loại đập nồi dìm quyết định. Nhưng Ma Chi Quang là đại quang minh hổ căn bản a tập tiểu như nói, dù sao cũng phải muốn đi thử thử. Tô đừng nói, muốn đối phó bọn hắn, thái độ nhất định phải cường hoành một ít, nếu như ta lén lút đi, bị bọn hắn phát giác, có lẽ thật sự hội sẽ cùng mà đến, ý đồ ngăn trở ta, nhưng nếu như ta quang minh chính đại đi qua lấy, bọn hắn tiếp theo rút lui, tại không có triệt để hiểu rõ ta lúc trước, không muốn đơn giản biểu đạt thái độ của mình. Tuy ngươi vậy, ta biết là khích lệ không nổi ngươi đấy." Tập tiểu như lộ ra cười khổ. Lúc này, Cố Tuỳ Phong bên kia tiếng nói chuyện đột nhiên phóng đại, Giống như tại quát mắng cái gì, Tô Đường đứng người lên, đi thôi, chúng ta qua đi xem. Phần Thiên đỉnh đã lắp xong, Cố Tùy Phong đứng tại đỉnh bên cạnh khoa tay múa chân gọi không ngừng, "Kế Hảo Hảo, Hồ ức Tỉnh còn có Hà Bình bọn người, đều giống như cái học sinh tiểu học đồng dạng, ngoan ngoắn nghe Cố Tùy Phong huấn khiển trách." Tiểu bất điểm đều hơi sợ, cùng biến dị ngân hoàng xa xa trốn ở một bên. "Làm sao vậy?" Tô Đường dương giọng hỏi. "Sư tôn, Cố trưởng lão lại để cho chúng ta đi tìm lửa than, chuẩn bị luyện chế dược." Hà Bình cười khổ nói, "Nhưng nơi này khắp nơi đều là dược thảo, ở đâu có củi ạ?" Chúng ta tìm thật lâu đều tìm không thấy, thật vất vả thu thập đến đi một tí tàn cảnh Cố Diệp, Cố trưởng lão còn nói độ ấm kém đến quá xa, chúng ta chúng ta thật sự không có biện pháp rồi. Ta cũng không tin lớn như vậy địa phương, liền một gốc cây cây tùng dương cây đều tìm không thấy. Cố Tùy Phong kêu lên, thật sự tìm không thấy Hạ Bình bọn người cùng một chỗ lúc đầu. Được rồi, ta đến đây đi. Tô Đường Dương tay đánh ra Hỏa Linh Châu, Hỏa Linh Châu rơi trên mặt đất, sau đó tản mát ra hừng hực ánh lửa. Cố Tùy Phong thấy thế lại hỉ, lập tức tiến đến phần thiên đỉnh bên cạnh, tiên sinh, ngươi cái này hỏa có thể hay không muốn vượt một ít? Tô Đường tại não vực trong thúc dục linh phách, Hỏa Linh Châu tản mát ra hỏa diễm đột nhiên dâng lên mấy mét cao. Cố Tuỳ Phong một trưởng vô vào phần thiên đỉnh ở trên sau một khắc, phần thiên đỉnh tản mát ra một loại cường đại hấp lực, lại đem Hỏa Linh Châu tản mát ra hỏa diễm hấp được lờ mờ sạch sạch, Tô Đường đại kỳ, lần nữa thúc dục linh phách. Ông ông ông. Phần thiên đỉnh phát ra nặng nề run rẩy thanh âm, không ngừng hấp thu lửa cháy quang, không sai biệt lắm đã qua hơn trăm tức thời gian, phần nhan sắc đã dần dần biến thành đỏ thẫm sắc, đỉnh thân cũng lộ ra có chút trong suốt. Rốt cục, Hỏa Linh Châu nhan sắc càng ngày càng đạm, sau đó lắc lư một cái, Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh khí của ngươi đâu này? Cố Thủy Phong trở lại tiêu lên. Không được. Tô Đường Tại cười nói, kia phần thiên đỉnh quá mức bá đạo, quả thực tiểu là Hỏa Linh Châu khắp tinh, chỉ cái ngắn ngủi thời gian, liền đem Hỏa Linh Châu nội chất chứa linh lực hấp thu được lờ mở sạch sạch. Miễn cưỡng đủ đi à nha ai, nếu mang tới một ít hỏa tinh thì tốt rồi, Cố Tuỳ Phong lầm bẩm nói. Cố Lao, ngươi đã ngộ ra điều khiển phần thiên đỉnh linh quyết rồi hả? Tô hỏi. Vẫn còn từ từ suy nghĩ, của ta ngộ tính gần đây rất kém cỏi. Cố Tuỳ Phong thở dài. Lão Mã Tính Ngươi trở về vận một ít hỏa tinh tới a." Tô Đường nhìn về phía Kế Hạo hảo. "Không có vấn đề." Kế Hạo hảo lập tức đáp ứng, nói thật, hắn thật sự không muốn đi, nhưng vài thập niên đều luật, chịu đựng đã tới, cũng không kém mấy ngày nay, đi nhanh về nhanh là tốt rồi. "Phu Trầm, ta mấy ngày nay sẽ rời đi một thời gian ngắn, ta quân đài môn hộ tiểu giao cho ngươi rồi." "Ta." Diệp Phu Trầm thân sắc lộ ra rất bất đắc dĩ, là hắn biết Tô Đường hướng lại để cho hắn đem bảo mẫu, nhưng hiện tại quả là tìm không ra lý do đến tự tuyệt. "Ha bình." Tô Đường nói. "Tại, sư tôn." Hà Bình vội vàng đi tới. Cái này giao cho ngươi rồi. Tô Đường đem mình tự tay sao chép đấy vạn cổ phù sinh quyết giao cho Hà Bình, mấy người các ngươi chính mình tìm hiểu à. nếu có thật sự chỗ không rõ, tự hỏi một chút phù trẩm. Ân. Đúng rồi, về sau các ngươi đã kêu hắn Diệp Tiên Sinh a. Bái kiến Diệp Tiên Sinh. Hà Bình rất cung kính túi lầu xuống, Tông Tú Nhi, Dư hóa Long cùng Tiết Vân oánh, oánh cũng gấp bệ bọn tới cho Diệp phù trẩm chào. Phù trẩm, ngươi cùng ta cái này mấy người đệ tử cũng có nửa sư duyên rồi, về sau có chuyện gì, bọn hắn tự nhiên sẽ vì ngươi xuất lực đấy. Tô Đường nói khẽ, bất quá những ngày này muốn vất vả ngươi rồi. Diệp Phù trầm trong nội tâm khẽ động, Tô Đường chính là giao cho hắn một phần đại nhân quả, Thiên kỷ Phong thập đại môn đồ, ngoại trừ kế Thiên Tầm bên ngoài, đều là hơn vạn nhân vật nổi tiếng lãng các võ sĩ đao thật thương thật tranh giành đi ra đấy, mỗi người có tất cả chỗ độc đáo, nhất là Hạ Bình cùng Tông Tú Nhi, thiên phú tuyệt đối không thể so với hắn Diệp Phù trầm chênh lệch. Đương nhiên, tu hành không thể chỉ cái xem thiên phú, còn muốn xem sư thừa, xem tông môn mạnh yếu, tại Đường trông nom hạ thập đại môn đồ chắc chắn nhất phi trùng thiên, hôm nay giăng xuống bởi vì Về sau tự nhiên cũng sẽ thu hoạch kia phần quả. Tuyt, lúc này đây, Diệp phu trầm đáp ứng được rất thống khổ, Tô Đường cho hắn to như vậy nhân quả, muốn nhăn nhăn nhó nhó cũng có chút quá mức. Đây là địa chi bí quyết phần thứ 2 cùng đệ Tam Thiên. Tô Đường lại móc ra một cái giấy sách, giao cho Diệp phu trầm. "Ta nói rồi, ta học được đệ nhất quyển sách là được rồi." Diệp phu trầm nói. "Ta là vì sao bình bọn hắn chuẩn bị đấy, trước thả ngươi chỗ đó." Tô Đường nói. Diệp phu trầm không làm sao được, chỉ phải nhận lấy giấy sách. "Sư tôn, đây là cái gì linh quyết?" Hà Bình tò hỏi là vạn cổ phù sinh quyết. Tô Đường nói, về sau cũng là ta thiên kỳ phong độc môn pháp quyết rồi. Nghe được Tô Đường mà nói, Hà Bình bọn người hưng phấn trao đổi lấy ánh mắt, kỳ thật bọn hắn một mực cảm thấy nghi hoặc, sư tôn lực lượng mạnh mẽ như thế, nhưng vì cái gì thủy chung không có truyền thụ bọn hắn linh quyết? Chẳng lẽ là bọn hắn thực lực cùng tâm tình không đủ, không thể tu hành? Hiện tại, cái kia nghi hoặc tự nhiên không tồn tại nữa, hơn nữa cái này vạn cổ phù sinh quyết danh tự nghe cũng rất bá khí, nơi đây lại là thượng cổ tuyệt địa, là là thượng cổ linh quyết. Hồi hự Đường lại nói, Bái kiến tiên sinh. Hồ Ước Tình vội vàng đã đi tới. Ngươi cũng biết, ta một mực tại quan sát ngươi." Tô Đường chậm rãi nói ra. Hồ Ước Tình cả kinh, sợ hãi cúi đầu xuống, nàng không biết Tô Đường vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. "Ngươi tâm tư nhanh ngọn, có ẩn nhận chi năng, lúc trước ta đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi một cái tiền đồ đấy." Tô Đường dừng một chút, "Nếu như ngươi nguyện ý mà nói." "Yếu giống như bọn họ, bảo ta một tiếng sư tôn a." Hồ Ước Tình ngây dại, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, lúc này hai đầu gối quỳ xuống, run run giãy thanh âm nói ra, "Bái kiến sư tôn." Hồ Ức Tình rất rõ ràng, bái Tô Đường vi sư sau hội sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa, trước kia nàng lại có thể tại, tại mọi người trong mắt cũng thuộc về ngoại nhân, trở thành Tô Đường đệ tử, nàng cơ hồ là một bước lên trời. Tại Thiên Kỳ Phong ở trên coi như là lôi lộ, kế hảo hảo, Kim đại tiên sinh giả như vậy tư cách, cũng muốn đối với Hạ Bình các loại đợi chúng môn đồ lễ nhượng vài phần, bởi vì bọn họ là Tô Đường chính thức dòng chính, cũng là tương lai Thiên Kỳ Phong chủ nhân. Lần trước Kim đại tiên sinh cùng ta nói rồi, cần phải muốn tuyển nhận một ít môn đồ rồi. Tô nói, nhiều người, quản bắt đầu tiểu có chút phiền phức cũng lại càng dễ sinh ra mâu thuẫn, như vậy tốt rồi, ta quân đại có thiên địa nhân tam lệnh, các ngươi cũng tiểu chia làm thiên địa nhân tam tông a, Hồ Ưu Tình, ngươi sau này sẽ là người tông đứng đầu rồi, tấn chức đại tổ về sau, đi ra ngoài đem ta giao cho chuyện của ngươi một lần nữa bắt lại. Đệ tử Minh Bạch. Hồ Ưu Tình nghiêm nghị nói. Hà Bình, mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Tô Đường nói, cái thứ nhất đột phá bình cảnh đấy, tựa là Thiên Tông đứng đầu, thứ hai tất nhiên tông đứng đầu, Minh Bạch. Minh Bạch. Hà Bình bọn người chăm miệng một lời đáp. Minh Bạch là tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Tô Đường nói. Hà Bình bọn người sau khi rời đi, Diệp Phu trầm tao mày nói, "Tô Đường, vạn cổ phù sinh quyết vốn là tham nghiệm của trọng, ngươi như vậy hướng dẫn bọn hắn, sẽ không sợ dẫn phát mầm hai vạn?" Ta ngược lại là minh bạch ý nghĩ của hắn. Tập tiểu như nói khẽ, "Hiện tại dẫn phát mầm thai vạn, hắn còn có thể khống chế được nổi, đợi đến lúc về sau, khả năng muốn tạo thành đại hại." "Đúng vậy." Tô Đường nhẹ gật đầu, tại lần đầu tập luyện vạn cổ phù sinh quyết thời điểm, y nguyên có thể con đường thực tế tu hành, không thèm nghĩ nữa cái khác đường ngang ngõ tắt, như vậy sau này bọn hắn cũng có thể bảo trì bản tâm. Đối với chính mình người hưu hái, gây khó dễ cửa ải này. Về sau cũng đồng dạng hội sẽ sinh ra biến cố. Tại sao phải chia làm Tam tông? Diệp phu chầm lại hỏi, ngươi thủ lĩnh đồ không phải hà bình sao? Ngươi không tín nhiệm hắn. Không phải không tín nhiệm, mà là sợ hủy hắn. Tô Đường lắc đầu, sau đó thở dài, ngươi không hiểu đấy. Chương 579, Nưu Đồ. Thiên Mạc lại một lần nữa bị chiếu lên sáng như tuyết, từng đạo ánh trăng như lưu thủy bản rơi xuống, đem trong trẹo nhưng lạnh lùng rải đầy thế gian, Tô Đường dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời ánh trăng đã biến thành một mặt cực lớn trong kính, đem thiên địa chiếu lên rõ ràng rành mạch, thậm chí không thể so với ban ngày kém bao nhiêu, cái thế giới này, tựa hồ không còn đêm tối rồi. Lần thứ ba rồi. Tô Đường nhẹ giọng thở dài. Đây là lần thứ ba đế lưu tương rồi, âm dương tương dùng, lại để cho thế gian linh khí trở nên càng lúc càng nồng đặc, chỉ cần là dưới chân cái này tỏa phi lập thành, sinh sinh lưu chuyển linh khí đã cùng lúc trước hoàng dương môn không sai bị lắm. Đồng thời ở nơi này, không biết có bao nhiêu tu hành giả ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, có người lộ ra rất sợ hãi, hiện tượng thiên văn trở nên như thế chi quái. Bọn hắn tổng cảm giác sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh, có người lộ ra thoải mái chi ý, càng lúc càng nồng nặc linh lực, trên diện rộng tăng lên bọn hắn tu hành tốc độ, cũng cho bọn hắn một cái mới tinh tương lai, trước kia không cảm tưởng tiến cảnh, hiện tại tựa hồ muốn đụng chạm đến đến rồi. Mặc kệ mọi người quái dị hiện tượng thiên văn sinh ra cái dạng gì càng ngộ, có một điểm là sẽ không thay đổi đấy, cái thế giới này đang tại từng dọn từng giọt biến hóa lấy. Thiểu Phương thời điểm ra đi có không có để lại lời nói? Tô Đường quay đầu hỏi. Không có. Kia cái trung niên tu hành giả tối lầu xuống, tất cung tất kính nói, đại nhân chỉ là nói Nếu như ngài có việc tìm hắn, có thể trực tiếp đi Không Tức Sơn. Hắn đã trở thành thứ bảy tổng xã xã thủ lĩnh, đây là kiện chuyện tốt. Nhưng vì cái gì muốn đi Không Tức Sơn?" Tô Đường cau mày nói, đã có lần trước sự kiện kia, rất nhiều người cũng biết Không Tức Sơn rồi. "Không biết, đại nhân tâm sự, loại nhỏ, tiểu nhân, nhưng đoán không được." Trung niên kia tu hành giả cười khổ nói. "Tốt rồi, người trở về đi." Tô Đường khoát tay náu. Trung niên nhân kia cung kính cúi eo, hướng lui về phía sau đi. Tô Đường trầm ngâm một lát, thân thể chậm rãi khởi, hướng Lộc thành phương hướng lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như nước ánh trăng đã bị chấn động, sau lưng Tô Đường hóa thành nhất điều đạo cực sáng ngân tuyến, chỉ là dùng hơn 10 tức thời điểm, hắn đã bay đến phi lộc thành trên không, sau đó hướng hướng phía dưới rơi đi. Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động kinh động đến rất nhiều người, nhưng bọn hắn nhiều nhất là xa xa hướng bên này nhìn quanh một lát, liền rút trở về. Tô Đường cất bước hướng trong môn đi ra, vừa mới xuyên qua tiền đường, liền chứng kiến mấy cái tu hành giả che chở một người tuổi còn trẻ nữ hài tử đi ra, bọn hắn tại dùng khẩn trương ánh mắt chằm chằm vào Tô Đường, cũng cực lực đem trẻ tuổi nữ hài ngăn ở phía sau. Vạn Kha Tô Đường cảm thấy có chút kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiên sinh." Trẻ tuổi nữ hài tử càng kinh ngạc, sau đó đối với mấy cái tu hành giả nói ra, "Các ngươi đi ra ngoài đi." Mấy cái tu hành giả có chút chần chừ, Vạn Kha tăng thêm ngựa khí quát, "Cho các ngươi đi ra ngoài, các ngươi tiểu đi ra ngoài." Mấy cái tu hành giả liếc mắt nhìn nhau, trước sau đi ra ngoài, đem bọn hắn đi qua Tô Đường bên người, đi ra cửa sân thời điểm, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, Tô Đường tản mát ra khí tức quá mức khủng bố rồi, nếu như không phải có trách nhiệm tại thân, bọn hắn tuyệt không có dũng khí ngăn cản ở phía trước. Vạn Kha lại để cho bọn hắn lui ra ngoài, kỳ thật tránh hợp bọn hắn ý. "Tiên sinh, nghe thấy tỷ tỷ lại để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi." Vạn Kha nói khẽ, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, đưa cho Tô Đường. "Ngươi nhận được ta." Tô Đường một bên tiếp nhận tín một bên tò mò hỏi, "Ta có thể nghe được ra tiên sinh thanh âm." Vạn Kha che miệng mỉm cười nói, "Ngươi ngược lại là đủ cơ linh đấy." Tô Đường dừng một chút, lật ra tín, "Bọn hắn người đâu?" Hình như là đi Ma Vân Linh rồi. Vạn Kha nói, "Ma Vân Linh." Tô Đường chân mày cau lại, Sau đó tầm mắt của hắn đã rơi vào lá thư này ở trên một lát, thần sắc của hắn trở nên kinh ngạc, do dự, còn có mấy phần lo lắng, đón lấy chậm rãi bút tín, lâm vào trầm mặc. Vạn Kha biết rõ Tô Đường đang suy nghĩ chuyện gì, không có quấy rầy Tô Đường, im im lặng lặng các loại đợi ở một bên. Thật lâu, Tô Đường chậm rãi ngẩng đầu, "Vạn Kha, nhớ rõ ta vừa rồi đáp ứng ngươi, muốn vì ngươi làm dẫn tiếng người, cho ngươi trực tiếp bái nhập Đại Ma Thần Tư Không Thác môn hạ. Tiên sinh, ngài còn nhớ rõ nha." miễn cưỡng cười cười, dù sao cũng là tu hành giả, nghe được có thể bái nhập Đại Ma Thần Tư Không Thác hạ, Cái động trong lòng là không cần nói cũng biết đấy, ai ngờ đợi đã lâu cũng không có Tô Đường đến tiếp sau tin tức, cũng tựu chậm chậm trở nên thất vọng rồi. Ta có thể thay ngươi ra tiến, bất quá, hiện tại bất đồng dĩ vãng. Tô Đường nói, "Như thế nào?" Vạn Kha sử sở, "Cho dù ngươi có thể bái tại Đại Ma Thần Tư không thác môn hạ, cũng chưa chắc có thể được đến coi trọng." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Nếu như chỉ là bởi vì ta tiến cử nguyên nhân, ngược lại đối với ngươi lại càng không lợi. Vậy không phiền thoái tiên sinh." Vạn Kha nói khẽ. Tô Đường đương nhiên có thể nhìn ra được Vạn Kha thất lạc. Từ đầu suy nghĩ một chút, Vạn ra cùng hắn coi như là rất có duyên phận rồi, Văn Hương tại Phi Lộc thành vùng tu sinh dưỡng tức trong cuộc sống, Vạn ra không ích bằng, giúp Văn Hương bề bộn, nhất là đối mặt thập tổ hội uy hiếp thời điểm Vạn ra ra chủ từng động thân mà ra, cùng Tam nhãn tổ giằng co, cái gọi là một tầm một mổ, hắn cũng nên có chỗ hồi báo rồi. Đi kinh đảo thành a. Tôi đừng nói, tới đó tìm Thiên Cơ lâu nhạc thấp nhất, ngươi cùng hắn bái kiến mấy lần, cần phải có ấn tượng đấy. Tiên sinh, ta đi vào trong đó làm cái gì? Vạn Kha hồ nghi hỏi. Tạm thời tại kinh đảo ở một thời gian ngắn. Cái loại đợi một thứ tên là Hồ Ức Tỉnh nữ Hải Tử xuất quan, ngươi nói cho nàng biết, là ta cho ngươi đi tìm nàng đấy. Tô đừng nói, ngươi làm người cơ cảnh lanh lợi, chính có thể đem nàng tốt hợp tác. Ta còn có sự tính khác, lúc này đây không có thời gian đi gặp Vạn lão tiên sinh rồi. Tô Đường lại nói, nếu có cơ hội, ngươi đi khuyên đủ hắn, Phi Lộc thành đã không nên ở lâu, cả tộc xôi Nam cùng đi kinh đào thành, là lựa chọn tốt nhất, nếu là lúc trước, ta không dám nói khoác, lác, hiện tại sao chỉ cần Thiên Kỳ phòng không ngã, liền không có ai có thể động được các ngươi. Tiên sinh, tại đây đến cùng làm sao vậy? Vạn Kha không bỏ truy vấn. Ngươi không thấy Văn Hương Tín? Tô Đường nói, "Đó là nghe thấy tỷ tỷ ghi cho tiên sinh đấy, ta như thế nào có thể nhìn lén?" Vạn Kha hoàn chắc nói, "Ha ha, kỳ thật nàng dám đem tín giao cái ngươi, cũng chỉ không muốn lấy muốn dấu giếm ngươi." Tô Đường nói, "Tiểu Phương đi rồi, nàng cũng đi rồi, cố nhiên là bởi vì có đại sự muốn làm, nhưng có khác một cái đồng dạng trọng yếu nguyên nhân, ta quân đại phát sinh biến đổi lớn, không ít đại tu hành giả chạy tới xem xét đến tận cùng, Phi Lộc đã biến thành hổ la ổ, các ngươi vặn ra." Nói xong lời cuối cùng, Tô Đường lắc đầu, Văn Hương trong thơ nói được rất rõ ràng, liền đại tôn cấp đại tu hành giả, đều thường xuyên tại phi lộc thành trong xuất hiện, hắn Tô Đường là không sợ đấy, cũng lời được che giấu khí tức của mình, nhưng bạn ra thực lực cũng có chút bạc nhược yếu kém rồi. Thân là con mai, lại hết lần này tới lần khác cùng Hồ Lang Vi hằn xóm, tóm lại không làm một chuyện tốt. "Tiên sinh, ngài tiến cảnh." Vạn Kha thấp giọng hỏi, nàng đối với Tô Đường có mang một loại đặc thù tình cảm, cho nên trực giác nhận lấy ảnh hưởng, vừa rồi nghe Tô Đường nhắc tới những cái kia đại tu hành giả thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Tô Đường thái độ quá mức bình tĩnh. Trụ hồ hiện tại đã không có gì có thể đối với hắn cấu thành áp lực. Cái này cho ngươi." Tô Đường không có trả lời, chỉ là xuất ra mấy cái bình sữa nhỏ, đưa cho Vạn Kha. Kia đều là Cố Tùy Phong cho hắn đan dược, vốn là muốn đưa cho Văn Hương, hiện tại Văn Hương không tại, cũng liền làm cái thuận tay nhân tình. Tại Vạn Kha tiếp nhận bình xứ sau, Tô Đường thu tay lại, từng chút một kim sắc vết lóng đốm rời rạc đi ra, tại Vạn Kha và táo gian toát ra, phất động lấy, sau đó Tô Đường thân ảnh chậm rãi thăng nhập không trung, từng đạo màu đen khói khí đột nhiên tách ra, hóa thành một mảnh dày vô cùng mê dày, bao phủ tại phi lộc thành trên không. Cùng bố bi áp lập tức bao phủ toàn thành. Sau một khắc, Tô Đường thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời tế kích bắn đi. Vạn Kha bưng lấy mấy cái bình xứ nhỏ đứng đó một lúc lâu, lộ ra buồn vô cớ như mất đích thần sắc, đón lấy đem bình xứ nhỏ đặt ở túi láo ở bên trong, chậm rãi đi về hướng bên ngoài, mấy cái vạn ra tu hành giả cảm ứng được linh lực chấn động, lại vọt lên trở về, chứng kiến Vạn Kha lông tóc không tổn hao gì, đều lộ ra như chút được gánh nặng vui vẻ. Ra tiểu viện, dọc theo phố dài hướng ra đi, không sai biệt lắm đã qua hơn 10 sau, xa xa chứng kiến mấy cái lão giả đâm đầu đi tới. Vạn Kha trong nội tâm cả kinh, nàng nhận đối phương, vội vàng lại để cho ở một bên, bất quá, mấy cái lao giả chứng kiến tại Vạn Kha trên vạn áo nhảy lên kim sắc vết lổn lổm, thần sắc càng thêm giật mình, so Vạn Kha trước một bước lui qua bên đường phố. Vạn Kha trên người kim sắc vết lổn lổm, là gen luyện thần nghiệm thành công đánh dấu, đại biểu cho Vạn Kha hoặc là Vạn Kha bên người người nào đó đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, ít nhất cũng là định phong kỳ đại tôn, mấy cái lao giả đều là có chút kiến thức đấy, tự nhiên không dám làm cản. Khổng Sơn nội địa ở trong, Phương Dĩ chết rãi đi ra đại điện. Tại hơi nghiêng chờ đợi đã lâu trần luôn trong lúc vô tình hướng trong đại điện nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác da đầu nổ ra, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Trong đại điện hỗn ngang lộn xộn nằm số trăm cỗ thi thể, cơ thể của bọn hắn tựa hồ bị một loại không hiểu lực lượng đã hòa tan, chỉ còn lại có một lớp da mềm nhũn che ở xương cốt ở trên nhất là mặt của bọn hắn, cùng khô lâu không có gì khác nhau. Kinh khủng hơn chính là phương di chết, hắn mới vừa đi ra đại điện thời điểm dáng người giống như một trái bóng da giống như, béo đến nỗi ngay cả cổ đều nhìn không tới rồi, nhưng hắn mới đi một bước, thân hình liền gợi một vòng, chờ hắn đi ra đại điện dọc theo bậc thang chậm rãi đi đến dưới nhất bên cạnh thời điểm đã hoàn toàn khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ là trong mắt lóe ra tinh hồng sắc hào quang. Tới ngược lại là rất nhanh. Phương Dĩ chết ngẩn đầu nhìn hướng phương xa. Ai đến rồi? Trần Quân Hổ nghi nhìn quanh. Sau một khắc, Trần Quân đã cảm ứng được một cô mãnh liệt linh lực chấn động hướng bên này tới gần, chỉ là mấy hơi thời gian, giống như thủy chiều đấy, vô biên vô hạn hắc ám tràn ngập tới, sau đó tô đường bóng người từ trong bóng tối lộ ra, rơi vào trước mặt bọn họ. Tô đường tại từ trên xuống dưới đánh giá Phương Dĩ chết, ánh mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút ít hoặc. Ở hậu phương, mười mấy cái ma cổ tông tu hành giả hướng bên này truy gần, các loại đợi rõ ràng chứng kiến Tô Đường thân ảnh thời điểm lại cười khổ chuyển qua. Bọn hắn ngược lại là nhận thức ma trang võ sĩ, nhưng Tô Đường không có đánh mời đến, trực tiếp tại hắc ám che lấp hạ xuống vào, đến vậy khắc mới lộ ra chân thân. Nhìn cái gì? Phương Dĩ chết cười nói, "Ngươi bây giờ có một loại." Tô Đường dừng một chút, "Tà khí trùng thiên cảm giác." Ta khí?" Phương Dĩ chết lắc đầu, "Ngươi là xem ta tiến cảnh không thể so với ngươi chậm bao nhiêu, cho nên lén lút ta đi à nha. Nhưng ngươi tóm lại là so với ta chậm đấy." Ta có tất yếu ghen ghét ngươi." Tô Đường nói, "Tốt rồi, không cùng ngươi đấu võ mồm." Phương Dĩ chết nói, "Ngươi tại Tả Quân Đài, đến cùng làm cái gì? Nhớ do cùng ngươi đã nói, có người bằng Hưu nói cho ta biết, Tả Quân Đài tiểu là thượng cổ Tả Quân linh khí." Tô Đường nói, "Ân, ta nhớ được." Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi còn hỏi?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Ngươi nói là?" Phương Dĩ chết và ngơ, chợt lộ ra vẻ sợ hãi chi sắc, "Ngươi đã thu phục được Tả Quân Đài?" "Xem như đã thu phục được a." Tô Đường nói, "Làm sao có thể?" Phương Dĩ chết vô luận như thế nào cũng không tin, nhưng lại biết rõ, Tô Đường không cần phải tại loại vấn đề này thượng lừa gạt hắn. Vận khí của ta gần đây rất tốt." Tô Đường nói. "Trong nơi này hay, vẫn là được không vấn đề. Là để cho hay không người khác có lao động chân tay sự tình a?" Phương Dĩ chết cười khổ nói, hắn dựa vào tại thập tổ hội trong tìm được linh khí, dựa vào huyết hồ lô, dựa vào mấy trăm cái cam tâm tình nguyện tu luyện liệt huyết tu hình giả, tại thời gian cực ngắn nội liền đột phá bình cảnh, tuấn thăng làm đại tôn, tưởng rằng Tô Đường nhất định sẽ vì hắn cảm thấy khiếp sợ, kết quả lại là hắn bị trấn. Đi thôi, xe hôm ta đi lên nói. Tô đừng nói, sau đó cất bước dọc theo bậc thang hướng lên đi đến. Đợi Hạ Phương Dĩ chết đột nhiên vươn cánh tay ngăn cản Tô Đường, "Không phải đi lên, lên rồi, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, bằng không." Về phía sau điện, "Chuyện gì xảy ra?" Thượng diện có nhận không ra người nô vật. Tô Đường nhíu mày hỏi, "Không sai biệt lắm." Phương Dĩ chết nhàn nhạt trả lời, "Có chút thời điểm, có một số việc." Tự chính mình cũng cảm giác mình rất buồn nôn, nhưng ta không có đường lui, chỉ cái có thể kiên trì đến cùng, Tô Đường, ngươi là bằng hữu của ta. Ta không muốn làm cho người chứng tiễn. Nếu là lúc trước, ta đánh vỡ đầu cũng muốn xông vào đấy." Tô Đường cười nói, "Nếu là lúc trước, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi." Phương Dĩ Chí cũng cười cười. "Vậy về phía sau điện a?" Tô Đường nói. "Đa tạ." Phương Dĩ Chí nói khẽ. Ba người không có đi cửa chính, cuốn nửa vòng, đi về hướng hậu điện, đem Tô Đường thân ảnh đi qua góc thời điểm Trần Luân cười khổ nói, "Phương đại nhân, ta không sẽ xảy ra chuyện a." "Ngươi có thể xảy ra chuyện gì?" Phương Dĩ chết hỏi ngược lại. "Tiên sinh nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi ta đấy." Ta lại không thể đối với tiên sinh nói dối, đã Phương đại nhân không muốn làm cho tiên sinh biết rõ, như vậy, Người sai rồi. Phương Dĩ chết lắc đầu, hắn sẽ không hỏi đấy. Vì cái gì? Trần Luân sững sờ, bởi vì xe hung ta đều thay đổi. Phương Dĩ chết nói, ít nhất xe hung ta làm tiếp không hồi trở lại tiểu hài tử rồi. Cái đó và phải hay là không tiểu hài tử? Có quan hệ gì? Trần Luân lại càng không giải. Người cho rằng hắn không hiểu sao? Phương Dĩ chết nói, tại hắn chuyển thân trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên chán ghét. Đúng vậy, tiểu là chán ghét. Hắn không phải chán ghét ta, mà là chán ghét ta chỗ lựa chọn đường. Chỉ có điều, Cê Hung ta đã không phải là tiểu hài tử rồi, không có khả năng muốn lại để cho trong lòng Cê Hung ta hỉ ác làm chủ đạo, cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Đã tiên sinh đã biết, ngươi vì cái gì còn muốn ngăn lấy tiên sinh?" Trần Ngôn nói. "Bởi vì ta cần cái bậc thang, hắn cũng cần." Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra. Đang khi nói chuyện, đi ở phía trước Tô Đường đi vào một gian tiền sảnh, trong sảnh có mấy cái võ sĩ, bọn họ đều là Phương Dĩ chết bộ hạ cũ, nhận thức ma tràng võ sĩ, cũng nhận thức không mang mặt nạ Đường. Chứng kiến Tô Đường ở cạnh ghế dựa ngồi xuống sau đều lặng lẽ lui ra ngoài. Ngươi tới ngược lại là thật là tinh xảo." Phương Dĩ trước nói, "Nếu như chậm thêm vài ngày, ta có lẽ tiểu không tại không tức sân rồi. Ngươi muốn đi chỗ nào?" Tô Đường hỏi. "Đương nhiên là đi tổng đàn rồi." Phương Dĩ trước nói. "Đi tổng đàn?" Tô Đường thoáng có chút giận mình. "Ta tấn thăng làm đại tổ thời điểm đương nhiên muốn chiếm đóng cái này tổng xã xã thủ lĩnh vị." Phương Dĩ trước nói, "Nhưng ta hiện tại đã là đại tôn rồi, như vậy, dựa theo đạo lý, cần phải lại hướng lên nhúc nhích đấy. Ngươi có năm chắc?" Tô Đường nói. 6, 7 phần a. Phương Dĩ chết đạo, loại chuyện này rất dễ dàng, chẳng qua là quang hướng một ít người, cố ý đắc tội một cái khác chút ít người mà thôi. Các ngươi tổng đàn ở địa phương nào? Tô đừng hỏi. Ha ha ha. Phương Dĩ chết phát ra tại tiếng cười. Tiên tâm đi, ta hiện tại việc vặn con thân, không có hứng thú cân nhắc các ngươi ma cổ tông. Tô đừng nói. Ha ha ha ha. Phương Dĩ chết tại cười như cũ. Được rồi, không miễn có ngươi. Tô Đường chuyển di chủ đề, Tiểu Phương, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Khâm Tước Sơn là ma cổ tông thứ 7 tổng xã chỗ trên mặt đất cũng coi như người qua đường đều biết ta. Các người như thế nào còn dám ở chỗ này trùng kiến tổng xã? Không ở chỗ này có thể ở địa phương nào? Phi Lộc Thành. Phương Dĩ chết bất đắc dĩ nhìn xem Tô Đường, hắn và Văn Hương cơ hồ đồng thời lựa chọn rút lui khỏi, có thể thấy được tà quân đài sự tình huynh náo đến cỡ nào đại, chỗ đó căn bản là ngốc không nổi nữa, đế lưu tương lại hiện ra, náo được lòng người bằng hoàng, ngay tại lúc này, tu hành giả môn quan cốt chính là hiện tượng thiên văn, là đại biến động, Không Tước Sơn chỉ là ma cổ tông nhỏ nhất phân xã, chắc có lẽ không có người nhớ thương tại đây đấy. Nếu như tiểu là có người nhớ thương đâu này." Tô Đường nói. "Vậy hay để cho bọn hắn vinh viên ở tại chỗ này a?" Phương Dĩ chất chậm rãi nói ra. "Lực lượng rất đủ a." Tô Đường thở dài. "Đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Phương Dĩ chất hỏi. "Giúp ta một lần." Tô Đường dừng một chút, nhẹ nói nói, "Ta muốn diệt trừ một người." "Ai?" Phương Dĩ chất nghiêm nghị nói. Tô Đường nhàn nhạt nói ra một cái tên người. Phương Dĩ chết ngốc chỉ chốc lát, "Ngươi xác định là hắn? Nhưng ta nghe nói, chu kỳ cuộc chiến sau ta tiểu muốn tìm hắn rồi, nhưng Ta không dám khẳng định chính là hắn." Tô Đường nói, "Lúc ấy còn có những chuyện khác, lại để cho ta bó tay bó chân, hiện tại cũng là lúc này rồi. Ngươi muốn cho ta như thế nào đem?" Phương Dĩ chất hỏi. Tô Đường nói không sai biệt lắm vài phút, cho Phương Dĩ chết buộc vòng quanh một cái đại khái. "Khẩu vị của ngươi quá lớn Phương Dĩ chết cười khổ nói, hơn nữa, đây không phải trong thời gian ngắn có thể vung lên mà tựu đấy, ít nhất phải cho ta mấy tháng thời gian chậm rãi bố trí." "Vậy ngươi tựu chậm chậm bố trí tốt rồi." Tô Đường nói, "Vừa vặn, ta trước đi xem đi đại quang minh hổ. Ngươi đi đâu vậy làm cái gì?" Phương Dĩ chết mảnh liệt trừng lớn hai mắt. Ta là Ma Trang võ sĩ, tự nhiên muốn thu hồi ma chi qua rồi. Tô Đường nói. Phương Dĩ chết ngơ ngác chằm chằm vào Tô Đường, nhìn chằm chằm một hồi lâu sau, thấp giọng nói ra, "Tô Đường, ngươi trung thực nói cho ta biết, tại Tả quân đại ở bên trong, ngươi đến cùng đã nhận được chỗ tốt gì? Có thể làm cho ngươi điên cùng như vậy. Đợi ngươi sau khi bố trí xong, tự nhiên sẽ hiểu." Tô Đường đứng người lên, "Ta đến đằng sau địa huyệt ở bên trong đi một chuyến." Tô Đường một mực tại nhớ kỹ cái con kia xuyên sơn giáp, lúc trước người quanh quá nhiều, nhưng lại muốn làm văn xa đi. Xuyên Sơn giáp hình thể quá khổng lồ rồi, không, có biện pháp mang đi, chỉ có thể ở tại chỗ này. Chương 580, không cánh mà bay. U ám trong địa huyệt, tô đường chậm rãi ngừng thân hình, rơi vào một khối trên mặt đá, trở tay phóng xuất ra hỏa linh châu, đón lấy hỏa linh châu tản mát ra ánh sáng, tiên lặng đánh giá bốn phía. Cái con kia Xuyên Sơn giáp rõ ràng mất tích, hắn vừa rồi khởi động ma trang, liên tiếp phá hủy hơn 10 khối cực lớn hòn đá, dẫn phát tiếng oanh minh chấn động tại giá phiên thế giới dưới lòng đất ở bên trong, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, cái con kia Xuyên Sơn giáp đối với linh lực chấn động phi thường nhạy cảm. Chỉ cần nó còn ở nơi này, nhất định sẽ đi ra xem xét đến to cùng đấy. Chuyện gì xảy ra? Cái con kia xuyên sơn giáp tại Khổng Tước Sơn không biết ngây người bao lâu, chỉ là tùy tiện chuyển một chuyến, liền phát hiện mấy trăm cái thâm thúy động đất, cần phải đều là cái con kia xuyên sơn giáp đào lên, nếu như muốn đi mà nói nó sớm có thể đã đi ra, tại sao là hiện tại? Chẳng lẽ đế Lưu Tương đối với nó cũng đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Tại Tô Đường trầm tư thời điểm, Phương Di chết cùng Trần Luân men theo ánh lửa bay tới, hai người một trái một phải rơi vào Tô Đường bên người, Phương Dĩ chết nhìn xung quanh một chút, hướng Tô Đường hỏi: Ngươi ở nơi này tìm cái gì? Như thế nào ngốc lâu như vậy? Một cái xuyên sơn giáp." Tô Đường nói khẽ. "Xuyên sơn giáp?" Phương Dĩ chợt phát hiện phát hiện phía trước có một cái cửa động, hắn cao mày, cái sơn động kia là xuyên sơn giáp đào lên. "Lớn như vậy?" "Ừm." Tô Đường gật đầu nói. "Vậy hẳn là là phi dự thú đi à nha?" Phương Dĩ chợt nói. "Hẳn là linh thú." Tô Đường nói, sau một khắc, tấm mắt của hắn rơi ở phương xa một tảng đá ở trên sau đó thả người nhảy lên, rất nhanh bay đến tảng đá kia bên cạnh, chậm rãi túi xuống thân. Tại tảng đá kia ở trên cho là một cây ngăm đen sắc thảo mầm mỏ, dễ của nó hành chỉ có nửa xích cao, nhưng bộ dễ lộ ra dị thường phát đạt, một bộ phận thật sâu tham dò vào hòn đá nội bộ, mặt khác một bộ phận đem hòn đá, ba lô, bao khóa ở chính giữa, còn luôn tồn tiết dễ cây, tựa như một sợi nô lên mạch máu. Đó là cái gì? Phương Dĩ chất hỏi, hắn cũng phát giác đạo kia cây có mầm mỏ có chút cổ quái. Tô Đường sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó đột nhiên ra tay, đem Hỏa Linh châu đánh đi ra ngoài. Oeng! Hỏa Linh châu đem hòn đá huynh được nắt lấy. Kêu cây cỏ mầm mỏ trong lúc đó điên cuồng múa vũ động, bắt đầu hỏa linh châu đúng lúc này phụt lên ra hừng hực hỏa diễm, đem múa vũ động cành lá, rễ cây toàn bộ khóa lại trong đó. Địa vực trong đột nhiên vang lên một hồi làm cho người ra đầu run lên tiếng kêu rẽ, tiếng kêu ré rất chấm thấp, sau một khắc lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, kêu cây cỏ mầm mỏ cành lá cùng dễ cây tại hỏa linh châu phụt lên ra trong ngọn lửa hóa thành từng mảnh cho bụi. Tô Đường, kia rốt cuộc là cái gì? Phương chết tăng thêm nữ khí, vừa rồi cái loại này tiếng kêu ré, lại để cho hắn có một loại da đầu run lên cảm giác chỉ dùng nào đó linh quyết thúc đẩy sinh trưởng ra quái vật. Tô Đường nói khẽ, không cần hỏi ta, kỳ thật ta cũng không biết. Ai lưu lại hay sao? Phương Dĩ chết vội vàng nói, địa trên huyết chính là của hắn tổng xã, hắn đương nhiên muốn làm cho cái danh mạch rõ ràng. Là vãng sinh địa người. Tô Đường ánh mắt chuyển hướng Phương Dĩ chết, "Tiểu Phương, ngươi thật giống như là một cái ngu xuẩn lựa chọn. Ngươi nói là ta không nên tới Không Tức Sơn." Phương Dĩ cho nói, "Ngươi hẳn là áp lực được quá lâu à, cho nên vội vàng triêu lộ ra mấy thứ gì đó, bất quá hay vẫn là quá sớm." Tô Đường nói. Tiểu Phương, ngươi chừng nào thì đem người phái tới. Ngươi mang theo bằng hữu của ngươi đem tại đây hủy không lâu về sau, người của ta là đến." Phương Dĩ trước nói. Lúc kia, các người ma cổ tông tổng đàn bộ nhiệm còn không có có xuống đây đi." Tô Đường nói. "Không có." Phương Dĩ chết lắc đầu nói, "Bất quá, ta người này có phòng ngự chu đáo thói quen tốt. Ngươi người không có phát hiện cái gì khác thường?" Tô Đường lại hỏi. "Nếu như phát hiện, nhất định sẽ nói cho ta biết đấy." Phương Dĩ trước nói. "Tại đây cần phải có đi thông ngoại giới cửa động." Tô Đường nói, "Mặc kệ là người nào, Có thể đem cái con kia xuyên sơn giáp bắt đi, thực lực tuyệt đối không kém, nếu như gặp gỡ ma cổ tông người, thuận tay diệt trừ tự là, không cần phải né tránh, hơn nữa cái con kia xuyên sơn giáp tản mát ra khí tức rất cường hãn, không thể gạt được Phương Dĩ chết người, cho nên khẳng định không có tử thượng diện đi. Tại đây, Phương Dĩ chết mặt chìm như nước, Khổng Tước Sơn bên trong có ma cổ tông tu hành giả lưu lại sâu độc, hình thành rất nhiều tự nhiên bình chứng, hắn muốn đem Khổng Tước Sơn hào hảo kinh doanh một phen, biến thành chính mình cái khác ổ, mà Tô Đường mà nói lại để cho hắn phi thường thất vọng. Phương Dĩ chết nghiên kỷ cùng Tô Đường không sai biệt lắm, quen biết thời gian rất dài, cũng coi là đồng thời lớn lên đấy, bởi vì rất hiểu rõ Tô Đường, hắn tuyệt đối không dám xem nhẹ Tô Đường nhắc nhở. "Các ngươi trở về đi." Tô Đường nói khẽ, "Ta ở chỗ này chuyển một chuyến. Ngươi không làm muốn đi Đại Quang Minh hồ sao?" Phương Dĩ chết hỏi. "Không gấp." Tô Đường dừng một chút, "Ta cuối cùng cảm giác, ta cần phải phát hiện cái gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại tốt như không có cái gì. Ta cũng có qua như vậy thời điểm." Phương Dĩ chết chậm rãi nói ra, "Chúng ta đây lên trước đi, nếu như ngươi còn có sự tỉnh khác, Trực tiếp đi lên là tốt rồi." Ân Tô Đường nhẹ gật đầu, "Nếu như ta phát hiện thông đạo, sẽ cho ngươi lưu lại dấu hiệu đấy." Phương Dĩ chiến hướng Trần Nôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hướng lên đi đến, Trần Nôn nói với Tô Đường, "Tiên sinh, xe hôm ta đây đi trở về." Người trước chờ một chút. Tô Đường nói. Trần Nôn sững sờ, sau đó nhìn về phía Phương Dĩ chết, Phương Dĩ chết cười cười, thân hình hướng trước nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trần Nôn vừa bắt đầu đầu nhập vào thiên kỳ phong thời điểm, Tô Đường cảm giác Phương Dĩ chết bên này thực lực yếu nhất, cho nên đem Trần Nôn đưa đến Phi Lập Thành. Lại để cho hắn giúp đỡ phương di chết bất quá theo thời gian trôi qua Trần luôn trở thành phương di chết nhất tín trọng phụ tá tình cảnh cũng trở nên có chút xấu hổ rồi chỉ nghe lệnh phương di chết có loại phản bội thiên kỳ phong cảm giác hướng tô đường biểu thị thân cận muốn biết quan huyện không bằng hiệu quản chi Phương di chết đã tấn thăng làm đại tôn, tính cách càng ngày càng âm trầm giết người không trước mắt muốn diệt trừ hắn Trần luôn chỉ là nhấc tay gian sự tình kẹp ở bên trong Trần Trầnôn là thế khó xử hắn muốn hai đầu đều dựa vào nhưng lại sợ đến lúc đó hai đầu đều dựa vào không thượngần luôn có thời gian mà nói quên nhiều khuuyênến hắn Tô Đường nói khẽ, "Ngươi biết rõ ta đang nói cái gì?" "Ta biết rõ." Trần Nuân lộ ra cười khổ, "Chính là ta nói chuyện không nhất định hữu dụng. Thận nhân lực mà An Thiên Mạch a." Tô Đường thở dài, "Liệt huyết quyết quá tà khí rồi. Sớm biết hiện tại, có lẽ lúc trước ta nên ngăn cản hắn đấy." Trần Nuân lung túng lấy, hắn muốn nói, chính thức tà khí chính là không phải liệt huyết quyết, cũng không phải huyết hồ lô, mà là thập tổ hội trong tìm được vật kia, chỉ có khác nhau, còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, ba người hợp nhất, muốn không ai có thể ngăn trở phương di chết rồi. "Bất quá," Trần Nuân do dự một lát, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. "Tốt rồi, ngươi đi đi, miễn cho hắn ngại cảm." "Tôi Đường nói." Nghe được câu này, Trần Luân Tâm đột nhiên cảm thấy an ổn rồi, Tô Đường lại để cho hắn đến giúp đỡ Phương Di Chết, cũng không để cho hắn dám thị ý tứ, chỉ là vì bằng hữu tình nghĩa, cho nên không muốn khiến cho Phương Dĩ Chết ngại cảm. Như vậy, hắn cũng có lựa chọn của mình, trong cuộc sống sau này, hắn hội sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp Phương Di Chết, như vậy không cô phụ Phương Dĩ Chết tín nhiệm với hắn, nếu như trong tương lai một ngày nào đó, Phương Dĩ Triết cùng Tô Đường náo sụp đổ rồi, thậm chí chuẩn bị bắt tay vào làm đối phó Tô Đường, như vậy hắn sẽ tận lực dự đoán đưa ra cảnh bày ra. Đương nhiên, loại khả năng này tính rất thấp, Tô Đường có rất nhiều bằng hữu, so sánh với hắn Trần Luân là thứ ngoại nhân, cho nên Tô Đường chưa từng cùng hắn tán gấu qua cái gì. Nhưng Phương Dĩ chết bên người chỉ có hắn Trần Luân một cái có thể nói phù hợp mấy câu, thời gian dài, hắn cũng dần dần đã minh bạch Phương Dĩ chết nghĩ cách. Tại Phương Dĩ chết trong nội tâm, trên đời chỉ còn lại có cái kia mấy người bằng hữu rồi, Tô Đường tính toán một cái, tập tiểu Như tính toán một cái, còn có một gọi Chu Thiến, đã không biết tung tích. Không có ai thật sự muốn làm người cô đơn, phàm là có một đường vòng qua vòng lại chỗ trống, Phương Dĩ Triết tựu sẽ không dung tha cho cái này đoạn tình bạn. Trần Nuân phản hồi lại điện, không có chứng kiến Phương Dĩ chết, hắn gọi ở mấy cái võ sĩ hỏi, hỏi rõ Phương Dĩ chết đích hướng đi, xuyên qua cung điện, đi thẳng đến Tê Hồng Lũng hôm trước. Vách núi trước, ma cổ tông các võ sĩ đem vô số cố thi thể đem ra. Đến, đáy cốc, trùng trên biển, số dùng ngàn vạn mà tính sâu độc trở nên dị thường hỗn phấn, không ngừng vây quanh thi thể bay mua lấy, mà Phương Dĩ Triết đứng tại bên vách núi, lạnh lùng nhìn phía dưới. Đại nhân. Trần Môn kêu lên. Trở về rồi. Phương dĩ chết nhìn Trần Nguồn liếc, gật gật đầu, sau đó càng làm ánh mắt chuyển rời đến phía dưới. Tiên sinh tìm tan nếu không có chuyện gì khác, chỉ là hỏi một câu. Trần Nguồn chầm dai nói. Phương dĩ chết đột nhiên nở nụ cười, Trần Nguồn dự đoán nghị kỳ lý do thoang cái bị chắn trở về, hắn ngơ ngác nhìn xem Phương dĩ chết, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Người đang lo lắng ta. Phương dĩ chết nói ra. Trần Nguồn lung túng lấy, không biết nên nói cái gì. Trần Nguồn, ngươi cho rằng tô đường là cái dạng gì người dĩ chết lại nói tiên d Có thể sáng lập ra một cái thiên kỳ phong, có thể thắng được nhiều như vậy tu hành giả ủng hộ, ha ha. Hắn tài trí, năng lực, lòng dạ đều viễn trên ta xa, nếu như hắn muốn tận lực gạt ta mà nói, ngươi cho rằng ta có thể nhìn ra tâm tình của hắn chấn động. Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra, không dối gạt lấy ta, chứng minh hắn ý nguyên coi ta là thành bằng hữu, Trần Uân, ngươi suy nghĩ nhiều. Địa vực ở bên trong, Tô Đường Nguyên một đám sơn động siêu tầm lấy, thủy chung không có phát hiện cái gì có vật giá trị, không sai biệt lắm đi qua mấy giờ, hắn rốt cục cảm ứng được một đám kỳ dị chấn động, theo sơn động ở trong chỗ sâu truy tới. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại một lát, trở về tới cửa động, dùng ma kiếm tại phụ cận trên mặt đá tùy ý viết xuống một cái phương chứ, sau đó lại một lần nữa đi vào sơn động. Đã qua hơn trăm tức thời gian, một cây gốc ngâm đen thảo mầm mọ xuất hiện tại Hỏa Linh Châu tàn mát ra ánh sáng ở bên trong, chúng đối thành một mảnh, chậm gì gì vung vẩy lấy cánh lá, từng chút một hướng Tô Đường bên này dò xét đi qua. Theo cảnh là múa vũ động, một loại cực kỳ tiếng cười quái dị trong sơn động hưởng không ngừng, Tô Đường nhăn lại lông mày, lá gan của hắn đã không nhỏ rồi, nhưng cái loại này tiếng cười y nguyên có thể cho hắn một loại tóc gáy dựng đứng cảm giác. Tô Đường thu hồi rồng lửa châu, sau đó khởi động ma trang, đem Hỏa Linh châu Linh Phách cùng Ma Trang mặt nạ Nguyên Phách dung hợp cùng một chỗ thời điểm Tô Đường tản mát ra khói khí đột nhiên hiện ra ánh lửa. Đó lấy, Tô Đường tiếp tục thúc dục Nguyên Phách, lại để cho ánh lửa trở nên càng ngày càng tràn đầy, sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một chi mũi tên nhỏ, hướng phía trước bắn ra. Vỡ bờ trong sơn động quái khí, ngưng tụ thành nhất điều cự long, hơn nữa còn là nhất điều thiêu đốt lên cự long, hơn nữa dọc theo sơn động cấp tốc hướng phía trước bay vút lấy, sơn động hai bên sinh trưởng ra cái kia chút ít ngăm đen sắt thảm tự hơi chút cùng rồng lửa tiếp xúc, sẽ gặp hóa thành cho tàn. Dầm rầm, Tô Đường bay vút thân hình phá vỡ không khí, phát ra nặng nề tiếng rít, những nơi đi qua, có cây con kiến đều bị đốt được lởmở sạch sạch. Chợt mẹn hơn 10 sau sau Tô Đường trước mắt xuất hiện ánh sáng, hắn tiếp tục bay vụt, tiếp theo từ cửa động như một quả như đạn pháo kích xạ mà ra. Thật sự đi ra lòng núi, trước mắt là khu rừng rậm rạp, phía trước cách đó không xa, còn có nhất điều chật vật chật vật động suối nhỏ, Tô Đường ánh mắt quét mắt một vòng, rơi vào một chuỗi rải dấu chân được. Dấu chân rất lớn, có năm chỉ, chính giữa chỉ ấn thật dài, đây là xuyên sơn giáp lưu lại đấy. Lướt qua cái kia động suối nhỏ, Xuyên Sơn Giáp dấu chân liền triệt để biến mất, Tô Đường ở xung quanh tìm chỉ chốc lát, dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, Xuyên Sơn Giáp là linh thú, đương nhiên nắm giữ ngự không phi hành bổn sự, bất quá, hắn vẫn cho rằng Xuyên Sơn Giáp là bị cái nào đó đại tu hành giả bắt được, bây giờ nhìn, Xuyên Sơn Giáp tựa hồ là chính mình nguyện ý cùng đi theo đấy, điều này sao có thể? Tô Đường tại phụ cận vòng vo hồi lâu, thủy chung tìm không thấy một cái xác định đáp án, cuối cùng chỉ phải lựa chọn ly khai, dù sao hắn lần này đi ra ngoài là vì ma chi quang, không thể tại Cung Tức Sơn dừng lại quá nhiều thời gian. Cửu Tiên sau Tô Đường xuất hiện tại Tử Dương Thành bên cạnh, hắn một mực nghị đến vấn đề, quên Tử Dương Thành cấm kỵ, chẳng những không có rơi xuống đi, ngược lại nhanh hơn tốc độ, hướng trong thành bay vụt. Phía dưới đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng cười, đó lấy từng bảy ăn mặc màu đỏ cho áo trưởng tu hành giả theo trên đường phố bay vút mà khởi hướng Tô Đường về đến. Tô Đường đột nhiên bừng tỉnh, chợt thả chậm tốc độ, hướng mặt đất hàng đi. Những cái kia ăn mặc màu đỏ áo choàng tu hành giả cũng không có bông lòng cảnh giác, y nguyên vây quanh ở Tô Đường bốn phía, tất loại đợi Tô Đường rơi vào trên đường phố sau mới có một cái dẫn đội tu hành giả đi tới. Chậm rãi đối với Tô Đường cung tính cung eo, theo rồi nói ra, "Mạ phạm, Tử Dương thành có Tử Dương thành quy cụ củ của mình, xe hung ta chức trách tại thân, không dám qua loa, kính xin khách quý thứ lỗi." Mô thất thần, "Thật có lỗi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Gặp Tô Đường đã biểu đạt tương ứng thái độ, kia dẫn đội tu hành giả thở phào nhẹ nhõm, Tử Dương thành quy cụ tuy nhiên xác thực rất nghiêm, nhưng là muốn phân người đấy, tầm thường tu hành giả khẳng định không dám chọc thượng Tào ra, nhưng Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động khủng bố tới cực điểm, cho dù cùng Tào gia gia chủ không giả đại tôn Tào đoàn so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu. Cho nên bọn hắn biểu hiện được rất kính cẩn, sợ chọc giận đối phương. Sau một khắc, Tô Đường dọc theo phố dài chậm rãi đi thẳng về phía trước, toàn bộ đại lục chỉ có 19 chỗ ngồi đô thành, Từ Dương thành tựu là một cái trong số đó, quy mô không biết muốn vượt qua Ám Nguyệt thành gấp bao nhiêu lần, trên đường người đi đường có thể dùng ma vai sát trùng để hình dung, chỉ là, Tô Đường tạo hình có chút đặc thụ, trên mặt đeo giữ tận mặt nạ, thân thể tản ra từng cơn màu đen khói khí, những người đi đường chứng kiến Tô Đường đều bản năng tránh đi thật xa. Tô Đường đi ở phía trước, 10 cái tạo ra tu hành giả xa xa theo ở phía sau. Bọn hắn cần phải hiểu tô đường đi nơi nào sau đó hướng lên mặt báo cáo khống chế lớn như vậy từ Dương Thành cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tạo ra phải tận khả năng nắm giữ càng nhiều nữa chi tiết tỉ Mỹ càng nhiều nữa tin tức dựa vào tư duy cung điện dấu tay tô đường đối với nơi này địa hình là phi thường quen thuộc đấy hắn muốn là bút đi thẳng về phía trước đó lấy hướng quẹo phải nhập một cái khác con đường đi hơn 20 phút đồng hồ hắn ngừng nhìn chung quanh một chút đẩy ra cửa sân đối với sau lưng những cái kia tạo ra tu hành giả hắn chẳng muốn đi để ý tới chậm rãi lái xe trước cửa Tô Đường thò tay gõ vang cửa phòng, một lát, một cái dâu tóc hoa dâm lão giả đi ra, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường, sau đó cao mày nói, "Tiểu Hữu, ngươi có chuyện gì?" "Ta tìm tăng ca." Tô Đường nói khẽ, "Hắn có ở đây không?" Người tìm Viện Cương?" Lão giả kia ngẩn người, lại lần nữa đánh giá Tô Đường một lát, sau đó nói, "Vào đi." Tô Đường cất bước hướng vào phía trong đi đến, trong phòng bài trí y nguyên cùng trong ấn tượng đồng dạng ngắn gọn, hắn dừng thân hình, "Lão nhân gia, Tam ca không tại sao? Mau trở lại rồi, ngồi trước một hồi a." Lão giả kia cười nói, Sau đó thò tay hướng một bên lại để cho lại để cho. Đa Tạ. Tô Đường nói, sau đó ngồi ở trên mặt ghế. Tiểu Hữu là người ở nơi nào? Lão giả kia cũng ngồi xuống, sau đó vi Tô Đường rót nước trà. Tô Đường đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn cảm ứng được phía sau trong vách tường chuyển đến cực kỳ rất nhỏ tiếng ma sát. Lão giả kia chú ý tới Tô Đường biểu lộ biến hóa, hắn hai cái đồng tử trong tách ra tinh quang, theo linh mạch vận chuyển, linh lực chấn động dỗng nhiên tách ra, một đám bạch quang theo hắn trong tay áo như thiểm điện bay ra, cùng viên Hải Long ngày đó phóng thích uyên linh có chút tương tự, lập tức liền cuốn lên Tô Đường thân thể. Tô Đường Nghiêng đầu nhìn về phía lão giả kia, mặt không biểu tình. Lúc này, có lưỡng đạo hàn quang từ sau phương trong vách tường kích xạ mà ra, phân biệt bắn về phía Tô Đường hai vai, dấu ở âm thầm người cũng không nghĩ giết Tô Đường, mà là muốn sống chảo. Phen. Tô Đường thân hình từ trên ghế biến mất, sau một khắc, lại cực kỳ đột một ở trước của phòng xuất hiện, bắn không hai chi mũi tên tiếp tục hướng trước, một chi xuất tại trên vách tường, một cái khác chỉ, cái xuất tại trên ca hở cửa, khoảng cách Tô Đường chỉ có mấy thốn, Tô Đường hay vẫn là mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn lão giả kia. Trong vách tường lần nữa truyền ra rất nhỏ tiếng ma sát, Tô Đường rốt cuộc động, hắn rút ra ma kiếm, tiện tay hướng phía trước chạm. Oeng! Trên vách tường xuất hiện một đầu dài lớn lên vết rách, kiếm kính đã xuyên thấu qua tường thể, thậm chí chặt đứt hậu viện từng dãy thanh trúc, trong vách tường lập tức không một tiếng động, máu tươi từ vết rách nội vây hỗn ra, theo mặt tường hướng phía dưới lưu. Người! Lão giả kia hù được dâu tóc bay lên, hắn vốn tưởng rằng, viên cương viên lão tam bằng hữu, tiếng nói lại là trẻ tuổi như vậy, nhiều lắm thì một vị đại tổ cấp tu hành giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng tản mát ra khủng bố như thế linh lực chấn động. Lão giả kia đưa tay chỉ hướng Tô Đường, đạo bạch quang kia lần nữa dâng lên, cuốn hướng Tô Đường, mà lão giả kia tắt thì hướng phía sau cửa sổ đánh tới, hắn liền linh khí của mình cũng không dám đâm muốn, chỉ cái, nguyện có thể kiềm chế Tô Đường một lát. Tô Đường đưa tay một kiếm, hắn đã tiếp cận chính thức thánh cảnh, ý chí mỗi một lần thư phóng, kiếm thế mỗi nhất thức mở rộng, đều lôi cuốn lây dễ như trở bàn tay, thần niệm, chỉ cần là kiếm khí bắt đầu khởi động, liền đem lão giả kia linh khí đánh bay, đón lấy Tô Đường phóng ra một bước, như điện tiếp cận giả kia, sau đó một kiếm hướng lão giả kia phần gáy đi. Lão giả kia phát giác được không đúng, lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, ý đồ ngăn trở Tô Đường một kích này. "Phanh!" Tô Đường kiếm thế không có chút nào chệch chác, lập tức liền đánh tan lão giả kia lĩnh vực, sau đó mũi kiếm đã vút vào giả Và lão giả kia phần gáy thượng. "Phanh!" Lão giả kia phần gáy gặp trọng kích, thân bất do kỷ, một đầu đâm vào trên vách tường, đem cứng rắn mặt tường đụng ra một cái cái hố nhỏ, đón lấy thân hình của hắn dọc theo tường chậm rãi trượt xuống dưới ngửa lại. Chương 581, chỉ điểm. Tô Đường chậm rãi đi trở về đến vách trước, vùng quyền niệm tới. "Phanh!" Quân Phong mang theo sức lực lưu đem vách tường đánh bay một cái độc lớn, một cái vết máu loang lổ người từ bên trong lăn đi ra, kỳ thật đã chúng Tô Đường một kiếm sau hắn đã chết, lại bị thụ Tô Đường một quyền, thân thể của hắn cũng trở nên huyết nhục mơ hồ. Tô Đường dùng chân tiêm nhảy lên, đem gỗ thi thể kia lôi ra, đón lấy túi xuống thân, nhặt lên một trường đã hư hao thủ nhỏ. Tô Đường tường tận xem xét một lát, dùng đầu ngón tay nơi tay nọ thượng nhẹ nhàng phủ độc lên, nọ trên người điêu khắc lấy vô số đạo thật nhỏ đường vân, cho hắn một loại hoa mắt cảm giác, từng sợ như có như không linh khí, dọc theo đường vân chậm rãi chạy xuôi theo. Nghe tư không thắc nhắc tới qua Cái này gọi là linh Vân, là từ thượng thời cổ đại truyền thừa xuống đấy, chuyện cho tới hôm nay, chính thức hội sẽ khắc linh văn vào tu hành giả, đã trở nên phi thường rất hiếm, dùng hai cánh tay có thể tính ra tới. Viên gia có thể chế ra phá linh nổ, là vì có một cái tiền bối kiêm, chức có hai nhà tri trưởng, chẳng những nắm giữ khắc linh văn vào áo nghĩa, càng là một vị độc đáo chế tạo đại sư. Kỳ thật, chế tạo đại sư cũng là càng ngày càng ít rồi, bởi vì quá mức hao phí thời gian, giống như đồng phi như vậy, tình nguyện bông tha cho tu hành, cũng muốn tinh nghiên chế tạo chi thuật tu hành giả, đã là điên được rồi. Tô Đường quan sát một lát, sau đó đem hư hao phá linh nộ để ở một bên, lại đang cố thi thể kia thượng tìm tìm, tìm ra hai chi tinh xảo tên nỏ. Muốn phóng xuất ra đầy đủ uy lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nỏ, còn có có thể đột phá linh vực tiến, là thiếu một thứ cũng không được đấy. Tên nỏ thượng cũng khắc vào lấy không ít linh Vân, hơn nữa không có tiên vũ. Tô Đường vừa rồi nhận lấy phá linh Nô công kích, tuy nhiên trên mặt giữ vững bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã ở vi phá linh Nô tốc độ mà khiếp sợ. Ngấm lại cũng coi như bình thường, đối phó tầm thường tông sư, đại tông sư cấp bậc tu hành giả, không cần phải vận dụng phá linh nộ hoặc là nói, phá linh nô tiểu là dùng để đối phó đại tu hành giả đấy, không có tiếp cận cực hạn tốc độ, cũng tương đương đã mất đi hiệu quả. Tô Đường xoay người, hướng một chỗ khác vách tường đi đến, lúc này đây hắn cẩn thận rồi một ít, vốn là dùng nắm đấm đánh bay phía trên kẹp vách tường tường tiếp theo từ bên trong túm ra một cỗ thi thể. Cũng may, cỗ thi thể kia cầm phá linh nộ không có gặp phá hư, Tô Đường nhặt lên phá linh nộ, lại tìm ra hai chi mũi tên, tựa hồ từng cái cầm phá linh nộ tiến thủ chỉ biết phân phối cực nhỏ tên nhỏ, cũng theo bên cạnh đã chứng minh tên nhỏ chân quý. Tô Đường lại đi tới cửa trước rút ra trên ca hồng cửa cái kia mũi tên mũi tên, phát hiện thượng diện khắc vào linh Vân đã rõ ràng trở nên ảm ẩm rồi, chẳng lẽ nói loại này tên nó chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc này, tiên viện truyền đến tiếng nói chuyện, Tô Đường dừng một chút, chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, chứng kiến ba cái tu hành giả bước nhanh hướng tại đây đi tới, bọn hắn liếc chứng kiến Tô Đường, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tô Đường ánh mắt từ trên người bọn họ đã qua, rơi ở phía xa những cái kia ăn mặc áo bào đỏ tạo ra tu hành giả trên người, vừa rồi tại đây bộc phát ra linh lực chấn động, lại để cho bọn hắn phát hiện, cho nên đều vây quanh ở phụ cận quan sát đến tại đây luôn đi ra gia, gia chủ là tạoo đoàn tạo không giả được người xưng là không già đại tôn là xứng đáng cái tên tử dương thành số tể, nhưng cũng không phải nói tào đoàn có thể tại tử dương trong thành muốn làm gì thì làm nếu như tại địa phương khác có lẽ tạo ra tu hành giả nhóm đám bọn họ sớm liền vọt vào đi nhưng nơi này là viên gia địa bàn cho nên phải dựa theo một cái khác bộ đồ quy cụ làm việc chỉ cần xung đột phạm vi không phải quá lớn không có uy hiếp được người vô tội tạo ra tu hành giả liền sẽ không thăng ra nếu như đã mất đi khống chế tạo ra sẽ gặp thi chuyển lôi đình thủ đoạn cường hành dẹp loạn xung đột Đây cũng là không giả đại tôn phong cách hành sự, hắn luôn trước lựa chọn luật bộ, nhượng bộ không có hiệu quả, sẽ gặp toàn lực ra tay. Người là người nào? Đi tuất ở đàng trước tu hành giả quát. Viên Cương ở nơi nào? Tô Đường nhàn nhạt mà hỏi. Kia tu hành giả vừa muốn nói chuyện, người bên cạnh thấy được Tô Đường trong tay phá linh nổ, cũng theo hờ khép trong khe tựa xem đi vào trong phòng thi thể, hắn vội vàng lôi kéo đồng bạn cánh tay. Kia tu hành giả theo đồng bạn ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt đại biến, trở tay rút ra bên hông linh kiếm, chỉ là không đợi hắn ra tay, Tô Đường ma kiếm dĩ nhiên vào đầu rơi xuống. Vâng. Tô đường phóng xuất ra kiếm mạc tựa như một đạo nhàn nhạt màn sáng, theo kia tu hành giả thân chúng xuyên thấu qua, đón lấy chân trở hướng phương xa, những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại một đạo quá hẹp, nhưng lại sâu đậm cái nước. Kia tu hành giả một phân thành hai, thi thể chán nạn hướng hai bên ngã quỵ, còn lại mấy cái tu hành giả dọa được hồn phi phách tán, lập tức xoay người hướng phương xa bỏ chạy. Nguyên lai bọn hắn chứng kiến Tô đường chỉ có một người, còn nghĩ đến đấu một trận, đợi đến lúc Tô đường phóng xuất ra linh lực chấn động trong nháy mắt đó, bọn hắn chiến ý lập tức sụp đổ rồi, đây rõ ràng là đạt tới đỉnh phong chuẩn thánh cấp tu hành giả. Tu đường thân hình tựa như kia chấp lực trên, kiếm quang tái khởi, đem mấy cái tu hành giả toàn bộ quấn tại trong kiếm quang, cũng không phải hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, viên cương còn không biết ở địa phương nào, nếu như bỏ mặc cái này mấy cái tu hành giả đó cậu, có lẽ sẽ cho viên cương mang đến đại họa. Trong đó hai tu hành giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sẽ gặp kiếm quang xoắn thành mình vỡ, cái khác tu hành giả tốc độ đột nhiên nhanh hơn, may mắn chạy ra kiếm vòng, sau đó hoảng hốt chạy bừa, hướng tảo ra tu hành giả nhóm, đám bọn họ vọt tới. Cứu ta, cứu ta. Kia tu hành giả lên tiếng cuồng hô lấy, tạo ra tu hành giả nhóm, đám bọn họ ngẩn người, lập tức như Tỷ Sa hạt bình thường hướng hai bên tránh đi, trong đó có mấy người lộ ra nhìn có chút hả hê chi sắc, bình thường các ngươi viên ra giễu võ dương ai thời điểm, tổng rối danh Cê Hung ta tạo ra nhiều chuyện, cái này cũng quản, cái kia cũng quản, à, hiện tại lại cần Cê Hung ta hỗ trợ. Giờ phút này, Tô Đường đã từ sau đã tìm đến, kiếm bang theo kia tu hành giả cái cổ gian sẽ qua, sau đó phiêu nhiên rơi trên mặt đất, kia tu hành giả đầu lâu thoát cái cổ bay lên, không đầu thi thể lại tiếp tục xông về trước ra hơn 10 mét, mới chán nặng ngã quỵ. Tào gia tu hành giả đều không có lời nói, một mực tại ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, Tô Đường quét mắt một vòng, chậm rãi đi trở về đến trong tiểu viện. Trong phòng lão giả kia vẫn hôn mê bất tỉnh, Tô Đường vê lên một chi linh vân dĩ nhiên trở nên ảm đạm mũi tên, đưa tay quăng đi ra ngoài, mũi tên chính bắn chúng lão giả kia đuổi, mũi tên theo mặt khác lộ ra, đem lão giả kia đùi gắt gao đính tại phiến đá thượng. Lão giả kia còn không có động, Tô Đường dừng một chút, chuyển thân cầm lấy trên bàn ấm trà, nện ở lão giả kia đầu. Phanh! Ấm ấy, đã biến mát nước trà đổ lão giả kia một thân, một lát sau Lão giả kia ngón tay giật giật, thân thể chậm rãi giãn ra khai mở, một đôi mắt cũng mở ra. Đó lấy, lão giả kia cảm nhận được chân cùng đầu chuyển đến kịch liệt đau nhức, lông mày cơ hồ quẫy thành một đoàn, đón lấy hắn thấy được Tô Đường, lập tức bản năng vận chuyển linh mạch, thân hình cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Đường căn bản không có động, lão giả kia vừa mới lùn lên, đột nhiên phát ra không thành tiếng người thảm số thanh âm, thân hình cũng tùy theo trùng rơi. Tô Đường vừa rồi đánh ra cái kia mũi tên mũi tên, ý nguyên ở lại đá ở trên lão giả kia bỗng nhiên ngay lúc đó di động thân hình lại để cho hắn chân miệng vết thương đại diện tích xé rách rồi, máu tươi như suối nước bình thường tê hôn dũng mà ra, trong chớp mắt liền nhuộm hồng cả mặt đất. Tô Đường khởi động Hỏa Linh Châu Linh Phách, Hỏa Linh Châu ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đó lấy hắn ước lượng Hỏa Linh Châu, nhẹ giọng hỏi, "Viên cương ở nơi nào?" Lão giả kia cái trán toát ra thành phiến hạt đậu đại mồ hôi, thân thể run đến lợi hại, không là vì sợ, mà là vì không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức. Tô Đường đưa tay đem Hỏa Linh Châu vụ vào lão giả kia trên mặt, lão giả kia kêu thảm bổ nhào, hắn râu tóc bị Hỏa Linh Châu nhăn nhó, lập tức biến thành một quả hỏa cầu. Lão giả kia dốc sức liệu mạng dùng hai tay trên đầu vướt, Tô Đường thu hồi hỏa linh châu, ánh lửa chợt liền dập tắt, nhưng lão giả kia đầu đã biến thành tre kín đen sầm bóng, dâu tóc đều bị đốt rụi rồi, làn da cũng đốt, nấu, liền rồi, có chút thơ, tí ti, huyết thủy rỉ ra. Nói đi, viên cương ở nơi nào? Tô Đường chậm rãi nói ra. Lão giả kia thấy chính mình đã vô pháp may mắn thoát khỏi, đột nhiên bắt đầu toàn lực vận chuyển linh mạch, Tô Đường chút ít nhíu mày, thân hình chợt theo cửa sổ trong bắn ra. Oen. Sau lưng truyền đến nổ tung âm, lão giả kia thân hình hóa thành vô số mảnh vỡ. Từ mọi nơi bắn ra, cơ hồ đem cả tòa gian phòng đều nhuộm trở thành màu đỏ như máu. Tô Đường lắc đầu, mỗi lần gặp được việc này, hắn đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao đối phương là đại tu hành giả rồi, có lẽ không cách nào nắm chắc chính mình sinh, nhưng tuyệt đối có thể khống chế cái chết của mình, ai cũng ngăn không được. Một lát, Tô Đường trở lại trong phòng, đem phá linh nổ còn có bốn chi tên nọt đều tìm được, sau đó ngồi ở trong nội viện, theo một cỗ thi thể thượng giật xuống mấy khối vải rách, chậm rãi lau sạch lấy phá linh nổ. Cửa sân chỗ đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Tô Đường sững nghiêng đầu chứng kiến. Chứng kiến một cái trung niên nhân mỉm cười đứng tại cửa ra vào. "Mời đến." Tô Đường nói. Kia trung niên nhân đẩy ra cửa sân, đi vào tiểu viện, sau đó nhìn xem Tô Đường tại đó trả lao phá linh nộ, một lát, hắn nói khẽ, "Đây là Viên gia phá linh nộ." "Ta biết rõ." Tô Đường nói. "Có chút kỳ quái." Kia trung niên nhân nói ra, trước kia Viên gia đem phá linh nỗ che giấu rất khá, bên ngoài người chỉ nghe kỳ danh, không thấy hắn hình, nhưng gần đây mấy ngày này, ta nghe nói phá linh nộ đã trong nhiều cái địa phương đã xuất hiện rồi, thật không rõ, Viên gia đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là Nói xong lời cuối cùng, kia trung niên nhân đột nhiên ngậm miệng lại. Chẳng lẽ là cái gì? Tô Đường dừng một chút, tò mò hỏi. "Chỉ có lưỡng loại khả năng." Kia trung niên nhân nói, "Một loại là viên gia xuất hiện nội chiến, Úp còn không mang nổi mình Úp, cũng cựu vô lực giúp thúc ra môn nội đệ tử, một loại khác là." Kia Viên Bình chi thật sự càng tiến một bước rồi, chế tạo ra mới thôi phá linh nổ, cho nên cũ đích những cái kia, cũng nên đào thải, hoặc là cùng người ở phía ngoài đổi những vật khác. "Ngươi cho rằng là loại nào?" Tô Đường lại hỏi. Viên lão tam bị bọn hắn nuốt lại, "Ta tưởng rằng loại thứ nhất." Nhưng bây giờ chứng kiến cái này chi tên nọ, ta lại cảm thấy là loại thứ hai." Kia trung niên nhân nói, "Có lẽ cả hai cũng có đủ cả Như thế nào? Ta trước kia bái kiến phá linh nổ." Kia trung niên nhân nói, "Cùng ngươi giống như có chút không giống mới. Địa phương nào không giống mới?" Tô Đường nói, "Tất cả cái địa phương đều không giống mới, trước kia tên nọ cho dù liên tiếp bắn ra qua vài chục lần, linh vân cũng sẽ không khởi tán được nhanh như vậy." Kia trung niên nhân chậm rãi nói ra, nói cách khác, viên gia đã không quá lo lắng phá linh nổ rơi người ở bên ngoài trong tay rồi. Tô Đường trầm mặc một lát, Ngươi nhận thức Viên Cương? Nhận thức, Sơ giao A." Kia trung niên nhân nói. "Ngươi biết rõ hắn hiện tại bị quan ở địa phương nào?" Tô Đường nói. "Đương nhiên biết rõ." Kia trung niên nhân cười cười, tuy nhiên mộ không quá mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng quản không dậy nổi, nhưng ở cái này Tử Dương nội thành, muôn dấu giếm được ta nhưng không dễ dàng, các nơi hơi có gió thổi cỏ lay, ta đều cái thứ nhất phát giác. "Viên Cương ở nơi nào?" Tô Đường nói khẽ. "Không thể dễ dàng như vậy nói cho ngươi biết, dù sao cũng phải làm giao dịch a." Kia trung niên nhân cười nói. "Ngươi nghi muôn cái gì?" Tô Đường nói: "Ta muốn trong tay ngươi Phá Linh Nô, còn có kia bốn mũi tên." Kia trung niên nhân nói: "Cho ngươi." Tô Đường không có do dự chút lát, trực tiếp đem Phá Linh Nô ném tới. Kia trung niên nhân tựa hồ không nghĩ tới Tô Đường lại nhanh như vậy làm ra lựa chọn, thần sắc của hắn có chút kinh ngạc, tiếp nhận Phá Linh Nô về sau, ngơ ngác nhìn xem Tô Đường. "Phá Linh Nô cho ngươi rồi." Tô Đường nói: "Viên cương ở đâu?" Nói thật, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đồng ý giao dịch này, trong mắt của ta, một cái viên cương giá trị, như thế nào cũng so ra kém Phá Linh Nô Kia trung niên nhân vừa nói một bên lắc đầu, Nếu như không phải cố kỵ viên gia nội tình, có lẽ ta đều nhịn không được hạ thủ. Viên Cương giá trị cùng Phá Linh nổ cái nào cao, cái nào thấp, muốn phân đối với ai mà nói? Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, trong mắt ta, Phá Linh nộ chỉ là tử vật, Viên Cương nhưng lại một người bạn. Ha ha, Viên Cương có thể có người như vậy một người bạn, là vận may của hắn. Kia trung niên nhân nói, thẳng thắn nói cho ngươi biết a, hắn tại tiểu bạn phố, nam gia công quán. Nam gia? Tô Đường sững sở. Ngươi không phải không biết đạo là cái nào nam gia a? Kia trung niên nhân cười nói, Bích Thủy Long Thương nằm ra, còn có Nghe nói Nam gia có hai trưởng lão tại công quán ở bên trong, Nam gia thương trận giành tiếng, có lẽ các hạ cũng nên biết, coi chừng một ít, đi vào dễ dàng, nghĩ ra được tiểu khó khăn. Đạt tạ. Tô Đường nói, sau đó hắn đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Chờ một chút. kia trung niên nên nói, xem các hạ làm việc như thế thỏa thích, ta cũng là hơn phí vài câu miệng lưỡi à, trực tiếp tìm tới cửa đi, thủ vi không cần ngoan. viên gia con trai trưởng viên tiên Khải ngay tại hát nước phố viên gia công quán ở trong, tìm được hắn có thể so sánh trực tiếp đánh vào Nam gia nhẹ nhõm nhiều hơn, sau đó ngươi có thể dùng hắn trao đổi viên tương. Tô Đường lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía kia Trung nhân Nhân. Viên gia chia làm hai viện, cái này đồng lướt đều dùng hải thiên, mệnh danh, viên cương chỉ là đồng viện con vợ kế, viên thiên khải nhưng lại tây viện trường tử. Kia Trung Nhiên Nhân nói, chỉ cần ngươi có thể bắt ở viên thiên khải, bọn hắn nhất định là sẽ cùng ngươi trao đổi đấy. Viên cương như thế nào sẽ ở nam gia công quán ở bên trong? Tô Đường nói, ai biết được? Kia Trung Nhiên Nhân nói, người ta biểu hiện ra khách khí với ta, trên thực tế ai có thể nhìn đến thượng ta nhỏ như vậy địa chủ? Ha ha. Trong chi cái này sự tình cũng không cần phải cùng ta tra hỏi, ta cũng không ráng quản, dù sao sắp tới nam gia cùng viên gia quan hệ rất không tồi. Đa tạ rồi. Tô Đường lần nữa nói lời càng tạ, sau đó chậm rãi hướng ngoài viện đi đến. "Nhớ cho kỹ, kia Viên thiên Khải mắt có hai cái đồng tử, hình như là Bổng Sơn Thiên Nhãn Thánh Tòa đệ tử, ngươi cũng không nên nhận làm người." Kia trung niên nhân ở phía sau nói ra. Tại Tô Đường sau khi rời đi, một trung niên nhân từ bên ngoài đi đến, tất cung tất kính đối với kia trung niên nhân nói ra: "Gia chủ, tại sao phải như vậy giúp hắn?" Đơn giản là hắn có khả năng là thế hệ này mà trang võ sĩ. Ta ở đâu là đang giúp hắn? Là đang giúp tự chính mình a. Kia trung niên nhân lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Như thế nào? Trung niên nhân khó hiểu mà hỏi. Kia trung niên nhân tiểu là cái này Tử Dương Thành chủ tịch, không giả đại tôn tao đoàn, gần chút ít năm hắn đã không quá quản nội thành sự rồi, trong nhà thế hệ con cháu nhóm, đám bọn họ đều rất có thể tại, nhưng một vị đầy không thân thiện đỉnh phong kỳ đại tôn tại Tử Dương nội thành đại khai sắc giới, hắn vô luận như thế nào đều muốn ra mặt. Ngươi nói, xe ta có thể hay không ngăn được tiểu tử kia? Không giả đại tôn Tàu đoàn hỏi sát ý sông lên trời ngăn đón không được trung nhân nhân chậm rãi trả lời nếu như hắn là ma Trang võ sĩ càng ngăn đón không được Đúng vậy à không giả đại tôn Tàu đoàn nói ra dùng sát ý của hắn đối với Nam ra người lại sẽ như thế nào nhất định là muốn đánh đập tàn nhất đấy trung niên nhân nói ra có thể đem hủy hoại ma trang một lần nữa có gót trời biết đạo trên người tiểu tử kia cất giấu cái gì bí mật không giả đại tôn Tào đoàn thở dài còn có năm ra tiên Namân Phi gần đầy bào che khuyết điểm nếu như Nam gia trưởng lão tại tử dương thành gặp bấtắc Hắn sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó cho người đầu ta đau sự tình khẳng định tầng tầng lớp lớp, còn không bằng cho tiểu tử kia chỉ điểm một con đường sáng, lại để cho hắn đem viên cương cứu ra đi, về sau muốn đánh, cũng đừng ở của ta Tử Dương nội thành đánh, ra đến bên ngoài, cho dù đem người đầu góc đánh thành cầu đầu góc, cũng không có quan hệ gì với ta rồi. Còn có một việc, gia chủ giống như không có lễ. Trung niên nhân kia lộ ra vẻ chợt hiểu. Người nhìn ra cái gì? Không giả đại tôn Tào Đoàn nở nụ cười. Gia chủ cho hắn chỉ điểm một con đường sáng, cũng coi như lại để cho hắn thiếu một mình ngài tình. Trung niên nhân kia nói khẽ, "Ha ha ha. Nhân tình thứ này, nói nhẹ cũng nhẹ, nói trọng cũng trọng, mấu chốt là xem nợ nhân tình là dạng gì người." Không giả đại tôn táo đoàn nói ra, tiểu tử kia có thể vì viên cương bỏ qua phá linh nộ, nhân tình của hắn cần phải có chút sức nặng. "Gia chủ ngài nhãn lực, đó là sẽ không sai đấy." Trung niên nhân nói ra, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào phá linh nộ trên người, bất quá, đây đã là thứ 11 chương phá linh nô rồi, gia chủ, ngài thu thập phá linh nộ đến cùng có làm được cái gì? Ta muốn tìm ra viên bình thứ đó lưu lại dấu vết. Không giả đại tôn tào đoàn nói ra. Dấu vết? Cái gì dấu vết? Trung niên nhân khó hiểu mà hỏi. Nghe nói Viên Bình Chi ham mê chế tạo chi thuật, mỗi một ngày đều muốn khai lò, như vậy, hắn mỗi một tia tiến bộ cũng sẽ ở linh khí thân trên hiện ra, nhất là loại này giống nhau linh khí. Không giả đại tôn cơ cơ trong tay phá linh nổ, có lẽ có một ngày, xe chúng ta cũng có thể chế tạo phá linh nổ rồi. Giờ phút này, Tô Đường đã đi lên hắc nước phố, tùy tiện gọi lại một cái võ sĩ hỏi, hỏi rõ viên gia công quán vị trí, lại qua hơn châm tức thời gian, một tòa màu nâu xám lầu gỗ nhảy vào tầm mắt của hắn. Mấy cái võ sĩ lười biếng ở công quán cửa ra vào đi đi lại lại lấy, viên gia mặc dù không có xếp vào thất đại thế gia, nhưng ở đội quân thứ hai bên trong đích bài giành tuyệt đối là dẫn đầu đấy, xôi gió xuôi nước thời gian qua đã quen, bọn hắn tuyệt không nghĩ tới, có người hội sẽ đánh viên gia công quán chủ ý, một điểm phòng bị đều không có. Tô Đường ánh mắt rơi vào lầu gỗ ở trên rừng lại một lát, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tô Đường đeo mặt nạ, trong đám người lộ ra rất dễ làm người khác chú ý, mấy cái võ sĩ chứng kiến Tô Đường đi tới, vẫn không có sinh ra cảnh giác, tùy tiện ngăn tại Tô Đường trước mặt, "Này, để làm gì hay sao?" Chương 582: Thương lượng. Tô Đường ánh mắt tại màu nâu xám tòa nhà biểu điem đi lên hồi trở lại quét qua quét lại lấy, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng trước. Tuy nhiên vừa rồi hắn đã cùng Tào ra người đánh thành nào đó thỏa hiệp, nhưng Tào ra người cũng không có buông lòng cảnh giác, tốt 5 tốt 3 trốn ở vọng lâu ở bên trong, thời khắc chuẩn bị ứng biến. "Ta tìm viên tiên khai." Tô Đường nhẹ nói nói. Người là ai? Dám gọi thẳng C hung ta đại thiếu ra danh tự?" Mấy cái võ sĩ lúc này giận dữ, một cái trong đó võ sĩ tiến lên trước một bước, ý đồ dùng tay đẩy ra táng Tô Đường, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đừng hắn đứa tự tìm phiền phức. Tô Đường vươn tay, đầu ngón tay ở đằng kia võ sĩ trên cánh tay nhẹ nhàng gõ, kia võ sĩ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, miệng há khai mở thành hình tròn, tựa hồ muốn lớn tiếng chu lên, nhưng ở tiếng la truyền tới lúc trước, Tô Đường đã một quyền đệm ở kia võ sĩ trên mặt, kia võ sĩ miệng tê hồn máu tươi, thân thể giống như một quả như đạn pháo hướng về, sau ngược lại đụng đi ra ngoài, phá khai cửa sân, lăn xuống tại trong nội viện, liền không bao giờ nữa động. Tô đường chậm rãi hướng phía trước, phong liên tục huy động, đối phó mấy cái tông sư, hắn chẳng muốn khởi động ma chàng, mặc kệ mấy người kia là xoay người chạy trốn hay, vẫn là ý đồ phản kháng, một quyền một cái, đem đối phó toàn bộ đánh thế. Trong trước mắt, Tô Đường đã đi vào công quán, xuyên qua tiểu viện, tiếp tục hướng trước. Người nào theo hô quát thanh âm, một đạo nhân ảnh phá vỡ vết tường, vận ra, trong tay chiến phủ hóa thành một đạo hạc quang, theo trên không lực bổ ma hạ. Tô Đường đưa tay đánh ra Hỏa Linh Châu, Hỏa Linh Châu đánh tại đạo nhân ảnh kia giữa ngực và bụng, đó lấy lại từ phía sau lưng lộ ra, mang theo một mảnh màn máu, vết hồn tung tóe huyết hoa trọn vẹn bay ra hơn 10 mét viễn. Lúc này, theo bên cạnh đi ra một cái băng bàn thị nữ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng phát ra tiếng thét trói thai, thân hình đã ở không tự chủ được hướng phía dưới yếu đuối. Tô Đường bắt lấy trôi này mất đi chủ nhân chiến phủ, đón lấy trở tay bổ xuống, chính bổ về phía kia thị nữ đỉnh đầu. Tô Đường tốc độ nhanh đến cực điểm, kia thị nữ tựa hồ không nghi tới, đối phương rõ ràng coi nàng là làm mục tiêu công kích, đợi đến giật mình không đúng thời điểm chiến phủ đã bổ chúng nàng sở đỉnh. Huyết hoa bắn ra, kia thị nữ xoay người ngã quỵ, đón lấy một thanh dao găm theo bản ăn hạ lăn xuống đến trên mặt đất. Đi đến bậc thang, một cái lão giả tóc bạc ngăn cản tại phía trước, vai của hắn sau cắm hai thanh linh kiếm. Một đôi đôi mắt từng gắt gao đính tại Tô Đường trên người, trầm giọng quát, người là người nào? Dám xông vào ta viên ra công quán. Tô Đường nghe thấy như không nghe thấy, tiếp tục hướng trước, đột nhiên, trong viện truyền đến một thanh âm, âm lão, lui ra đi, ta cùng vị bằng hữu kia đàm nói chuyện." Lão giả kia do dự một chút, hướng lui về phía sau mấy bước, một cái niên kỷ tại 25, 6 người trẻ tuổi đứng tại trong nội viện, tiên tính nhìn xem Tô Đường, tại người tuổi trẻ kia bên cạnh thân, còn đứng lấy một cái 60 tả hữu, người hầu cách an mà người, tướng mạo của hắn, cho Tô Đường một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Viên Thiên Khải, Tô Đường dừng bước. Đúng là Viên Mộ. Người tuổi trẻ kia dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hướng Tô Đường, "Các hạ là tới tìm ta hay sao? Cùng ta rời đi." Tô Đường nói khẽ, "Thừa dịp ta hiện tại còn không có có áp ý thời điểm, nghe lời một ít, nghe lời một ít, ta không làm khó ngươi." Làm Càn kia lưng cong song kiếm lao giả giận tí mặt, bên kia người hầu cũng tiến lên trước một bước. "Đúng vậy, ta làm sự tình, gần đây rất làm Càn." Tô Đường nói, sau một khắc, ma kiếm đột nhiên ra hiện trong tay hắn, đón lấy thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía kia lưng cong song kiếm lão giả. Muốn thái thái bình bình đem người mang đi cơ hội là không thể nào đấy, đành phải trước thấy máu. Khởi động ma trang Tô Đường cũng không có khởi động ma trang Tô Đường, hoàn toàn là hai người, tại kiếm quang tách ra trong nhe mắt, Tô Đường tản mắt ra linh lực chấn động liền đạt tới một loại dị thường trình độ khủng bố. Kia lưng cong song kiếm lao giả vừa mới rút ra linh kiếm, cảm ứng được Tô Đường khí tức đang tại vô trừng mực bành trướng, phóng đại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, Tô Đường đã tới gần, đi thêm né tránh là không kịp đấy, hắn chỉ có thể nhô lên song kiếm, nên hướng kiếm quang. Oeng. Lão giả kia song kiếm rời tay bay ra, Thân hình của hắn giống như một căn vô lực rơm dạ giống như hướng về sau bay ngược, kiếm tính tuân ra qua chỗ, trên mặt đất phiến đá xuất hiện vô số đạo giống mạng nhện vết rách, cắt bụi xoáy lên, giống như nhấc điều nộ long bước lên lấy bay lên không trung. Tô Đường nhấc chân cất bước, truy hướng kêu bay ngược lão giả, lão giả kêu hợp lực vận chuyển linh mạch, hai tay mở dẫn, bị đánh bay xong kiếm lại giống như hắn lòng bàn tay rơi đến. Tô Đường trong hai mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ, lão giả kia động tác đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, sau một khắc, Đường ma kiếm đã đâm vào trán của hắn, phốc điệu một tiếng, theo hắn cái hốt xuyên ra, huyết quang bắn ra. Tô Đường thu kiếm, nhìn về phía Viên thiên Khải, mà Viên thiên Khải mặt trầm như nước, không nói một lời. Tô Đường cũng không có phóng xuất ra toàn lực, vừa rồi không giả đại tôn tào đoàn xuất hiện, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra vài phần cảnh giác, tuy nhiên tào đoàn biểu hiện được rất hòa thuận, nhưng trên thực tế bằng hưu khó liệu, hắn không muốn làm cho người khác nhìn ra tại chính mình sâu cạn. Đại thiếu, ngài đi trước người hầu kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng vẫn là động thân đứng dậy. Chung Dũng có thể khen, hôm nay tiểu lưu người một mạng. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngay sau đó hắn lại bước ra một bước, thân hình hóa thành một dải tàn ảnh, đánh về phía Viên Tiên Khải. Đi a. Người hầu kia hét lên một tiếng, sau đó không hề do dự nên hướng Tô Đường. Tại giá lập tức, một đôi cực lớn hát rực sau lưng Tô Đường xuất hiện, Tô Đường tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần, người hầu kia tuy nhiên đã rút ra trường kiếm, nhưng kiếm thế còn chưa có triển khai, trong cơ thể linh mạch vẫn còn tại liều mạng chấn động, mà Tô Đường đã tới gần, ma tướng chính đâm vào người hầu kia trong tay linh kiếm thượng. Phanh. Người hầu kia muốn cầm không được linh kiếm, linh kiếm rời tay bay ra, đón lấy Tô Đường kiếm quang quấn, cuốn hướng người hầu kia bắp chân, người hầu kia căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ma kiếm đã phát tại bắp chân của Hãn thượng. Người hầu kia gào lên một tiếng, thân hình hướng về sau nga quỹ, tay phải của hắn ý nguyên gắt gao nắm linh kiếm, tay trái tắc thì ôm lấy chính mình một cái bắp chân. Tô đường không dùng nuôi kiếm đi đánh chém, chỉ là tùy ý vỗ vô, vô, nhưng ma kiếm trong chất chứa lực lượng quá cường đại, người hầu kia bắp chân cơ hồ nhéo suốt một vòng, xương cốt khẳng định gây đi. Mà chàng võ sĩ." Viên Tiên Khải mỗi chữ mỗi câu nói, lời nói thật nói đi, ta không biết bằng hữu của ta là dạng gì thái độ, cho nên ta đối với ngươi vị này Tây viện trưởng tử, hay là muốn khách khí một ít đấy. Tô Đường chậm rãi nói ra, "Bất quá, sự kiên nhẫn của ta có hạ, Viên thiếu ra, người tốt nhất hay vẫn là phối hợp thoáng một phát." Viên Thiên Khải sắc mặt biến hóa thất thường, tuy nhiên Tô Đường lưu lại tay, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Nhãn Thánh Tòa đệ tử, đối với linh lực cảm ứng cực kỳ mất cảm, có thể nhìn ra Tô Đường phong xuất ra linh lực có kinh khủng bừng nào, trước mặt mình đấy, là một vị chính thức chuẩn thánh. "Muốn đi đâu?" Viên Thiên Khải trương nhẹ hỏi. "Đi Nam ra công quán." Tô Đường nói. "Đi nơi nào làm cái gì?" Viên Thiên Khải sửng một chút. "Vấn đề của ngươi nhiều lắm." Tô Đường vòng thân Đi thôi." Viên Tiên Khải âm thầm cắn răng, không làm sao được, chỉ có thể cất bước cùng sau lưng Tô Đường. Trung quanh tạo ra võ sĩ chứng kiến Viên Tiên Khải đã khuất phục, lập tức phân ra mấy người trở về báo tin, những người khác ý nguyên xa xa đi theo. Không sai biệt lắm đi ra hơn trăm bước, Tô Đường đột nhiên đứng rơi xuống, không đầu không đôi mà hỏi, "Ngươi cái kia người hầu, kêu cái gì?" "Chu Bằng, như thế nào?" Viên Tiên Khải ngạc nhiên nói. "Không có việc gì." Tô Đường nói, sau đó một lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Viên nhịn một bụng hờn giỗi, bất quá, tình thế so người cường Tuy nhiên hắn liệu định đối phương ngại với mình viên gia con trai trường thân phận, không dám thật sự hạ độc thủ, nhưng bị thương tổn cũng là không đáng đem đấy, trước hết sức phối hợp à, sự tình khác, sau này hãy nói. Nửa giờ sau, Tô Đường cùng Viên Tiên Khải chậm rãi tiếp cận nam gia công quán, nam gia công quán bên này để phòng nghiêm, trên đường không có người đi đường, bên đường mái nhà thượng đứng đầy ăn mặc áo đỏ tu hình, giả, kia trung niên nhân rõ ràng cũng các loại đợi ở phía trên rồi, xa xa chứng kiến Tô Đường, hắn thậm chí còn hướng Tô Đường vẫy vẫy tay. Tiểu tử kia thật sự dám tới. Tao đoàn sau lưng, trung niên nhân kia đã trở nên trợn mắt há mồm. Hắn đem Nam gia công quán trở thành địa phương nào? Cũng quá cần rỡ. Nam gia dù sao cũng là thất đại thế gia một trong, thực lực nếu so với Viên gia mạnh hơn nhiều, nhất là Nam gia thương trận tồn tại, cho dù nhập thánh cấp đại tu hành giả, đối với Nam gia người cũng muốn lễ nhượng vài phần. Đây không phải cần rỡ, mà là tự tin, ta muốn. Ta biết rõ hắn tiến cảnh rồi. Tao Đoan Sâu kín nói ra. Tao Đoan đoán được đúng vậy, Tô Đường dám đem Viên gia công quán cùng Nam gia công quán như không có gì, cũng là bởi vì hắn hữu ý vô ý tiếp xúc đến thượng cổ thần niệm về sau, đối với toàn bộ tu hành giả hệ thống phân chia cả nhau đã có khác sâu nhận thức. Thí dụ như nói Đại Ma Thần Tư không thắc điệp kích bí quyết chỉ luyện đến 9 tầng kích, mà Nhan Phi Nguyệt điệp kích bí quyết đã luyện đến thập nhất được kích, nhưng Đại Ma Thần Tư không thắc toàn lực ra tay với Nhan Phi Nguyệt, Nhan Phi Nguyệt tuyệt đối sống không qua năm tức thời gian. Không có rèn luyện qua thần niệm tu hành giả, tự là một cái sâu gióm, mà đã rèn luyện qua thần niệm tu hành giả, là dương cánh bay lượn hồ điệp, mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng chính thức khoảng cách phảng phất giống như sông núi. Trừ là thánh cảnh cấp đại tu hành giả ra tay, nếu không mơ tưởng lưu được hạ hắn, bị thương hắn, cho nên Tô Đường căn bạn không sợ hãi. Dưới đời này đạt tới thanh cảnh cấp tu hành giả thiểu như vậy mấy cái, nam gia như thế hồng hăng càng quái, đi đến đỉnh phong người tốt như chỉ có một, làm sao có thể tại tử dương thành xuất hiện. huống chi, hắn còn nhận thức vị kia nam hơn phi, thật sự không được, hắn có thể đập vào tư không thắc cờ hiệu loạn lừa dối, có lẽ kia nam hơn phi không dám quá mức hùng hổ dọa người. Bang bang nam gia công quán thượng mấy phiến cửa sổ rách nắt rồi, 7, 8 đầu thân ảnh theo trong cửa sổ xuyên ra, vương vàng rơi vào trên đường phố. Tô đường quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào chính giữa hai lão giả trên người Thứ hai lão giả trong tay đều nắm lấy một thành trưởng hai trưởng thường bên trái lão giả xuyên đeo một bộ hấp ýể đập vào đi chân trần dáng người gầy bên phải lão giả giữ lại đầu trọc ăn mặc trường bảo màu xám thân thể lại cao lại béo vàngg Hữu người trước cấp viên gia công quán, hiện tại lại chạy đến xe không ta Nam ra công quán, ý muốn như thế nào một trung nhiên nhân âm âmầm nói chẳng lẽ lại người muốn đem mấy cái thế ra ở lại tử dương thành công quán đánh cái luận ta chỉ là tới tìm một người tô đường nhàn nhặt nói ra tìm ai trung nhân nhân tiếp hỏi viên gương tôi được nói Từ nam gia công quán đi ra tu hành giả đều trở nên ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhau nhau đã rơi vào bọn hắn đem một người trong lão giả trên người, lão giả kia chầm ngâm một lát, chậm rãi đi ra, nói khẽ: "Thiên Khải, ngươi không có chuyện gì à? "Nhị thúc, ta khá tốt." Viên Thiên Khải vội vàng nói. Lão giả kia gặp Viên Thiên Khải không có bị thường, âm thầm tiễn đưa thở ra một hơi, sau đó ánh mắt đã rơi vào tô đường trên người: "Các hạ, Viên cưng là ta Viên ra phản định, sớm đã bị áp lên Vân Sa, mang đến Bổng Sơn rồi, nếu như ngươi muốn tìm hắn mà nói, vậy đi Bổng Sơn a, tốt nhất nhanh một ít." Nếu không hắn sẽ bị mình chính ra pháp rồi đã đi rồi Tô đường hỏi đi nha lao giả kia gật đầu nói tô đường đưa tay một kiếm vung hướng viên thiên Khải may mắn viên thiên Khải sớm đã có đề phòng hai cái đồng tử lập tức chuyển thành kim sát đồng thời mở ra lĩnh vực của mình với anh viên thiênên Khải phóng xuất ra lĩnh vực rách nát rồi thân hình của hắn hướng về sau bay ngược mà ra trong mắt đồng tử tắc thì biến thành bóng chồng tô đường thân hình bắn khởi trong tay ma kiếm xa xa chỉ hướng phía chân trời ma kiếm dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ căng lên Trong chớp mắt liền mở rộng đến hơn 10m em mở trường từng đạo kim quang tại trên kiếm phong du độc lấy, lượn lờ lấy. Đồng thời căng phòng lên ấy, còn có Tô Đường tản mát ra chấn động, kia hai nắm lấy trường tương lão giả đồng thời biến sắc, ăn mặc một bộ hắc ý đi chân Trần lão giả cả kinh tê lên, "Ma Trang võ sĩ!" Hướng về, Sau bay ngược viên tiên khải thân hình đột nhiên cứng đờ, trong mắt của hắn trọng đồng chính đang không ngừng chấn động, linh mạch điên cuồng vận chuyển, sau một khắc muốn đối với Tô Đường khởi phản kích rồi, đột nhiên nghe được Ma Trang võ sĩ mấy chữ, trên đầu của hắn toát ra thật nhỏ gợi lạnh, linh lực chấn động cũng dỗng nhiên yếu bớt trẫm bị Viên Thiên Khải gọi nhị thuốc lao giả lên tiếng quát, "Viên Cương ở chỗ này, ở chỗ này." Tô Đường Thu hồi ma tướng, sau đó hướng xa xa không giả đại tôn tào đoàn vị trí nhìn thoáng qua, tào đoàn không khỏi dùng tay xoa trán, thở dài, "Tiểu tử kia cố ý đấy. Hắn tại sao phải làm như vậy? Tào đoàn sau lưng trung niên nhân không cam lòng kêu lên, "Hẳn là lo lắng Viên Cương đã bị thương, cho nên cần người khác kiểm chế nam gia cùng viên gia chú ý." Tào đoàn lộ ra cười khổ, "Nam gia cùng viên gia người sẽ tin tưởng." Trung niên nhân kia nói, "Viên gia sớm thả ra tiếng gió." Nói đã đem viên cương đưa về nhà từ rồi, có thể biết viên cương vẫn còn tử dương thành đấy. Ngoại nhân ở bên trong giống như chỉ có ta. Tao đoán nói, người nói bọn hắn hội sẽ sẽ không tin tưởng. Nam gia cùng viên gia tu hành giả chỉ là nghiêng đầu hướng Tào đoàn bên này nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đem ánh mắt quay lại đến Tô Đường trên người, bởi vì Tô Đường lại để cho bọn hắn cảm giác được áp lực quá lớn, bọn hắn hiện tại không rảnh cùng Tào đoàn so đo, trước luộc, chịu đựng, qua được cửa ải này nói sau. Viên Thiên Khải xám xịt nhìn về phía Tô Đường, giờ phút này, Tô Đường đã dừng tay, nhưng hắn hay vẫn là không, có cảm giác căn toàn, không dám tiến lên, cũng không dám lui về phía sau, không dám nói lời nào, không dám tả hữu nhìn quanh, sợ mình làm ra động tác quá nhiều đến Tô Đường, lại để cho cục diện triệt để không khống chế được. Viên Thiên Khải cũng đã minh bạch, Tô Đường xác thực không có, có ý tứ thương tổn hắn, nhiều nhất là dùng hắn để đổi Viên Cương, loại này điều kiện đương nhiên muốn thỏa mãn, dù sao Viên Cương là trốn không thoát đâu, người mang mặt nạ kia cũng đồng dạng. Viên Cương ở chỗ này, Tô Đường hỏi, đến ngay đây. Lão giả kia âm thầm răng, lại để cho hắn đi ra ta. Tô Đường nói, Lão giả kia quay đầu lại thấp giọng nói vài câu cái gì, hai tu hành giả chuyển thân hướng nam gia công quán đi đến, thời gian không dài, kéo lấy một cái vết máu loang lổ người đi ra. Người nọ đúng là Viên Cương, tinh thần của hắn trạng thái thoát nhìn cùng người ngoài, một con mắt không mở ra được, khác một con mắt lại bởi vì xương đỏ mà bế không ở trên hai tay chỗ có huyết dịch đang không ngừng nhỏ. Tô Đường nhìn lướt qua, phát hiện Viên Cương thủ đoạn cùng trên mắt cá chân đều mang theo thiết hoàn nhiễm sát, có chút giống như lần trước tại Tô Khinh Tuyết trên người bãi kiến tỏa long trạc. Đem tỏa long trạc mở ra. Tô Đường nói: "Kia Viên gia lão giả phất phất tay. Hai tu hành giả túi xuống thân, đem viên cương thủ đoạn cùng trên mắt cá chân thiết hoàn nhẫn sắt từng cái giỡ xuống. "Các hạ, ngươi đã gặp viên cương rồi, nên lại để cho Thiên Khải đã tới a." Kia viên ra lão giả chậm rãi nói ra. "Hiện tại còn sớm, viên công tử được tiễn đưa xe hôm ta đoạn đường." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Kia tuyệt đối không được kia viên ra lão giả quả quyết tự tuyệt, ngươi còn muốn mang lấy Thiên Khải đi." "Ha ha." Đến lúc đó ngươi đột nhiên trở mặt hạ độc thủ, ai có thể ngăn được ngươi? "Hiện tại lại để cho viên công tử trở về, ai có thể cam đoan các ngươi không ngã mặt đâu này." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Ta kéo lấy một cái người bị thương, làm sao có thể ly khai Tử Dương Thành? Đến đúng lúc này, Viên Cương mới ý thức tới cách đó không xa thần bí kia người đeo mặt nạ là tới cứu hắn đấy, bất quá, cũng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ai hội sẽ mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm đến cứu chính mình? Đúng vậy, hắn Viên Cương có rất nhiều bằng hữu, nhưng những người kia cùng hắn kết giao, đầu tiên chú trọng đấy, là hắn Viên ra đệ tử thân phận, tiếp theo gặp người làm người coi như thẳng thản thành khẩn, Quang Minh có chia sẻ, đủ trưởng nghĩa, bằng hữu tự nhiên chậm rãi nhiều hơn. Nhưng mà viên gia người là dùng phản nghịch tội danh đối với hắn hạ thủ, cái này gọi là chấp hành gia pháp, ngoại nhân dựa vào cái gì tại vượt viên gia sự tình. Coi như là quan hệ hôn lại mật bằng hữu, cũng không tốt lung tung nở hôm tay. Vậy thì không có biện pháp thương lượng. Kia viên gia lão giả cao mày nói, hoặc là ngươi phóng thiên khải tới, xe hung ta cho ngươi mang theo viên cương đi, hoặc là tiểu động thủ đi. Không có biện pháp thương lượng. Vậy không thương lượng a. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn không thể biểu hiện ra cái gì nhượng bộ, nếu không mang theo một cái nửa là phế nhân viên cương, tuyệt đối đi ra không được đấy. Ha, ha, ha cũng hắn bị ngươi lừa bị, biến thành trò cười, còn không bằng hiện tại tiểu liều cái cá chết lưới rách kia viên gia lão giả thần sát chuyển sang lạnh lẽo, hắn cô y đem nhìn không tới viên tiên khai tràn ngập cầu khẩn ánh mắt, trực tiếp phát hạ tối hậu thư. Lưới nét là nhất định phải rách nát, nhưng ngươi không nhất định sẽ chết. Tô Đường nói khẽ. Song Phương không nói, đều tại chậm rãi vận chuyển linh mạch, tận khả năng tăng lên chính mình phát tán ra linh lực chấn động, một hồi đại chiến tựa hồ lập tức sẽ bộc phát. Đôi khi, Tô Đường có thể làm cho mình tâm chợt nên dị thường tán nhẫn, tiểu nói hiện tại, hắn là tới cứu người đấy, lại rất có thể tại chỗ hại chết viên cương. Đội thành người khác, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít ấy nấy, mà Tô Đường lại không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Hắn chỉ biết làm một sự kiện, có thể đi đến đại tôn cảnh giới đấy, cũng không phải tầm thường nhân vật, chỉ cần hắn hơi chút lộ liễu e sợ, đối phương chắc chắn lợi dụng viền cương đến áp chế hắn. Đúng lúc này, một hồi linh lực chấn động từ không trung chuyển đến, đó lấy không giả đại tôn tạo đoàn chậm rãi rơi xuống, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn nhìn Tô Đường, lại nhìn một chút đối diện viên già cùng nam gia tu hành giả, mở miệng nói, "Mấy vị, để ta làm cái giảng hòa à, tiếp tục như vậy cũng không hay." Thật sự náo đem bắt đầu tự dương thành không biết sẽ có bao nhiêu người bị vạ lây, mọi người trước xin bất giận, cần gì chứ? Muốn đại phân tranh, xe hung ta cũng có thể chậm rãi thương lượng nha. Ân. Tào Mô bất tại, có một đề nghị. Chương 583, thủ tín. Tào lão, có lời gì ngài cứ việc nói tốt rồi. Viên gia lão giả kia bất âm bất dương nói, sự tình náo đến loại tình trạng này, Hà Nội với không giả đại tôn Tào đoàn một tí tẹo hảo cảm đều không có, lực khí dĩ nhiên là không dễ nghe rồi. Theo lý thuyết, ta không có tư cách quản các ngươi nam già cùng viên gia sự. Không già đại tôn Tào đoàn cười cười Bất quá, tại đây dù sao cũng là Tử Dương Thành, tao mỗ bất tải, được mọi người cất nhắc, miễn tướng ngồi trên thành chủ vị, tự nhiên cũng phải vì Tử Dương Thành suy nghĩ, là đạo lý này a. Viên gia cùng Nam gia người bảo trì chờ mặc, bọn hắn chẳng muốn phản ứng tao đoàn, tao đoàn cố ý đem viên cương vẫn còn Tử Dương Thành tin tức tiết lộ cho Ma Trang võ sĩ, nhất định lòng dạ khó lường. Mấy vị đại nhân nhân huynh tin tưởng vị bằng Hưu kia, mà vị bằng Hưu kia cũng sẽ không tin tưởng mấy vị nhân huynh, rằng có nữa, đối với song phương đều không có lợi, ha ha. cái này trái tim a, vẫn là bất đấy. Vạn nhất tại Tử Dương Nội thành náo bắt đầu không biết sẽ có bao nhiêu người gặp và lây. Không già đại Tôn Tào đoàn chậm rãi nói ra, không bằng mọi người đánh cái thương lượng, do ta tạo mỗ làm người trung gian, viên huynh, một mình ngươi cùng ta cùng một chỗ, cùng vị bằng Hữu kia ra khỏi thành, ân. Định cái khoảng cách ta ra, ra khỏi thành 50 dặm, vị bằng Hữu kia mang theo viên cương ly khai, sau đó ta mang theo đại thiếu gấp trở về, như thế nào đây? Tô Đường trầm ngâm một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái. Bất quá, ta phải đem tử tộc tiểu nói ở phía trước. Không già đại Tôn Tào đoàn lại nói, Vị bằng hữu kia lúc rời đi, mấy vị nhân huynh kính xin an tâm một chút chớ đợi, nếu như tại sao lương đem chút ít tay chân, hoặc là phải người âm thầm chầm chậm tung, chính là muốn đem tảo mỗ về phần bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh, ta đây chỉ có thể buông tay mặc kệ. Viên gia cùng nam gia người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, không giả đại tôn tảo đoàn đề nghị hẳn là biện pháp duy nhất rồi, viên gia đổ đạt hai viện chi tranh, đã dần dần rơi xuống màn tre, tây viện chiếm cứ thượng phòng, viên thiên khải với tư cách trưởng tử, chắc chắn là tương lai viên gia người cầm lái, tuyệt không cho phép có mất, tiếp tục rằng còn nữa sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không chắc cũng không dám mạo hiểm. Vị bằng hữu kia, ngươi cũng đã nghe được. Không giả đại tôn Tảo đoàn ánh mắt đã rơi vào Tô Đường trên người, viên gia cùng ta cũng không liên quan, ta chỉ là lo tại toàn thành sinh linh, mới đi ra đem cái này người trung gian, các loại đợi ra khỏi thành về sau, nếu như ngươi dùng bỏ quyết định, bị thương viên đại thiếu, lại để cho Tảo Mộ không mặt mũi trở về thành. Kia Tảo Mộ tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ vô luận như thế nào cũng muốn lấy một cách nói. Tốt. Tô Đường nhàn nhạt đáp. Dương cung bạt kiếm hào khí hòa hoãn một ít. nam gia kia hai trưởng lão hướng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ cùng Viên gia vừa mới triển khai hợp tác, nếu để cho Viên gia ngộ nhận bọn hắn căn bản không quan tâm viên tiên khải sinh tử, những ngày này hiệp đảm đều muốn trôi theo nước chảy, cho nên bọn hắn dẫn đầu lui xuống, tránh cho Tô Đường quá mức khẩn chương, cũng cho Viên gia ăn hết một viên thuốc cẩn thận. Tiến đưa cỗ xe ngựa tới. Không giả đại tôn Tào Đoàn chuyển thân quắc. Một lát, mấy cái áo đỏ võ sĩ giá một chiếc xe ngựa nào đó lao đến, chỉ đến phụ cận, rìm chặt dây cương. Vị băng hưu kia, lại để cho người của ta đáp bắt tay a. Không giả đại tôn Tào Đoàn lần nữa nhìn về phía Tô Đường. "Đa tạ." Đường nói. Mấy cái áo đỏ võ sĩ nhảy xuống xe ngựa, đem viên cương dịu dắt đứng lên, mang lên trên xe ngựa, Tô Đường nhìn về phía Viên Thiên Khải, Viên Thiên Khải chỉ phải cất bước chậm rãi hướng xe ngựa đi đến. Tại thế hệ này tu hành giả bên trong Viên Thiên Khải không là phi thường xuất xe hôm đấy, nhưng là tính toán rất ưu dị rồi, ít nhất hắn đã tấn thăng làm đại tổ, đáng tiếc, hắn gặp được chính là Tô Đường, điểm này năng lực đối với Tô Đường mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Đó lấy, Tô Đường ngồi vào xe ngựa, trong xe, Viên Cương cùng Viên Thiên Khải ánh mắt đụng vào nhau, Thùng xe độ ấm giống như lập tức lên cao rồi, mà ánh mắt va chạm cũng tựa hồ đụng ánh lửa. Viên gương mặt không biểu tình, thần thái lộ ra dị thường lạnh lùng, mà Viên Thiên Khải trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Đối với Viên gia tương lai người cầm lái mà nói, lúc này đây bị Tô Đường khống chế được, không thể không lựa chọn hợp tác, đã là hắn trong cả đời rất khó xóa đi chỗ bần rồi, cho nên, nhất định phải theo phương diện khác tìm về một ít, thí dụ như, biểu hiện ra bản thân bất khuất cùng ương ngạnh, biểu hiện ra bản thân cao ngạo vân vân, đợi một tí. Đương nhiên, hắn là không dám khiêu khích Tô Đường đấy, Tô Đường khí tức khủng bố như thế, thực lực hẳn là thằng truy năm đó đạm nhượng ngự xấu rồi. Tại trong truyền thuyết đảm nhiệm ngự khấu đã bị ma chàng ăn mọn, trở nên thần trí thất thường, động sát nhân đầy đồng, trước mắt ma chàng võ sĩ khẳng định cũng chạy không thoát ma trang ô nhiễm, vạn nhất gây Tô Đường tức giận, không giả đại tôn tào đoàn chưa hẳn có thể có cái gì ước thúc lực, hay vẫn là trung thực một ít tốt. Tam ca, người còn tốt đó chứ? Tô Đường nói khẽ. Các hạ nhận thức ta? Viên Cương quay đầu nhìn về phía Tô Đường, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương gọi hắn Tam ca, nghiên kỳ tự nhiên muốn so với hắn nhỏ, nhưng có được thân bất khả trắc thực lực, liền không giả đại tôn tào đoàn. Còn có nam gia trưởng lão, đều lộ ra bó tay bó chân, nếu như hắn bái kiến còn trẻ như vậy người, vô luận như thế nào cũng không có khả năng quên. Từng có vài lần duyên phận. Tô Đường nói khẽ. Thứ cho Viên mô mắt vụ vẻ, thật sự là nghĩ không ra rồi. Viên Cương cười khổ nói, chỉ là vài lần duyên phận, liền cam buộc lên kỳ hiểm, đến giải cứu ta cái này chán nạn chí nhân. Haha, ha, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Viên Mộ ở chỗ này cho ân công lễ ra mắt. Nói xong, Viên Cương giãy giụa lấy ý đổi nhô lên thân. Không được. Tô Đường lấy tay ngăn chặn Viên Cương bà vai, tang ca Bây giờ còn là nghỉ ngơi thật tốt ta, đằng sau mấy ngày nay, có lẽ sẽ rất không yên ổn đấy. Viên Cương lập tức đã minh bạch Tô Đường ý tứ, nam gia cùng viên gia chưa hẳn buông tha cho, các loại đợi viên thiên khai sau khi trở về, bọn hắn vô cùng có khả năng đuổi theo đấy, hơn nữa không giả đại tôn tạo đoàn cũng ám chỉ rồi, đi ra 50 dặm về sau, Tô Đường bên này phải dựa theo ước định thả người, muốn kế tiếp, tự cùng hắn tạo đoàn không quan hệ. Viên Cương cố gắng sốc lên vào áo, cái hung của hắn có nhất điều tạo hình rất cổ quái đa lưng, chừng năm ngón tay rộng, do kim loại đúc thành, chặt chẽ cố tại phần eo của hắn. Lúc này Không giả đại Tôn Tào đoàn bước vào xe ngựa, liếc chứng kiến Viên Cương bên hông cổ quái đai lưng, thần sắc hơi ngạc, sau đó thở dài, nam gia thật ác độc thủ đoạn. Viên Cương ý đồ cởi bỏ đai lưng, không biết đụng phải cái gì, trong môi phát ra tiếng rên rỉ, thân thể cũng kịch liệt run bóng lúc lích. "Viên Cương, ngươi không nên lộn xộn, để ta đánh đi." Không giả đại Tôn Tào đoàn nói khẽ. "Làm phiên Tào đại Tôn rồi." Viên Cương nén miết miệng, bắt tay để ở một bên. "Đây là cái gì?" Tô Đường cao mày nói. Nam gia có tỏa long trạc, mà loại vật này gọi tỏa long mang, nếu so với tỏa long trạc các độc nhiều lắm. Không giả đại tôn Tào Đoàn nói khẽ, cho dù ngươi là đại tôn cấp tu hành giả, bị thứ này có lên, cũng phải tại chỗ biến thành phế nhân. A. Tô Đường phát hiện Viên Tiên Khải lộ ra nhìn có chút hả hê vui vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía Viên Tiên Khải, Viên Tiên Khải lập tức quay đầu, tránh đi Tô Đường ánh mắt. Tòa Long Mang bên trong có bảy khóa thép đinh, hai cây kẹp lấy xương sống, năm căn đinh nhập linh nguyên, lại để cho tu hành giả không tiếp tục pháp vận chuyển linh mạch. Không giả đại tôn Tào Đoàn vừa nói một bên túi xuống thân, cẩn thận quan sát đến Viên Cương bên hung tòa Long Mang, sau đó hỏi, "Viên Cương, tòa Long Mang lên thân đã mấy ngày?" Một ngày Viên Cương cắn răng nói ra, "Kia khá tốt." Không giả đại Tôn Táo đoàn rất đồng tình nhẹ nhàng thở ra, "Nếu như kéo lên ba ngày, tu vi của ngươi coi như là thiệt để phế đi." Lúc này, xe ngựa đã khởi động rồi, Không giả đại Tôn Táo đoàn nhìn về phía Tô Đường, "Vị bằng hữu kia, hướng phương hướng nào đây?" "Hướng nam đi thôi." Tô đừng nói, "Đi cửa nam." Không giả đại Tôn Táo đoàn hướng ra phía ngoài quách, "Thằng này nhị thuốc đâu này?" Tô đừng hỏi, "Ngươi nói viên gia vị nhân huynh kia." Không già đại Tôn Táo đoàn nở nụ cười, "Hắn làm sao dám tiến đến? Cần phải ở phía sau đi theo đây này." haha ha. tô đường lộ ra cười lạnh hắn lúc này đây mục đích chỉ là vì cứu ra viên cương nếu như hắn thật sự muốn trắng ré chóc viên gia vị lao giả kia mặc kệ nút ở chỗ nào cũng mơ tưởng né qua hắn ma kiếm một lát không giả đại tôn Tào đoàn đã tìm được cơ khấu trừ bệnh một tiếng giòn vang, viên cương bên hông thiết mang rốt cục bông lỏng ra đón lấy không giả đại tôn Tào đoàn rất cẩn thận từng chút một đêm bên hông cho lên trong dây lưng bên cạnh cố định lấy giải gần tốc cương châm, châmơ mắt nhìn xem cương chân một căn tiếp một căn theo viên cương trong thân thể lui ra ngoài cho người một loại da đầu run lên cảm giác Mà Viên Cương sớm đã đau đến một đầu đại hãn, khỏe miệng thậm chí chảy ra từng máu. Trọn vẹn đã qua hơn 30 tức thời gian, không giả đại Tôn Tào đoàn cuối cùng đem cả đầu đai lưng đều tháo xuống rồi, đem hắn thở phào một hơi thời điểm, Viên Cương đã co quắp ngồi ở chỗ kia, trên người và táo đều bị mồ hôi và máu nhuộm đẫm. Tô Đường đàm tay cũng không lão đại Tôn Tào đoàn trong tay đem đai lưng nhận lấy, cẩn thận quan sát một lát, hỏi: "Thứ này dùng như thế nào? Người muốn để làm gì?" Viên Tiên Khải đột nhiên cảm giác mình tóc gáy dựng đứng, tiếng nói đều đi điệu, hắn vô ý thức cho rằng Đường muốn dùng tỏa long mang đến tra tấn hắn. Vị bằng hữu kia, xe hung ta đã ước định tốt rồi. Không giả đại Tôn Tào đoàn cao mày nói, Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời đấy." Tô Đường nói khẽ, "Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Không giả đại Tôn Tào đoàn dùng xem kỳ ánh mắt nhìn Tô Đường một lát, đột nhiên nhuyễn mượn cười, sau đó dùng ngón tay đốt nói ra, "Cái này hai cây cương châm là từ phía sau lưng đâm đi vào, tốt nhất dán chặt lấy xương sống lưng, như vậy có thể khiến không người nào pháp lúc đích. căn này cương châm muốn theo dốn trong đâm vào đi, mà khác bốn căn muốn đâm vào Tư Duy, Tư Duy tại Tề Hạ 3 thôn tả hữu." Vị trí không cần định được rất chuẩn, trên lệch đi một tí cũng có thể tạo được hiệu quả. Tô Đường một bên nghe một bên nhìn xem Viên Thiên Khải, có mặt nạ cách trở, Viên Thiên Khải nhìn không tới Tô Đường ánh mắt, nhưng có thể chứng kiến mặt nạ là trực diện lấy hắn đấy, không khỏi kinh hãi trong lòng, thân thể cũng là một cái kính sau này co lại. Không sai biệt lắm đã qua hơn một giờ, xe ngựa đã sớm nhanh chóng cách rời từ Dương Thành, Mê Man thật lâu Viên Cương khôi phục thanh tỉnh tỉnh, chậm rãi ngồi dậy. "Tang ca, sẽ không trách ta nhiều chuyện a?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. "Thần công, ngươi cái này là ý gì?" Viên Cương khó hiểu mà hỏi. Nếu như ta không đến, về sau ngươi có lẽ còn có biện giải cho mình chỗ trống hiện tại, viên gia nhất định sẽ coi ngươi là thành phản định rồi. Tô đừng nói, ta cứu được ngươi, cũng tương đương hại ngươi. Ấn công, viên mô cũng không phải cái loại này lề mề, không quả quyết người viên cương chậm dãi nói ra, tỏa long mang đều cho ta dùng tới rồi, còn giải thích cái gì? Ha, ha ha bọn hắn đi bọn hắn dương con đạo, ta qua của ta cầu độc mục, từ nay về sau, ta cùng viên gia không tiếp tục quan ngại rồi. Nói hay lắm nghe viên tiên khải cười lạnh nói, ngươi làm sao đem mình làm viên gia nhân Không nói lời nào cũng không có người coi ngươi là không nói gì. Tô Đường tao mày nói, "Còn dám nói nhảm, ta cũng chỉ có thể cho ngươi ăn chịu đau khổ rồi." Nghe được Tô Đường mà nói không chỉ nói Viên Tiên Khải, liền không giả đại tôn tạo đoàn đều cảm thấy khẩn trương, không ngừng hướng Viên Tiên Khải sứ giãi mắt. Viên Tiên Khải chỉ phải nhắm mắt lại, tựa ở thùng xe trên vết đá, không nói thêm lời nào nữa. Tô Đường từ trong lòng ngực móc ra một mộtขả bình sứ nhỏ, đổ ra một mộtขả màu vàng sáng, hương thơm xông vào mũi đang dược, đưa cho Viên. Viên cương tỏ tay tiếp nhận, sau đó ngẩng người, "Đây là thân đan. Ngươi bị thương, Thần thủy đan có bổ tủy ngưng thần hiệu quả, hiện tại tiểu phục dụng a, ta thay ngươi hộ pháp." Tô Đường nói. "Thần công, cái này, cái này nhưng không được." Viên Cương ý đổ đem thần thủy đan trả lại cho Tô Đường. "Cho ngươi ăn ngươi tiểu ăn đi." Tô Đường nói, "Đúng, có bằng hưu đã nói với ta, dùng loại vật này hỗn hợp thần thủy đan, hiệu quả càng tốt." Nói xong, Tô Đường lại móc ra một cái túi ra, tả Hữu tìm tìm, theo thùng xe vách tưởng chỗ trong ngăn kéo móc ra một cái chén trà, sau đó đem bên trong mật ong đổ đầy một ly, đưa cho Viên Cương. Trên thực tế Mật Ong cùng Thần Tủy Đan giá trị hoàn toàn không tại một cái mặt bằng ở trên Thần Tủy Đan là tu hành giả đi vào đại tổ cảnh giới sau bắt đầu phục dụng thuốc chủ yếu, mà Mật Ong là do Thánh Phong chế riêng cho đấy, được xưng là Tiểu Linh Tương, dùng một cái thế giới khác mà nói nói, Tiểu Linh Tương tiểu là cao cấp nhất an gian thần dược, nhập thánh cấp đại tu hành giả ăn hết, có thể thấy chính mình thần niệm trở nên tinh nhanh hơn thúy, cường đại hơn, bình thường tu hành giả ăn hết, cũng có thể làm cho linh lực của mình trên diện rộng tăng lên, thậm chí có thể triệt để cải biến tư chất của mình. Tư chất, nội tính những vật này bẩm sinh, rất khó bị cải biến mà Tiểu Linh Tương cùng Tử Chi Lan là trên đời chỉ vẹn vẹn có có thể thay đổi lương tư chất dự thảo, Tiểu Linh Tương hiệu quả nếu so với Tử Chi Lan mạnh hơn nhiều, nhưng đã tuyệt tích vô số năm, hiện tại chỉ thấy tại tất cả tông môn ghi lại. Viên Cương tiếp nhận chén trà, nhìn sau nửa ngày, nhận không ra đây là vật gì, chỉ có thể ngửi đạt được một loại làm cho người vui vẻ thoải mái ngượng hương. "Thần công, đây là cái gì?" Viên Cương hỏi, hắn cũng không phải sợ hại Tô Đường chỗ hiểm hắn, nhất định hỏi thăm minh bạch, là vì hắn phải tạo ra tin tưởng, chính mình thiếu cái gì, thiếu bao nhiêu. Bằng hữu nói, đây là Tiểu Linh tương. Tô Đường nói. Viên Cương bỗng nhiên cứng ngắc tại đó, không giả đại tôn Tào đoàn cũng kinh hãi trừng to mắt, chỉ có Viên Tiên Khải phản ứng coi như ẩu trọng, hắn chỉ là ngẩn người, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, chậm trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, sợ Tô Đường đối với hắn có chỗ khiển trách, túi đầu xuống, núp ở thùng xe trong góc. "Ăn công, cái này." Viên Cương lung túng lấy, Tô Đường tặng quá quý trọng rồi, trọng đến làm cho hắn không cách nào thừa nhận, suất gấp đôi tiểu linh tương. Chỉ sợ liền thánh cảnh cấp tu hành giả cũng phải vì chi nổi giận a. Nếu như Viên Cương biết rõ Tô Đường một mực đem tiểu linh tương trở thành đồ uống uống, Hắn cũng sẽ nổi giận. Trước Dương Tốt tổn thương, cái khác sau này hay nói. Tô Đường nói khẽ, hắn hào phóng như vậy, là vì trong lòng của hắn thủy chung tổn lấy đối với Viên Hải lúc ngày nãy, có thể nói, hắn không phải đang giúp trợ Viên Tường, mà là đang hóa giải chính mình tiếng lỗi. Viên Cương ngơ ngác nhìn xem chén trà, một hồi lâu sau, hắn tựa hồ rơi xuống quyết định gì đó, cắn răng một cái, đem trong chén trà tiểu linh tương toàn bộ ngược lại tại trong miệng mình. Một bên không giả đại tôn Tào Đoàn có chút ngồi không yên, hắn do dự thật lâu, rốt cục nhịn không được nói ra, "Tiểu tử này linh tương, có thể hay không đều đặn cho Tào Mỗ một ít?" Tiên Tâm, ta mỗi sẽ không lấy không lấy không, nơi này có mấy quả thần tùy đan, còn có mấy quả xuất trấn đan, ta mỗi chỉ cần nửa chén là tốt rồi." Ba người thái độ từng người bất đồng, Viên cưng là không có bất kỳ hoài nghi, Viên Thiên Khải là căn bản không tin, mà không giả đại tôn Tào Đoàn là bán tín bán nghi đấy, hắn suy tư thật lâu, hay vẫn là lựa chọn tin tưởng, bởi vì Tô Đường không cần phải vung loại này dối. Tô Đường dừng một chút, lần nữa đem chứa tiểu linh tương túi ra đem đựng ra, không giả đại tôn Tào Đoàn như giật điện thẳng lên thân, sau đó lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ ra, cùng sở hữu ba quả màu vàng nhạt đang dược, sau đó hắn không chút do dự đem đan dược ném cho Viên Cương, càng làm màu trắng bình xứ nhỏ đưa về phía Tô Đường. Tô Đường đem bình sứ nhỏ đồ đầy, sau đó đưa cho Không Giả Đại Tôn Tào Đoàn, Tào Đoàn cực kỳ coi chừng đem bình xứ nhỏ tiếp nhận đi, nhẹ nhàng ngửi một ngụm, hai cái đồng tử lập lòe bất định. Thần Thủy Đan là một loại cực kỳ chân quý đan dược, nhưng bây giờ tựa hồ trở thành rách rưởi hàng, Viên Cương không để ý đến Không Giả Đại Tôn Tào ném cho đến thần thủy đan, phi thường rất nghiêm túc dùng đầu lưỡi tại chén thẻ lưỡi ra lên, như thế vật trân quý, dù là chỉ là lãng phí mà dở cũng thuộc về không thể tha thứ trọng tội. Chỉ có Viên Thiên Khải, rất quen mắt nhìn xem kia mấy khỏa vô người để ý tới thần tùy đan. Một lát, Không giả đại tôn Tào Đoàn lại lấy ra một cái bình xứ, đưa cho Tô Đường, nơi này là bốn khỏa xuất trấn đan, ta biết rõ cái này ít độn là không đổi được tiểu linh tương đấy, Ân. Như vậy tốt rồi, trong nhà của ta còn có mấy khỏa tạo hóa đan, bằng hưu tiếp theo đến Tử Dương thành thời điểm, có thể trực tiếp đến tạo ra tìm ta. Không cần, một hồi ta còn có việc muốn nhờ đây này." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Còn có việc?" Không già đại tôn Tào Đoàn sững sờ, chậm rãi cầm trong tay bình xứ nhỏ buông xuống, sau đó nghiêm mặt nói, "Tục ngựa tiếng người không tín công lập, tạo mộ cái khác đều không để trong lòng, duy chỉ có không nỡ điểm ấy hư danh, tính xin các hạ không nên làm khó ta. Ta đại tôn đa tâm." Tô đừng nói, "Hoặc là, cũng quá coi thường ta rồi, ta muốn giết hắn, không cần phải ở bên cạnh động thủ, chờ hắn phản hồi tử dương thành thời điểm, ta có thể muốn đuổi theo, làm gì uổng lưu điều danh." Vậy là tốt rồi. Không giả đại tôn tạo Đoàn thần sắc bỗng lòng, sau đó càng làm bình sứ nhỏ cầm lên. Mấy giờ sau xe ngựa chậm rãi tại một rừng cây bên cạnh ngừng. Không già đại tôn Tào Đoàn cái thứ nhất chui ra thùng xe, quay đầu nhìn lại, viên ra lão giả kia chính từ không chung rơi xuống. Viên tiên khai thứ hai chui ra xe ngựa, Tô Đường không có ngăn trở, viên thiên khải cường tự kèm chế lấy nội tâm lại thấy ánh mặt trời kích động, chậm dài hướng lão giả kia đi đến. Lão giả kia nên tiếp viên thiên khải, hai người thấp giọng nói vài câu cái gì, lại chuyển thân chậm rãi hướng xa xa đi đến. Tốt rồi, bọn hắn đi nha. Không giả đại tôn Tào Đoàn thở phào một hơi. Tao đại tôn, có thể hay không cho ta mượn mấy người, ta muốn đem Tam ca đưa đến một chỗ đi. Tô đường nói khẽ. A Không giả đại tôn Tào đoàn dừng một chút, không chút do dự đối với mấy cái hồng nghĩa võ sĩ nói ra, mấy người các người, từ giờ trở đi muốn phục tùng vị bằng hữu kia hiệu lệnh, tại nhiệm vụ hoàn thành lúc trước, không được gặp ta, cũng không thể trở về đưa tin, minh bạch ý tứ của ta. Mấy cái áo đỏ võ sĩ lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, cũng kêu lên nói, vâng, ngươi là muốn đi ngăn cản truy bình A. Không giả đại tôn Tào đoàn nhìn về phía tô đường, chắc không được. Chắc không được ngươi hội, sẽ, đang tại kia viên thiên khải mặt nói ra tiểu linh tường, lại thả hắn đi Nguyên Lai là muốn hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực ác viên cương có thể có loại người như người bằng hữu, thật sự là vận may của hắn. Chương 584, tìm đường chết. Sát trời trở nên ẩm đạm rồi, một cái tiểu xuyên sơn giáp lung la lung lay theo trong rừng đi ra, ngay tại Tô Đường chân vừa đi qua, có lẽ là bởi vì nó lớn nhỏ, tầm mắt nhận lấy hạn chế, hoặc là còn không có có dưỡng thành đầy đủ cảnh giác sinh tồn bản năng, nó vậy mà không có phát hiện Tô Đường, sau đó, đứng ở một cái tổ kiến bên cạnh, người vài cái, lại đem mình một tăn lưới dài tham dọ vào tổ kiến trong. Một lát, tiểu xuyên sơn giáp đem dài rút ra, Trên đầu lưỡi dính đầy rậm dặm chẳng trị con kiến, nó phát ra khoái hoặc chiêm chiếp thanh âm, thanh âm có chút chấm thấp, hướng một cái không kiên nhận hắn trọng mập mạp tại thờ dốc. Bởi vì địa vị trong kia chỉ, cái khổng lồ xuyên sơn giáp nguyên nhân, Tô Đường đối với loại vật này là có hảo cảm đấy, hắn tiếp tục bình lấy khí tức của mình, mỉm cười nhìn xem cái con kia tiểu xuyên sơn giáp ăn uống. Một lát sau, tổ kiến bên trong đích con kiến tổn thất thảm trọng, bị tiểu xuyên sơn giáp dính đi ra con kiến càng ngày càng ít, kia tiểu xuyên sơn giáp vuông tha cho, cố sức người, lại lung la lung lay đi trở về. Tiểu Xuyên Sơn giáp khoảng cách Tô Đường càng ngày càng gần, đợi đến lúc nó sắp đánh lên Tô Đường chân rồi, mới phát hiện Tô Đường tồn tại, sắp sửa đạp xuống dưới móng vuốt lơ lửng tại giữa không trung, sau đó cố hết sức đem đầu giơ lên được cao cao, nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường vẫn không có động, có thể là Tô Đường tản ra tự nhiên khí tức nguyên nhân, Tiểu Xuyên Sơn giáp không có e ngại, nó quan sát một lát, đem móng vuốt rơi trên mặt đất, loạn chạm gom góp hướng Tô Đường, dùng mỏ nhọn tại Tô Đường trên đùi nhẹ nhàng đụng đụng, đón lấy tại giòn nhô lên thân, dùng hai móng gác ở Tô Đường trên đùi, thẳng tắp nhìn về phía Tô Đường, nửa miệng mở rộng, phát ra trầm thấp tiếng Tô Đường trong nội tâm khẽ động, sau đó cười từ trong lòng ngực lấy ra túi ra, đổ ra một giọt tiểu linh tương. Tiểu linh tương rơi vào xuyên sơn giáp trong miệng, kia xuyên sơn giáp thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó đem tiểu linh tương nuốt xuống, một lát, tâm tình của nó trở nên cực kỳ phấn khởi, tự hồ là cảm thấy kia là đồ tốt, đón lấy bắt đầu vòng quanh Tô Đường xoay quanh, tiếng kêu cũng càng ngày càng gốc. Tô Đường túi xuống thân, dùng đầu ngón tay tại tiểu xuyên sơn giáp trên lưng phiến phủ độc tại, kia tiểu xuyên sơn giáp không có chống cãi, thần sắc trở nên càng sung sướng rồi phải hay là không cần phải bắt trước trước kia cái vị kia đáng thương mệnh chủ Chu Băng nghĩa, tại giá tiểu xuyên sơn giáp trên người khác mấy chữ, Tô Đường bà bối. Tô Đường trong đầu đột nhiên hiện ra một cái cùng loại trò đùa ra ý niệm, nếu như kia tích tiểu linh từng có thể thay đổi biến xuyên sơn giáp thể chất, sau đó lại để cho thực lực của nó không ngừng trở nên tương đại, cuối cùng biến thành linh thú, vô mấy năm sau, tại một cái địa phương lần nữa gặp lại, sau đó kia xuyên sơn giáp còn nhớ rõ chính mình, đi theo chính mình cùng một chỗ ly khai, như thế, cũng coi như một đoạn kỳ duyên rồi. Đột nhiên, Tô Đường lông mày chậm rãi nhăn lại, Hắn sinh ra một loại cực kỳ hoang đường phòng đoán, kia, thật sự có có thể sao? Niệm Tuỳ Tâm Sinh, Tô Đường cảm xúc trở nên hần trường, phóng ra ngoài khí tức tự nhiên sẽ tăng cường, kia tiểu xuyên sơn giáp có chút không thoải mái, tránh đi mấy mét viễn, nhưng nó hay, vẫn là bỏ không được rời đi, trốn ở một khối nham thạch sau lộ ra nửa cái đầu nhìn về phía Tô Đường, trong miệng cứ gọi cái không được. Lúc này, một hồi cường hành linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, Tô Đường thu liễm tâm thần, nhẹ khẽ thở dài một hơi, quả nhiên đến, đến rồi. Tô Đường chậm rãi đi đến tiểu xuyên sơn giáp trước người, lại đổ ra một giọt tiểu linh tương. Đốn lấy đem túi ra phóng trong ngực, thân hình chậm rãi phiêu hướng không chung. Tô Đường cố ý phóng xuất ra linh lực chấn động, lại chủ động nên đón, cái này bản thân tiểu là một loại khiêu khích, lập tức đưa tới đối phương chú ý. Hơn 10 tức thời gian sau trôi nổi ở giữa không chung Tô Đường, bị hơn 10 cái bóng người vây quanh ở trong đó. Có ít người Tô Đường đã thấy, còn có chút người Tô Đường rất lạ lắm, tiểu linh tương tin tức, quá mức trọng đại, to đến lại để cho người không dám ăn một mình, chỉ có thể hô bằng Hữu gọi Hữu cùng đi. Nam gia hai vị trưởng lão đều đến rồi, Viên gia vị lão giả kia đã ở, Viên Thiên Khải rõ ràng theo tới rồi. Lại để cho Tô Đường trong nội tâm thổn thức không thôi, quả nhiên không muốn chết sẽ không phải chết, hắn là trở ngại không giả đại tôn tàu đoàn mặt mũi, thả viên thiên khải một lần, lại chạy về lại thật sự là tội gì. Nam gia hai vị trưởng lão, viên gia vị lão giả kìa, còn có trung quanh tu hành giả nhóm, đám bọn họ, đều mặt trầm như nước, trong lúc nhất thời không có có người nói chuyện. a Tô Đường nợ nụ cười. Người cười cái gì? Nam gia kia đập vào đi chân trần trưởng lão như mày hỏi. Ta cảm giác ta rất giống cái con kia xuyên sơn giáp. tô đường nói khẽ. Vừa rồi kia tiểu xuyên sơn giáp theo tổ kiến ở bên trong dính ra một chuỗi con kiến, hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm. 5 người nhà cùng viên gia người nghe không hiểu Tô Đường cái này qua lệnh chuyện cười, bọn hắn cũng không cần phải hiểu. Kia viên gia lão giả chậm rãi nói ra, chúng ta xử trí như thế nào viên cương, là xe hung ta viên gia sự, các hạ tùy tiện xuất đầu, mang đi viên cương kia bạn tử, phải hay là không cần phải cho xe hung ta một cái công đạo. Tô Đường lại không để ý tới viên gia lão giả kia, tầm mắt của hắn một mực tại nam gia hai trên người trưởng lão đập vào chuyện, hắn tuy nhiên còn không có có đạm phá cảnh. Nhưng dựa vào tà quân thiên lệnh cùng bí cảnh tầm bộ, đã có được chính mình thần niệm, bình thường đại tuân cấp tu hành giả, rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nam gia long thường, hắn không dám kinh thường. Năm đó nhiệm ngự khấu bị nam gia thương trận khốn chết ở đại quang minh hồ, cho nên ta vẫn muốn biết rõ, nam gia long thường đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tô đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, các ngươi có thể tới, ngược lại là cho ta một cái cơ hội khó được, ta rất cảm kích các ngươi, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? kia đập vào đi chân trần nam gia trưởng lao trầm giọng nói Đáng tiếc nam già có tổ huấn trừ phi thương trận đều xuất hiện, nếu không Long Thương vĩnh viễn không được rời đi bí thủy. Tô Đường nói, trong tay các ngươi cầm đấy, cũng không phải chân tránh Long Thương, không được hoàn mỹ a. Ha ha a coi như là năm đó đảm nhiệm ngự khấu, cũng không dám có ngươi kiêu ngạo như vậy à. Viên gia lão giả cười lạnh nói, cương đại trở lại tu hành giả, đối mặt nhiều đồng cấp đếm được đích nhân, đều bảo trì chú ý cẩn thận nhiệm ngự khấu năm đó vô địch, là bởi vì hắn là thế gian công nhận đấy, cũng là duy nhất đại thánh cảnh tu hành giả, nếu như thế gian còn có nhiều đại thánh nhiệm ngự khấu đồng dạng không dám như vậy muốn làm gì thì làm. Tu đường biểu hiện, quả thật có chút quá tiêu ngạo rồi. Viên gia lão giả tại cười lạnh, nam gia hai vị trưởng lão lại khẩn trường toát ra mồ hôi lạnh, nam gia là bảy đại tu hành thế gia một trong, viên gia là bình thường tu hành thế gia Dê đầu đàn, theo biểu hiện ra xem, chỉ kém một bước mà thôi, nhưng một bước này, nhưng lại rất khó bị bổ sung. Đã có một bước này, nam gia tiểu là Lang, thiếu đi một bước này, viên gia tiểu là Dê, Dê đầu đàn cũng là Dê. Những thứ không nói khác, chỉ cần một điểm, chính là viên gia vĩnh viễn không cách nào với tới đấy. Nam gia có được vây hoặc là đối chiến thánh cảnh tu hành giả kinh nghiệm, kinh nghiệm Hơn nữa loại kinh nghiệm này sẽ bị sửa sang lại thành sách, nhiều đời lưu truyền tới nay. Viên gia tại bình thường thời điểm có lẽ có thể giễu võ dương ai, chỉ khi nào gặp được thánh cảnh cấp tu hành giả, bọn hắn chỉ có thể nhượng bộ hoặc là đi tìm chỗ dựa, đây cũng là nhị lưu tu hành thế gia bi ai. Đan sói có thể thí hổ, bầy dê có thể làm cái gì? Tu hành giả tại mấy cái giai đoạn sẽ xuất hiện bay vọt tính tiến bộ, do đó hình thành nghiền áp tính lực lượng chiến lệnh. Tông sư cấp tu hành giả có thể ngự không mà đi, đối phó chỉ có thể dựa vào hai cái đùi chạy trốn võ sĩ, một cái tự nhiên có thể nhẹ nhõm diệt một đống. Đại tổ cấp tu hành giả ủng lĩnh vực của chính mình, thậm chí không cần ra tay, phóng ra lĩnh vực của mình, sau đó xông về trước đụng, liền đủ để đem một đám tông sư, đại tông sư bị đồng cho kẻ ra quần rồi. Thánh cảnh cấp tu hành giả, dĩ nhiên rèn luyện ra bản thân thần niệm, mặc định nhạt hoa hai lá, cũng có thể phóng xuất ra kinh thiên động địa lực lượng. Nếu như viên gia có thánh cảnh cấp tu hành giả, cho dù chỉ có một, mà địch nhân đều biết cái, đó cũng là một loại uy hiếp, vận tắc thỏa đáng, có thể bình an vô sự, nếu như không có, vậy vĩnh viễn không có lớn ngược tư cách. Trong lúc này, căn bản không có biện pháp lưu lợi. Cho nên Viên gia lão giả cho rằng Tô Đường quá mức hồng hăng càng quái, mà nam gia hai trưởng lão lại sinh ra một loại dự cảm bất tường, bọn hắn rất khẩn trương. Ma Trang có được cái dạng gì khủng bố lực lượng, nam gia truyện ký trong bàn giao nhắn nhủ được rất rõ ràng, đạt được Ma Trang tán thành tu hành giả sẽ đạt tới cái dạng gì tiến cảnh, bọn hắn cũng giống nhau giải, đang quyết định phải chăng tham dự hành động lần này thời điểm, bọn hắn càng là là một phen thống khổ lựa chọn. Tha cho, bọn hắn không cam lòng, kia dù sao cũng là vạn năm tuyệt tích tiểu linh tương, cùng viên gia hợp tác, bọn hắn có e ngại Tô Đường khả năng có được lực lượng. Cuối cùng Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Tô Đường cũng không có chính thức đạt được ma trang tán thành, lực lượng nhận lấy trên diện rộng hạn chế. "Động thủ đi, trời chiều rồi." Tô Đường nói khẽ, "Ta còn muốn chạy đi." Làm Can một cái cho là dâu quay nón tu hành giả giận tí mặt, đưa tay vung ra bản thân linh kiếm, kiếm mạc mở ra bầu trời đêm, đánh thẳng hướng Tô Đường trước ngực. Đại tôn cấp tu hành giả ra tay, quả nhiên không giống bình thường, kiếm mạc thẳng tắp mở rộng đến hơn trăm thức trường, ở giữa thiên địa phảng phất giống như đột nhiên nhiều ra một khối cực lớn mặt kính. Kia tu hành giả ra tay, xúc lên chiến đấu mở màn. Tô Đường náo vực trong sở hữu tất cả nguyên phách đồng thời khởi động, vô số màu đen khói khí ngưng tụ thành từng đạo sóng xung kích, dùng Tô Đường làm trung tâm, hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Tô Đường không có xuất kiếm, chỉ là dựa vào Ma Trang lĩnh vực cực hạn tách ra, liền nát bấy đánh đút lại kiếm mạng, phạm vi mấy ngàn thức ở trong, lập tức liền bị vô cùng vô tận hắc ám bao phủ ở rồi. Coi như là Ma Trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu, cũng ngăn không được hàng trăm hàng ngàn đại tu hành giả tập đoàn thế công, sự cường đại của hắn là vì có thể tự do tự tại trên chiến trường xuyên thẳng qua, từng cái nháy mắt, hắn chỉ là đối mặt một cái hoặc là mấy cái đối thủ ngoại trừ nam giả thương trận bên ngoài, rất khó đối với ma trang võ sĩ hình thành vây công su thế. Tựa như hiện tại, Tô Đường toàn lực khởi động ma trang, đầu tiên chặt đứt trong trạng sở hữu tất cả tu hành giả tầm mắt, lúc trước bọn hắn thương nghị tốt các loại kế hoạch, thí dụ như thế nào vây khốn Tô Đường, ai đến đánh nghi binh, ai đến phối hợp tác chiến vân vân, đợi một tí, toàn bộ hóa thành bọn nước, tại giá phiến vô biên vô hạn trong bóng tối, chỉ có Tô Đường mới có thể chính thức nắm giữ chủ động. Đối diện tu hành giả bản năng làm ra cùng một cái lựa chọn, lập tức mở ra lĩnh vực, đem quanh hắc cá mึก lui. Chỉ là lập tức Tô Đường liền nắm giữ những cái kia tu hành giả thực lực, nam ra hai trưởng lao thực lực mạnh nhất, bởi vì lĩnh vực của bọn hắn mở rộng đến hơn 10m, mà Viên Thiên Khải cùng mặt khác hai tu hành giả thực lực thấp nhất, lĩnh vực chỉ có thể mở rộng vài mét, liền vô lực đẩy ra hắc ám, rõ ràng đi vào đại tổ chi cảnh không lâu, liền lĩnh vực chi lực đều không có củng cố. Như vậy cũng dám đến. Tô Đường khỏe miệng lộ ra cười lạnh, hắn dương động ma chi dịch, thân hình thẳng tắp hướng cái kia cho là dâu quay nón tu hành giả vọt tới. Oanh! Tô Đường từ trong bóng tối bắn ra, ma kiếm mở ra, chính đụng vào kia tu hành giả phóng xuất ra lĩnh vực tự. Kẻ tu hành giả thân hình chấn động, lĩnh vực không tiếp tục cố giữ vững tụ, ầm ầm nghiến nát, hán kinh mà bất loạn, đưa tay một kiếm, kiếm quang chạn ngang chém về phía Tô Đường. Tô Đường tự hồ không thấy được đạo kia kiếm quang, đưa tay cũng đáp lễ một kiếm, kiếm kính như mãnh liệt biển lầm, cuốn thẳng hướng kia tu hành giả. Sau một khắc, kiếm quang theo Tô Đường bên hông sẽ qua, Tô Đường thân hình đột nhiên hóa thành một làn khói khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay sau đó, Tô Đường đã theo kia tu hành giả trên không xuất hiện, ma kiếm lặng yên không một tiếng động đâm xuống dưới. Oeng. Tô Đường lúc trước phóng xuất ra kiếm kính đúng lúc này mới tập. Kích đến, kia tu hành giả một lần nữa phóng xuất ra lĩnh vực lần nữa hỏng mất, hắn đột nhiên cảm ứng được một cô áp lực theo thượng để xuống, suy nghĩ không ổn, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lùi, đồng thời vung kiếm chém về phía phía trên. Oanh! Tô Đường thân hình hướng lên tung bay ra mấy mét, sau đó lần nữa phóng xuất ra mà chi dự, hướng kia tu hành giả kích bắn đi. Tại cứng đối cứng va chạm ở bên trong, kia tu hành giả sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, thân hình hướng về sau bay ngược, Tô Đường trong kiếm thế ẩn chứa như núi cao hùng hồn lực lượng, tại phía xa hắn phía trên, hắn đến lúc này mới ý thức tới Tô Đường là một cái không thể địch lại được đối thủ. Chính là tại giá mảnh hắc ám ở bên trong, hắn cũng xử, khiến cho không ra cái gì kỹ xảo lại chỉ có thể một bên gạt thét, ý đồ đưa tới đồng bạn trợ rút, một bên tiếp tục hướng lui về phía sau. Tô Đường trên mặt nạ đột nhiên dần hiện ra hai điểm hồng mang, kia tu hành giả thần sắc tùy theo trở nên mờ mịt, tuy nhiên chỉ là trong tích tắc, ngay sau đó hắn liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng lúc này Tô Đường đã theo tại chỗ biến mất, tiếp theo tại kia tu hành giả sau lưng xuất hiện, một kiếm tựa như tia chớp đâm ra. Đối với rất nhanh chiến đấu xong phương mà nói, ý thức xuất hiện được gãy là phi thường đáng sợ sự, có chút thời điểm, đủ để quyết định thắng bại rồi, trước một khắc, hắn lâm vào mờ mịt, hiện tại cho dù khôi phục thanh tỉnh, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không có bất kỳ lùi lại lập tức một lần nữa không chế thân thể của mình, cũng chuẩn xác xử lý chỗ cảm nhận được ngoại giới truyền đến tin tức. Ma kiếm nuôi kiếm đã đâm vào kia tu hành giả phần gáy, kia tu hành giả mới ý thức tới Tô Đường chuyển rời đến sau lưng của hắn, hắn gào thét hướng, về, sau đâm ra một kiếm, ý đổ cùng Tô Đường liều cái lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, hắn linh mạch vừa mới vận chuyển, đầu đã giống như khí cầu bình thường nổ tung rồi một kiếm kia cũng đâm tới không trung. Tô Đường chuyển di phương vị, hướng Viên gia vị lão giả kia vào tới. Ngay sau đó, Tô Đường tại Viên gia vị lão giả kia phía sau xuất hiện, chỉ là thân hình của hắn không đợi khởi động, Viên Thiên Khải đã phát ra tiếng kinh hô, nhị thuốc, tại phía sau ngươi, tại phía sau ngươi." Tô Đường sững sờ, lúc này Viên gia vị lão giả kia đột nhiên chuyển thân, giương tay hướng Tô Đường đánh ra một đạo bạch quang. Tô Đường ngưng lập tại chỗ bất động, đạo bạch quang kia đang từ Tô Đường trước ngực xuyên tới qua, đón lấy Tô Đường lại biến mất rồi. Viên gia vị lão giả kia lấy tay một chảo, bạch quang lại ngược lại bay trở về rơi vào hắn trong lòng bàn tay, hắn không dám buông lỏng, thân hình chậm dài chuyển động, tùy thời chuẩn bị ứng phó Tô Đường tiến Công. Viên Thiên Khải cao thấp tả hữu khẩn trương nhìn quanh, hắn muốn tìm ra Tô Đường tung tích, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy, Tô Đường tựa hồ thật sự mất tích. "Đang tìm cái gì? Tìm ta sao?" Tô Đường thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến. Viên Thiên Khải bị dọa đến tóc gáy dựng đứng, lập tức hướng phía trước bay vụt, lĩnh vực cũng dốc sức liều mạng mở ra, chỉ là, Tô Đường kiếm đã đã qua, Viên Thiên Khải bay vụt thân hình đột nhiên hóa thành hai đoạn. Một đoạn bay về phía ở trên một đoạn bay về phía hạ trong miệng phát ra liên tiếp không thành tiếng người kêu rên. Thiên Khải. Kia viên ra lão giả tròn mắt muôn nức, điên cuồng hét lên nói, "Lần này bọn hắn dám tới, chủ yếu là bởi vì thông qua viên tiên Khải kỹ càng miêu tả, đã tính ra ra ma trang võ sĩ thực lực bây giờ, nhưng tuyệt đối không nghi tới, tại Tử Dương trong thành, Tô Đường căn bản không có phóng thích toàn lực, hiện tại thấy được ma trang lực lượng, muốn hối hận cũng đã muộn rồi." Và anh. Nam ra hai vị trưởng lao đã hướng Tô Đường đánh rút lại, bọn hắn rất cố gắng, nhưng đến lúc này mới hữu cơ hội sẽ cắt nhập chiến trường. Tại vô biên trong bóng tối ghé qua, bọn hắn không dám đem thân pháp của mình phong thích đến nhanh nhất, phi được càng nhanh, đã bị Hắc Ám áp lực tầng tầng, tầm mắt tự nhiên càng nhỏ, nếu như có thể gặp độ liền 10 em mờ đều không có, cũng không cần đánh rồi, Tô đường tùy tiện từ trong bóng tối xuyên ra tiến hành đánh lén, đều có thể đối với bọn họ cấu thành cực lớn uy hiếp. Nam gia hai vị trưởng lão một bên phiêu đi một bên múa thương, mỗi một thương đâm ra, cũng sẽ ở không trung đẩy ra một loạt bắt đầu khởi động khí lãng, khí lãng ngưng mà không tiêu tan, theo nam gia hai vị trưởng thân ảnh nhảy bảo, giống như một mảnh dài hẹp gạo thét cự long. Cái kia chính là nam gia linh quyết biến thành long khí, chờ bọn hắn tới gần Tô Đường thời điểm ở trùng quanh bắt đầu khởi động long khí đã đạt đến hơn trăm đầu, dùng bài sơn đảo hải xu thế phóng tới Tô Đường. Nam gia hai vị trưởng lao khí thế tuy nhiên vô cùng kinh người, nhưng bọn hắn nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, thực lực đạt tới trình độ như vậy ma trang võ sĩ, không phải bọn hắn long khí có thể đánh bại đấy, đáng tiếc. Nếu như bọn hắn đã mang đến chính thức long thường, còn có thể một trận chiến, hiện tại, đánh, đánh không lại, đi, đi không được, chỉ có thể là vùng vây dây chết. Tô Đường lần thứ nhất gặp được loại này linh quyết, hắn do dự một chút, nghĩ đến sau này rất có thể gặp được chính thức nam ra thương trận, hay vẫn là quyết định đi hiểm thử một lần. Sau một khắc, Tô Đường hít sâu một hơi, ma kiếm toàn lực hướng phía trước huy động, từng đạo kim sắc rung động đột nhiên tại ma kiếm thượng chớp động, hóa thành ngưng mà không tiêu tan hào quang, chính đâm vào gào thét mà đến do long khí ngưng tụ thành phong ba trong. Dầm dầm rầm gào thét long khí tựa hồ có được tánh mạng của mình, vậy mà chủ động nên hướng Tô Đường phong xuất ra kiếm tính, một đạo long khí uy lực còn không coi vào đâu, nhưng hơn trăm đạo long khí đồng thời nổ tung, lập tức liền đem Tô Đường kiếm tính xoán ấy, ngay sau đó Bài Sơn đảo hải sức lực lưu chạy ngược hướng Tô Đường. Owen, Kính Lưu lao nhanh tốc độ quá là nhanh, Tô Đường thậm chí không có cơ hội lợi dụng ma trang chuyển đổi phương vị, trực tiếp bị đánh trúng, hắn mở ra lĩnh vực bị đánh tan, xung quanh nồng đậm khói khí cũng bị càn quét không còn, lộ ra vài trăm mét không gian, thân hình của hắn giống như khỏa như đạn phá hướng, về, sau bay rất ra ngoài. đổi thành cái khác tu hành giả, tại trong quyết đấu thất bại một lần, chủ động thì có thể biến thành bị động, nhưng Đường có được Hắc hộ, nam gia hai vị trưởng lão đi theo tìm không thấy phương vị của hắn, cũng cựu chưa nói tới truy rồi. Nam gia Long Thương, quả nhiên bá đạo, kiến thức. Tô Đường chậm dãi nói ra, hắn sát mặt nghiêm nghị, chỉ là một lần đụng nhau, hắn liền lĩnh ngộ Nam gia linh quyết trô đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu, Nam gia hai vị trưởng lão tiểu đang không ngừng tiến công, mặc dù không có địch nhân, nhưng bọn hắn có thể đem lần lượt công kích thông qua nào đó không hiểu phương thức tích góp từng tí một xuống, sau đó tại là một loại thời gian điểm thượng đồng thời tách ra. Đây chỉ là hai người, hơn nữa, bọn hắn còn không có có Long Thương. Thật sự lại để cho Nam gia tu hành giả bố thành đại trận, mười mấy cái tu hành giả đồng thời phóng thích công kích, cái loại này uy năng chỉ sợ liền hắn hắc ám lĩnh vực cũng sẽ bị xoắn được nát bấy. Chương 585, lao trấn. Nam ra hai vị trưởng lao sắc mặt âm trầm, rất động chiến thương, hướng Tô Đường tấn công mà đến. Theo thương thức múa vũ động, một mảnh dài hẹp long khí trên không trung xuyên thẳng qua, sẽ mở hắc ám che lớp, bốn phía truy tìm lấy Tô Đường thân ảnh. Tiếng tiêu thảm thiết liên tiếp phát ra, Tô Đường không có cùng nam ra kia hai vị trưởng lao dây dưa, bốn phía đổi giết còn lại tu hành giả, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Tô Đường tựa như một không tới ma thần, thu gặt lấy tánh mạng, vô số cố thi thể giống như hạ sủi gạo giống như. Liên tiếp hướng mặt đất truy lạc. Chỉ là hơn 10 tức thời gian, ngoại trừ Viên gia lão giả kêu cùng Nam gia hai vị trưởng lão ngoài ra, còn lại tu hành giả đã toàn bộ bị Tô Đường đánh chết, đại tôn cấp tu hành giả muốn tới kiếm một chén canh, còn còn có thể tiếp nhận, mấy cái đại tổ cũng muốn n nở hung trảm tiểu linh tương, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nam gia hai vị trưởng lão tự biết hẳn phải chết, ý chí chiến đấu ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy, tựa hồ muốn đem bọn họ bình sinh sở học đều ở đây ở bên trong toàn bộ phóng xuất ra. Viên gia lão giả kia lại sinh ra thoái, đột nhiên, một cỗ đen nhánh sắc Đại hộp thứ đồ tầm thường theo đám mây nghiêng đâm ở bên trong bay xuống, dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng tại đây tới gần, đúng là viên gia Vân xa, viên gia lão giả kia tựa hồ cảm ứng được Vân xa chấn động, nhanh liệt xoay người, cấp tốc hướng Vân xa bay đi. Tô Đường một mực tại làng tránh chiến đấu, là muốn nhiều quan sát một chút nam ra thương thế, chỉ có điều, không có long đường, liền không có thực lòng, như vậy có chút lãng phí thời gian, sau đó lại chứng kiến Vân Sa tiếp cận, hắn cải biến chủ ý. Sau một khắc, Tô Đường thân hình theo kia đập vào đi chân trần nam gia trưởng lão phía sau xuất hiện. Hắn dùng một loại lộ ra có chút cố hết sức động tác, hướng phía trước chém ra ma kiếm, ba phủ mấy ngàn thước phạm vi hắc ám lĩnh vực, đột nhiên bắt đầu hướng ma kiếm than co lại, đem Tô Đường kiếm thế đã hoàn toàn chém ra thời điểm hắc ám dĩ nhiên cởi tận, trong thiên địa khôi phục thanh minh. Đây là Tô Đường mạnh nhất một kiếm, hắn náo vực bên trong đích năm khoảng nguyên phách, cũng trọng điệp lại với nhau. Kia đập vào đi chân Trần Nam ra trưởng lão đột nhiên giật mình, sau đó quay người giống giận vung lên chiến thương, lúc trước hắn phóng xuất ra hơn trăm đạo khí cũng gào thét mà đến, tuân hướng Đường. Bị áp xúc đến mức tận cùng đột nhiên theo ma kiếm trong dâng lên mà ra. Dao thiết long khí, toàn bộ bị kiếm kính tán nát, kia đập vào đi chân Trần Nam gia trưởng lão trên thân thể, đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết rách, kinh khí đang không ngừng lấy cọ rửa lấy, đem kia Nam gia trưởng lão lĩnh vực nghiền nát, đem cơ bắp xé rách xuống, thậm chí đem xương cốt xoắn thành bụi phấn. Chỉ là nháy mắt, thiên địa lại bị dâng lên mà ra hắc ám bao phủ ở rồi, mà kia đập vào đi chân Trần Nam gia trưởng lão, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hơn phân nửa thân hình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Kia lại cao lại béo Nam gia trưởng lão cảm ứng được đồng bạn vẫn lạc, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng hô nhưng hắn tiếng hô vừa vặn ra khỏi miệng, ẩn nút trong bóng tối Tô Đường đã khởi động Ma chi tâm, hắn nắm giữ thời cơ được vừa đúng, tâm thần có thể bảo trì ý lặng, đối với Ma chi tâm sức trong cự sẽ trở nên rất tưởng, nếu như cảm xúc thay đổi rất nhanh, liền rất tránh khỏi qua Ma chi tâm ám tập. Kia lại cao lại béo nam gia trưởng lão đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, tiếng hô cũng im bặt mà dừng, trong chớp mắt, cặp mắt của hắn đã khôi phục thanh tỉnh, đón lấy liền chứng kiến một đoạn mũi kiếm theo ngực thấu đi ra. Kia nam gia trưởng lão giận dữ giơ súng, thương theo hắn dưới xương sườn qua, như điện đâm hướng phía sau Tô Đường. Tô Đường sau lưng xuất hiện một đôi cực lớn ma chi dịch, đón lấy thân hình của hắn mãnh liệt rút lên, đồng thời chém ra ma kiếm nhẹ nhàng vùng, ma kiếm đã bổ ra kia nam gia trưởng lão cái quát. Tô Đường cũng không quay đầu lại, hướng kia viên gia lão giả đuổi theo, Hắc ám lĩnh vực tản mát ra linh lực chấn động, giờ phút này đã trở nên phi thường tinh khiết, không có nữa tà trầm, bởi vì vì tất cả tu hành giả đều chết hết. Viên gia lão giả đã chạy ra Hắc ám lĩnh vực bên ngoài, gặp lại sau Tô Đường đuổi theo, doạ được can đảm đều đức, thân hình tốc độ đột nhiên lại nhanh hơn một đường, phi gần nên đón vân xa. Đột nhiên Kia chiếc vân sa trên không chung một cái xoay chuyển cấp tốc, lại hướng không chung bay đi, bỏ xuống lại viên gia lão giả. Kia viên ra lão giả. giả cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, cũng không biết nên như thế nào ứng đối, hắn tại nguyên chỗ ngây ngốc nhìn xem một lát, phát ra cõi lòng tan nát tiếng hô, hồ, "Viên Hồng, người dám bán đứng ta?" Sau một khắc, vân sa đứng tại không trung, dưới cao nhìn xuống, tựa hồ tại yên lặng bao quát lấy kia viên ra lão giả. Lúc này, Tô Đường thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đã từ sau phương cấp đến, ma kiếm Lặng Yên không một tiếng động đâm về kia viên gia lão giả bóng lưng. Kêu viên ra lão giả dũng khí sớm đã mất hết lại bị vân xa và đứng tâm trí tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ các loại đợi kịp phản ứng tô đường tới gần thời điểm đã đến muộn chỉ tới kịp rơi lên tay thân thể đã bị tô đường một kiếm chặt đứt. đều chấm dứt rồi tô đường lần đầu nhìn kia Vân xa liếc sau đó thân hình hướng mặt đất vào tới và anh, tô đường giống như một quả như đạn pháo trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất sau đó hướng bốn phía quét mắt đón lấy kia viên ra thi thể của lão giả rơi đập tại mấy khối Namm Thạch gian vẽ lên một mảnh với vụ tô đường tại vô số cố trên thi thể tìm kiếm lấy đem tìm được năng lược Linh quyết các loại đồ đạc đánh thành, ba lô, ba quả, đem những cái kia tu hành giả sử dụng linh khí trói thành một đoạn, ngẩng đầu lại hướng lên xem, Vân xa vẫn không có đi, Tô Đường trầm ngâm một chút, thân hình chậm rãi hướng không trung bay đi. Trong chốc lát, Tô Đường đã bay đến Vân xa phía trên, theo trong động khẩu rơi xuống đi, đón lấy cầm trong tay chiến lợi phẩm ném ở xe trên bảng. Là ngươi cứu được viên cương. Theo Vân xa lối vào chuyển đến một cái khàn khàn thanh âm. Đúng vậy a. Tô Đường nhàn nhạt đáp. Hắn bây giờ đang ở ở đâu? Kia khàn khàn âm lại hỏi. Ta lại để cho người đem hắn đưa đến chín đại thành tiểu Hàn núi đi. Tô Đường dừng một chút, ta có người bằng hữu tại đó, hắn đều nghe theo cố viên tướng đấy. Người tại sao phải cứu hắn?" kia khàn khàn thanh âm nói ra. "Bởi vì hắn là bằng hữu của ta." Tô Đường trả lời. "Bằng hữu?" kia khàn khàn thanh âm thị thảo nói ra, đó lấy liền lâm vào trầm mặc. Đối phương tựa hồ không quá tin tưởng Tô Đường. Hồng thúc, thân thể của ngươi ra thế nào rồi?" Tô Đường nói. "Ngươi, ngươi nhận thức ta?" kia khàn khàn âm lộ ra rất giận mình. "Ta là bằng hữu của bọn hắn." tự nhiên nhận thức tiền bối rồi. Kia khản khản thanh em lần nữa đã trầm mặc, hẳn là tại nhớ lại, nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi lại thật lâu. Kia khản khản thanh em lại nói, ngươi cũng muốn đi chín đại thành sao? Tiền bối muốn đi chín đại thành tiểu Hàn núi. Tô Đường hỏi ngược lại. Đúng vậy a? Kia khản khản thanh âm trả lời, dù sao cái này Tử Dương thành là ngốc không nổi nữa. Dùng Vân xa tốc độ, Tiền bối tại nửa đường nên đuổi theo viên tương đấy. Tô Đường nói, ngươi không đi. Kia khản thanh âm nói ra, ta còn có những chuyện khác, tiểu không qua rồi. Tô Đường nói, Tiền bối Những vật này đều để ở chỗ này rồi, nếu như tiền bối cần, cũng có thể tùy ý lấy dùng. Ta không cần dùng đồ đạc của ngươi." Kia khàn khàn thanh âm nói ra. "Nếu như tiền bối không cần, kia đến tiểu Hàn núi, đều giao cho bằng hưu của ta tốt rồi. Tô Đường nói: "Đến tiểu Hàn núi tìm ai? Viên Cương biết đến. Tô Đường nói: "Sau đó hắn theo đống kia linh khí trong rút ra một thanh linh kiếm, "Tiền bối, cáo tử." Cái khác linh khí Tô Đường đều chứng mắt, nam gia hai vị trưởng lao chiến thương chỉ là bình thường linh khí, chỉ có hai đại tôn cấp linh khí, một cái là trong tay linh kiếm Phái khác tự là viên gia lão giả sử dụng một khỏa màu trắng, bóng đá lớn nhỏ thủy tinh cầu, vốn đều chuẩn bị luyện hóa, hắn đã tấn thăng làm đại tôn, cần phải bắt đầu luyện hóa đại tôn cấp linh khí rồi, nhưng cân nhắc đến viên gia quan hệ, vẫn là đem kia khỏa thủy tinh cầu giữ lại. Về phần mặt khác đan dược linh quyết, cần phải mang đi hắn đã đều mang tại trên người, còn lại thuận tiện nghi quất bảo bảo tốt rồi. Kia vân xa xử, khiến cho quải niệm viên cương an ngụy, Tô Đường ly khai vân xa sau liền điều khiển vân xa, trực tiếp hướng Nam Phương bay đi, Tô Đường trên không trung lơ lửng một lát, hướng Tử Dương thành phương hướng bay đi. Chuyện nơi đây, còn chưa có chấm dứt. Sáng sớm, ngồi dưới tảng cây tô đường chậm rãi mở to mắt, hắn đã luyện hóa được trôi này linh kiếm, đại tôn cấp linh kiếm, luyện hóa sau trực tiếp tựu là lục cấp hoàn mỹ linh phách, lại để cho hắn hơi dần mình, cũng có chút ít tức hận. Nếu như, chỉ là nếu như, lúc trước hoàn thành đệ nhất chuyển thời điểm, toàn bộ đều dùng đại tôn cấp linh khí cùng ma trang linh phách dung hợp, hiện tại ma trang uy lực cần phải cường đại hơn a. Kỳ thật Tô Đường cũng minh bạch, loại này giả thiết không có chút ý nghĩa nào, không có ma trang từng dọn từng dọn giá trị, hắn tiến cảnh không có khả năng nhanh như vậy, không cùng đại tu hành giả đối kháng vô liếng, hắn lại nơi nào đến tu học. Đợi đến lúc cựu chuyển về sau a, đến lúc đó, luyện hóa phân thần, hắn lại có thể bắt đầu lại từ đầu rồi. Một lát, Tô Đường ánh mắt chuyển hướng phương bắc, hắn có thể cảm ứng được, một mực giám thị lấy chính là cái người kia, đã ngồi xe ngựa đã đi ra từ Dương thành. Cũng may, Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ, cái, cho mình 5 ngày thời gian, nếu như trong vòng 5 ngày, người kia thủy chung bất động, hắn là không thể tiếp tục lãng phí thời gian đấy, chỉ có thể trực tiếp tìm lên rồi. Tô Đường một mực tại hơn 10 dặm bên ngoài rất xa đi theo, người phía trước dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng dừng lại, người phía trước bắt đầu khởi hành. Hắn cũng đi theo xuất phát, một hơi theo 3 ngày, xe ngựa tiếp cận một mảnh không nớt núi cao. Người kia trống gậy trượng, đi vào một tòa thôn trang nhỏ, dừng lại không sai biệt lắm hai giờ, mấy cái cháng hán dắt dìu lấy người kia đi tới, chui vào rừng rậm. Đến ban đêm, một đoàn người đi vào một tòa tan hoang sân môn, đi một chút viễn, phía trước xuất hiện lại xuất hiện một tòa thôn trấn. Cửa thôn có một khối tấm bia đá, trên đó viết vài cái chữ to, Bạch thảo trấn. Mấy cái cháng hắn đem người kia đưa đến một cái trong đại viện, sau đó lại đi về tới, ngồi vào đường đi đối diện một gian tiểu điếm nhỏ. Trong phòng Một cái lao giả đang dùng giật mình ánh mắt nhìn cái kia trống quả chợ người, sau đó trầm giọng nói, chú bằng, ngươi không phải tại tử Dương Thành, như thế nào chạy đến nơi đây?" "Đừng nói nữa." Người nọ lộ ra cười khổ, "Lão lý, dù sao cũng phải lại để cho ta uống miếng nước a. Ta đoạn đường này liền khẩu khí cũng không kịp thở gấp, thiên đại sự a." Nói xong, thân thể của hắn lão đảo thoảng một phát, sau đó hắn đem quải trượng ném đi, đặt ngông ngồi ở trên mặt ghế. "Chân của ngươi làm sao vậy?" Lao giả hỏi. "Còn có thể như thế nào? Đương nhiên bị người đục nhá rồi." Người nọ thở dài, Vị kia viên đại thiếu tuy nhiên ngốc đi một tí, nhưng tổng nên có thể hộ được ngươi cái này tâm phúc a." Hắn, người nọ cười lạnh nói, "Ta tại Tử Dương thành đời hắn vài ngày, một mực không có trở về, cũng không có tin tức, đoán chừng bọn họ đều là lành ít dữ nhiều rồi." "Bọn hắn? Đều là ai?" Lão giả biểu lộ càng thêm kinh ngạc, còn có người dám đối với viên gia đại thiếu ra tay. Đâu chỉ là một cái viên đại thiếu người kia nói, viên gia Tây phủ nhị tiên sinh đã ở, còn có nam gia hai trưởng lão, đoán chừng đều bị hắn tàn mất. "Ha ha ha." Đã thương người của ta, cũng là hắn." "Hắn là ai?" Lão giả Nghiêm nghị nói ma Trang võ sĩ người nọ trả lời ma Trang võ sĩ mấy chữ phản phất giống như có một loại ma lực hai người đột nhiên lâm vào trầm mặc, đều không nói một hồi lâu sau lão giả nói ma ch Trang võ sĩ tại tử dương thành xuất hiện chuyện thế này người tùy tiện phái cá nhân trở về thông tri thoáng một phát là tốt rồi làm gì chính mình gấp trở về ma Trang võ sĩ hỏi qua viên đại thiếu ra tên gọi là gì người kia nói Hán giống như rất lưu ý ta ta cảm giác có chút không ổn hơn nữa viên đại thiếu vừa đi vài ngày không tiếp tục tin tức cần phải đã bị chết gia còn lưu ở bên kia làm cái gì? Ma Trang võ sĩ làm sao có thể hội? Sẽ, lưu ý ngươi. Lao giả cau mày nói, ngươi tại Viên đại thiếu bên người đã ngây người có 7, 8 năm rồi, chẳng lẽ nói, kia Ma Trang võ sĩ cùng Viên ra vốn có sâu xa, bài kiến ngươi. Nói không thông đấy. Ngươi kia nói, đại thiếu bên người tu hành giả nhiều hơn, tại sao là ta? Hơn nữa. Nói xong lời cuối cùng, người nọ muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Lao giả truy vấn. Hơn nữa hắn vốn có thể giết ta đấy, ta cảm giác hắn là cố ý lưu lại ta một mạng. Người kia nói, hai người nhữ mày khổ tư bắt đầu nhưng có lẽ có lẽ, luôn không được giải thích. Ta cho người đi tra sự tình, tra ra chút ít đầu mối sao. Người nọ chuyển di chủ đề. Tra ngược lại là điều tra ra rồi, nhưng ta một mực không có nói cho người biết. Lao giả nói khẽ. Vì cái gì không nói cho ta. Người nọ giận dữ đứng lên, đứng dậy sau mới tỉnh nộ chính mình một chân đã phế đi, thân thể lay động thoáng một phát, vội vàng dùng tay chống đỡ mặt bàn Bởi vì nói cho người biết cũng không cải biến được cái gì. Lao giả nói. Có thể hay không cải biến không phải do ngươi nói tính toán người nọ ánh mắt trở nên lạnh như băng, gắt gao chằm chằm vào đối diện lão giả. Được rồi, đã ngươi kiên trì như vậy, kia ta cho ngươi biết, lúc trước đệ đệ của ngươi Chu Ưng là đi Hồng Đồng Độc, sau đó bị Tiên Kỳ Phong tông chủ Tô Đường cùng viên gia Viễn Hải Long làm hại. Lão giả chậm rãi nói ra, theo lý thuyết, Chu Ưng là trường sinh tông tu hành giả, khi đó trường sinh tông cùng Tiên Kỳ Phong còn không có cãi nhau mà trở mặt, chỉ cần Chu Ưng có lưu chỗ trống, Tiên Kỳ Phong Tô Đường là sẽ không quá quyết hạ độc thủ đấy, ta đoán. Như thế nào? Người nọ ngự khí hơi có chút run rẩy, hai đấm cũng nhanh nắm lại. Chu Ưng là thấy được Viên Hải Long, hắn muốn đem Viên Hải Long dương bí quyết đoạt xuống, sau đó giao cho ngươi. Lao giả nói, cho nên thống hạ ra tay ác độc, chỉ có điều, hắn gặp được Tô Đường. Tô Đường thì thế nào? Người nọ hít sâu một hơi, ngươi là lúc nào biết đến? Đã lâu rồi. Lao giả nói, Trường Sinh Tông tông chủ Kinh Thăng Vân cũng là bởi vì Chu Ưng bị giết, mới phát khởi chu kỳ cuộc chiến, trận chiến này kinh động đến toàn bộ tu hành giới, ngươi một mực đi theo Viên Tiên Khải bên người, rõ ràng không biết. Không biết. Chu Kỷ cuộc chiến lúc bộc phát, ta đang bế quan, chờ ta xuất quan thời điểm Chu Kỷ cuộc chiến đã xong. Ngươi nọ lạnh lùng nói, ngươi cũng quá khen ngợi Kinh Thăng Vân rồi, hắn là đau lòng những cái kia thất sắc đồng tình, mới tùy tiện khai chiến a. Tốt rồi, việc này sớm đã qua, ngươi cần phải đã thấy ra chút ít mới đúng." Lao giả nói ra. Đã thấy ra chút ít. Đó là bởi vì cái chết không phải huynh đệ ngươi. Ngươi nọ mỗi chữ mỗi câu nói, Viên Hải Long đã chết, tính toán hắn tiện nghi cái kia Tô Đường. Ta tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Không dung tha hắn. Vậy ngươi phải phải đợi rồi." Lão giả nói khẽ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác chế nhạo chi sắc. "Đợi, ta chờ cái gì?" Người kia nói. "Căn cứ C không ta lấy được tin tức, Tô Đường tại chu kỳ cuộc chiến sau đã đi vào Đại Tôn chi cảnh." Lao giả chậm rãi nói ra, "Thập toàn Đại Tôn khung dưỡng, tựu là chết ở trong tay của hắn, Khương dưỡng, cái kia chết tiệt." Rõ ràng cất giấu phần thiên đỉnh đinh ra mấy người, tang hình tại trưởng sinh tông đã rất lâu rồi, một mực không biết tin tức này, nhắm chúng thái thượng giận tí mặt, mấy tháng trước, thái thượng đem linh ra mấy người đều chiêu trở về, sau đó toàn bộ sự tử. Kia Cái kia tô đường thực lực mạnh mẽ như thế, người nọ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cường hành? Dùng mạnh mẽ hai chữ, vẫn là coi thường hắn. Lao giả cười khổ nói, hơn nữa bị hắn giết tâm cực trọng, một khi động thủ, liền chó gà không tha, đến bây giờ, chúng ta cũng không có biện pháp tìm được một cái người sống sót. Đã không có người sống sót, các người lại là làm sao biết phần thiên đỉnh được từ thập toàn đại tôn Khương dưỡng chi thủ? Người kia hỏi nói. Lao giả ngẩn người, giảm thấp xuống thanh âm, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi nhớ lấy, vạn không được truyền gốc. Ngươi yên tâm, ta lúc nào quá nhiều miệng. Người kia nói, Ba nguyệt đại nhân cùng Thái thượng thương thuyết thời điểm là đại nhân chính miệng nói ra được. Lão giả nói, hiện tại ngươi tổng nên mình mà chưa. Viên Hải Long đã chết, kia Tô Đường cũng đồng dạng sống không được mấy ngày, Thái thượng biết được phần Thiên đỉnh tung tích, hạ lạc, tất nhiên Liễu Lĩnh muốn cấp về lại Tô Đường dù sao vừa mới tấn thăng làm Đại tôn, cùng Thái thượng so sánh với, hay vẫn là kém rất xa a. Ngươi nọ sắc mặt âm tình bất định, thật lâu, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Thiên Kỳ Phong tông chủ Tô Đường dĩ nhiên tấn thăng làm lại tôn, hắn báo thủ kỳ vọng một số gần như tại vô, lại để cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, rất bí thường. Nhưng thái thượng nhất định sẽ ra tay, cái này đối với hắn mà nói lại là một cái an ủi. Ta, cứ như vậy nhìn xem, chờ. Người nọ thở dài, Người muốn sả giận. Cái này dễ dàng. Lao giả nở nụ cười, Viên Hải Phong ngay ở chỗ này, hết thảy sự tình đều do hắn mà ra, nếu như hắn không phải như vậy ngu xuẩn, cũng sẽ không bị xe ông ta moi ra âm bí quyết áo nghĩa, nếu như không có âm bí quyết, đệ đệ của ngươi Chu Ưng cũng sẽ không xúc động như vậy, muốn đi cấp lấy Dương bí quyết, vừa vạn. Tiểu tử kia quá mức quật luôn không phục, ta cùng hắn chơi lâu như vậy, cũng ngán. Người đi giày vò hắn vài ngày, sau đó ném tới phía sau núi trong khe đi thôi. Viên Hải Phong, ngươi nọ lộ ra rất dần mình, hắn đến Bách Thảo trấn đã bao lâu? Gần một năm rồi, Lao giả trả lời. Vậy hắn còn chưa có chết? Người nọ trừng to mắt. Ta đã nói rồi, tiểu tử kia phi thường quật cường, tiểu là không muốn chết, ta không có cái khác biện pháp tốt. Lao giả cười nói, bất quá, cũng chỉ thừa cuối cùng nữa sức lực rồi, tay ngươi chân được phóng nhẹ chút ít, mới có thể chơi nhiều vài ngày. Lại để cho người đi đem hắn mang tới a. Người kia nói, tốt. Lão giả tay, Từ bên ngoài đi vào hai người thị nữ cách ăn mặc nữ tử, lão giả kia lười biếng nói: "Đi bắt Nguyệt trong phòng giam, đem cái kia viên hải phòng mang tới." Chương 586: Phóng thích. Thời gian không dài, một người tuổi còn trẻ bị thị nữ dẫn theo đi đến, người tuổi trẻ kia quần áo tạ tơi, sắc mặt tái nhợt, hai tay hai chân đều đeo khóa sát, thứ này không biết đã đeo bao lâu, thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ cơ bắp đều bị mài nát rồi, bên trong thậm chí lộ ra sương cốt. Thị nữ vừa mới buông tay ra, người tuổi trẻ kia liền vô lực ngã ngồi xuống, lòng ngực đang kịch liệt phập phồng lấy, chỉ là ánh mắt của hắn tràn đầy hận thấu xương tại gắt gao chầm chầm vào lao già kia. Lúc này, đằng sau vào được một trung nhân nhân, hắn tất cung tất kính hướng lao giả kia ngoật, không, xoay người, sau đó đứng ở một bên. Dựa theo chương trình, hôm nay vừa cho xe chúng ta viên công tử phục dụng cái gì dược thảo rồi hả? Lao giả cười ha hả nói, tuy nhiên người tuổi trẻ kia ánh mắt rất dữ tợn, rất điên cuồng, nhưng hắn một chút cũng không để ý, bách thảo trong chốn giam giữ đều là vãng sinh điện tội phạm, những năm gần đây này, một mà, không biết bị hắn hành hạ chết bao nhiêu, nếu như ngay cả loại này ánh mắt đều chịu không được, cẩm hắn đã sớm tại không nổi nữa. Hẳn là đốt huyết đan." Trung niên nhân kia vội vàng nói, "A, hiệu thuốc ở bên trong người luyện chế ra đốt huyết đan rồi hả?" Lao giả sững sở. "Đại nhân, ngày hôm qua tiểu luyện ra rồi, hiệu thuốc còn cố ý tìm hai kẻ tù tội thí nghiệm dự tính, nhưng kia hai kẻ tù tội đều không có thể khép ở, Một giờ không đến tiểu chết rồi." Trung niên nhân kia nói, "Hiệu thuốc ở bên trong người nói, nghe nói bác nguyệt nhà tù ở bên trong viên công tử thiên tư thật tốt, nhẫn mại lực cũng vô cùng tốt, cho nên muốn lại để cho hắn đến thử xem đốt huyết Đốt huyết đan là làm cái gì? Chu bằng tò mò hỏi. Trung niên nhân kia nhìn nhìn lão giả, lão giả khẽ gật đầu, trung niên nhân kia cười nói, Đốt huyết đan là thái thượng chuyển thừa đan phổ, có thể trên diện rộng đề cao tu hành giả chiến lực, thời gian bảo trì tại nửa giờ tà hữu, bất quá dược hiệu qua đi, tu hành giả thân thể sẽ phải chịu không thể nghịch chuyển tổn hại. Loại đan dược này còn có cái dám dụng. Chu bằng nhăn lại lông mày, đại nhân, lời nói không thể nói như vậy. Trung niên nhân kia nói, tại tu hành ở bên trong, tổng gặp được sống còn chiến cuộc, không, có Đốt huyết đan, chỉ có thể bị giết, bị bắt, đã có Đốt đan, ít nhất có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận rồi. Hơn nữa Thái thượng nói lên thời cổ đại đốt huyết đan cũng không phải như thế, đối với mình thân tổn hại sẽ không chí mạng, chỉ là tại thời gian nhất định nội lộ ra rất suy yếu, dược hiệu vô cùng tốt đốt huyết đan, nghỉ ngơi vài ngày có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, dược hiệu không tốt, cũng chỉ có thể ảnh hưởng nửa tháng mà thôi, không giống hiện tại, ăn hết đốt huyết đan kẻ tù tội đều chết hết, căn bản tránh không được. Vì cái gì hiện tại không bằng trước kia? Chu bằng lại hỏi. Chúng ta cũng không rõ lắm, cho nên hiệu thuốc một mực tại làm thí nghiệm. Trung niên nhân kia nói, thái thượng cho xe hung ta dược phổ rất mơ hồ, hẳn là có chút dược thảo liệu thuốc không đúng. Ngươi là muốn cho xe hung ta viên công tử uống thuốc trước đã đâu rồi, hay vẫn là trước hết để cho ngươi xả giận." Lão giả cười nói. Chu Bằng nhìn về phía Viên Hải Phong, đối với bọn họ nói chuyện với nhau, Viên Hải Phong mắt điếc hai ngờ, một mực tại gắt gao chầm chậm vào lão giả kia, Chu Bằng đột nhiên cảm thấy hứng thú hết thời, nếu như Viên Hải Phong còn bảo trì nhất định được chiến lực, cùng với hắn đối kháng, hắn có thể thông qua chiến đấu phát tiết cơn giận của mình, nhưng đối phó với như vậy một cái hoạt tử nhân, thật sự là không có ý nghĩa. "Được rồi, trước cho hắn uống thuốc a." Chu Bằng khoát tay áo, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút." Virus huyết đang đến cùng có làm được cái gì? Tốt. lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trung niên nhân kia vội vàng đi đến trước, từ trong lòng móc ra một cái hộp sát tử, dùng đầu ngón tay vê lên một quả màu đỏ đang dược, đón lấy bắt lấy Viên Hải Phong cái cằm, đem đan dược nhét vào Viên Hải Phong trong miệng. Viên Hải Phong hợp lực vận vẹo thân thể, muốn đem đan dược nổ ra đi, kỳ thật tại Bạch Thảo trấn dạy vỏ lâu như vậy, hắn sớm sẽ không sợ chết, có thể nói, tử vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, hiện tại như vậy rua, chỉ là vì không muốn làm cho đối phương đơn giản thực hiện được mà thôi. Trung niên nhân kia dùng một tay tạp trụ Viên Hải Phong vết hở, tay kia chế trụ Viên Hải Phong đôi má, đúng lúc này, một đạo bóng đen như khói khí giống như lặng lẽ nhẹ nhàng tiến đến, lơ lửng tại trung niên nhân kia sau lưng. Lão giả cùng Chu Bằng đều thấy được đạo hắc ảnh kia, lão giả hai tay lập tức cầm thành quyền, lạnh lùng nhìn xem khách không mời mà đến, mà Chu Bằng lúc này trở nên trợn mắt há hốc mồm, con mắt đăm đăm, ngây ngốc nhìn xem độ. Trung niên nhân kia cái gì đều không có cảm ứng được, hắn đang cố gắng lại để cho Viên Hải đem đan xuống thời điểm một tay đột nhiên bắt được cổ tay của hắn, hướng lên nhấc tới. Viên Hải phong thừa dịp cái này cơ hội đem đan dược nhỏ ra đi ra ngoài, trong miệng sau đó phát ra kịch liệt tiếng ho khăn. Đạo Hắc ảnh kia lại thò ra một tay, cầm ra không trung đan dược, đón lấy nhẹ nhàng hất lên, Dư Hoàn chính bắn vào trung niên nhân kia trong miệng. Dư Hoàn bay vụ sức lực đạo rất mạnh, trung niên nhân kia còn không kịp làm ra phản ứng, Dư Hoàn trước đụng vào hắn đôi cằm trên, lại đạn cổ họng ở bên trong, đón lấy bóng đen kia lần nữa vươn tay, một cú kình phong hướng trung niên nhân chạy ngược mà đến. Kình phong vào trung niên nhân kia trong cổ họng, đem tia khẩu dược cũng dẫn theo đi vào, trung niên nhân sắc mặt đại biến. Hắn thậm chí chẳng quan tâm trả thù cái kia bóng đen, dùng tay dốc sức liều mạng vướt bộ ngực của mình, trên thân túi ngược lại không ngừng phát ra tại hệ thanh âm, tựa hồ muốn đem kia quả đan dược nhỏ ra đi. Như là đã ăn hết rồi, cũng đừng có lãng phí. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, sau đó lấy tay bắt lấy trung niên nhân kia tóc, đem trung niên nhân cầm lên trên không trung, đón lấy cầm lấy bên cạnh bình rượu, dùng tay nâng cốc tôn đập tiến trung niên nhân kia cho miệng. Bình rượu đem trung niên nhân kia miệng đẩy lên lão đại, mà bình rượu ven vừa vặn tại trung niên nhân kia ở trên hạ hai hàng trong hàm răng, tập được cực kỳ chặt chẽ. Trung niên nhân kia dốc sức liệu mạng rãy rựa lấy, muốn đem bình rượu lấy ra, nhưng miệng của hắn đã bị căng ra đến cực hạn, không thể muốn lớn nữa rồi, lấy ra bình rượu là không thể nào đấy, trừ phi là nâng cốc tôn cắn được quát một ít. Trung niên nhân kia rãy rựa động tác càng ngày càng khất liệt, đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt trở nên một mảnh hồng hồng, Đốt huyết đan dược hiệu rốt cục phát tác. A! Trung niên nhân kia phát ra mơ hồ không rõ tiếng hô, đó lấy đột nhiên đứng dậy đánh về phía Tô Đường. Tô Đường phóng xuất ra ma kiếm, một kiếm áp hướng trung niên nhân kia đỉnh đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút Đốt huyết hiệu quả, không, có hạ sát thủ chỉ, cái là phải đem đối phương đánh bại. Tô Đường ra tay tốc độ cực nhanh, mà trung niên nhân kia bất quá là một cái nho nhỏ lính canh ngục thủ lĩnh, thực lực cũng chỉ đạt tới đại tông sư cấp, theo lý thuyết căn bản không có biện pháp tránh đi một kiếm này, nhưng ngay tại Tô Đường kiếm khoảng cách đầu của hắn chỉ có nửa xích thời điểm hắn đột nhiên giơ ra hai tay, gắt gao bắt được ma kiếm mũi kiếm. Cũng là hắn may mắn, Tô Đường ma kiếm bình đập mà hạ nếu như là sử dụng kiếm nhận vùng chém, hai tay của hắn tại chỗ sẽ gặp bị chém đứt. Trung niên nhân kia vẫn còn phát ra hàm hồ tiếng hô, hai cánh tay của hắn kịch liệt run rẩy. Cùng Tô Đường lực lượng tương đối kháng cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù Tô Đường không có sự xuất bao nhiêu lực khí. Ken két. Trung niên nhân kia toàn thân khớp xương bắt đầu phát ra liên tục giòn vang thanh âm, hai chân của hắn chậm rãi trở nên uốn lượng, cái trán, cái cổ khắp nơi đều là kéo căng khởi gần xanh, mà Tô Đường một kiếm này, rốt cục bị hắn chặn. Tô Đường nhíu như mày, mà kiếm đột nhiên nâng lên, đón lấy trở tay quất vào trung niên nhân kia giữa ngực và bụng, một đạo theo trung niên nhân kia trong miệng vèo hẳn ra, mà thân hình của hắn giống như cục đá giống như đã bay đi ra ngoài, phá khai cửa sổ, lăn xuống tại trong nội viện. Tốt rất là lớn mật lão giả không có ra tay, một mực tại lặng lặng quan sát lấy Tô Đường, các loại lợi chứng kiến trung niên nhân kia bị đánh bay, hắn rốt cục nhịn không được, đem ta cái này Bạch Thảo trấn trở thành địa phương nào rồi hả? Ha ha ha. Trong phòng đột nhiên vang lên một hồi kỳ dị thanh âm, lão giả sửng sở, quay đầu nhìn lại, chính chứng kiến Chu Bằng tại đó không ngừng run rẩy run lấy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, cao thấp hàm răng va chạm được rất lợi hại. Chu Bằng tuy nhiên không biết Viên gia cùng nam gia người vì cái gì đột nhiên ly khai Tử Dương thành, nhưng hắn tin tưởng Viên gia cùng nam gia mục, cũng biết thực lực của bọn hắn, bốn vị đại tôn 10 cái đại tổ, liên thủ xuất động, kết quả một cái đều không có thể trở về, ma chàng võ sĩ lực lượng đã có thể quét ngang toàn bộ Bạch Thảo trấn rồi. Chu Bằng, người như thế nào? Lao giả quát, đón lấy tầm mắt của hắn rơi vào Tô Đường kia trương mặt nạ, sau đó nhớ ra cái gì đó, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, ma chàng võ sĩ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên hướng địa hạ chìm, biết do đối thủ không thể địch lại được, lập tức lựa chọn chạy trốn, hắn ứng đối là chính xác đấy, vấn đề ở chỗ, Tô Đường cùng hắn khoảng cách thân cận quá rồi. Lão giả chỗ ngồi quanh sàn nhà vừa mới ham sung dưới Tô Đường kiếm quang đã cứ đến, nếu như tiến vào động đất, thân thể của hắn nhất định sẽ bị chém thành hai nửa, lão giả kia không thể làm gì thả người mà lên. Vụ. Dựa vào ghế dựa bốn chân bị kiếm quang chỉnh tề chặt đức, lão giả kia nhảy lên trên không trung, lại lập tức hướng cửa sổ vào tới. Tô Đường lấy tay cầm bầu rượu lên, quăng hướng lão giả kia, lão giả kia không dám quay đầu lại, chỉ là hít sâu một hơi, sau đó mở ra lĩnh vực của mình. Bầu rượu vốn là màu bạc đấy, nhưng lại tại Tô Đường dùng sức quang gia nháy mắt, bầu rượu chơi qua một đám kim sắc rung động. Đi vào cảnh, liền đại biểu cho đã có được rèn luyện tuấn co như là nhạt hoa hai lá, cũng có thể phóng xuất ra kinh thiên động địa uy năng, đối phó một cái đại tổ, cái này đã là vậy là đủ rồi. Wen, bầu rượu đâm vào lão giả kia phóng xuất ra lĩnh vực ở trên nổ tung khí lãng, đem trong phòng bàn dài, tủ gỗ vân vân, đợi một tí chấn được ngã trái ngã phải, kia viên hải phong trực tiếp bị tức lãng xoé lên, sau đó ngã tại trên tường, lại theo tường ra trơn trượt ngã xuống đất. Lão giả kia càng thê thảm, hắn bị bầu rượu tập chúng, mở ra lĩnh vực cơ cơ liền diệt vong rồi. Vậy ra gia tiểu thủy hành kích tại phía sau lưng của hắn ở trên lại để cho hắn giống như một quả như đạn pháo đánh lên đối diện tường, hơn nữa thật sâu khảm đi vào, hơn phân nửa khuôn mặt theo tường mặt khác lộ ra đi, thấy được ngoài cửa sổ phong cảnh, chỉ là hắn bị bị đâm cho tráng váng đầu hoa mắt, ánh mắt có chút mơ hồ. Sau một khắc, Tô Đường bắt lấy lão giả kia chân, cứ thế mà đem lão giả kia theo tường ra ở bên trong túm ra lại đón lấy luân, phiên, khởi trùng trùng điệp điệp đánh ra trên mặt đất. Phèn. Lão giả kia không hề ngăn cản chi lực, hơn nữa hắn còn không có tử vừa rồi va chạm trong tỉnh táo lại. Lại đụng phải một lần ý thức càng thêm mơ hồ Dầm dầm dầm tô đường cầm lấy lão giả kia chân trái ngã phải nện trong chốc lát liền đụng phải 5 6 lần lão giả kia rốt cục lâm vào hôn mê thân thể cũng trở nên giống như Mỹ sợi bình tu Nguyễn tô đường theo bên hông lấy ra tỏa long mang rất chân thành buộc ở lão giả kia bên hông đằng sau hai cây cương châm dán xương sống đâm vào đi phía trước một căn cương châm đâm vào rốn mà khác mấy cây cương châm đều đâm vào lão giả tia tể ở dưới tư duy hết thể Ok tô đường phủi tay nghiêng đầu nhìn về phía kia chu bằng chu bằng chứng kiến tỏa long mang thời điểm Quẹo mắt liền kịch liệt giật giật vài cái, lại thấy Tô Đường chú ý lực chuyển tới trên người mình, hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên bắt đầu chậm rãi bành trướng. Chu bằng tản mát ra linh lực chấn động tại rất nhanh tăng lên, vượt qua cực hạn về sau, linh lực chấn động dỗng nhiên trở nên hối loạn, ngay sau đó, Chu bằng thân thể vành địa một tiếng nổ tung lại huyết nục của hắn hóa thành vảy ra hạt mưa, vé hồn ở trùng quanh vất tưởng, còn có trên trần nhà. Tô Đường có linh lực hộ thân, tự nhiên sẽ không dính vào những cái kia mấy thứ bản thiệu. Viên Hải Phong không có biện pháp vận chuyển linh mạch, lập tức biến thành một cái huyết nhân, hắn vặn vẹo vài cái, đem trên đầu máu đen biến mất tiếp tục ngơ ngác nhìn xem Tô Đường. Viên Hải Phong vốn tưởng rằng cái này bách Thảo Chấn tất nhiên sẽ trở thành vì người khác sinh tới hạ, mà Tô Đường xuất hiện, lại để cho hắn thấy được hy vọng, chỉ có điều hy vọng xuất hiện được quá mức đột nhiên rồi, lại để cho hắn không thể tin được. Tô Đường nhìn Viên Hải Phong liếc, tuy nhiên Viên Hải Phong bị giãy vỏ đến không thành hình người, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, hắn mặt mày sắc thực cùng Viên Hải Long có vài phần giống nhau chỗ. Một lát, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đi đi lại lại Viên Hải Phong bên lề, túi xuống thân đem Viên Hải Phong chân tay xích chân toàn bộ tháo bỏ xuống. Sau đó lại từ trong lòng lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ, đặt ở Viên Hải Phong bên người. Người là?" Viên Hải Phong cố hết sức mà hỏi. Giờ phút này Viên Hải Phong cũng thật không ngờ chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, rồi, Tô Đường đối với Viên Hải Long bất hạnh ôm sâu nặng ấy nấy cảm giác, như vậy, về sau hắn nhất định sẽ tận hết sức lực trợ giúp Viên Hải Phong tu hành. Tô Đường lần nữa nhìn Viên Hải Phong liếc, không nói gì, theo sau đó xoay người đi ra ngoài, trung nhân nhân kia đã chúng Tô Đường một kiếm, xương ngực vỡ vụn, thân thương nặng, nhưng đốt huyết đan dược hiệu vẫn còn, hắn vậy mà rủa lấy bỏ dậy. Lung la lung lay hướng xa xa đi đến, nhét vào trong miệng hắn bình rượu, rốt cuộc là bị hắn ghẻ đi ra, hắn vừa đi một bên phát ra tiếng hô, có ai không? Có ai không? Kỳ thật không cần hắn cầu cứu, Tô Đường phóng xuất ra linh lực chấn động, đã kinh động đến Bạch Thảo trấn sở hữu tất cả lính canh ngục, một mảnh dài hẹp bóng người theo tứ phía biện pháp hướng bên này phong tới. Cũng tốt, như vậy giảm đi ta không ý chuyện. Tô Đường thì thảo tự nói lấy. Trước hết nhất xuống lại, là hộ tống Chu bằng đổi ở đây mấy cái trắng hán, bọn họ đều là tông sư cấp tu hành giả, tại hô quát trong tiếng, đồng loạt rút đao ra kiếm. Hướng tô Đường đi đến. Tô Đường xuất kiếm, kiếm của hắn thế người ở bên ngoài xem ra rất túy, nhưng hiệu quả lại là tuyệt vời đấy, mỗi một kiếm nhẹ nhàng đâm ra đều bị một cái tráng hắn hướng về, sau ngưỡng ngược lại, mà tản mát ra linh lực chấn động, tựa hồ còn so ra kem chết ở hắn dưới thân kiếm đối thủ. Tô Đường tuy nhiên còn không có có đạt tới nhập thánh chi cảnh, nhưng tâm cảnh của hắn đã cùng tư không thác, hoa tây tức các loại đợi đỉnh phong tu hành giả không xê xích bao nhiêu. Đều nói sư giống như bắt thỏ, cũng dùng toàn lực, đồng ý những lời này, người khẳng định không có đạt tới nhập cảnh. Yu giống như nền hạt đào, chó đồng dạng, Đối với hạ đảo, cốc cho cứng rắn trình độ, đối với lực lượng của mình thậm chí đối với cái búa sức nặng đều có cực kỳ nguyên vẹn hiểu rõ, mới có thể vừa đúng nền khai mở hạ đảo, cốc chó, mà không hư hao bên trong hải tị. Nhất định phải đập nát, nhất định là bởi vì ở phương diện khác tu hành còn chưa đủ, tồn tại khiếm quyết, cho nên phải dùng lực bổ kém cỏi. Đối với hiện tại Tô Đường mà nói, hắn có thể nhìn ra được thực lực của đối phương, xem tới được sơ hở của đối phương, hiểu rõ hơn chính mình, có chút thời điểm, thậm chí không cần vận chuyển linh mạch, nhẹ nhàng một kiếm tụu có thể giải quyết đối thủ, cần gì phải giống chống ở chieng đâu này. Hắn là tới sát nhân đấy, mục đích không phải hù dọa người. Hắn ở đằng kia. Lên a. Tại mất hắn tại mất hắn. Nguyên một đám lính canh ngủ theo bốn phương tám hướng vào tới, Tô Đường Như nhàn nhã dạo chơi giống như tại nhân tỉnh trung bình động lên, gặp được tông sư, hắn một kiếm giết địch, gặp được đại tông sư, vẫn là một kiếm, ngẫu nhiên gặp được đại tổ cấp tu hành giả, thùng hổ tấn công mà đến, hắn hay, vẫn là một kiếm giải quyết, một kiếm liền chấn khai đối phương linh khí, nghiền nát đối phương lĩnh vực, sau đó đâm thủng thân thể của đối phương. Ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, tiếng hò liền dần, dần dần dẹp loạn rồi. Vách thảo chấn gần nửa đếm được lính canh ngục đã ngã vào tô đường dưới thân kiếm, mà tô đường y nguyên như vậy nhàn nhã trên không trung bay tới thổi đi. Cảm giác sợ hãi tại những ngục tốt trong đó lan tràn lấy, theo nguyên lai phía sau tiếp trước, biến thành hiện tại do dự, rốt cục, một cái lính canh ngục đột nhiên xoay người, hướng xa xa bỏ chạy, động tác của hắn ảnh hưởng đến người khác, ý chí chiến đấu lập tức tăng dã, may mắn còn sống sót những ngục tốt hóa thành chạy tán loạn chiều dâng. Tô đường hít sâu một hơi, hắn phát tán ra linh lực chấn động tại rất nhanh bành trướng lấy, nhanh hơn chính là lan tràn khai mở cám, giống như chỉ là trừng mắt nhìn. Mây mắn còn sống sót những ngục tốt liền phát hiện mình đột nhiên đưa thân vào đưa tay không thấy được năm ngón vô biên trong bóng tối. Trên không đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền hợp thành một chỗ đôi. chỉ có nhất cẩn thận nhân tài có thể phát hiện, tiếng kêu thảm thiết là một cái khu vực một cái khu vực chuyển ra đấy, giống như có một cái nhìn không thấy ma quỷ, chính bốn phía thu gặt lấy tánh mạng. Một lát, tiếng kêu dẹp loạn rồi, dài đang đắng hát cám bắt đầu hướng trung tâm ngưng co lại, sau đó, đứng tại tâm đường Tô Đường hiện lộ ra đến. Tô Đường nghiêng đầu, nhìn về phía một cái lão giả, lão giả kia trừng mắt mở hai mắt Ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, trên tay hắn trên chân đều đeo xiềng xích, một lát, hắn hướng về phía Tô Đường lộ ra vui vẻ, chỉ có điều cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Lộ bộ, lộ bộ. Đằng sau truyền đến thanh âm, Viên Hải Phong theo trong phòng leo ra rồi, hắn gian nan bỏ qua một cỗ lại một cỗ thi thể, ánh mắt không ngừng tả hữu nhi quét, coi như đang tìm kiếm cái gì, chờ hắn chứng kiến Tô Đường về sau, hít sâu một hơi, động tác cũng tùy theo thả chậm. Rất nhanh, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện tại các nơi trong góc, bọn hắn tựa đối với cả phiến tiên địa tràn đầy sợ hãi, động tác lộ ra rất cẩn thận. Đi tối người ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến vài trăm người, đó cũng không phải toàn bộ, tại một ít trong sân, chuyển ra gõ thiết khí thanh âm. Còn có rất nhiều người bị nốt tại trong phòng giam, bọn hắn đi không đi ra, nhưng có thể cảm giác được Bách Thảo Chấn đã xệ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên bọn hắn nóng lòng phát ra tín hiệu, dùng nhắc nhở chúng quanh đồng bạn. A! A a a a! Một cái lao giả đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, phát ra không thành tiếng người gào thét, thân thể cũng run đến lợi hại, trên người xiềng xích không ngừng dầm rầm rào rung động. Có người đặt ngông ngồi dưới đất, bắt đầu lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc thê lương vô cùng. Có người đột nhiên đánh về phía trên đường phố thi thể, dùng xiên xích đi nện, dùng chân đi dẫm, dùng tay đi xé, thậm chí dùng miệng đi cắn. Mọi người đều biết, bọn hắn được cứu trợ rồi, tuy nhiên Tô Đường lộ ra rất thần bí, nhưng là, có thể giết sạch bách thảo trấn lính canh một người, chắc có lẽ không khó xử bọn hắn. Tô Đường quay đầu, nhìn về phía Viên Hải Phong, đón lấy cất bước chậm rãi hướng Viên Hải Phong đi tới, Viên Hải Phong ý đồ đứng người lên, nhưng hai tay của hắn cùng hai chân sớm bị mài đến ra chốc thịt bong, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra xương cốt, căn bản đứng không dậy nổi. Chương 587: Thu phục. Đã ăn rồi đang được Cần phải tính tu đấy, ngươi ra tới làm cái gì?" Tô Đường thấp giọng nói, có lẽ là bởi vì Viên Hải Phong cùng ca ca của hắn Viên Hải lòng lớn lên càng như, cho nên Tô Đường tại hữu ý vô ý ở bên trong, coi Viên Hải Phong là trở thành chính mình người quen, giọng điệu rất tùy tiện. "Đan dược đều ở đây ở bên trong." Viên Hải Phong cố hết sức dơ tay lên, trong lòng bàn tay bưng lấy Tô Đường vừa rồi giao cho hắn mấy cái bình sứ nhỏ. "Như thế nào không ăn?" Tô Đường tao mày nói, "Chúng ta tại đây kẻ tù tội đều nếm qua điều linh tán, căn bản không có biện pháp thúc dục linh mạch đấy." Viên Hải Phong cười khổ nói, "Ăn hết cũng là ăn chùa." Vô dụng. Điêu linh tán có hay không cùng giải dược? Tô Đường hỏi. Hẳn là có, nhưng ta không biết bọn hắn đem điêu linh tán giải dược được lưu giữ trong cái gì." Viên Hải Phong nói, "Kỳ thật, không cần giải dược, điêu linh tán họp tại 7 ngày đến trong vòng 10 ngày ngưng trệ C hung ta linh mạch, để cho C hung ta không có biện pháp vận chuyển. đã qua thời gian, dược tính tự nhiên mà vậy tự hóa giải rồi." "A, như vậy à?" Tô Đường trầm ngâm, mắt của hắn ở quanh quét mắt một vòng, phát hiện sở hữu tất cả kẻ tù tội ánh mắt đều đã rơi vào trên người hắn, có hiếu kỳ đấy, có cảm kích đấy, có yên tĩnh đấy, chỉ là không có ai nói lung tung coi như một tôn pho tượng tô đường là thứ chưa bao giờ báo đắp ra người lúc này đây ra tay chỉ là vì báo thủ mỗi một lần đổ sắt vãng sinh địa người hắn đều cảm thấy khoái ý cho nên giờ phút này tô đường căn bản không có ý thức được đem một đám sinh hoạt tại trong địa ngục người cứu ra hắn đem thu hoạch cái dạng gì hồi báo 7 ngày đến 10 ngày a ta chỉ sợ chờ không được tô đường bắt đầu sau đó dương Dươngọng nói các người đều ăn hết điêu linh tán Đúng vậy A đều đã ăn rồi một cái lao giả gật đầu đáp kẻ tù tội muôn nhau nhau đi theo gật đầu Thử phục mặt khác dược thảo, muốn xem vật khí, vận khí không tốt, mỗi ngày tụ cha tấn, vận khí tốt đấy, trốn tại chính mình nhà tù ở bên trong không xuất đầu, có khả năng bị di vong, nhưng điều linh tán là sen lẫn trong cơm canh cùng nước uống ở bên trong đấy, như thế nào đều chạy không khỏi đi. Không ai biết giải dược ở địa phương nào sao? Tô Đường lại hỏi, trên trăm cái kẻ tù tội ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời không có người trả lời, một lát, một cái một mắt lão giả đột nhiên đứng dậy, ta hội, sẽ, luyện dược, có thể thử xem. Lúc chuyện pháp, đừng sang bậy. Chớ để hại ân công cái khác lao hói đầu người kêu lên, ngươi chừng nào thì học hội luyện dược rồi hả? Thân vô hại, ta như thế nào hội, sẽ cảm ơn công sự tình hay nói giỡn? Kêu một mắt lao giả trả lời, chưa nghe nói qua bệnh lâu thành ý những lời này sao? Ta tại Bách Thảo trấn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, thấy quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ đi một tí. Cũng là, cái này Vương bắt Đạn có thể tin được ngươi, dù sao nguyên lai các ngươi đều là cùng một chỗ đấy. Kia gọi thân vô hại lao hói đầu người trả lời, ngươi. Gọi lúc chuyện pháp một mắt lão giả dừng một chút, cười khổ nói, lão thân Ngươi làm cái gì vậy? Bọn hắn đem ta đóng vải thập niên, lại làm sao coi ta là thành người một nhà rồi hả? Hai người các ngươi còn có lòng dạ thanh thản đấu võ mồm? Một trung niên nhân khập khiễng đi tới, nhìn về phía Tô Đường, tấn công, hiện tại việc cấp bách là chiếm đóng hiệu thuốc, ngàn vạn không thể." "Đúng đúng, hiệu thuốc nhất định phải chiếm đóng hiệu thuốc." Trung niên nhân kia nói còn chưa dứt lời, lúc chuyện pháp cùng thân vô hại đã tình ngộ, châm miệng một lời kêu to lên. "Hiệu thuốc ở đâu?" Tô Đường hỏi. Bên tiêu kia, kia khập khiễng trung niên nhân chuyển thân chỉ hướng xa xa một tòa gạch xanh ngôi xanh tầng 3 lầu nhỏ. Tô Đường thả người mà khởi trên không trung hoạch xuất một mảnh tàn ảnh, chỉ cái hướng này tòa lầu nhỏ đánh tới. Kỹ thuật chiến đấu phát sinh được rất đột nhiên, chấm dứt được cũng rất nhanh, hiệu thuốc bên trong đích người chưa kịp thời làm ra phản ứng, Tô Đường đã phá khai cửa sổ, như cự ưng giống như chụp một cái tiến đến, đón lấy hắn há cám kết giới toàn lực tách ra, vẫn còn như thực chất khói khí đã đem cả tòa lầu nhỏ toàn bộ thôn phệ ở bên trong. Tô Đường lo lắng có người hủy hoại hiệu thuốc nội phương tiện cũng đang dược, dưới tình thế cấp bách đã khởi động sở hữu tất cả ma trang nguyên phách. Cái này kẻ tù tội tuy nhiên không có biện pháp vận chuyển linh mạch, nhưng cảm ứng năng lực là không bị ảnh hưởng đấy." Nguyên một đám lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. "Viên tiểu ca, người không sao chớ." Kia khập khiễng trung niên nhân đi đến Viên Hải Phong trước người, nhìn nhìn Viên Hải Phong trông thế, sau đó kêu lên, "Đi mấy người, dơ lên thương rửa vào ghế rửa tới, sẽ tìm mấy cây con gỗ, đem đỉnh đầu dơ lên tiểu, Viên tiểu ca thương thế quá nặng, không có biện pháp đi đường đấy." "Đa tạ, ngài là?" Viên Hải Phong miễn cưỡng lộ ra vui vẻ, đối phương nhận thức hắn, hắn lại không nhận biết đối phương, có chút thất lễ. "Ta gọi Lỗ Thọ." Không lo cốc đấy, tiểu ca nếu như không chê, bảo ta một tiếng lô huynh là tốt rồi." Trung niên nhân kia cười nói. Lúc này, khi đó chuyện pháp cùng thân vô hại cũng đều đã đi tới, lúc chuyện pháp nhìn xem Viên Hải Phong thủ đoạn cùng trên mắt cá chân tổn thương, lộ ra bi phấn chi sắc, cái này xúc sinh thật ngạt độc thủ đoạn. May mắn gặp được tấn công. Thân vô hại thở dài, bằng không, xe hung ta không biết còn muốn chịu khổ bao lâu. Viên Hải Phong cũng không phải rất đẫn, hắn tại Bạch Thảo trấn chấn ngây người gần một năm rồi, chưa bao giờ ai cùng hắn như vậy bộ độ quá gần hồ. Bởi vì mỗi người đều không biết mình có thể hay không chứng kiến ngày mai thái dương, ai còn có cái gì kết giao bằng hưu tâm tư? Hơn nữa, bọn hắn đều phục dụng điêu linh tán, đoàn kết phản kháng là không có bất kỳ ý nghĩa đấy, ngày bình thường tương kiến, nhiều lắm thì điểm gật đầu một cái, có thể lẫn nhau an ủi vài câu đấy, coi như là đỉnh tốt bằng hữu rồi. Ba người đều hướng hắn xung xoe, nhất định là đã hiểu lầm ân công quan hệ với hắn. Lúc nào, kia khí tức là một cái kẻ tù tội chỉ vào phương xa tràn ngập màu đen kết giới, cố hết sức nói, ân công chẳng lẽ là ma võ sĩ? Câm miệng lúc chuyện phát quá, ân công sự tỉnh là ta và ngươi có thể vọng tự phỏng đoán hay sao? Kêu kẻ tù tội không nói, nhưng rất nhiều người cũng nghe được rồi ma trang võ sĩ, mấy chữ này, không khỏi châu đầu ghế hai thấp giọng nghị luận lên. Không chỉ là Tô Đường không có ý thức được, người trong sân đồng dạng không có ý thức được, bọn hắn không hẹn mà cũng đã đồng ý ân công cái từ này, lại ý vị như thế nào? Tô Đường tại trong căn lầu lần lượt môn lần lượt hộ tìm kiếm, ma trang hắc ám kết giới đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, mà trong căn lầu vãng sinh điện tu hành giả lại cái gì đều nhìn không tới, kinh hoàng về sau bốn phía đi loạn, không thể nghi ngờ là tự cấp Tô Đường phát tín hiệu. Theo lầu 3 một mực giết đến lầu một, càng làm to như vậy tầm hầm ngầm triệt triệt để để siêu một lần, sắp thực vô một loạt lưới, mới trở lại trong đại sảnh, cầm lấy hai người sống đi ra ngoài. Bên ngoài kẻ tù tội lại thêm không tốt, lúc chuyên pháp, Lỗ Thiên Thọ các loại đợi ba người, ngược lại là có chút tổ chức năng lực, tuy nhiên bọn hắn không cách nào vận chuyển linh mạch, không có khả năng đến bang, giúp Tô Đường, nhưng là không có nhàn rỗi, nhưng trong khoảng thời gian này, đã đem sở hữu tất cả nhà tù đều mở ra, tại Tô Đường đi ra thời điểm, bọn hắn đang tại lẫn nhau tháo giơ bắt tay vào lạm xích chân sừng chân, bất quá bởi vì không còn chút sức nào hiệu suất lộ ra rất hấp. Kém. Chủ sự lại thêm một cái vừa mới bị thả ra nữ nhân, gọi mẹ Xuân, tăng thêm viên Hải Phong, cùng sở hữu năm cái, bọn hắn tụ cùng một chỗ, chính thấp giọng thương lượng cái gì? Chứng kiến Tô Đường đi tới, lúc chuyện pháp bọn người lập tức nên tiếp trước, còn có mấy cái kẻ tù tội mang viên Hải Phong. Tô Đường xem đi ra bên ngoài kẻ tù tội đều tại đâu vào đấy bận rộn lấy, trong lòng có chút giật mình, sau đó liền đã minh bạch, có thể tại loại hoàn cảnh này trong thắng được X không? Kẻ tù tội tán thành, trước mắt mấy người đều có chút buồn sự. Hải Phong. Tô Đường nói. Người mang mấy người đi phía trước trong sân đem lão ra hỏa kia cho ta mang tới đã minh mạch tấn công viên Hải phong lập tức đáp ứng một tiếng kia mấy người đại Hán không đều viên hải phong phân phó trực tiếp thay đổi phương hướng hướng đầu thôn đi đến một lát lưỡng đại Hán kéo lấy kêu hôn mê bất tỉnh lão giả đã đi tới tô đường túi xuống thân kiểm tra một chút tỏa long. mang xác nhận vô sự lại đứng người lên quét mắt một vòng nói khẽ, tất cả mọi người tự giới thiệu một chút đi tấn công ta gọi lúc chuyện pháp lúc chuyện pháp cái thứ nhất nói ra ta vốn là thập tổ hội tu hành giả Có một lần cùng sư đệ cãi nhau mà trở mặt rồi, sư tôn lại một ý che chở sư đệ, khi đó tính tình quá cưng, rắn, ngạnh, dứt khoát theo thập tổ hội trốn đi, đầu phục vãng sinh điện, về sau. Về sau phạm đi một tí sai, đã bị phạt đến nơi đây rồi. Lúc hình, ngươi đem cái kia chút ít cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, như thế nào không dám nói đâu này. Kia gọi mẹ xuân nữ tử cười cười, ngươi không nói ta mà nói, năm đó vãng sinh điện cùng thượng kinh thành tiết ra đã có chút ít liên quan, tháng 6, tháng 7, bát nguyệt nhân thủ tế tụ thượng kinh thành, chuẩn bị ra tay. Khi đó có một tháng 6 tu hành giả tự dưng hại một cái họ hạ nữ tử, lúc huynh lòng có bất bình, lại không dám ngăn trở, buồn bực khó có thể bình an, say sau ngẫu nhiên gặp một cái người xa lạ, trò chuyện với nhau thật vui, hắn liền mượn men say đem mình hờn dỗi nổ ra một. Cái lờ mờ sạch sạch, kết quả xa lạ kia người ra tay, vãng sinh điện 6, 7, bắt nguyệt tu hành giả chết tổn thương thảm trọng, còn thừa không có mấy. Ha ha ha. Cũng là B. N hắn báo ứng. Xa lạ kia người là ai? Lợi hại như vậy. Tô đường sưng sở, hắn cùng với vãng sinh điện đánh qua không ít quan hệ đấy. Bát nguyệt cùng 9 tháng trên lệch đi một tí, 6 tháng 7 ít nhất đều có một vị đại tôn tọa chấn, bằng sức một mình có thể đánh bại vãng sinh điện 3 tháng tu hình dạ. Đây cũng là lúc minh kỳ đến rồi. Mẹ Xuân thật dài thở dài, là Hạ Lan đại thánh. Mấy cái kẻ tù tội thần sắc đều trở nên có chút cổ quái, lúc chuyện pháp tại nhớ lại, bởi vì ngay lúc đó Hạ Lan không tương là như vậy bình dị gần uý, mẹ Xuân mấy người tất thì tràn đầy ghen ghét, có thể cùng quét ngang thiên hạ Hạ Lan đại thánh nâng cốc hoan, kia là bực nào vinh quang. Tô Đường kinh ngạc thật lâu, hắn đối với tiết ra sự tình hay, vẫn là biết biết không ít đấy, mẹ Xuân mà nói dùng một loại kỳ diệu phương thức đem rất nhiều chuyện liền cùng một chỗ, lại để cho Tô Đường thấy được nghiêm chỉnh chuyến nhân quả liệm dây xích, thậm chí liền hắn, cũng là bởi vì quả liệm dây xích bên trong đích một câu. Tiết ra Nguyên bản cùng Hạ Lan Không Tương là không có quan hệ gì đấy, cũng là bởi vì lần kia Hạ Lan Không Tương ra tay, lại để cho Tiết ra miễn ở một hồi đại nạn, cũng làm cho Tiết ra triệt để đảo hướng Hạ Lan Không Tương, cho nên tại Hạ Lan Không Tương mất tích về sau, Tiết ra y nguyên bất ly bất khí, đi theo tại Hạ Lan Phi Quỳnh bên người. Không có Tiết Gia ủng hộ, Hạ Lan Phi Quỳnh tình cảnh hội sẽ càng gian nan. Có lẽ nàng cũng sẽ không tại khi đó quyết định tiến về trước Đồng sân rồi, vậy hắn Tô Đường cũng không có khả năng nhận thức tiết hiểu, càng không khả năng đi ra Tiểu Lâm chấn. Thế sự chi ly kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này, tôi là trước mắt lúc chuyện pháp dẫn phát ra một chàng thật dài nhân quả, sau đó hắn vào hôm nay lại cứu lúc chuyện pháp, quả nhiên là một tầm một mổ, đều có định số. Lúc lão gây hạ lớn như vậy phi toái, rõ ràng có thể. Viên Hải Phong thở dài, hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì lúc chuyện pháp lắm miệng, lại để cho vãng sinh điện 6, 7, Bát tu hành giả gặp tai họa ngập đầu. Bọn hắn làm sao có thể lại để cho lúc chuyện pháp sống tới ngày nay? Bọn họ là sợ hai a. Thân vô hại nhìn ra Viên Hại Phong nghi hoặc, lúc huynh cùng Hạ Lan đại thánh bao nhiêu có chút duyên phận, nếu có một ngày Hạ Lan đại thánh đánh đến tận cửa lại lúc huynh hẳn là có thể nói mấy câu đấy. Thân công, ta gọi Lỗ thiên thọ, nguyên bản tại không lo cốc tu hành. Kia cấp hiếng trung niên nhân nói ra. Ta gọi Mẹ Xuân, cùng thiên thọ đồng dạng, đều là không lo cốc đấy. Kia gọi Mẹ Xuân nữ tử nói ra. Ta gọi Thân Vô Hại, không có sư tôn, cũng không có đệ tử, xem như một cái tán tu à. Kia gọi Thân Vô Hại người nói ra. Viên Hải Phong lung tung lấy thoảng một phát, hắn cũng muốn giới thiệu chính mình, nhưng cuối cùng lại đem lời của mình nuốt trở vào, bởi vì hắn luôn luôn một loại cảm giác, Tô Đường chẳng những nhận thức hắn, hơn nữa cũng nhất định sẽ giúp hắn. "Thần công, động tác của C Hung ta cần phải nhanh một ít." Lỗ Thiên phỏng trầm rãi nói ra, Bạch Thảo trấn là vãng sinh điện trọng địa, vốn là hơn 20 cái đại tu hành giả ở chỗ này thủ hộ, bất quá trước một thời gian ngắn, nghe nói là tổng điện đến rồi người, đem những cái kia đại tu hành giả mang đi ra ngoài rồi, nếu như bọn hắn đột nhiên trở về, C Hung ta còn muốn đi, chỉ sợ tiểu không quá dễ dàng. "Ta đã biết" Tô Đường nhẹ gật đầu, "Lúc lao, ngươi hội, sẽ lệ dược bao nhiêu biết một chút." Lúc chuyện Pháp vội vàng nói, "Hơn nữa ta còn biết bọn hắn dược thảo là như thế nào phân phòng đấy, thành dược thuốc pha chế sắn dược phổ hội sẽ dấu ở nơi nào." đúng rồi." Nghe nói hiệu thuốc ở bên trong còn có cổ phổ. "Ngươi mang nhiều chút ít người, đi hiệu thuốc ở bên trong tìm một chút." Tô Đường nói, "Tốt nhất là trước tiên đem giải dược tìm ra." "Vâng." Lúc chuyện Pháp lên tiếng, đón lấy xoay người, một hơi trọn hơn 30 cái kẻ tù tội, hô răng rắc, rắc, rắc hướng hiệu thuốc phương hướng chạy đi. "Thần lão" Tô Đường nhìn về phía Thân Vô Hại. "Ân công cứ việc phân phó. Thân Vô Hại có chút cung kính cung eo. Ta khả năng lại ở chỗ này ở lâu vài ngày, cho nên đâu rồi, Người đi hỏi vừa hỏi, đợi khi tìm được giải dược về sau, ai muốn rời đi, có thể ưu tiên phục dụng giải dược." Tô Đường nói, hắn nghe qua lúc chuyện pháp câu chuyện về sau mới đột nhiên tình ngộ, tại đây kẻ tù tội toàn bộ đều là tu hình giả, hơn nữa có thể dạy vỏ cho tới hôm nay đấy, thực lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch, bình thường tu hình giả, vãng sinh điện người đã sớm một đạo quyết, làm gì lưu vào hôm nay. Ngôi bọn hắn, nhất định là có thể lợi dụng chỗ Nếu như có thể cam đoan trung thành mà nói những người này tuyệt đối sẽ trở thành trợ lực, cho nên Tô Đường bắt đầu sàng chọn rồi, hắn không thể bắt buộc ai, bước đầu tiên nhất định phải muốn rời đi toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài. Ly khai tại đây, lại có thể đi nơi nào đâu này? Lỗ Thiên thọ thở dài, lúc minh nhất định là sẽ không đi rồi, hồi trở lại thập tổ hội. Hắn và cái kia sư đệ Kim Tổ Trần Luân đã thành tử thù hồi trở lại Vãng Sinh Điện hắc, chỉ sợ hắn đã đối với Vãng Sinh Điện hận thấu xương rồi, trở về làm gì? Hơn nữa, Vãng Sinh Điện người biết là hắn, còn có thể sẽ đem hắn bắt lại đấy. Kia Lỗ huynh ý tứ đâu này? Tôi đừng hỏi, ta. Lỗ Thiên Thọ cùng mẹ Xuân liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra cười khổ, "Ân công, không sợ ngươi chê cười, ta ở chỗ này ngây người nhanh 10 năm rồi, không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần khảo vấn." Ha ha ha. "Đừng nói không lo cốc cái kia điểm bí mật, mà ngay cả ta một nữ nhân đầu tiên mông lớn nhỏ, dáng người béo gầy cái gì đấy, ta cũng đều bản giao nhắn đủ đi ra, đối với không lo cốc mà nói, ta chính là một cái phản đồ, trở về. Trở về không được a." Mẹ Xuân nhíu nhíu mày, nàng cảm giác Lỗ Thiên Thọ quá sĩ diện, đến loại này thời điểm cần phải trực lai like trực hứ. Bụng dạ thẳng thắn. "Đúng vậy a, xe hung ta đều trở về không được." Mẹ Xuân chậm rãi nói ra, "Nếu như Ân công không để cho xe hung ta chỉ điểm một con đường sáng, xe hung ta đây cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ sống quáng đời còn lại rồi." "Sớm biết như thế, lúc trước nên chết ở không lo công đấy." Lô Thiên tỏ nói, "Tổng sống khá giả ở chỗ này tụ hơn 10 năm giày vò. Tô Đường trầm ngâm một chút, ánh mắt chuyển hướng thân vô hại, "Thân lão, ý của người lâu này?" "Ta là tán tu, đã sớm không có ra rồi." Thân vô hại nói khẽ, "Huống chi là Ân công cứu ta thoát ra khổ hải, cứ như vậy đi hắc Ta thân vô hại ra mặt Tuy nhiên rất dày nhưng là đem không ra bực này ti tiện sự tình lỗ Thiên Thọ cùng mẹ xuân lần nữa liếc nhau một cái lỗ Thiên Thọ tại hối hận cái này thân vô hại lời nói được thật xinh đẹp hắn cần phải đoạt trước một bước đấy mà mẹ xuân cũng tại chắc cứ mặt bụi đến cùng giá trị mấy lượng bạc. Tốt. tô đường trong thanh âm rõ ràng mang theo vui vẻ các ngươi ai am hiểu khả vấn đem láo ra hỏa này dẫn đi cho ta cẩn thận thầm nhất thầm ta đến đây đi thân vô hại vượt lên trước đứng dậy tân công muốn biết cái gì Tân khả đang hỏi cái gì đều được tôi đừng nói đúng lỗiên Thọ kêu lên Tựa như bọn hắn lúc trước đối phó C hung ta đồng dạng, đã minh bạch. Thân vô hại lộ ra nhếch răng cười, sau đó bắt lấy lao giả kia tóc, một đường kéo xuống. Bên kia lúc chuyện pháp ngược lại là có chút năng lực, hắn rất nhanh liền đã tìm được điều linh tán giải dược, cũng lại để cho người đem giải dược mang tới, phân phát xuống dưới. Bạch Thảo trấn kẻ tù tội thêm cùng một chỗ có hơn 200 người, do Lỗ Thiên Thọ cùng mẹ Xuân phân đầu tiến hành công tác thống kê, quả nhiên là không tính không biết, tính toán đã giật mình. Đại tổ cấp tu hành giả rõ ràng có thập nhất người, còn không kể cả Viên Hải Phong người, gần nửa đếm được người phải ly khai lưu lại cùng sở hữu 131 người, chỉ là tạm thời, bởi vì lúc chuyện pháp bên kia tại hiệu thuốc sau phát hiện một tòa bí lao, nhưng bí lao môn rất chắc chắn còn có cơ quan, tạm thời không có biện pháp mở ra. Cái này 131 trong đám người có 5 vị đại tổ, tông sư cùng đại tông sư không sai biệt lắm là một nửa đối với một nửa, đột nhiên tìm được nhân thủ nhiều như vậy, lại để cho Tô Đường cảm thấy thật cao hứng. Ám Nguyệt Thành mặc dù có hơn một vạn nhân vật nổi tiếng lãng võ sĩ, nhưng cái số này đối với hiện tại Tô Đường mà nói, có chút không đủ nhìn, Ám Nguyệt Thành an phận ở một góc, cách cục hay, vẫn là quá nhỏ. Đúng chi, tư chất đều có hạ, chính thức đích thiên tài tại phổ biến điểm tích lưu chế năm thứ nhất ở trong, không sai biệt lắm đều bị sàng chọn đi ra, chuẩn bị nhóm thứ hai tuyển nhận môn đầu người cho lựa, thiểu nhiều như vậy, nhanh 2 năm còn không có biện pháp xuất đầu, chỉ có thể nói bọn hắn không phải quộng Long thích thú cái loại này cái rồi, còn lại đấy, tư chất cũng không thể so với Chu Nhi cùng Khả Nhi mạnh bao nhiêu. Tô Đường có thể không tiếc một cái giá lớn, dùng vô số linh dược đem Chu Nhi cùng Khả Nhi dưỡng đi lên, nhưng đối với những cái kia tư chất không tốt, khó coi lang thang võ sĩ, hắn cũng không cần phải như vậy bỏ ra. Hiện tại cái này hơn trăm danh đại tông sư cùng tông sư, thật lớn bổ khuyết dám nguyện thành chỗ trống, duy nhất nhưng lo chính là Song Vương không có có bao nhiêu hiểu rõ, lấy đoán trả ơn Bạch Nhã Lang, kinh bị, cũng không ít gặp, còn phải cẩn thận quan sát, bàn bạc kỹ hơn. Chương 588, sang trộn. Lúc chuyện pháp tìm ra giải dược rất hữu hiệu, lũ tù phạm ăn vào giải dược sau không đến nửa giờ, liền khôi phục vận chuyển linh mạch năng lực, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, Đường xuất hiện, chỉ là lại để cho bọn hắn thấy được giải thoát hy vọng, hiện tại sự khôi phục sức khỏe lượng, mới tính toán chính thức đã lấy được trọng sinh. Bất quá Viên Hải Phong bên kia đã đem tiềm ẩn nguy cơ tuyên cáo cho mọi người, vãng sinh điện đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ tùy thời cũng có thể phản hồi lại tiếp tục lưu lại, hay vẫn là lập tức rời đi, mọi người tự mình làm chủ. Cho nên tại phục dụng qua giải dược sau mọi người đã lục tục ngo ngoe đã đi ra, đương nhiên, trước khi đi đều đi vào Tô Đường trước người, thi lễ nói tả một phen. Đi một nửa, để lại một nửa, đoán chừng bọn hắn cũng có như vậy như vậy nỗi khổ tâm, giống như lúc chuyện pháp bọn người đồng dạng, cảm giác thiên hạ đã không chỗ có thể đi, mà Tô Đường thể hiện ra đầy đủ cường hoành lực lượng trải qua một hồi sâu nặng cực khổ về sau, bọn hắn bản năng muốn tìm kiếm một cái chỗ dựa. Kỳ thật Tô Đường trong nội tâm cũng có số, loại này lựa chọn hay, vẫn là không đáng tin cậy đấy, hơi có chút gió thổi cỏ lay, còn sẽ có mấy đám người ly khai, hơn nữa hắn cũng không có biện pháp nguyên một đám tiến hành tiếp xúc, phân tích, phán đoán, cho nên cũng không định trả giá cái gì, đi một bước xem một bước tốt rồi. Không sai biệt lắm rối ren mấy giờ, lúc chuyện pháp cùng một đám kẻ tù tội vây quanh ba cái lao giả hướng bên này đi tới, khoảng cách còn có hơn 10m có hơn thời điểm lúc chuyện pháp vượt lên trước bước nhanh đi về hướng Tô Đường. Sau đó tiến đến Tô Đường bên thai thấp giọng nói, "Ăn công, bí lao mở ra. Bọn họ đều là nhốt tại bí trong lao hay sao?" Tô Đường ánh mắt rơi vào kia ba cái lao giả trên người. "Đúng vậy. Lúc chuyện pháp do dự một chút, ăn công, ba người này có chút không rất dễ dàng liên hệ." "A, như thế nào?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Bên trái cùng chính giữa kia hai, một thứ tên là Vinh Hoa, một thứ tên là Quang Vinh Thịnh, là anh em ruột, tại tu hành giới cũng so sánh có danh tiếng, bọn hắn tự thành một hệ, chạy thiên hạ, làm sự tình rất tùy ý, cũng thiếu khuyết cố kỵ, gây hạ quả rất nhiều phiền toái. Lúc truyện pháp nói, bên phải cái kia gọi Mai đạo dung, không biết lai lịch của hắn, ta vừa rồi thử cùng hắn tán gấu qua, cảm giác tính tình rất cổ quái, cũng rất ngặmạn. Sau khi nói xong, lúc chuyện pháp dừng một chút, Vinh Hoa Quang Vinh Thịnh huynh đệ ta biết rõ, vài thập niên trước tựu là đại tôn rồi, Mai đạo dung sao không rõ lắm, bất quá bị nhốt tại bí trong lao đấy, đều là đại tôn cấp tu hành giả, có lẽ hắn cũng sẽ không chênh lệnh. Bí trong lao cần phải có ghi lại bọn hắn qua lại tư liệu, chỉ là bọn hắn vội vã muốn tới gặp này, ta không có thời gian tìm kiếm rồi, các loại đợi đem bọn họ gián xếp xuống, ta lại đi bí trong lao tìm một chút. Tô Đường khẽ gật đầu. "Ăn công, ta còn không có có cho bọn hắn. Giải dược phải hay là không hiện tại giao cho bọn họ?" Lúc chuyện Pháp hỏi, "Cho bọn hắn a?" Tô Đường lộ ra vui vẻ, hắn biết do lúc chuyện Pháp là lo lắng kia ba vị đại tôn ăn vào giải dược sau lập tức trở nên không cách nào khống chế, có khả năng tạo thành nguy hại, bất quá đối với hắn mà nói, bình thường trên ý nghĩa đại tôn cấp tu hành giả đã không chuẩn bị quá lớn uy hiếp, trừ phi là giống như Nhan Phi Nguyệt, tiêu hoa như vậy, có được chính mình không giống người thường đấy, hơn nữa tu luyện được Lỗ Hỏa thuần thanh đặc thù bản lĩnh. "Đã minh bạch." Lục Truyện Pháp nói, Sau đó hắn xoay người, hướng đối diện kia ba cái lao giả đi đến, lấy ra giải dược, phân phát cho ba người, đón lấy lại thấp giọng nói vài câu cái gì. Kia ba cái lão giả ăn vào giải dược sau dắt tay nhau hướng Tô Đường bên này đi tới, Vinh Hoa cùng Quang Vinh Thịnh huynh đệ xoay người cho Tô Đường thi cái lễ, Mai đạo dung tựa hồ có chút không tình nguyện, cảm giác thấp xuống chính mình mặt mũi, chỉ là hướng Tô Đường nhẹ gật đầu. "Đa Tạ tiên sinh cứu C hôm ta." Vinh Hoa chậm rãi nói ra, nếu như không có tiên sinh, chỉ sợ không dùng được vài năm, lão hủ muốn biến thành, cái này Bạch Thảo trên thị trấn tội phong đất bằng rồi. May mắn gặp dịp mà tôi mấy vị không nên để ở trong lòng." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, thực lực đạt đến đại tôn cảnh giới tu hành giả, đa số có một ít cá tính, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào đối phương cảm động đến rơi nước mắt, hoặc là tìm cái chết muốn đầu nhập vào chính mình, lưu lại một cái nhân tình, gặp tháng qua, về sau tại trên con đường tu hành gặp được, lẫn nhau gật gật đầu, cười một cái, thì ra là rồi. Không biết tiên sinh ở nơi nào tu hành?" Quan Vinh tỉnh hỏi. "Không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà." Tô Đường mơ hồ trả lời. Lúc này, thân vô hại bị kích động chạy trở về, Hắn chứng kiến Tô Đường bên này nhiều hơn mấy cái lạ lắm lao giả, vốn là dùng xem, kia ánh mắt đánh giá một vòng, sau đó lại nhìn về phía Tô Đường, thân công, lao giả kia thật sự là không có gì dụng khí, ta còn không có sự xuất cái gì bổn sự đâu rồi, hắn tiểu dọa được nhanh gái. Thân vô hại linh lực đã khôi phục, dưới sự hưng phấn, bao nhiêu lộ ra đi một tí tướng mạo sáng có, luôn tự lộ ra rất lỗ mãng. Hỏi ra cái gì đến rồi? Tô Đường nói, ở chỗ này. Thân vô hại vội vàng nâng qua một quyển sách nhỏ. Tô Đường đón lấy tập nhìn nhìn, tập thượng chữ viết rất mất trật tự, dùng hắn tư duy cung điện năng lực Quét liên tục mấy lần, rõ ràng nhìn không hiểu, bởi vì trí ít có một nửa chữ hắn không nhận biết, ghi được quá mức viết mấy rồi. "Lão thân, ngươi chiêu thức ấy chữ viết như thế nào giống như cầu bò đồng dạng." Lô Thiên Thọ cười nói. "Ít nói nhảm, ta đều hơn 10 năm không có chạm qua bút rồi, thân vô hại có chút cảm thức, đổi thành ngươi, còn không bằng ta đây này." "Thần công, ta đi xem a." Viên Hải Phong đột. Nhưng nói, hắn giữa lông mày hiện ra một vòng oán độc, rõ ràng có muốn quan báo tư thủ dụ ý. "Đi thôi, Tô Đường không có ngăn trở, bất quá." "Hải Phong a, chính sự quan trọng hơn." Ta biết đến." Viên Hải Phong nói. Thân hô hại cùng Lỗ Thiên thọ bọn người che giấu lẫn nhau đối mặt lấy, bọn hắn nhìn ra được, Tô Đường đối với Viên Hải Phong có một loại đặc biệt tha thứ. Vãng sinh điện người có lẽ rất nhanh phải trở về đến rồi, mấy vị có ý tứ là Tô Đường ánh mắt rơi vào Vinh Hoa Quang Vinh Thịnh bọn người trên thân. Lao Hủ đã ăn vào hiểu rõ rực, không còn là ngày xưa mặc người vớt vẻ phế vật rồi. Vinh Hoa chậm rãi nói ra, 8 năm chướng, còn muốn một số một số chậm rãi tính toán, gì hướng tiên sinh không có đi, hai huynh đệ xe hung ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Ta chờ hắn nhóm, đám bọn họ trở về. Mai đạo dung dùng âm trầm thanh âm nói ra. Như vậy, cũng tốt." Tô Đường nhẹ gật đầu. Lỗ Thiên Thọ kêu lên mấy cái kẻ tù tội, lại để cho bọn hắn vịn Quang Vinh gia huynh đệ còn có Mai đạo dung xuống dưới nghỉ ngơi, lúc chuyện pháp mang người lại hướng hiệu thuốc đi đến. Vãng Sinh Điện tại Giá Bách Thảo trong trấn không biết kinh doanh bao nhiêu năm, có quá nhiều đồ vật cần thanh lý rồi. Tô Đường hay vẫn là tuân theo Thiên Kỳ phong đích thói quen, phân công hạ nhiệm vụ về sau, chuyện gì đều mặc kệ nhiệm do lúc chuyện pháp bọn người làm chủ, về phần Quang Vinh gia huynh đệ còn có Mai đạo dung, thuộc về cao đoàn chiến lực rồi. Bực này việc vật là không cần bọn hắn ra mà đấy. Lại một cái sáng sớm tiến đến rồi, lúc chuyện pháp đầy bùi đất đi tới Tô Đường An Dược tiểu viện, có mấy cái kẻ tù tội chính canh giữ ở cửa ra vào, chứng kiến lúc chuyện pháp tiến đến, vội vàng đi vào bẩm báo Tô Đường. Một lát, Tô Đường đi ra, phát hiện lúc chuyện pháp sắc mặt thật không tốt xem, nói khẽ, xảy ra chuyện gì? Nhân tâm khó dò a, lúc chuyện pháp cười khổ nói, vốn tưởng rằng mọi người cùng kết nạn, giữa lẫn nhau cần phải càng đoàn kết một ít mới đúng, ai biết, đến cùng là chuyện gì. Tô Đường nhăn lại lông mày. Đêm qua C ta thanh lý ra một ít hóa cảnh đan còn có hai quả thần tủy đan, lúc ấy mẹ Xuân nói ngài đã nằm ngủ rồi, ta liền đem hóa cảnh đàn cùng thần tủy đan đặt ở trong tủ chén, vốn định ngày hôm sau muốn giao cho An Công, nhưng nhưng hóa cảnh đan cùng thần tủy đan đều bị trộn, ta bên kia còn thiếu bốn người. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây này. Tô Đường lập đầu, chạy bỏ chạy đi à nha. Lựa chọn chạy trốn người, căn bản không biết mình buông tha cho chính là cái gì, trộm đi cái kia chút ít hóa cảnh đàn cùng thần tủy đan, luôn luôn dùng cho tới khi nào xong thôi, hoặc là lúc trước bọn hắn thì có thể bộc phát tự giết lẫn nhau. Nếu như lựa chọn lưu lại, cũng đạt được hắn Tô Đường tín nhiệm dựa vào. Rộng lớn vô biên tả quân đài bí cảnh, còn có Cố Tùy Phong luyện dược chi thuật, cái khác không dám nói, Hóa cảnh đan cùng Thần Tủy đan là lấy chi vô cùng dùng không tiếc đấy. Lúc chuyện Pháp không nghĩ tới Tô Đường lớn như vậy độ, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Đường, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì? Hóa cảnh đan cùng Thần Tủy đan bị trộn. Theo tiếng nói, Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh cùng Mai đạo dung từ bên ngoài đi đến, Vinh Hoa quát, như thế nào như thế nào không cẩn thận. Bọn hắn hướng cái đó cái địa phương đào tàu rồi hả? Ta không rõ ràng lắm. Lúc Truyện Pháp hổ thẹn túi đầu xuống, Bọn hắn đi bao lâu rồi?" Mai đạo Dung hỏi. "Ta ngủ có 2 giờ, đoán chừng bọn hắn có thể đi hơn 1 giờ a." Lúc chuyện pháp nói, "Bọn hắn ly khai thôn chấn thời điểm khẳng định không dám vận chuyển linh mạch, muốn không làm cho chú ý của C hung ta, ít nhất phải đi ra 10 dặm có hơn." Mai đạo Dung chậm rãi nói ra, "Theo thời gian có lợi, bọn hắn đi không xa. Kia, mấy người C hung ta chia nhau chạy một chuyến a." Vinh Hoa lộ ra một vòng vui vẻ, "Rỗi danh nhanh 10 năm rồi, nếu không hoạt động một chút, xương cốt đều muốn gỉ sét." "Tốt." Mai đạo Dung gật đầu nói. Theo đại tông sư cảnh đến lớn tổ cảnh, hóa cảnh đan là thuốc chủ yếu, bất quá hóa cảnh đan đối với đại tổ cũng có một ít chỗ tốt, chỉ là chỗ tốt không có đại tông sư như vậy rõ ràng, đồng dạng, theo đại tổ cảnh đến đại tôn cảnh, thần tủy đan là thuốc chủ yếu, mà thần tủy đan đối với đại tôn cũng có thể tạo được ngưng nguyên bồi linh hiệu quả. Vĩnh Hoa, Quang Vinh Thịnh cùng Mai đạo dung vừa mới thoát ly lao ngục hai hướng, xem như thanh liêm, tay nào đón gió, trên người không có cái gì, tại khô linh mạch tiếp tục bổ dưỡng, cho nên bọn hắn coi trọng kia hai quả thần đan. Tiến sinh, nên sớm không nên trễ. "Xây không ta cái này là được rồi." Quang Vinh tỉnh đối với Tô Đường nói, đón lấy ba người phiêu hướng không chúng, phân ba phương hướng, cách bắn đi. Vội và như vậy, Tô Đường còn không kịp nói chuyện, ba người kia đã bay vút hướng phương xa, đảo mắt biến thành ba cái chấm đen nhỏ. Tô Đường là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tự cơ, từ khi chiếm hạ Thiên Kỳ Phong về sau, dựa vào tiểu bất điểm lực lượng, hắn chưa từng thiếu qua đăng lương, tự nhiên không cách nào lý giải Vinh Hoa bọn người cấp bách. "Thần công, ta đi trở về, còn có rất nhiều địa phương không có điều tra đây này." Lúc Truyện Pháp vừa nói chuyện vừa quan sát lấy Tô Đường sắp mặt, Thẩm Nhân công yên tâm, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không muốn qua loa rồi, dùng người thời điểm cũng muốn cẩn thận chân tuyển thoáng một phát. Giống như trước đây a, không cần quá để ý. Tô Đường nói, dùng mấy quả Hóa cảnh đan, Thần Thủy đan có thể kiểm tra song lòng của bọn hắn địa đối với C Hống ta mà nói là một chuyện tốt. Lúc chuyện Pháp không nói, kỳ thật, tình cảnh của hắn cùng vinh Hoa bọn người là không sai biệt làm đấy, căn bản không tin Tô Đường mà nói tự cho là Tô Đường đang an ủi hắn, trong nội tâm ngập cảm kích. Ngoại trừ những cái kia Hóa cảnh đan cùng Thần Thủy đan, còn tìm đến cái gì? Tô Đường hỏi: "Có một ít chênh lệch đàn dược, đúng rồi, còn có một chút dược phổ cùng linh quyết." Lúc chuyện pháp nói: "Đem dược phổ cùng linh quyết tiến đưa tới a, cho ta xem xem." Tô Đường nói: "Thần công, dược phổ cùng linh quyết có thể giả bộ nhiều cái dương hồng đấy." Lúc chuyện pháp nói: "Không có sao, ngươi tiến đưa tới là được rồi." Tô Đường nói: "Đã minh bạch." Lúc chuyện pháp cung kính cúi eo, sau đó hướng ngoài viện đi đến. Ước chừng tại sau nửa giờ, Vinh Hoa cùng Quang Vinh Thịnh thân ảnh xuất hiện trên không trung, chậm rãi đánh xuống, rơi vào Tô Đường trước ngự, hướng Tô Đường lắc đầu ra hiệu bọn hắn chẳng được gì. Nhị lão, được rồi đó, không cần tại quá để ý, ném đi, tựu ném đi." Tô Đường cười nói, sau đó quay đầu đối với một cái kẻ tù tội nói ra, đi ngâm vào nước vài chén trà tới. Kêu kẻ tù tội linh mệnh đi xuống, thời gian không dài, bưng hay trà đi trở về, sau đó lúc chuyện pháp cũng vào được, đằng sau còn đi theo mấy chiếc xe đẩy nhỏ, bên trong đầy đủ loại tất cả lớn nhỏ tạp. "Tiên sinh, ngài đây là muốn làm cái gì?" Vinh Hoa tò mò hỏi. Nhàn rỗi nhăn chán, nhìn một cái. "Tô Đường nói." Đúng lúc này, Lại một đạo linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, đón lấy Mai đạo dung thân hình xuất hiện, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là hơn 10 tức thời gian, liền bay đến trên không, đón lấy thẳng tắp rơi xuống. May mắn không làm được bệnh. Mai đạo dung móc ra hai bình sứ nhỏ, đặt ở cái bàn, đón lấy lại buông xuống một cái gói nhỏ, bình sứ thượng còn có lưu lại vết máu, hiển nhiên kia mấy người chạy trốn đã là lành ít dữ nhiều rồi. Vinh Hoa cùng Quang Vinh Thịnh huynh đệ có chút lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn cũng nghe được rồi, thần tùy đan chỉ có 2 khoả, làm ai đạo dung cấp về đấy, tự nhiên có Mai đạo dung một khóa, còn lại khẳng định phải giao cho Tô Đường. Bọn hắn vô duyên n ông chằn rồi. Tô Đường nhìn ra Vinh Hoa cùng Quang Vinh Thịnh sắc mặt, hắn dừng một chút, vốn là đem hai đạo dung đoạt lại bình sứ nhỏ trống không, quả nhiên, có hơn 10 khóa hóa kình đan, còn có hai khóa thần tùy đan, sau đó từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, lại đổ ra một khóa thần tùy đan, đặt lên bàn. Thần tùy đan ta tại đây còn có, bất quá Tam lão vừa mới thoát ra cấm chế, linh mạch bị hao tổn, phục nhiều hơn chỉ sợ không tốt. Tô Đường nói, một người một khóa các loại đợi Tam lão thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau nói sau. Cái này, như vậy sao được? Vinh Hoa Ngạc nhiên nói, Mai đạo dung vốn là nhìn về phía Quang Vinh ra huynh đệ, đó lấy lại nhìn về phía Tô Đường, trên mặt hắn vẻ tự đắc cũng đã biến mất, thần tụy đan là hắn cấp về đấy, hắn và Tô Đường một người một khỏa, coi như là trả Tô Đường một điểm nhân tình. Hiện tại Tô Đường lại lấy ra một khỏa thần tụy đan, chẳng phải là nói cố gắng của hắn ngược lại lại để cho Tô Đường có hại chịu thiệt rồi hả? Quang Vinh lao chớ có khách khí. Tô Đường nói khẽ, nếu như vãng sinh địa người trở về, còn cần Quang Vinh lao xuất lực đây này. Vinh Hoa cùng Quang Vinh thịnh lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn linh mạch Nhu cầu cấp bách dưỡng. Tô Đường lại biểu hiện được như vậy thành khẩn, khách khí nữa tiểu không có ý gì rồi. Đà tạ tiên sinh. Vinh Hoa nói khẽ, sau đó ruôi ra đầu ngón tay, vê lên một khỏa thần tùy đan. Quang Vinh Thịnh cùng Mai Đạo Dung cũng từng người nắm lên một khỏa, theo lui về phía sau mấy bước. Tiên sinh, xê hông ta đây tiểu về nghỉ ngơi. Quang Vinh Thịnh nói khẽ. Tốt. Tô Đường nói. Vinh Hoa mấy người lui xuống, lúc chuyện pháp một mực ở bên cạnh một người, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Tô Đường không phải giả bộ, thật sự không quan tâm. Ân công ra tay cũng quá xa xỉ đi một tí lúc chuyện pháp do dự một chút, thấp giọng nói, "Ân công, vinh hoa quang vinh thịnh vượng huynh đệ, đều là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh." Thế hệ kia Mai đạo dung thoát nhìn cũng không đơn giản, "Ân công làm như vậy, chỉ sợ có chút không ổn à. "Có cái gì không ổn?" Tô Đường cười hỏi. Trên thực tế hắn nghĩ đến rất rõ ràng, bí cảnh trong sinh trưởng vô số linh dược, tựu là thượng hạng đao kiếm, mà chỉ có đao kiếm là không đủ đấy, hắn còn cần nắm đao kiếm võ sĩ. Nói một cách khác, linh dược hiệu quả dù cho, dù sao cũng phải phải có người đến ăn, tiên kỳ phong có tiền độ tu hành giả tựu nhiều như vậy Hắn nu cầu cấp bách thành phần chính, máu mới, bổ sung. Ân công không biết thăng nhễ, emở, ân, đấu gạo thù đạo lý sao? Lúc chuyện pháp thực nóng này, cả gan nói ra, ta dám cho bọn hắn, tự nhiên cũng không sợ bọn họ cản trở." Tô Đường nói. Lúc này, mấy cái kẻ tù tội mang một chiếc đại rựa vào ghế dựa đi đến, Viên Hải Phong ngồi ngay ngắn ở dựa vào trên mặt ghế. hắn tự hồ một mực không ngủ, sắc mặt lộ ra rất mệt mỏi, nhưng hai mắt lại là sáng ngời hữu thần, tràn đầy khoái ý cùng hưng phấn. "Hải Phong, có cái gì cao hứng sự?" Tô Đường hỏi. Viên Hải Phong thoáng có chút sửng sở, không biết có phải hay không là một loại ảo giác, mỗi lần nghe được Tô Đường nói chuyện, hắn cũng có thể cảm giác được Tô Đường coi hắn là trở thành nhiều năm bằng hữu, lộ ra phi thường thân cận. Thần công đã hỏi được không sai biệt lắm. Viên Hải Phong nói khẽ, sau đó ra hiệu một cái kẻ tù tội đem sách nhỏ đưa qua. Tô Đường tiếp nhận sách nhỏ, vốn là sau đó mở ra, cười nói, "Chữ của ngươi thể nếu so với thân vô hại mạnh hơn nhiều." Tô Đường mà nói mang theo một loại huynh trưởng khích lệ tiểu đệ hương vị, Viên Hải Phong có chút không có ý tứ, tối đầu. Muốn lần xem vài trang, Tô Đường sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tốc độ cũng biến chậm, thật lâu, hắn đứng người lên, tại trong nội viện đi qua đi lại, ánh mắt thủy chung không có ly khai qua kia bạn sắp nhỏ. Viên Hải Phong biết rõ chính mình hỏi ra đồ vật nhất định rất trọng yếu, thở dài một hơi, tiến tính cùng đợi. "Lúc nào? Hiệu thuốc bên kia còn có bao lâu có thể thu nhập tại sạch?" Tô Đường đột nhiên hỏi. "Còn có rất nhiều đan dược cần phân biệt, đoán chừng như thế nào cũng phải 6, 7 ngày." Lúc chuyện pháp trả lời. "Gấp rút một ít, thật sự không có biện pháp phân biệt đấy, đều ném hết tốt rồi." Tô Đường nói, "Năm ngày sau đó, xe ta phải ly khai tại đây rồi." Chúng ta đi chỗ nào?" Lúc chuyện pháp xứng sở, vội vàng hỏi. "Trước tìm một chỗ giản xếp các ngươi." Tô Đường trầm ngâm một lát, tiểu đi Trường Sinh Tông a." "Trường Sinh Tông?" Lúc chuyện pháp hồ nghi hỏi, "Đi vào trong đó làm cái gì?" "Trường Sinh Tông tông chủ Kinh Thăng Vân thiếu ta một ít hoạn nợ, hiện tại nên còn đã cho ta." Tô Đường nói, "Đợi chiếm được Trường Sinh Tông, các ngươi trước tính tâm tu hành, chờ thêm một năm nửa năm, ta muốn mang theo các ngươi đổi cái địa phương." "Chiếm, chiếm được Trường Sinh Tông." Lúc chuyện pháp chấn động, Viên Hải Phong cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Đường. Trường Sinh Tông nếu không thế, cũng thuộc về tu hành giới Nhị Lưu Đại tông môn, không phải ai đều có thể đi khi dễ đấy, huống chi Trường Sinh Tông cùng Đồng Sơn Thánh môn quan hệ vô cùng tốt, đi đánh Trường Sinh Tông, không thể nghi ngờ là đang cùng Đồng Sơn tuyên chiến. Lúc nào, đem quyết định của Cung ta nói cho mọi người. Tô Đường nói khẽ, nguyện ý theo Cung ta đi Trường Sinh Tông đấy, an tâm chờ, không muốn đi đấy, vậy nhanh chóng ly khai à, ta không miễn cưỡng. Chương 589, sông núi. Lũ tù phạm ngăn cách đã lâu, không rõ ràng lắm sắp tới tu hành giới phát sinh biến hóa, cho nên đối với bọn hắn mà nói Đi trưởng Sinh Tông là một cái dị thường điên cùng đấy, không cách nào lý giải quyết định. Ngày đó Tô Đường lại để cho lũ tù phạm tự do lựa chọn là ly khai hay vẫn là lưu lại, trong 10 phần có gần 5 ngừ người lựa chọn ly khai, Tô Đường nói muốn đi trường Sinh Tông, kết quả lại có 3 ngừng người đi rồi, cuối cùng còn lại đấy, chỉ có 6, 7. Cũng không phải nói lưu lại người đến cỡ nào nguyện ý phục tùng Tô Đường hiệu lệnh, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp, đại khái có phía dưới vài loại. Một loại là đại khái đoán được thân phận của Tô Đường, đối với Tô Đường có chút tín tưởng, tăng thêm là Tô Đường đem bọn họ cứu ra khổ hải hoặc nhiều hoặc ít, ôm cảm ơn chi tâm. Một loại khác là lo liệu lấy vào đã mẻ lại sức thái độ, bọn hắn bị giam giữ đã lâu, trở về Đoán chừng cũng là hai bàn tay trắng rồi, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chẳng tìm kiếm khác vừa mới bắt đầu, đi theo Tô đường đi, có lẽ thật có thể chiếm đóng Trường Sinh Tông. Còn có một loại vốn là tràn ngập dạ tâm, tại Bách Thảo trấn dày vò nhiều năm, áp lực tới cực điểm, lúc này đây khôi phục tự do, tích góp từng tí một lửa giận toàn bộ vế hồn phát ra tới rồi, Trường Sinh tông. Tại dù sao mạng của lão tử là nhặt về đến đấy, được chuyện, quang vinh hưởng phú quý thời gian là đến, không thành đem mạng này trả lại cho tô đường cũng coi như một loại báo đáp cái này vài loại tâm tính ở bên trong cuối cùng một loại là kiên quyết nhất đấy cũng là nhất là con đấy. giờ phút này bọn hắn còn chưa có xuất phát nhưng lời nói trong lời nói giống như có lẽ đã đem trường sinh tông dâm nát dưới chân rồi vài ngày sau hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sáng sớm ngày thứ hai tiểu phải lên đường nhưng lại tại màn đêm buông xuống lại đã xảy ra sự cố mấy cái kẻ tù tội biểu hiện ra kêu la lấy muốn đi theo trường sinh tông sau lưng lại ám hoài quỷ thai nửa đêm vụ trộm l vào bácch thảo trấn hiệu thuốc Ý đồ ăn cắp lúc chuyện pháp vơ vét ra đang dược, kết quả bị Mai đạo Dung phát hiện, 6 cái kẻ tù tội một cái đều chưa coi chạy rồi, toàn bộ bị Mai đạo Dung đánh chết. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, cho nên chạy tới Tô Đường, Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh bọn người sắc mặt đều khó coi. "Tiên sinh, ngươi quá mềm lòng rồi." Vinh Hoa thấp giọng nói, "Căn bản không cần phải đem tin tức nói cho bọn hắn biết, chờ đến Trường Sinh Tông, muốn lại để cho bọn hắn xuất chiến là tốt rồi, ta xem có ai dám trộm gian dùng mày đấy." Vinh Hoa mới mở miệng liền có thể nhìn ra, hắn căn bản không biết Tô Đường, Tô Đường làm việc thật là cực đoan đấy. Hoặc là toàn bộ quản, không nên người khác en ở ngón tay trợ chiến, đem sở hữu tất cả trọng trách đều lưng, vắt ở trong lòng, hoặc là mặc kệ nhiệm do lôi nộ, hạ lan viễn trinh bọn người tự mình làm chủ. Vinh hoa theo như lời đấy, là thông thường trên ý nghĩa tông môn xung đột, trong tông đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ ưa thích ẩn dấu ở phía sau, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến, phía trước. Phương chém giết phần lớn là bình thường đệ tử. Một mình một người, phá quan diện địch, tốc hành đỉnh đỉnh, loại ý nghĩ này cố nhiên vi phòng, chàng ngập mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy khí khái, nhưng ôm loại suy nghĩ này người, luôn sống không lâu đấy. Đối diện cũng có đại tu hành giả, người ta không có xuất đầu, bên này một người ra sức xung phong liều chết, kết cục khẳng định không ổn, bởi vì đối diện có quá nhiều thời gian bố trí, hoặc vây công, hoặc tối tập kích, hoặc xa lưu chiến, tóm lại, ai xuất thủ trước ai bị động, trừ phi có được Hạ Lan không tương, cái loại này nghiền áp hết thể thực lực. Dấu diếm là dấu diếm không nổi đấy. Tô Đường một nụ cười, cho dù lúc này đây dấu diếm ở tiếp theo đâu này. Bọn hắn còn hội sẽ tin tưởng xe hung ta sao? Ta muốn, cần phải bằng phẳng một ít đấy, tổng so giúp nhau nghi thần nghi quỷ phải hảo ân công lòng dạ chi bao la, thật là lệnh cê hung ta bội phục. Lúc chuyện pháp nhu nhu eo, mới đến thoáng một phát, chuẩn bị xuất phát. Tô Đường nói khẽ, thời gian không dài, do lũ tù phạm tạo thành đội ngũ đã đi ra Bạch Thảo trấn, trải rộng Bạch Thảo trấn 4 phía dược điển, cơ hồ đều bị thu hoạch được lởmở sạch sạch, hơn nữa là diệt tuyệt thức thu hoạch, sở hữu tất cả dược thảo đều là nhổ tận gốc đấy, trong trấn nhiều cái dân phòng, kể cả nhà kho, hiệu thuốc, cũng bị vơ vét không còn làm gì, cuối cùng, lúc chuyện pháp lại để cho hơn 10 kẻ tù tội chia nhau đi lửa, hơn trăm tức thời gian sau cả tòa Bạch Thảo trấn đã lâm vào hừng tiêu đốt giữa biển lửa. Trên đường trải qua dưới núi trước mắt thương gì thôn bảo, Tô Đường biết rõ nơi đó là Bạch Thảo trấn Lô Cốt đầu cầu, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vinh Hoa cùng Quang Vinh Thịnh huynh đệ ra tay, đã sớm đem bảo nội tu hành giả giết sạch rồi. Ngày hôm sau, đội ngũ gặp một chi theo Tử Dương thành xuất phát đoàn xe, lúc chuyện pháp dùng một lọ Ngũ Hoa tụ đỉnh đan, đổi lấy hơn 10 cỗ xe ngựa, lũ tù phạm thật cao hứng, bọn hắn theo Bạch Thảo trong trấn mang ra quá nhiều đồ đạc, đã có cái này xe ngựa, cũng không cần bọn hắn vãi chọn tay ôm, kia đoàn xe mấy cái lao bản càng là mừng rỡ như điên, tô Đường là không cần loại này cấp thấp đang rược. Nhưng đối với những người khác mà nói, một lọ ngũ hoa tụ đỉnh đan giá trị vượt xa hơn 10 cô. Xe ngựa, cho dù đem sở hữu tất cả hàng hóa đều ném hết, bọn hắn cũng kiếm lợi lớn. Kỳ thật đây là một chi rất kỳ quái đội ngũ, trong đội ngũ rõ ràng tất cả đều là tu hành giả, nhưng mặc cách ăn mặc đều có chút không thể diện, quần áo, giày cũng không hợp thân, kia đều là từ trong đống người chết bới ra đi ra đấy. Bất quá, cảm xúc rất dâng trào, một đường cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt đấy. Ngày hôm nay, đội ngũ tiếp cận không lo cốc đã qua không lo cốc xa hơn trước hơn 100 ở bên trong, Tử La đã núi rồi. Trưởng Sinh Tông tông môn ngay tại thiên đàng trong núi, Không Lo cốc cùng trường Sinh Tông đều là nhị lưu đại tông môn, theo lý thuyết cũng chô nhất địa, cách xa nhau bất quá trăm giảm, rất có thể hội sẽ gây ra đại mâu thuẫn, cuối cùng một cái trong đó tông môn bị buộc ly khai, nơi đây mới có thể khôi phục hòa bình. Nhưng Không Lo cốc cùng trường Sinh Tông thuộc về khác loại, quan hệ của bọn hắn coi như không tệ, hoặc là nói, bọn hắn cũng không có đem cầm đuổi đi đối phương, không dám làm xảy ra phân đích cử động, hơn nữa hai tông môn nhiều năm qua cũng không có đã xuất hiện phi thường lợi hại tu hành giả, thực lực một mực bảo trì cân đối. Đội ngũ chưa từng lo cấp vụ cận trải qua, tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến thiên đãng núi đi đến, Tô Đường bọn người đi qua thật lâu, một thân ảnh chậm rãi theo ven đường trong rừng cây đi tới, dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Tô Đường bọn người biến mất phương hướng. Một lát, hai nữ hài lẫn nhau đùa giỡn lấy theo trong rừng chạy đến, chứng kiến cái kia ngây người tại ven đường bóng người, các nàng đỉnh chỉ đùa giỡn, thu liễm biểu lộ, chi bằng có thể làm cho mình lộ ra đoan trang một ít, Tiêu đại ca, ngươi ở nơi này nha. Ân. Tiêu Hành Liệt xoay người, miệng cứng lộ ra vui vẻ, sau đó nói, từ lúc đâu này? Tìm ta? Tìm ta làm cái gì?" Theo tiếng nói, Triệu Tử Húc lung la lung lay đi ra, trong tay hắn mang theo một cái túi da, miệng đầy đều là mùi rượu, đi đường cũng đi bất ổn, ngã trái ngã phải đấy. Kia hai nữ hải vội vàng chuyển thân, một trái một phải nâng ở Triệu Tử Húc. "Đừng uống rồi tiêu hành liệt cau mày nói, Tử Húc, ngươi những ngày này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Ta làm sao vậy?" Triệu Tử Húc cố gắng mở ra mê ly con mắt. "Ngươi làm sao vậy?" Tiêu Hành Liệt muốn nhịn không được, "Ngươi lần trước nhất định phải đi Thiên Kỳ Phong Bang, giúp Đường, nói cái gì ít nhất cũng có chút đầu giao tình." Không thể ngồi yên không lý đến, nhưng thế nhưng không có nghe nói ngươi đã làm cái gì, sau khi trở về lại triệt để thay đổi một người khác, cả ngày cả ngày uống đến say mềm, Từ Húc, nếu như ngươi tin được ta, kêu thẳng thắn nói cho ta biết, Thiên Kỳ Phong bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Triệu từ hút lên giải, một hồi lâu sau, sâu kín nói, Hành Liệt, có một số việc, ngươi hay vẫn là không muốn biết thì tốt hơn. Vì cái gì ta không có thể biết. Tiêu Hành Liệt hỏi ngược lại. Không nói. Triệu từ hút niết niết miệng, sau đó lộ ra rất miễn cưỡng dáng tươi cười, nhìn về phía bên người nữ hải. Đi, xe hung ta trở về." Kia hai nữ hài rát dịu lấy Triệu Tử Húc, xoay người, hướng rừng cây ở trong chỗ sâu đi đến, đi vài chục bước, Triệu Tử Húc đột nhiên đứng lại, "Hành Liệt, ngươi không quay về." Ở bên cạnh ngây người, người gần một năm rồi, có chút buồn bực được sợ. Tiêu Hành Liệt tuy nhiên trong nội tâm cực mất hứng, nhưng Triệu Tử Húc dù sao cũng là hắn nhiều năm bằng hữu, cho nên, hắn vẫn là đem ngựa khí phóng được rất hợp trì hoãn, hơn nữa vài ngày trước nô thanh thương cùng Vân không phải lại để cho người hơi lời nói sao, để cho xe hung ta đi phong ma thành tụ tụ lại, ta xem cũng là lúc này rồi. Ngươi muốn đi phong ma thành. Triệu Tử Húc gương mặt bỗng nhiên trở nên bặm méo, chuyển thân quát: "Ta không phải nói cho ngươi biết không nên đi sao? Ngươi làm sao lại như vậy nghe không vào của ta lời nói? E giờ, ta cần ngươi để ý." Tiêu Hành Liệt muốn nhịn không được, giống lớn trở về. Triệu Tử Húc thần sắc trở nên cứng ngắc lại, sắc mặt của hắn lộ ra rất hơi bại, trái ôm phải ấp hai tay cũng từng chút một rủ xuống, trên gương mặt cơ bắp đang không ngừng giật giật lấy, thật lâu, hắn cắn răng nói ra: "Hành Liệt, thật sự không nên đi, thật sự. Ta sẽ không hại ngươi, tin tưởng ta." Ngươi, gặp Triệu Tử Húc cái dạng này Tiêu Hành Liệt thần sắc dần dần trở nên hòa hoãn, dừng một chút, trầm giọng hỏi: "Từ Húc, ngươi nói thật, vì cái gì không muốn làm cho ta đây? Mọi người nhiều năm như vậy bằng hữu, chẳng lẽ còn có cái gì chớ không ổn? Bằng không ngươi theo giúp ta đi Tà Quân Đài chuyển một chuyến a." Triệu từ hút miễn cưỡng cười nói: "Hàn tại Cố Tà hữu mà nói mặc khác. Ngươi hôm nay đến cùng uống bao nhiêu?" Tiêu Hành Liệt tao mày nói: "Tà Quân Đài đã rơi vào Ma Trang Võ Sĩ chi thủ, sớm biến mất không thấy, toàn bộ tu hành giới đều mà tôi chấn động, tất cả mọi người suy đoán Ma Trang Võ Sĩ khả năng đã thu phục được Tà Quân Đài, Hạ Lan đại thánh tiên hạ thứ nhất cũng có khả năng muốn phái vị, ngươi bây giờ rõ ràng lại để cho ta cùng ngươi đi tà quân đài. Ngươi, ngươi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Hành Liệt sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao vậy? Triệu Tử hút phát hiện Tiêu Hành Liệt cảm xúc trở nên không đúng, lập tức hẩn trương hỏi. Tà rốt cục nhở tới, vừa rồi cảm ứng được cái gì? Tiêu Hành Liệt xoay người, lần nữa nhìn về phía đoàn xe biến mất phương hướng, đó là ma kiếm khí tựa. Ma kiếm? Ma chàng võ sĩ ở chỗ này? Triệu Tử Húc quá sợ hãi, cảm giác say đã lập tức theo lỗ chân lông chạy xuôi đi ra ngoài, ngươi không có hay nói dỡn loại chuyện này ta như thế nào hội, sẽ hay nói giỡn." Tiêu Hành Liệt nhẹ nói nói. Giữa trưa, phía trước rốt cục thấy được Thiên Đăng núi, tuy nhiên trong đội ngũ có mấy cái kẻ tù tội đã tới Thiên Đăng núi, cho Tô Đường cẩn thận rạng rải qua cảnh sát hình dạng mặt đất, nhưng nghe thấy cuối cùng không bằng mắt thấy. Tô Đường đứng tại tuyết trắng đá núi thềm đá trước, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên. Tu hành giới thế lực đẳng cấp phân bố, do Tam Đại Thiên môn cầm đầu, tiếp theo là Thất Đại thế gia, xuống chút nữa tiểu là hơn 30 cái nhị lưu tông môn còn có 19 chỗ ngồi đô thành rồi ông môn thực lực mạnh hơn các nơi thượng đô thành, nhưng cũng không phải tuyệt đối, thí dụ như nói thượng kinh thành, thượng kinh thành ra một cái tiết ra, tiết ra đã xếp vào thất đại thế gia bên trong như vậy dựa vào hạ lan thánh tọa ủng hộ, còn có đồng sơn nghiêng tới tài nguyên, dùng không được bao lâu, thượng kinh thành thực lực sẽ gặp phi tốc tăng lên. Tô Đường đã được chứng kiến tử Dương Thành Hồng Vũ, nhưng bây giờ đối mặt trường sinh tông tông môn, hắn hay vẫn là lắp bắp kinh hãi. Thiên kỳ phong cùng trường sinh tông so sánh với, kém đến nhiều lắm, cùng linh mạch Giải. Mỏng, thực lực mạnh yếu không quan hệ, trên lại chính là vô số năng tích lũy ở dưới từng ly từng thí. Đầu tiên đập vào mắt đấy, là phản phất giống như thang trong mây, rốt cuộc, quả nhiên bậc thang, bậc thang cực rộng, không sai biệt lắm, có 20m em ở rồi, bậc thang chỗ có không ít người lảnh người đi, có hướng lên, có hướng phía dưới, còn có một chút chứa trang phục các võ sĩ top 5 top 3 canh giữ ở bậc thang bên cạnh. Tô Đường hít một hơi dài, hắn vốn tưởng rằng, hiện tại Trường Sinh Tông sẽ có vẻ rất dễ nát, bởi vì tông chủ Kinh Thăng Vân tại biết được chu kỳ cuộc chiến thất bại về sau, rất có thể muốn trốn đồng sơn. Xem cái này tình thế, Kinh Thăng Vân rõ ràng không có đi, lẽ hắn sẽ không sợ Tiên Kỳ phong trà sao? Hoặc là nói Kinh Thăng Vân không muốn buông tha cho nhiều đời chuyển thừa cơ nghiệp, ông thả làm Ngọc Vỡ không làm ngói lành tâm tính, nếu thật là như vậy, kia Kinh Thăng Vân cũng coi như là một nhân vật. Chứng kiến cái này một đám khách không mời mà đến xuất hiện, thỉnh thoảng có người dừng bước, xa xa hướng bên này chỉ trỏ đấy, những cái kia ăn mặc trang phục các võ sĩ rõ ràng trở nên cảnh giác rồi, đang từ từ hướng cùng một chỗ tụ tập đấy. Tiên sinh, cái này là trường sinh tông rồi. Mai đạo dung nói khẽ, tầm mắt của hắn tại Tô Đường trên người đã qua, sau đó không tự kiềm hãm được thóp thở dài một hơi, Tô Đường để cho nhất đầu người chỗ đau. Điều là quanh thân, cao thấp đều bị ma trang bao phủ ở bên trong, Mai đạo dung nhìn không tới Tô Đường thần sát, tự nhiên không thể nào phán đoán Tô Đường đến cùng có được thế nào tín. Đang đang sát khí lũ tụ phạm xuống lại tới, Viên Hải Phong, lúc chuyện pháp bọn người khẩn trương ngừng thở, cùng đợi Tô Đường hiệu lệnh. Lúc chuyện pháp bọn người sớm hạ quyết định đi theo Tô Đường cùng một chỗ sông, chỉ có Viên Hải Phong thế khó xử, hắn dù sao cũng là Đồng Sơn đệ tử, muốn tập kích trường sinh tông là phạm vào tối kỵ, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, Tô Đường đối với hắn cực kỳ chu đáo, mỗi người cũng có thể đem là binh, chỉ có hắn không thể. Lúc lão Hải Phong, các ngươi mang theo xe ngựa lui xuống đi." Tô Đường chậm rãi nói ra. "À, lúc chuyện pháp sư sở, có ý tứ gì, không cần bọn hắn ra tay sao? Quang Vinh lão, các ngươi ba vị thủ tại chỗ này a." Tô Đường nói, "Nếu có người đáo tẩu, có thể ngăn đón tất thì ngăn đón, không thể ngăn đón cựu lại để cho bọn hắn đi thôi, không nên miễn cưỡng." Tiên Sinh, nghe nói kia Kinh Thăng Vân tại 20 năm trước liền đi vào Chuẩn Thánh chi cảnh rồi mai đạo dung lộ ra kinh ngạc chi sắc, ý ở ngoài lời tự là, Kinh Thăng Vân dù sao cũng là cái chuẩn thánh, chính ngươi có thể làm. "Không sao." Tô Đường cười cười, Sau đó nâng lên chân, bước ra bước đầu tiên. Oành. Đã bắt đầu vận chuyển linh mạch Tô Đường, một bước này ẩn chứa vạn cân chi lực, tốc bộ của hắn điểm rơi làm trung tâm, phía trên bậc thang thành từng mảnh nứt ấy, phía dưới mặt đất cũng xuất hiện vô số đạo vết rách. Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh cùng Mai Đạo Dung bọn người là lần đầu tiên chứng kiến Tô Đường chính thức ra tay, tại làm cho người không cách nào hô hấp khủng bố chấn động chuyển đến lập tức, bọn hắn đồng thời mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Tô Đường lại bước ra bước thứ hai, tốc bộ của hắn đột nhiên lại trở nên nhẹ vô cùng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, tựa hồ vừa rồi bước đầu tiên đã làm cho hắn tiêu hao sở hữu tất cả khí lực. Hắn mặc trang phục các võ sĩ vốn lộ ra vẻ sợ hãi, không tự chủ được hướng lui về phía sau lại lấy, đón lấy lại chứng kiến Tô Đường giống như biến thành người bình thường, trong đó mấy cái võ sĩ cố lấy dũng khí, nột nói chậm, hô một tiếng, rút đao ra kiếm, liền hướng Tô Đường vây đến. Tô Đường chậm rãi giơ tay lên, ma kiếm đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau đó kiếm quang đột nhiên tăng gọn như như dải lụa đau màn, theo dưới núi một mực cuốn lên đám mây. Đoạn này bập thang không sai biệt lắm có 8, 9 dài trăm thước, Tô Đường kiếm quang vậy mà thổi sang cuối cùng Bộ da cao cao sơn môn, trên bậc thang cũng xuất hiện một đạo thật dài thật dài thẳng tắp vết kiếm. Một kiếm này chẳng những chém đứt sơn môn, dài đằng đẵng bậc thang cũng chém thành hai nửa. Oeng! Tô Lương động tác nhanh đến cực điểm, kiếm quang bổ ra bậc thang sau kinh khí đánh mới nổ bung lại ngọn núi phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, trên bậc thang người đi đường lập tức liền bị kinh khí đánh bay. May mắn bọn họ đều là tu hành giả, dựa vào hai chân tại trên bậc thang hành cầu, là vì biểu đạt đối với trưởng sinh tông tôn trọng, kình khí vỡ bờ lập tức đã gần lúc làm ra phản ứng, nhiều nhất là bị thụ chút ít vết thương nhẹ. Một đôi cực lớn hấp lực tại Tô Đường sau lưng xuất hiện, đón lấy thân hình của hắn hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hướng đỉnh núi kích bắn đi. Tô Đường một kiếm này không chỉ là tự cấp địch nhân lập uy, đã ở cho mình người lập uy, lại để cho sở hữu tất cả lũ tù phạm biết rõ, đi theo đến Trường Sinh Tông lại là một cái bao nhiêu lựa chọn sản xuất. Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh cùng Mai Đạo Dung lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng của bọn hắn khiếp sợ đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, ma trang uy lực, vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này sao? Sau một khắc, Vĩnh Hoa, Quang Vinh Tịnh cùng Mai Đạo Dung đồng thời dương khởi hành hình trên trên núi đuổi theo, Tô Đường lại để cho bọn hắn trông coi bên này, nhưng lưu lại đã không có ý nghĩa rồi, trường sinh tông võ sĩ chứng kiến Tô Đường một kiếm kia, đã dọa được tứ tán chạy trốn, bọn họ là đại tôn cấp tu hành giả, tự nhiên khinh thường tại đối với những người này ra tay, cần phải đi theo Tô Đường. Người nào? Trường sinh tông sơn môn sau đích một gian nhà gỗ ở bên trong, một cái áo trắng hướt huyết, lão giả bước đi đi ra, ánh mắt của hắn vừa mới rơi vào Tô Đường trên người, còn không có có làm ra phản ứng, Tô Đường đã chém ra ma kiếm. Lão giả kia kinh hãi, trở tay rút ra bên hông linh kiếm, đột nhiên Động tác của hắn cứng ngắc lại thoáng một phát, Tô Đường Ma kiếm chợt tập, kích, đến, tựa như tia chớp bắt đầu khởi động kiếm quang lập tức liền xé rách còn không kịp phóng thích lĩnh vực thân thể, kiếm quang lướt qua, càng làm kia gian nhà gỗ nhỏ hoành được nát bấy. Theo sát mà đến Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh cùng Mai Đạo Dung thấy được một màn này, trong nội tâm lần nữa nổi lên gợn sóng, một cái đại tổ cấp tu hành giả, bọn hắn cũng có thể giải quyết, nhưng tóm lại là muốn phí một điểm tay chân đấy, mà đối với Tô Đường mà nói, nhưng lại như là giết gà giết chó bình thường nhẹ nhõm. Tô Đường thân hình lần nữa tiến về phía trước bay vút, bình thường tu hành giả Chứng kiến Tô Đường khí thế, tại hạ phương bốn phía chạy trốn, Tô Đường cũng không tâm tình truy giết bọn hắn, chỉ cái một lòng hướng phía trước. Nghe nói tại Trường Sinh Tông tu hành người, sớm đã qua ngàn rồi, cũng không thể nguyên một đám giết đi qua, hắn muốn giải quyết đấy, là những cái kia đại tu hành giả. Tô Đường tốc độ cực nhanh, lập tức liền cùng Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh bọn người kéo ra khoảng cách, bọn hắn cắn răng liều mạng truy, đón lấy liền cảm ứng đạo phía trước chuyển đến một hồi linh lực chấn động. Chẳng qua là khi bọn hắn bay đến vụ cận thời điểm, chỉ thấy một cỗ thi thể từ không trung rơi, Tô Đường thân hình đã vượt qua phía trước ngọn núi. Cái này, Vinh Hoa nhếch miệng, bọn hắn căn bản không có độc thủ, nhưng lại ngay cả Tô Đường thân ảnh cũng nhìn không tới, loại này chóc tốc độ quá mức kinh người rồi. Chỉ sợ, tiên sinh cũng là chuẩn thánh đi à nha." Mai đạo dung nói khẽ. "Chương 590, Đoạt bảo. Tô Đường tựa như một đóa thiên biến vạn hóa ma vân, khi thì đông, khi thì tây, khi thì căng phòng lên hóa thành một mảnh phô thiên cái điệu tấm màn đen, khi thì lại hiện lộ ra chân thân, tại trong bụi cỏ dạo chơi đấy. Thiên đăng núi đất đai cực kỳ rộng lớn, có tám khuyết chín nước 36 phòng, cái gọi là tám khuyết là công trình kiến trúc phi thường tập trung 8 tòa núi lớn chính nước là chỉ giữa Sơn Cốc có 9 đầu chạy về phía bất đồng sông lớn 36ong là từng tòa chiều cao không đều ra núi trường sinh tông tu hành giả liền phân bố tại giá 8 khuyết cùng 36 phòng bên trong có thể và ở 8 khuyết đấy đều là đạt đến đại tông sư cấp tu hành giả vị trí ở chính giữa chính 3 khuyết chỉ có đại tổ cấp hoặc đại tổ cấp đã ngoài tu hành giả mới có thể đi vào nơi này ngay tại thiên đáng núi Linh Mạch phía trên đối với tu hành có tốt chỗ hơn nữa trải qua vô số 5 kinh doanh chính ba khuyết trong đầy khắp núi đổi dài khắp đủ loại da thảo Đơn theo mặt ngoài khí tượng đã. Nói, tại đây so Thiên Kỳ Phong còn tốt hơn, dù sao có chút linh thụ linh quả đã tồn tại rất nhiều rất nhiều năm, Thiên Kỳ Phong tiểu bất điểm tuy nhiên lợi hại, nhưng kiến tạo Thiên Kỳ Phong thời gian mới bất quá 2 năm, không sánh bằng trường sinh tông vô số 5 tích lũy. Tô Đường biết đạo trưởng sinh tông đại đa số đại tu hành giả đều tại chính ba khuyết ở bên trong, tùy thời trừ đi mấy cái không có mắt tu hành giả về sau, ánh mắt liền rơi ở phương xa. Đúng lúc này, bảy, tám đạo hồng quang từ tiền phương đỉnh núi trong xuyên ra, lôi cuốn lấy bén nhọn từng rít, thẳng hướng công trung đón lấy lại ngược lại hướng phía dưới, kích xạ mà đến. Tô Đường có chút nheo mắt lại, thân hình lơ lửng trên không trung, tia bảy, tám đạo hồng quang hướng Tô Đường kích xạ tới. Cái này là Trường Sinh Tông bắt trước nam gia mà sáng lập kiếm trận rồi. Xa xa Mai đạo dung lộ ra cười lạnh, đáng tiếp. Nghe nói kiếm trận của bọn hắn thành hình sau cho tới bây giờ không có thăng qua. Các người nói tiên sinh phá vỡ kiếm trận của bọn hắn muốn dùng mấy hơi thời gian? Vinh Hoa cười nói, tiên sinh đã là chuẩn thánh rồi, ta đoán, nhiều nhất dùng 10 tức thời gian. Quan Vinh Tĩnh nói. Vậy cũng chưa hẳn. Mai đạo dung nói. Trường Sinh Tông kiếm trận nhiều lần bại trận, không là vì bọn hắn quá kém, mà là không có mắt, luôn chọc tới không nên dây vào người. Lúc này, tích sạm mà đến tám đạo hồng quang đột nhiên hướng pháo hoa giống như tách ra khai mở, cuốn hướng Tô Đường cánh sườn, sau đó lại chỉnh tề hướng trung ương xoắn đến. Tô Đường khe khẽ thở dài, ma chi rực sau lưng hắn mở rộng ra, đón lấy thân hình của hắn hóa thành một đạo tiệm điện, hướng phía trước lực gấp, căn bản không có để ý tới xoắn đến kiếm băng. Loại này kiếm trận, hắn không cần phải phá, chỉ là trong chốc lát, Tô Đường tốc độ liền tăng lên đến cực hạn, thân thể của hắn không khí xung quanh đã bị kích động đã trở nên bôm méo, nặng nghề tiếng rít vang vọng thiên địa. Tô Đường tốc độ lần nữa tăng lên, tiếng rít đột nhiên hóa thành đỉnh thai nhức góc bạc hưởng, từng đạo màu trắng xương mù lãng không xuất hiện, lại hóa thành điên cuồng sóng xung kích cuốn hướng 4 phương 8 hướng. Cái đó đúng. Mai đạo dung mê giải, chỉ cần là ngự không mà đi, rõ ràng đã dẫn phát thanh thế như vậy, lại để cho Mai đạo dung nhớ tới một cái nghe nói đã lâu, nhưng chưa từng thấy tận mắt qua miêu tả, âm bảo. Tám đạo hồng quang đánh cái không, lại lập tức thay đổi tốc độ, truy hướng Tô Đường, chỉ tiếc, tốc độ của bọn nó cùng Tô Đường so sánh với, kém đến rất nhiều nhiều lắm. Tuy nhiên tại cấp tốc phi hành, nhưng cùng tô đường khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Wen, tô đường thân hình biến mất tại một ngôi lầu vũ ở bên trong, đón lấy lại từ tòa nhà đi mặt khác thấu đi ra. Dầm dầm dầm, tốc độ cũng không có suất yếm, nghiêm khắc mà nói, hắn chỉ là lợi dụng chính mình đã vượt qua cực hạn tốc độ, trực tiếp tiến đụng vào đi mà thôi, mà ở thân thể của hắn chung quanh bắt đầu khởi động khí kình, lại đem cả tòa tòa nhà đi đánh bay, vô số tàn gạch toé ngói ngưng tụ thành một đạo cấp tốc phòng lên hình trò tưởng, hướng mọi nơi quét ngang mà đi. Ở đằng kia tòa lầu vũ bị nát bấy lập tức Có một đạo hồng quang coi như đã mất đi khống chế, nghiêm đâm ở bên trong hướng mặt đất ngã xuống. Tô Đường thân hình đột nhiên chuyển hướng, hướng bên cạnh cao ốc vào tới. Và anh, Tô Đường biến mất ở đằng kia tòa lầu cao ở trong, sau một khắc, một cái phiến cửa sổ bị trong lầu kích động sức lực lưu phá khai, mà Tô Đường thân ảnh lại đang một chỗ khác xuất hiện. Có bốn đạo hồng quang đã mất đi khống chế, lan loạn hướng phía dưới trồng rơi, không trung chỉ còn lại có ba đạo hồng quang, thanh thế đã không lớn bằng lúc trước, hơn nữa khoảng cách Tô Đường vẫn còn vài trăm có hơn. Tô Đường thân hình bay về phía giữa không trung đón lấy lại nghiêng đâm ở bên trong hướng phía dưới bay vụt, phá khai một tòa khác cao ốc mái cong, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dăm dăm huyết quang theo cao ốc trong lộ ra, còn lại ba đạo hồng quang lăn lộn ngã hướng mặt đất, nếu không cấu thành cái uy gì? Tô Đường lại một lần nữa xuyên thấu qua lâu thể, hướng phía dưới một ngọn núi khuyết bay đi. Đại tổ a." Vinh Hoa ngơ ngác nói, theo vừa rồi linh lực chấn động xem, cần phải có 8 vị đại tổ tại liên thủ điều khiển phi kiếm, nhưng bọn hắn từng chút một với tư cách đều không có, liền bị Tô Đường phân biệt đánh chết. Đường Đường đại tu hành giả Tại con đường dưới thân kiếm biến thành một đống gà đất chó kiện, hắn vốn hẳn nên cao hơn đấy, nhưng hết lần này tới lần khác có một loại thê lương cảm giác, sớm biết là như thế này kết quả, tu hành lại có cái gì ý nghĩa. Tại chính giữa ngọn núi kia khuyết thanh âm, một cái lao giả đứng chắc tay, ngơ ngác nhìn về phía trước, một lát, hắn thấp giọng nói, "Ngươi đi đi." Sư tôn. Lão giả kia sau lưng người trẻ tuổi lộ ra vẻ thống khổ, khóe miệng đã ở run nhẹ nhẹ lấy. "Nên phải hỏi đấy, ta sớm đều cùng ngươi đã nói rồi." Lao giả kia nói, "Ngươi cũng nghĩ thông suốt, như vậy, liền đi đi thôi." Lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt. Người tuổi trẻ kia chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó từng điểm từng điểm xoay người, hướng hậu viện đi đến. Giờ phút này, Tô Đường đã rơi vào thứ hai tòa núi khuyết ở bên trong, có hai tu hành giả theo hai bên trong căn lầu đập ra, một cái vung vẩy lấy loan đao, một cái nâng cao chiến thương, tả hữu hướng Tô Đường giáp công mà đến. Tô Đường thân hình bất động, chỉ là xa xa xem hướng Tiên phương, hắn có thể cảm ứng được một cổ hơi thở chính ở bên kia dành dụ lấy, nếu như không có đoán sai mà nói trưởng sinh tông tông chủ Kinh Thăng Vân tiểu ở nơi nào. Sau một khắc, Đường rất động ma kiếm Chính bộ kích tại gấp trảm mà ở dưới Loan Đao ở trên oanh. Loan Đao ngưng tụ sức lực lưu bị Tô Đường một kiếm đánh sơ xác, đón lấy Loan Đao ngược lại cuốn mà quay về, sống giao chính đâm vào kia tu hành giả trên trán, cũng thật sâu khảm đi vào. Tô Đường Ma kiếm thuận thế đảo qua, mũi kiếm xẹt qua kia tu hành giả cổ họng, huyết quang bắn ra. Lúc này, chiến thương đã tựa như kia chớp đâm đến, Tô Đường có chút ngừng lối, mũi thương lao sau lưng của hắn đâm tới, kia tu hành giả thương thế dùng hết, còn không kịp biến chiêu, Đường Ma kiếm đã vào đầu chém xuống. Kia tu hành giả toàn lực hướng về sau bên ngược Tô Đường trên mặt nạ đột nhiên hiện lên lưỡng sợi ánh sáng màu đỏ, kia tu hành giả thân hình cứng ngắc lại thoáng một phát, đón lấy Tô Đường Ma kiếm đã chém vào kia tu hành giả cái trán. Sau đó Tô Đường phóng xuất ra lĩnh vực, đem kia tu hành giả thi thể tính cả vảy ra máu tươi toàn bộ đánh bay, thân hình của hắn phiêu hướng không trung, thực lực đại tổn trưởng sinh tông đã không có gì chống cự tri lực rồi, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một ngọn núi khuyết rồi. Tô Đường vừa mới bay lên giữa không trung, một đạo như ánh sáng mặt trời giống như chói mắt hào quang đang từ cuối cùng núi khuyết trong bay lên, thẳng hướng về Tô Đường phóng tới. Tô Đường nhíu nhĩ mày, Đồng dạng là phi kiếm, vừa rồi những cái kia tu hành giả phóng thích hùng quang, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua, mà trước mắt một kiếm này, hắn tiểu không dám khinh thường rồi. Sơ ảnh kiếm là Kinh Thăng Vân sơ ảnh kiếm, Mai đạo dung tinh thần trở nên phấn chấn bắt đầu sau đó lại lộ ra hầu nghi chi sắc, Kinh Thăng Vân hiện tại tiểu xuất thủ. Thập toàn thập mỹ còn có công tử kiếm, như thế nào một mực không có động tính. Bọn hắn một mực bị nhốt tại Bạch Thảo trấn, Tô Đường lại chưa nói, cho nên bọn hắn căn bản không biết Thập toán thập mỹ hai vị đại tôn đã tại Chu Kỳ một trận chiến trong vẫn lạc. Thập thập mỹ giao cho Cê ta huynh đệ. Vinh Hoa nói. Công tử vui mừng mình tựu giao cho Mai huynh rồi. Ngươi ngược lại là hội, sẽ chọn. Mai đạo dung cười khổ nói, ta cũng không phải công tử kia vui mừng mình đối thủ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Quan Vinh tịnh cười nói, đạo kia kiếm quang càng ngày càng sáng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ngay tại khoảng cách Tô Đường chưa đủ 30 em mở thời điểm kiếm quang dỗng nhiên biến không còn thấy bóng dáng tăng hơi, phi kiếm tựa hồ không hiểu thấu biến mất trong không khí. Tô Đường có chút sửng sốt một chút, chợt cảm ứng được một cỗ như như thiên lôi phẫn nộ cứng rắn vồ đối kiếm ý đã tập, kích, đến trước ngực. Tô đường lập tức nô lên ma kiếm. Ngăn cản tại trước ngực của mình. Oen, đột nhiên nổ bùng hào quang, lập tức liền đem Tô Đường thân ảnh thôn vệ ở trong đó, ngay sau đó Tô Đường lại từ hào quang trong bay ngược mà ra, bay thẳng ra hơn trăm thức có hơn, mới một lần nữa ổn định chính mình thân hình. Trôi này sơ ảnh kiếm cũng lăn lộn đã bay đi ra ngoài, lần nữa phóng xuất ra trói mắt ánh sáng, theo trên không trung xoay chuyển cấp tốc nửa vòng, lại hướng về Tô Đường vào tới. Hào Cương hoành lực đạo Tô Đường thở dài ra một hơi, sau đó nhô lên ma kiếm, quát một tiếng, kiếm quang mang theo một mảnh màn sáng, chính chém về phía kích xạ mà đến vi kiếm. Chôi này sơ ảnh kiếm lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, Tô Đường Ma kiếm bộ cái không, kiếm mạc thẳng tắp rơi vào phía dưới cánh rừng ở bên trong, chấn được cắt đá vỡ ra, trong rừng để lại một đạo hơn trăm thức trường kiếm ấn. Lúc này, Tô Đường thân hình mãnh liệt xoay chuyển cấp tốc, kiếm quang như thiểm điện chém về phía chính mình cánh quân bên trái, "Oen!" Vừa mới hiện hình sơ ảnh kiếm bị đánh trúng, Tô Đường cố nhiên lăn lộn đã bay đi ra ngoài, sơ ảnh kiếm cũng giống một căn vô lực rơm rạ giống như, bay thẳng hướng không trung. Kinh Thăng Vân muốn thất bại. Mai đạo dung nói khẽ, "Mai hình, tại sao thấy" Vinh Hoa vội vàng hỏi: "Đúng vậy à?" Quang Vinh Tịnh cũng cảm thấy khó hiểu, Kinh Thăng Vân chưa lộ diện, chỉ cần là một thanh sơ ảnh kiếm, liền chống đỡ tiên sinh thế công, tiên sinh cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng muốn đấu cái hơn trăm thước mới có thể đánh bại Kinh Thăng Vân a. "Chớ quên, tiên sinh trên người là thiên hạ đệ nhất ma trang." Mai đạo dung nói: "Sơ ảnh kiếm làm sao có thể so ra mà vượt ma kiếm?" Lại đến cái mấy lần, tiên sinh không có việc gì, sơ ảnh kiếm khẳng định phải hủy. Tô Đường hít sâu một hơi, chợt khởi động ma chi dực, thân hình đột nhiên trên không trùng quấn ra một đạo hình cung. Tuấn cuối cùng ngọn núi kia quyết kích bắn đi. Hắn cũng nhìn ra sơ ảnh kiếm ảo diệu, cùng năm đó hắn đoạt được Vũ Không Truy có chút giống nhau, như vậy linh khí, cần phải nghĩ biện pháp đoạt xuống mới đúng. Tô Đường thân hình vừa mới dương động, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hoành kiếm ý từ phía dưới đánh nút lại, hắn không thể làm gì vận bẹo thân hình, ma kiếm thẳng tắp vung hướng phía dưới phương. Và anh, Tô Đường giống như một cái bóng da giống như cao cao bắn lên, hắn thân trên không trùng, không có biện pháp hóa giải kịch liệt va chạm chỗ sinh ra lực đàn hồi, mà chôi này sơ ảnh kiếm lăn lộn xa đọa hạc bụi. Đón lấy lại đang tách ra hảo quang trong biến mất không còn thấy bóng dáng Tam Hơi. Tô Đường ẩn ẩn có cảm giác, kia Kinh Thăng Vân giống như tại cô ý kéo dài thời gian, bất quá phi kiếm có phi kiếm đặc điểm, huống chi Kinh Thăng Vân đã được công nhận chuẩn thánh, phi kiếm tốc độ nhanh đến cực điểm, lực lượng cường hành vô cùng, tuy nhiên đều cùng hắn có một ít chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn, không tồn tại nghiền áp tính ưu thế, trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì biện pháp tốt. Là nhanh chóng phá hủy trôi này chán ghét linh kiếm, sau đó đánh bại Kinh Thăng Vân, tìm ra cô ý kéo dài thời gian nguyên nhân, vẫn là đem tiết tấu chậm dần một ít, tìm cơ hội đoạt được trôi này linh kiếm. Tô Đường trầm ngâm một chút, chợt hạ quyết tâm, kinh thăng vân như vậy đem, vô cùng có khả năng là vì yểm hộ những người khác ly khai, mà hắn mang theo lũ tù phạm đội tới Trường Sinh Tông, không phải là vì cướp đoạt Trường Sinh Tông tài nguyên, chỉ là vì cho lũ tù phạm tìm kiếm một cái phù hợp nơi an thân, Trường Sinh Tông người đào tẩu bỏ chạy đi thôi, chỉ cần thực lực của hắn đủ cường, cũng không lo lắng có ai thu được về tính sổ. Trôi này linh kiếm, hủy diệt rồi nếu không những phục sinh, hắn còn có linh khiếu không lấy, huống chi rất nhanh muốn đi ma thần đàn cướp lấy ma chi quang, hắn cần càng lớn càng mạnh hơn nữa linh khí đến ngưng luyện ma chi quang nguyên pháp rầm dầm rầm. Tô Đường thân hình không trung vãng lai xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy đột kích đường tắt, mà Kinh Thăng Vân không ngừng điều khiển lấy sơ ảnh kiếm, đánh lén, xuống ngắm, cái này Tô Đường thân ảnh. Kinh Thăng Vân sơ ảnh kiếm có được hơn 10m khoảng cách công kích đuôi mù khu, tựa hồ có thể che giấu trong không khí, thẳng đến rất tiếp cận Tô Đường thời điểm, Tô Đường mới có thể phát giác, đổi thành cái khác đại tôn cấp tu hành giả, đoán chừng đã sớm bại ra rồi, Tô Đường nhưng lại không sợ đấy, tốc độ của hắn cực nhanh, vãng lai di động, thật lớn trì hoãn Kinh Thăng Vân công kích tốc độ, tại tương cùng lúc ở trong Cái khác đại tôn có lẽ muốn chống hạ hơn 10 kiếm, mà Tô Đường chỉ cần ngăn. Chờ mấy lần công kích. Tại linh lực ở trên Tô Đường cũng có được lấy ưu thế, loại trình độ này chiến đấu, hắn đã duy tục tương đương một thời gian ngắn, mà Kinh Thăng Vân công kích đã dần dần bảy biển ra mềm nhũn xu thế. Đây là bởi vì Tô Đường đối với sơ ảnh kiếm sinh ra tham nghiệm, nếu không, hiện tại sơ ảnh kiếm sớm đã bị nát bấy. Chiến đấu rằng có hơn 10 sau, ở phía xa đang xem cuộc chiến Vinh Hoa đột nhiên nói, "Mai huynh, ngươi không phải nói Kinh Thăng Vân lập tức muốn bại rồi hả?" "Ngươi không có nhìn ra." Mai đạo dung sắc mặt có chút không được tự nhiên. Tiên sinh căn bản không có vận dụng toàn lực. Có lẽ tiên sinh có thể là không muốn hủy diện Trôi này Sơ Ảnh kiếm a." Quang Vinh Thịnh nói, hắn nhìn ra được, Tô Đường trong tay ma kiếm cùng Sơ Ảnh kiếm chạm vào nhau kích số lần càng ngày càng ít. Theo vừa rồi đánh tới hiện tại, đã qua 10 tức thời gian, Tô Đường một mực tại trái phải xen kẽ, cao thấp bay vút, coi như tận lực lạng tránh chiến đấu. Có đạo lý mai đạo dung liên tục các đầu. Đúng lúc này, dị biến này sinh, Sơ Ảnh kiếm lại một lần nữa đâm về Tô Đường cổ họng thời điểm Tô Đường giơ lên ma kiếm, tựa hồ muốn đón đỡ, đón lấy thân hình đột nhiên tránh đi. Sơ ảnh kiếm lao tô đường bả vai kích xạ mà qua, lôi cuốn sức lực khí, vỡ bờ tại tô đường phóng xuất ra lĩnh vực ở trên phát ra tiếng vinh minh. Sau một khắc, tô đường đột nhiên thò ra tay, gắt gao bắt lấy sơ ảnh kiếm chúa kiếm. Không thể! Vinh hoa lên tiếng kinh hô. Giống như loại này phi kiếm, trải qua kiếm chủ thời gian dài rèn luyện, đã cùng kiếm chủ tâm ý tương thông, tô đường như vậy đột nhiên ra còng tay ở linh khí, chiến đấu tiểu biến thành thuần túy linh lực cao thấp đọ sức, ai linh lực càng mạnh hơn nữa, ai có thể thắng. Càng nguy hiểm chính là, có chút đặc thủ linh quyết, có thể thấy linh khí của mình phát sinh đột phát. Tựa như tu hành giả có thể tự hủy linh mạnh đồng dạng, Tô Đường thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi thượng phẩm linh khí tự hủy. Phương xa, sắc mặt tái nhợt Kinh Thăng Vân đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn tưởng rằng là hắn phải chết một trận chiến, đến cuối cùng một khắc đột nhiên xuất hiện chuyển cơ, Tô Đường bởi vì tham lam quái phá, lại sử xuất bực này ngu xuẩn bất tình chiêu. Đó lấy, Kinh Thăng Vân hít sâu một hơi, ngón tay rất nhanh béo động, đúng lúc này, mặt đất xuất hiện chấn động, một đạo hào quang từ dưới đất kích xạ mã ra. Kinh Thăng Vân kinh hãi, thân hình hợp lực bắn về phía không trung, tránh được công kích. Tô Đường đúng là mạo hiểm, nếu như đổi thành vừa rồi, phát hiện có đồng quy vu tận cơ hội, Kinh Thăng Vân là sẽ không cự tuyệt đấy, nhưng Kinh Thăng Vân đã thấy được thắng lợi hy vọng, như vậy tại lập tức trong sự phản ứng, hắn bản năng nhất định sẽ lựa chọn tranh né. Tô Đường trong tay lóe ra kim quang, hắn đang ngưng tụ thân nghiệm, giống như một tầng tầng lớp lớp hồ quang điện, quay trung quanh tại sơ ảnh trên thân kiếm. Kinh Thăng Vân phi bắn đi ra, lúc này mới nhìn rõ, tập kích hắn chính là một quả tản ra hào con bóng, kia quả bóng đánh hụt về sau, lại hướng Tô Đường phương hướng kích bắn đi. Kinh Thăng Vân kịp phản ứng chính mình nginx nên làm cái gì, hắn lần nữa véo động pháp Chợt trở nên trận mắt há hốc mồm, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cùng linh kiếm ở giữa liên hệ đã bị một loại kỳ quái lực lượng chặt đứt rồi. Tô Đường phóng xuất ra ma chi dịch, hướng về cuối cùng một ngọn núi khuyết kích bắn đi, trong mấy mắt, hắn đã tới gần rồi, cũng xa xa thấy được Kinh Thăng Vân thân ảnh. Kình Thăng Vân không có làm ra phản ứng, hắn một mực tại ngơ ngác nhìn xem Tô Đường. Tô Đường hít sâu một hơi, dùng thân niệm khống chế sơ ảnh kiếm, không thể bền bỉ, hắn phải tốc chiến tốc thắng rồi. Theo Tô Đường tiếng thiết dài, ma kiếm đã ra sức đánh xuống, sáng kiếm mạc bổ ra không khí. Thẳng hướng về vài trăm mét bên ngoài kinh thăng vân bay tới. Kinh Thăng Vân như ở trong mộng mới tỉnh, thân hình toàn lực tránh về phía một bên, tránh ngược lại là tránh được, nhưng về sau làm cái gì? Kinh Thăng Vân cảm thấy một mảnh mơ mịt, hắn suốt đời tu vi đều ở đẳng cấp trôi sơ ảnh trên thân kiếm, đã không có kiếm, tựu giống như đã không có tứ chi mấy hải, hắn nên làm cái gì? Lại có thể làm cái gì? Tô Đường thân hình hướng phía dưới kích sạn, kiếm mặc lại một lần nữa rơi xuống, Kinh Thăng Vân đôi má đột nhiên trở nên đường hồng, thân hình hướng một tòa tấm bia đá vọt tới, theo lấy tay theo tấm bia đá trước trên rút ra một thanh linh kiếm. Giống giận phóng tới Tô Đường. Bất quá, chuôi kiếm này uy vi lực viễn không bằng sơ ảnh kiếm, hơn nữa, Tô Đường cũng không cần phải hạ thủ lưu tình rồi. Và anh, linh kiếm tại va chạm trong nát bẫy, Tô Đường kiếm quang tiếp tục hướng trước, đang tử kinh Thăng Vân trên trán sẽ qua, lĩnh vực không cách nào ngăn cản ma kiếm vi áp, lập tức giật vòng, kinh Thăng Vân ra đầu bị đánh bay một hối, huyết quang bắn ra. Cũng mất đi kinh Thăng Vân né tránh được nhanh đi một tí, nếu không một kiếm này đã đem kinh Thăng Vân đầu lâu đánh bay rồi. Tô đường thân hình như như rọi trong xương, đổi sắt không phóng, một kiếm lại một kiếm, hùng đâm về kinh Thăng Vân. Kình Thăng Vân không có một thân linh lực, tay không tốc sát, căn bản không có biện pháp cùng Võ Trang đầy đủ Tô Đường đối kháng. Chỉ cái, mấy hơi thời gian, Kinh Thăng Vân trên người đã nhiều ra số đạo vết thương, ngay tại hắn hợp lực tránh đi Tô Đường truy kích, lại một lần nữa bổ nhào vào kia khối tấm bia đá trước, nắm lên một cái khắc trôi linh kiếm thời điểm Tô Đường thân ảnh quỷ dị ở tấm bia đá một chỗ khác xuất hiện, Ma kiếm Lặng Yên không một tiếng động đâm vào tấm bia đá. Phục. Tấm bia đá bị Tô Đường phóng xuất ra kiếm kính nát bấy rồi, mà Ma kiếm cũng xuyên thấu qua tấm bia đá, chính đâm vào Kình Thăng Vân cổ họng. Chương 591, đấu thủ Tô Đường thân hình hướng phía dưới bay xuống, đứng ở trường sinh tông cuối cùng một đạo sơn môn trước, sau đó nghiêng đầu, lặng lặng nhìn kinh Thăng Vân phục ngã xuống đất thi thể. Người chết mọi sự không, kinh Thăng Vân thất bại, ý nghĩa trường sinh tông đã đi về hướng suy vong. Vinh Hoa, Quang Vinh Tịnh cùng Mai đạo dung rất nhanh cất gần, trước sau rơi vào Tô Đường bên người, tiên sinh đại năng, một lần hành động bình diện trường sinh tông, đủ để khiếp sợ thiên hạ. Mai đạo dung tất cung tất kính nói, hắn thật sự tâm phục khẩu phục. Cái này trường sinh tông thật sự là bên ngoài cường trong tại. Vĩnh Hoa nói, tuy nhiên Tô Đường bề ngoài hiện ra nghiền áp tính lực lượng ưu thế. Hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dưới chân dù sao cũng là trường sinh tông, tu hành giới đại tông môn, nếu như tô đường có thể như thế nhẹ nhõm tiêu diệt trường sinh tông, như vậy đối phó mặt khác tông môn, nghĩ đến cũng đúng không cần tốn nhiều sức rồi. "Tiên sinh, ta về núi trước rơi xuống." Quang Vinh Thịnh nói, kinh thăng Vân mặc dù chết, nhưng Châu bỏ vãi đạn, thiên đã ngọn núi nhạt không lướt, nói không đến còn có tu hành giả trốn ở địa phương nào, ta lo lắng chuyện pháp bên kia sẽ có bất trắc. "Cũng tốt." Tu đường nhẹ gật đầu. "Ta cũng đi a." Mai đạo dũng vội vàng nói. Lúc này Thiên đãng núi địa hạ ở trong chỗ sâu, một cái sắc mặt âm trầm người trẻ tuổi ra sức đẩy ra một cánh cửa. Ông ông. Phía trước là mênh mông đại bình nguyên, vô số hình thủ kỳ quái phủ văn tại bên trên bình nguyên du đang lấy, lóe ra, phụ văn phân thành hai chủng, một loại là màu trắng, phiêu phủ ở phía trên, một loại là màu xanh ra trời, rời rạc trên mặt đất, tại hai tầng phủ văn chính giữa, có hơn 10 căn khắc vào lấy phủ văn cây cột, chủ tử, không sai biệt lắm có năm, cao sau mờ. Người tuổi trẻ kia đi thẳng về phía trước, một lát, hắn tiếp cận trung tâm, một cái trắng nõn Phạm Vi không sai biệt lắm có hai em mở hộp ngọc im im lặng lặng nằm tại đó, hộp ngọc trong có một quyển sách, trang web tinh khiết không rảnh, không gió mà bay, tựa hồ có một cái nhìn không tới người tại là xem trang sách. Người trẻ tuổi ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem hộp ngọc bên trong đích sách, quyển sách kia thoạt nhìn cũng không phải rất dày trọng, không sai biệt lắm có một mấy trăm trang bộ dạng, một hồi lâu sau, trang sách thủy trung đang không ngừng lật qua lại, nhưng cổ quái chính là, mở ra trang web thủy chung là tờ thứ nhất, một tờ mở ra, trang sách hóa thành vô số lưu quang, đón lấy lưu quang liền dụt trở về, một lần nữa ngưng tụ thành trang sách, vòng đi vòng lại. Sư Tôn a sư Tôn ta như vậy với ngươi, sớm cần phải lại để cho hai vị sư minh cũng tới tìm hiểu cái này bạn kỳ thư rồi. Cùng mọi người chi trí, phương có khả năng thành đại sự, chỉ bằng hai người C của ta. Làm không được a?" Người trẻ tuổi lầm bầm nói, "Bất quá, sư Tôn nói được cũng đúng, nếu như việc này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Trường Sinh Tông đã sớm không tồn tại nữa." Một lát, người trẻ tuổi Trường hít một hơi dài, đón lấy coi trường vừa tay, từng chút một hướng quyển sách kia tới gần. Ngay tại đầu ngón tay tiếp xúc đến trang sách lập tức, trang sách thượng đột nhiên bắn ra chói mắt quang. Người trẻ tuổi như bị sét đánh, thân hình bay rất ra ngoài hơn 10 mét viễn, miệng vè hồn máu tươi, sau đó héo đốn trên mặt đất. Trang sách lại khôi phục bình thường, y nguyên không nhanh không chậm lật qua lại, coi như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua. Người trẻ tuổi dãy rủa lấy đứng lên, gương mặt trở nên bơ méo, "Được rồi, được rồi, ta không chiếm được, các người cũng mơ tưởng." Vừa dứt lời, người tuổi trẻ kia thả người mà khởi theo hắn ống tay áo bắn ra một đạo hàn quang, hàng quang gạo thét lên hoành kích tại một cây cột ở trên cột, chủ tử, biểu hiện lập loè phù nhận lấy phá hư, lúc này trở nên ảm rồi. Người tuổi trẻ kia rất nhanh cướp động, hắn công tử kiếm không ngừng chém ra, một sợi cây cột, chú tử, tại trong kiếm quang trở nên lảm đậm rồi, đem cuối cùng một cây cột cũng bị phá hư về sau, người tuổi trẻ kia cũng không quay đầu lại, toàn lực hướng sơn động lao đi. Dầm rầm dầm, phiêu phủ ở phía trên màu trắng phù văn bay là tạ giảm xuống, dưới, cùng màu xanh ra trời phủ văn chạm vào nhau kích, lại hội sẽ tuôn ra kim sắc vầng sáng, phạm vi nhỏ bạo tạc nổ tung ngày càng nhiều, cuối cùng hợp thành phiến, một đạo khổng lồ kim sắc màn sáng chậm rãiở ra. Thiên đang dưới núi, vinh hoa Quan Vinh Thịnh cùng Mai Đạo Dung đã cùng đội ngũ hội hợp rồi, thì chuyện pháp bọn người nghiêm khắc chấp hành tô đường hiệu lệnh, thủy trung canh giữ ở trước đoàn xe, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chuyện pháp, cùng xe hung ta cùng nhau lên núi a." Mai Đạo Dung dương giọng nói. "Lên núi?" Thì chuyện pháp sửng sở, ấn công còn chưa có trở lại đâu rồi, nói sao tại đây còn có rất nhiều viên đan dược cùng dược thảo, mang theo những vật này. Vạn vừa gặp phải Trường Sinh Tông tu hành giả, tổn thất hữu lớn rồi. "Tiểu Thường Nốc." Vinh Hoa ha ha nở nụ cười, ngươi chỉ có thấy được hạt vừng, lại không thấy được dưa hấu. Tiên sinh đã đánh chết trưởng sinh tông tông chủ Kinh Thăng Vân, cái này to như vậy thiên đãng núi đều là của C ông ta rồi. Ân công đã thắng, thì chuyện pháp càng thêm dần mình. Thắng. Mai đạo dung nói. Đúng lúc này, bậc thang bên cạnh một tòa tấm bia đã đột nhiên nga xuống, lộ ra một cái đen kịt cửa động, đón lấy 10 cái tu hành giả mang theo bao lớn tiểu quả từ bên trong chui ra, liếc chứng kiến Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh bọn người, không khỏi cương tại đó. Còn có người đến tặng lễ. Quang Vinh Thịnh không khỏi cười to. Oen. Một đạo đinh thai nhấc góc tiếng nổ mạnh theo thiên đãng núi rải đất trung tâm chuyển tới. Đón lấy một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích dọc theo núi đảo qua, rừng cây, cây bụi liên tiếp bị bẻ gãy, khắp nơi đều là các bay đá chạy, Vinh Hoa, Quang Vinh Thịnh còn có Mai Đạo Dung lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, chặn sóng xung kích xâm nhập, đón lấy sóng xung kích theo trên bậc thang đảo qua, những cái kia trường sinh tông tu hành giả không vững vàng thân hình, khóc như mưa hướng. Phía dưới lan tới, thì chuyện pháp bên này xe ngựa liên tiếp bị lật tùng, lũ tu tù phạm nằm rạp trên mặt đất, dốc sức liều mạng đem đầu ngón tay của mình đâm nhập trong đất bùn, mới tính toán miễn cưỡng khống chế được thân hình của mình, miễn phải bị sóng xung kích thổi đi. Sau một khắc, Một đạo kim quang sáng lên, trong thiên điệu đột nhiên trở nên một mảnh sáng như tuyết, thì chuyện pháp bọn người không tự chủ được nhắm mắt lại. Ngay sau đó, trên không truyền đến mai đạo dung tiếng hét lớn, coi chừng. Ông. Thì chuyện pháp bọn người miễn cưỡng mở mắt ra, chính chứng kiến một quả đường kính tại 3m tạ hữu kim sắc quang đoàn hướng bên này kích xạ mà đến, tăng cường liền đụng vào trường sinh tông những cái kia tu hành giả trong đám người, đón lấy ầm ầm nổ vang. Những cái kia tu hành giả vừa mới mở mắt, bị đánh trở tay không kịp, đợi đến lúc bọn hắn phát giác không đúng thời điểm quả cầu ánh sáng đã nổ tung rồi, mười mấy người lập tức biến thành, thành từng mảnh vảy ra huyết đủ. Ngay, lại một viên kim sắc quang đoàn rơi vào lũ tù phạm bên trong lũ tù phạm đồng dạng không kịp đề phòng bị, không sai biệt lắm có 20 người bị tạc được nát bấy, sau đó điên cuồng cuốn động sóng xung kích đem những người khác cuốn được người ngã ná đổ, loạn thành một bầy. A Lỗ Thiên Thọ phát ra thống khổ giống lên một tiếng, hắn dùng tay che chính mình một lỗ hai, máu tươi từ khe hở trong dốc dọc chảy ra. Mắt thấy đại tổ cấp Lỗ Thiên Thọ cũng gánh không được, lũ tù phạm lúc này rối loạn, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Chớ hoàng sợ tụ cùng một chỗ quang vinh tĩnh hét lớn một tiếng, thả người bay vút hướng một viên khác kích xạ mà đến quân đoàn đón lấy toàn lực vung quyền. Vâng anh. Quyền kinh cùng quang đoàn kịch liệt đụng vào cùng một chỗ, quang đoàn diệt vong rồi, quang vinh thịnh bị chấn được bay ngược ra hơn 10m có hơn, hắn phóng xuất ra lĩnh vực bị tách ra, trên quần áo cũng xuất hiện mấy đạo nứt ra. Bên kia làm sao vậy? Mai đạo dung kinh ngạc nhìn về phía thiên đáng núi ở trong chỗ sâu. Sở hữu tất cả quang đoàn đều là theo thiên đáng núi ngọn núi chính chỗ bắn ra đi ra đấy, vốn là như bảy ong bình thường bay hồn lên không trung, đón lấy lại hóa thành hạt mưa, bay lả tả hướng phía dưới phương rơi vãi, cái loại này tình cảnh có chút giống như núi lửa tại P1 chào. Tô Đường cần phải là người thứ nhất gặp công kích đấy. Tuy nhiên loại trình độ này công kích không có khả năng đối với hắn cấu thành trí mạng nguy hiếp nhưng trong lòng của hắn hiện ra một loại không cách nào hình dung rung động. Tại hắn dưới chân rất sâu rất sâu địa phương, tựa hồ có nào đó cực kỳ lực lượng đáng sợ tại công tác chuẩn bị, tích lũy. Tô Đường ngẩng đầu nhìn hướng Tiên phương đạo thứ nhất kim quang trụ là theo kia tòa nhà bê đinh trong bắn ra đến đấy, phía trên ở giữa nóc nhà, bị vênh ra một cái năm, 6m đại động, Cử động biên rồi ngói lưu ly rõ ràng biến thành bột nhão, thật giống như tại nhiệt độ cao trong đã hòa tan đồng dạng. Tô Đường hít một hơi dài, Hiện tại chỗ thu thập đến tin tức có hạn, không thể nào phán đoán sẽ ra chuyện gì, nhưng hắn ẩn ẩn biết rõ, đối với kia tại Thiên Đãng núi ở trong chỗ sâu không ngừng công tác chuẩn bị lấy lực lượng, chỉ có hai chủng lựa chọn, một cái là lập tức đào tẩu, rất xa ly khai Thiên Đãng núi, một cái là lập tức đi ngăn cản, nếu không, một hồi sẽ qua đem buộc phát một hồi không cách nào khống chế khủng bố thai nạn. Tô Đường trầm ngâm một chút, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến phía trước này tòa tòa nhà bưu đinh trên không, theo cửa động nhìn sang, có thể chứng kiến trên mặt đất có một cỗ tàn phá phơ tượng, điều hướng phía trước có một cái tối như mực động. Vừa rồi đạo thứ nhất kim quang tựu là từ nơi này bắn ra đến đấy. Tô Đường Dương động ma chi dục, thân hình hóa thành một đám điện quang, thẳng tắp bắn vào cửa động. Tại đây độ ấm cực cao, mặc dù có lĩnh vực bảo hộ, nhưng Tô Đường Y nguyên cảm thấy từng cơn bị bỏng y hệt đau đớn, con mắt cũng lộ ra có chút tại chất chắc rồi, Tô Đường cắn răng khổ trống hơn 10 tức về sau, đột nhiên phát hiện hai mắt tỏa sáng, hắn đã đi tới một mảnh bình nguyên bên trong. Khắp nơi đều là lập lòe bất định kỳ dị phù văn, phù văn giống như thủy triều giống như, dựa theo nào đó quy luật hướng ra phía ngoài càng phục lên, đón lấy lại hướng vào phía trong, có rút lại Sau đó lần nữa bành trướng, mà kia dễ làm người khác chú ý hộp ngọc, tự là sở hữu tất cả phù văn trung tâm. Tô Đường lần nữa phóng xuất ra ma chi dự, hướng cái con kia hộp ngọc bay đi, khoảng cách hộp ngọc còn có hơn 10m, em thời điểm hắn đã thấy rõ ràng một bản tản gia kim quan sách, tiên lặng nằm ở hộp ngọc bên trong trang sách tại rất nhanh lật qua lại, phát ra ông ùng tiếng vang. Tô Đường tiếp tục hướng hộp ngọc tiếp cận, đột nhiên, phía dưới phủ văn trên biển nhắc lên một đạo sóng lớn, hướng Tô Đường vọt tới, Tô Đường lập tức dựng ngang ma kiếm, lĩnh vực cũng tùy theo mở ra. Oan. Tô Đường lĩnh vực tán loạn rồi, nhưng hắn không có kinh hoàng mở ra lĩnh vực chỉ là một trùng tập quán, sau đó thân hình của hắn tại ma chi dục dương động trong hướng về sau bay ngược, trong tay ma kiếm cũng quăng đi ra ngoài, ma kiếm tại lập tức căng phẳng lên, hóa thành một thành gần hơn trăm thức lớn lên cực kiếm, ngăn tại Tô Đường trước người. Dầm dầm dầm. Số dùng ngàn vạn mà tính phủ văn đụng vào ma kiếm ở trên bên trên bình nguyên vang vọng lấy đinh thai nhức góc tiếng quanh mình, Tô Đường đột nhiên cảm giác hai lỗ thai giống như có vô số căn cương châm toàn đâm giống như, kịch liệt đau nhức khó nhịn, ngay sau đó, ma kiếm tại điên cuồng va chạm trong bắt đầu tăng dã, hóa thành vô số bay ra sương mù, hướng Tô Đường bay tới. Tô Đường cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, tại tấn thăng làm đại tôn về sau, hắn có thể cảm ứng được ma kiếm sẽ ra chuyện gì dạng biến hóa, dùng không thể phá vỡ để hình dung đều không, có bất kỳ khoa trường, trên đời này không có khả năng tồn tại có thể hủy hiếp ma kiếm lực lượng. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt, ma kiếm không chịu nổi thiên vạn đạo phủ văn va chạm, liền giống bị bóc lột kén kéo tơ giống như thành từng mảnh nát bấy lấy, mà náo vượt bên trong đích ma kiếm nguyên phách đã ở rất nhanh trở nên làm đạm. Không đợi Tô Đường làm ra phản ứng, Phù Văn Chi lãng còn sót lại chấn động, nguyên kích tại Tô Đường trên người, đem Tô Đường huynh được bay rất ra ngoài. Tô Đường chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen, hé miệng liên tiếp phê hồn ra số ngụm máu tươi, huyết dịch phê hồn tại Du Đãng Phù Văn ở trên đem phù văn cũng nhuộm trở thành màu đỏ, đó lấy, vô số phù văn vừa giống như như nước chảy hướng quyển sách kia bay đi. Đem Tô Đường hai mắt khôi phục thị giác thời điểm đột nhiên phát hiện hộp ngọc bên trong đích sách đã không thấy rồi, đó lấy một đạo kim quang từ không trung bỏ ra, chính đem thân hình của hắn bao phụ tại trong ánh sáng. Tô Đường phát hiện mình giống như đưa thân vào trong lò lửa đồng dạng, quanh thân da thịt truyền đến không thể chịu đựng được cháy cảm nhận sâu sắc, ánh mắt của hắn mơ mơ hồ hồ chứng kiến Quyển sách kia chính lơ lửng ở trên không, mà trang sách đã đình chỉ lật qua lật lại. Tô Đường thực lực đã đến gần vô hạn nhập thánh cấp tu hành giả rồi, nhưng giờ phút này hắn lộ ra đặc biệt vô lực, kia đạo kim quang tựa như một tòa lao ngục, trong ánh sáng ẩn chứa vô thượng uy áp, không chỉ nói vận chuyển linh mạch, liền hô hấp đều khó có khả năng, hắn duy nhất có thể đem đấy, tựu là giang hai tay, ngăn cản tại trán của mình trước. Giờ phút này Tô Đường nhìn không tới, quyển sách kia thượng xuất hiện biến hóa, mở ra trang sách nguyên bản không có vật gì, hiện tại đang có một thân ảnh thời gian dần qua hiện hiện, đó là một cái trung niên nhân, nhân, hai mắt như chì mừng Trên đầu còn mang theo một loại kỳ quái mũ. Đột nhiên, trang sách thượng bóng người tiêu tán rồi, từ trong sách tản mát ra uy áp, cũng không hiểu yếu bất rất nhiều, Tô Đường lập tức nắm lấy cơ hội, giống dận vùng ra tay trái bên trong đích sơ ảnh kiếm. Sau một khắc, trang sách lần nữa tản mát ra kỳ bằng, đem Tô Đường vùng ra sơ ảnh kiếm đánh bay, đó lấy, tại trang sách thượng xuất hiện vô số đạo thẳng tắp đường cong, đường cong phân bố rất dày đặc, có chút giống như mạch địa bản. Chỉ qua một hơi thời gian, trang sách thượng xuất hiện đường cong lại biến mất rồi, trang sách phát tán ra uy áp lần nữa yếu bớt. Tô Đường thân hình tựa như tia chớp bắn lên. Tại cô sáng theo ngược động trên xuống, Hỏa Linh Châu, Thủ Linh Châu, Hỏa Phong Linh Châu đồng thời xuất hiện, gào thét lên hướng quyển sách kia đánh tới. Quyển sách kia tại có chút chấn động lấy, đó lấy, ánh sáng như động nước giống như rơi vãi, Tô Đường kêu rên một tiếng, từ không trung trầm rơi, ba quả Linh Châu cũng bị đánh bay. Giờ phút này, trang sách thượng xuất hiện một quả cao luân tây, thu ảnh như chỉ, cái, dừng lại nửa giây nên, chợt bắt đầu tiêu tán. Trang sách tản mát ra huy áp lại một lần nữa yếu bớt, Tô Đường rốt cục dễ dàng chói buộc, toàn lực hướng quyển sách kia đánh tới, sau đó hai tay, bịch một tiếng đem quyển sách kia lại. Tại ra phiến thiên địa trong ngưng tụ uy áp đột nhiên vô ảnh vô tung, Tô Đường thở phào một hơi, đó lấy, quyển sách kia lần nữa phát ra kịch liệt chấn động thanh âm, tựa hồ trong sách có dấu sợ hai ác thú, hiện tại muốn sách nát mà ra. Tô Đường dùng toàn lực đè lại quyển sách kia, hắn biết rõ, vô luận như thế nào cũng không thể khiến trang sách một lần nữa mở ra. Và anh, quyển sách kia hướng mặt đất đánh tới, Tô Đường tiên quyết không buông tay, chỉ là phóng xuất ra lĩnh vực, ý đồ bảo vệ mình. Dầm dầm rầm quyển sách kia giống như điên rồi giống như, khắp nơi bay loạn đi loạn, dống nhiên đụng vào địa ca hổng, khi thì đánh lên thạch, Khi thì lại trên mặt đất nhanh chóng nhấp nô lấy, Tô Đường nhiều lần phóng xuất ra ma chi dịch, cũng không cách nào cùng quyển sách kia phóng xuất ra lực lượng chống lại, chỉ phải mặc kệ nó, dù sao hắn không vông tay là được rồi. Rầm dầm rầm rầm. Quyển sách kia phản kháng càng ngày càng hung mãnh, Tô Đường hợp lực phóng xuất ra thần niệm, từng đạo kim sắc rung động ở trong sách qua lại cuốn động, hắn có cảm giác, đây tuyệt đối không phải trường sinh tông linh khí, mà là cùng ma chàng, tà quân lệnh đồng dạng, đều thuộc về thượng cổ chi vận, như vậy, biện pháp hữu hiệu nhất là vận dụng thần niệm. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là 1 giờ, có lẽ là 10 giờ. Khi tức yếu đốt Tô Đường căn bản không thể nào phán đoán thời gian, quyển sách kia rốt cục bông tha cho, tại ma trang cùng bản thân lĩnh vực song trọng dưới sự bảo vệ, y phục của hắn cũng bị xé rách thành vô số vải, trên đầu, thân thượng khắp nơi đều là miệng vết thương, dạng như vậy chật vật tới cực điểm. Tô Đường có một cái cảm giác, nếu như hắn thủy trung tại cùng một cái địa điểm đụng lên kích mà nói coi như là một tòa núi lớn, cũng sớm bị hắn đụng sụp. Mà quyển sách kia không hiểu giúp nhỏ, cơ hồ cùng Tô Đường bản tay bình thường đại, hắn chậm rãi mới ngã xuống đất, khấu chặt lấy ngón tay cũng từng chút một bung ra, tiếng hít thở dần dần trở nên ồ, ồ. Tô Đường nằm trên mặt đất, dùng vô thần ánh mắt nhìn địa ca hồng, thật lâu, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay sách. Mặc dù không có người dạy bảo hắn như thế nào dùng thần niệm rèn luyện linh khí, nhưng cái loại này tâm ý tương thông cảm giác là đem không phải giả vào đấy, hơn nữa đối với hiện tại Tô Đường mà nói, quan trọng là kết quả, hắn thành công rồi, về phần phương pháp phương thức phải như thế nào cải tiến, kia là chuyện sau này. Mày đấy, Tô Đường lầm bầm nói, chung quanh không có người, cho nên Tô Đường cũng không ngại bộc lộ ra chính mình nội tâm tương đối yếu ớt mặt khác. Dài vỏ lâu như vậy, Hắn cảm giác xương cốt của mình đều cũng bị đụng tán, không mắng hơn mấy câu, trong nội tâm thật sự là phiền muộn. Đó lấy, lần lượt nghi vấn hiện hiện tại Tô Đường trong đầu, đầu tiên, thứ này rốt cuộc là cái gì? Làm như thế nào sử dụng? Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, uy áp tại sao phải mấy lần yếu bớt, cho hắn gỡ vốn cơ hội? Thật lâu, Tô Đường chậm rãi mở ra trang sách, trang sách là chỗ trống đấy, ẩn ẩn có thể chứng kiến có vô số phù văn tại lưu động, nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ lại, đã có không còn có cái gì nữa. Tô Đường lung la lung lay đứng người lên, được rồi, về sau tại cân nhắc a. Hắn bây giờ là lại đói lại mệt mỏi lại khốn, từ hắn tấn thăng làm đại tôn về sau, chưa từng đã xuất hiện loại tình huống này, phát ra từ thực chất bên trong suy yếu, lại để cho hô hấp của hắn đều trở nên rất gian nan. Tô Đường hướng ngọi nơi quay mắt, lúc ấy giống như thủy triều bắt đầu khởi động phù văn hải, hiện tại trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hào quang vẫn còn có chút chấp động lên. Tô Đường đi lại tập tên hướng sơn động đi đến, bất quá, linh lực của hắn nội tình dù sao thâm hậu vô cùng, đi một chút viễn, hắn đã khôi phục một ít khí lực, một lần nữa khởi động ma chàng, cũng che dấu hắn bối rối. Đem Tô Đường đi gian này, tòa tòa nhà bịu điên thời điểm hắn lại khôi phục chính mình uy nghiêm, màu vàng kim nhạt không có bất kỳ biểu lộ mặt mạc, dưới ánh mặt trời tàn ra hào quang, một hơi màu đen áo choàng sau lưng hắn kéo dài khai mở, giống như đẹp đẹp quý giá tơ lụa. Ân Công. Ân Công đi ra thì chuyện pháp cái thứ nhất phát hiện Tô Đường. Tô Đường ánh mắt quét mắt một vòng, phát hiện sụp đổ sơn môn hạ bảy biển hơn 10 cái thi thể, mà thì chuyện pháp bọn người, từng cái mặt mang sắc bi thương. Đi bao nhiêu cá nhân? Tô đường nhẹ giọng hỏi, hắn biết rõ xảy ra chuyện gì, bất quá, thì truyện pháp bọn người nhưng lại không biết. Nếu như không phải Tô Đường liệu tính mạng khép lại quyển sách kia, bọn hắn những người này một cái đều không thừa nổi. 22. Thì chuyện pháp túi đầu xuống trả lời, hai vị quang vinh lão đều bị thương. Chương 592, Thần Lạc Sơn. Lúc này, Vinh Hoa, Vinh Thịnh còn có Mai đạo dung theo một tòa khắc tàn phá tòa nhà bưu điện trong đi tới, thần sắc của bọn hắn rất khó coi, vẻ mặt hối bại, y phục trên người cũng giống như Tô Đường, trở nên quần áo tạ tơi, nhưng Tô Đường có ma chàng che lớp, người khác nhìn không ra manh mối gì, mà bọn hắn chật vật tương đều lộ ở bên ngoài, lại để cho người nhìn một cái không sót gì. Tuy nhiên đạt đến đại tôn cảnh giới, nhưng Vinh Hoa và ba người bị giam giữ được quá lâu, thực lực hoặc nhiều hoặc ít, xuất hiện lui bước, lại để cho mấu chốt chính là, linh khí của bọn hắn sớm đã bị người siêu đi, bàn tay không tấp sắt đi ngăn cản những cái kia cường hành lôi quang, ăn hết không nhỏ thiệt thòi. "Tiên sinh, ngài vừa rồi đi địa phương nào?" Mai Đạo Dung hỏi, hắn là tại biết rõ còn cố hỏi rồi, đem bọn hắn đuổi tới ngọn sơn phong này thời điểm chẳng những phát hiện cái kia lỗ đất, còn thử đi xuống dưới, nhưng đi một chút viễn, liền gánh không được khó nhịn được nóng, bất đắc dĩ lui trở về. Tô Đường hướng Mai Đạo Dung bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hướng bên cạnh đi đến, Mai Đạo Dung bọn người ngầm hiểu, cùng một chỗ cùng tới. Quang Vinh lão, nhị vị tổn thương không sao a?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Vinh Hoa cùng Vinh Thịnh luôn miệng nói, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có tham dự chiến đấu, lại bị thương, một mực đang liệu giết Tô Đường lại mạnh khỏe không tổn hao gì, cái này quá mức thật xấu hổ chết người ta rồi, đừng nói chỉ, cái, là chút thương nhỏ, cho dù thật là trọng thương, bọn hắn cũng phải cắn răng nâng cao. Lại để cho Thiên Thọ cùng Vô Hại bọn hắn cũng tới. Tô Đường nói với Thì Chuyện Pháp, Thì Chuyện Pháp nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người hướng những cái kia lũ tù phạm đi đến, không thời gian dài, hắn mang theo Viên Hải Phòng, thân vô hại, Lỗ Thiên Thọ cùng mẹ Xuân đã đi tới. "Thiên Thọ ngươi cũng bị thương?" Tô Đường hỏi. "Cũng may, chỉ là cái này lỗ thai có chút nghe không được thanh âm." Lỗ Thiên Thọ cười khổ nói. "Những ngày này nghỉ ngơi nhiều a." Tô Đường nói, sau đó dừng một chút, sẽ đem thanh âm giảm thấp xuống một đường, cái này ngọn núi chính hạ có khác đầu tiên, là một chỗ khó được tu hành chi địa, mấy vị biết rõ là tốt rồi ta không thể đích chuyển cùng hắn người. Mai đạo dung bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhau nhao gật đầu. Ta hai ngày nữa muốn tạm thời ly khai thoáng một phát, lão Mai, hiện tại hai vị quang vinh lão thân thượng đều mang theo tổ thường, chuyện nơi đây muốn phó thác cho người rồi. Tô Đường nói, tiên sinh muốn đi đâu? Mai đạo dung vội vàng hỏi. Đi tìm một cái cố nhân. Tô Đường trả lời. Gặp Tô Đường không muốn nói rõ, Mai đạo dung cũng chỉểu không có tiếp tục truy vấn. Lúc lão, nếu như là tầm thường việc nhỏ, các ngươi cũng có thể chính mình quyết định, nếu như quan hệ trọng đại, hoặc là gặp được cho các ngươi do dự sự tình, nhất định phải báo cáo ba vị tiền ngôi, đã minh bạch. Tô Đường ánh mắt đã rơi vào thì truyện pháp trên người. Tô Đường đã cho hiện tại Trường Sinh Tông, định ra một cái nhặt dạo, thì truyện pháp các loại đợi mấy cái đại tổ quản vước nhỏ, Vinh Hoa, Vinh Thịnh, Mai đạo dung ba vị đại tôn trào đại sự, đến để làm gì là nhỏ, cái gì là đại, lại để cho chính bọn hắn mài hợp, chính mình phân công, Tô Đường không muốn quản. Hải Phong, ngươi là muốn lưu lại hay là muốn hồi trở lại viên ra? Tô Đường nói. Ta. Viên Hải Phong lộ ra có chút do dự. Hay vẫn là lưu lại a? Tô Đường nói. Viên gia hiện tại có chút loạn, vừa rồi ta tại Tử Dương ở bên trong, chứng kiến Viên Cương Viên Tam ca đều bị Viên gia người bắt lại, các ngươi đông phủ cần phải ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Tam ca, Viên Hải Phong sững sở, thân hình manh liệt thẳng tắp. Nghe ta một câu, ngươi bây giờ trở về cũng không có cái gì dùng. Tô Đường nói, ai cũng như chờ ta bề bộn hết vài món sự, sau đó ta giúp ngươi cùng một chỗ trở về, những ngày này, ngươi hay vẫn là ở chỗ này tu hành a. Tô Đường giọng điệu mặc dù có chút nhạn, nhưng hắn đối với Viên Hải Phong trông nom tri ý đã rất rõ ràng, Viên Hải Phong lại không phải người ngu. Tự nhiên nghe được đi ra, hắn muốn là muốn trở về đấy, giờ phút này đã sửa lại chủ ý. Nguyên nhân của nó, Tô Đường đối với hắn như thế chiếu cố, chắc chắn sẽ không hại hắn đấy, hơn nữa mạo muội tự tuyệt, khả năng lại để cho Tô Đường rất thất vọng. Đã biết, tấn công, ta lưu lại, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ tại đây bẻ bọn. Viên Hải Phong nhẹ nói đạo. Vậy là tốt rồi. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, còn có, ta đã đem Tam ca cứu ra rồi, lại sai người đem Tam ca đưa đến tiểu hàn núi, các loại đợi tại đây loay hoay không sai biệt lắm, ta lại để cho tới. Tam ca không có việc gì. Viên Hải Phong vừa mừng vừa sợ, "Tiểu Hàn núi, Khuất đại ca giống như tại Tiểu Hàn núi." Tiểu là đi tìm nơi nương tựa hắn ấy." Tô Đường nói khẽ, "Bằng hưu của ta không nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui, có thể tin được, lại có thể tiếp nhận tam ca đấy, chỉ có hắn rồi." "Ân công, vì cái gì?" Viên Hải Phong thật sự nhịn không được, "Vì cái gì như vậy chiếu cố C chúng ta? Nếu như chỉ là cứu được hắn Viên Hải Phong, còn có thể giải thích, nhưng ân công lúc trước rõ ràng đã cứu Viên Cương, lại muốn pháp nghị cách đem Viên Cương phó thác cho người có thể tin được, hẳn là ân công cùng Viên gia có chút cùng xuất hiện." "Ta cùng Hải Long" La huynh đệ, Tô Đường nói khẽ. Ta ca, Viên Hải Phong vui vẻ nói, "Ta ca bây giờ đang ở ở đâu? Về sau sẽ nói cho người với ta." Tô Đường không có che giấu chính mình chấm thấp, loại chuyện này sớm muộn muốn nói cho Viên Hải Phong đấy, không bằng hiện tại tiểu bạo lộ mấy thứ gì đó, lại để cho Viên Hải Phong chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó chậm dài xoay người, hướng bên cạnh núi rừng đi đến, "Tốt rồi, ta muốn đi tính tù. nếu như không có gì đại sự, cũng đừng có tới quấy rầy ta." Chứng kiến Tô Đường lảng tránh đàm luận vấn đề này, một loại điểm xấu cảm giác nổi lên trong lòng của hắn. Hắn thật sự rất muốn sống tới, ngăn lại Tô Đường hỏi đến tận cùng, nhưng do dự một lát, lại vùng tha cho. Tô Đường tìm một chỗ so sánh nguyên tĩnh địa phương, mọi nơi nhìn quét, từ dưới đất ghê hồn dung ra vô số con đoàn, lại để cho khắp thiên đãng vùng núi vực đã gặp phải một trường hạo kiếp, tán toàn núi khuyết cao hơn to như cung điện khu kiến trúc, đều trở nên trước mắt tương gì, chân núi hiện lên bậc thang hình dáng rược điện cũng bị hủy diện không ít. Bất quá, hắn là tới làm cường đạo đấy, đem người tới tại đây, chỉ là tạm thích hưởng chi mà tính, dùng không được bao lâu, hắn sẽ đem người nơi này đưa đến Thiên Kỳ Phong đi. Hơn nữa quyển sách kia tiểu là trường sinh tông thiên đãng núi linh mạch chi căn, hắn đã đem sách lấy ra rồi, thiên đãng núi linh mạch tự nhiên sẽ chậm rãi khô kiệt, cho nên, hủy sẽ phá hủy a. Tô Đường tinh tọa tại trong bụi cỏ, vốn là xuất ra sơ ảnh kiếm, bắt đầu nhắm mắt điều tức, chỉ là một lát, sơ ảnh kiếm bắt đầu chậm rãi tiêu tán, vốn là hóa thành vô số quan điểm, sau đó lại thành từng mảnh dập cắt. Tô Đường lại lấy ra quyển sách kia, hắn vừa định vận chuyển linh quyết, đột nhiên trong nội tâm đau xót, không hiểu thấu nhớ tới tại tiểu lâm bảo lần thứ nhất luyện hóa linh khí lúc kinh nghiệm, hắn hôn mê thật lâu thậm chí một lần lại để cho Chu Nhi cùng Khả Nhi cho là hắn khó hơn nữa tỉnh dậy, liền quan tài đều chuẩn bị cho hắn tốt rồi. Linh luyện pháp môn một khi vận hành, liền không cách nào ngưng chuyện, quyển sách kia cùng ma trang đồng dạng, nhất định là thượng cổ linh khí, dùng hắn hiện tại năng lực, thật sự có thể luyện hóa thượng cổ linh khí rồi hả? Có thể luyện hóa ma trang, là vì ma trang bị con người làm ra phá hủy, ẩn chứa linh lực đã còn thừa không có mấy, tăng thêm tổng cộng có 9 cái cấu kiện, nói cách khác hắn mỗi một lần luyện hóa, chỉ là đã luyện hóa được 1 phần 9 ma trang, mà quyển sách kia tản mát ra áp, lại để cho hắn hiện tại hồi tưởng lại Y Minh có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, thật sự có thể chứ? Trầm ngâm thật lâu, Tô Đường quyết định phục tùng bản năng, hắn vừa định vận chuyển pháp quyết luyện hóa quyển sách kia, liền không hiểu thấu nhớ tới trước kia hiểm tử, nhưng vẫn còn sống kinh nghiệm, tựa hồ tối tăm bên trong có người tại cảnh cáo hắn. Dù sao sách đã trong tay hắn, về sau có thể chậm rãi tìm hiểu, không phải nhất định phải luyện hóa đấy. Tô Đường chậm rãi đem sách phóng trong ngực, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai mắt nhắm lại, linh lực của hắn hao tổn đến lợi hại, nhất định phải tĩnh tu rồi. Đã qua 3 ngày, Thiên Đãng Sơn chủ trên đỉnh vài tòa tòa nhà điên bị tu sửa được không sai biệt lắm. Tu hành giả nhóm, đám bọn họ chăm chú tại bắt đầu cuộc sống, tuyệt đối này đây một trống trăm đấy, bọn hắn có thể dơ lên gần nặng ngàn cân cự thạch, có thể ôm phương trụ trên nhảy dưới tránh, né đòn, hơn nữa hợp với công tác mấy 10 giờ cũng không nhọc mệt mỏi. Đương nhiên, ngoại trừ tô đường bên ngoài, địa phương khác cũng không có khả năng lại để cho chỉnh sửa người để làm loại khổ. Này lực! Tuy nhiên vừa mới đã trải qua một trường hạo kiếp, nhưng trường sinh tông hay, vẫn là để lại không ít thứ tốt, trải qua thô sơ giản lược công tác thống kê. Giả thiết dù cho không có bất kỳ sản xuất, những vật kia cũng đầy đủ lại để cho bọn hắn im lặng tu hành cái vài thập niên rồi. Tô Đường dặn dò đi một tí lời nói, lại cố ý đem Viên Hải Phong kêu lên đi, một mình hàn huyên một hồi, sau đó liền rời đi Trường Sinh Tông. Hắn tu hành hàng đầu mục tiêu, tự là tề tử ma trang, không thể muốn trì hoãn. Ly khai Trường Sinh Tông, Tô Đường một đường bắt đi, dựa vào ma chi dục tốc độ, ngày đi nghìn dặm với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành, nếu như linh lực có thể lấy chi vô cùng dùng không tiếc, hắn thậm chí có thể đạt tới vạn dặm. Ngày hôm nay sáng sớm, Đường đã đi ra một cái trấn nhỏ Hiện tại trong trấn tìm người hỏi qua, nơi này khoảng cách Đại Quang Minh Hồ chỉ còn 5, 6000 dặm lộ rồi, 2 ngày liền có thể đổi tới, trong lòng của hắn đột nhiên nhiều thêm vài phần chờ mong. Lúc này đây, rất khó tránh cho cùng thánh cảnh cấp tu hành giả phát sinh xung đột rồi, hơn nữa hắn mặc ma trang, qua tự do, cũng không sợ sẽ liên lụy đến ai, có thể thả đánh. Tô Đường rất muốn biết, chính mình cùng thánh cảnh cấp tu hành giả đến cùng có cái dạng gì chênh lệnh, có thể đánh, liền nhiều đợt sức mấy lần, tích lũy kinh nghiệm, không thể đánh, đoạt lấy Ma Chi Quang bỏ chạy, dùng Ma Chi dựng tốc độ, thành công hy vọng chạy trốn còn lá rất lớn. Chỉ là ma chi quang đến cùng thuộc để làm gì dạng đồ vật. Nghe tập tiểu như nói, cái kia chính là một đoàn quang, một đoàn thay đổi liên tục, không bị không chế, không bị ảnh hưởng quang, hắn có thể mang được đi sao? Tô Đường một bên trên không trung phi hành một bên âm thầm suy tư, mấy giờ sau cảm ứng được phía trước Chuyển đến từng đợt mãnh liệt linh lực chấn động, hắn chỉ là thả chậm tốc độ, nhưng không có cải biến phương hướng, tiếp tục hướng trước bay đi. Tô Đường tuy nhiên thả chậm tốc độ, bất quá cùng phía trước tu hành giả so sánh với, hắn hay vẫn là quá là nhanh một ít, trong ngày mắt, Tô Đường chứng kiến phía trước có 10 cái chấm nhỏ, hơn 10 tức tầm đó. Hắn đã đuổi theo rồi, tại cự ly này chút ít tu hành giả chưa đủ hơn trăm thức địa phương bay đi. Tô Đường tốc độ lại để cho những cái kia tu hành giả giận mình, hơn nữa loại này trắng trận vượt qua hành vi luôn làm cho người ta phẫn hận đấy, phía trước xuất hiện một mảnh không ngớt núi cao, Tô Đường cũng không có đa tưởng, hắn tiếp tục hướng trước phi, chuẩn bị đem những cái kia tu hành giả kéo ra một khoảng cách sau lại lần nữa mới tăng thêm tốc độ. Phía sau tu hành giả chứng kiến Tô Đường tiếp tục hướng trước phi, nói mấy câu, chợt buộc phát ra một hồi cười to, còn lộ ra nhìn có chút hạ hệ thần sắc. Lúc này, trên mặt đất có mấy cái chấm đen nhỏ theo trong bụi cây chạy ra. Tựa hồ tại hướng Tô Đường ngắc, trong miệng vẫn còn kêu to lấy cái gì, bất quá khoảng cách quá xa rồi, Tô Đường căn bản nghe không rõ. Đối phương trốn dưới tảng cây thời điểm Tô Đường cũng không có cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, đợi đến lúc bọn hắn lao tới thời điểm một cổ kịch liệt linh lực chấn động lập tức tràn ngập ra. Tô Đường nhíu như mày, hắn không muốn nhiều chuyện, hướng chi lại là vội vã đuổi tới Đại Quang Minh Hồ, không để ý đến đối phương, tiếp tục hướng trước bay vụt. Ông. Một cái trong đó tiến thủ rõ ràng bắn ra một mũi tên mũi tên, mũi tên tiếng rít lấy bay đi không trung, còn có mấy cái tu hành giả bay đi không chúng tựa hồ muốn chặn đứng Tô Đường. Tô Đường lúc này có chút giận, thân hình mãnh liệt lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn xem những cái kia tu hành giả tới gần. Một lát, bốn cái tu hành giả vây tới, chặn Tô Đường đường. "Ngươi vội vàng đi đầu thai ạ?" Một người mặc đại phục màu đỏ nữ tử thở phì phì nói, "Hào ý bảo ngươi, ngươi rõ ràng không để ý tới xe của ta." Tô Đường ánh mắt rơi vào kia trên người cô gái, nàng tiên nhân kỵ tại 23, bốn tả hữu, tướng mạo mỹ lệ, thân thể xuất tha, nói chuyện khẩu khí rất sung, rất ngang ngược kiêu ngạo, cũng đưa tới hắn phản cảm. "Mấy vị, tìm ta có việc?" Tô Đường thẳng như nói: "Tiểu muội, chớ để nói lung tung." Trung tâm người trẻ tuổi cười nói, sau đó nhìn về phía Tô Đường: "Đây là sá muội Tân Tuyết Ngư, từ nhỏ được nuông chiều hư mất, chỗ thất lễ, mong rằng huynh đài thứ lỗi. Các người đến cùng có chuyện gì?" Đối phương thái độ coi như chú đạo, Tô Đường cũng không muốn cùng tiểu cô nương so đo cái gì, khẩu khí phóng được hòa hoãn một ít. "Phía trước là Thần Lạc Sơn rồi." Trung tâm người trẻ tuổi nói ra. "Thần Lạc Sơn?" Tô Đường sửng sở: "Vậy thì sao?" "Người không biết." Người tuổi trẻ kia càng mình: "Ta phải biết cái gì?" To đường lại là sức sở. "Ca, thằng này rõ ràng lốc đến giống như một đầu như heo, hắn làm sao có thể biết rõ? Kia ăn mặc đại phục màu đỏ nữ hài tử kêu lên, bất kể hắn, lại để cho hắn đi chịu chết to rồi. Huynh đài, trải qua mấy lần đế lưu tương về sau, thần lạc sơn lĩnh vực bao phủ phạm vi càng lúc càng lớn hơn rồi, gây khó dễ đấy." Kia trung tâm người trẻ tuổi nói ra, "Tháng trước, Ma thần đàn đại ma thần tư không thát thủ lĩnh đổ, Nhan Phi Nguyệt đại tôn liền gặp nói, thiếu chút nữa bỏ mạng tại này, may mắn lúc đương thời tiêu ra ta mấy vị kỵ binh, kỵ sĩ đi theo, mới cứu được Nhan Phi đại tôn một mạng." Tô Đường dị thường giận mình, Nhan Phi Nguyệt thiếu chút nữa chết. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đối diện người trẻ tuổi, người họ Tiêu?" "Đúng vậy a, ta gọi Tiêu Hành ca, không biết huynh đại họ gì cao danh." Người tuổi trẻ kia mỉm cười nói, "Đường nhân." "Tô Đường nói, "Sau đó nếu như, như mày có người bố trí mai phục lưu hại Nhan Phi Nguyệt đại tôn sao?" Tô Đường những lời này cần phải hỏi được rất tiêu bạch, người tuổi trẻ kia trên mặt mỉm cười trở nên cứng ngắc lại, mấy người hai mặt nhìn nhau, một lát, kia gọi Tiêu Hành ca người trẻ tuổi cười khổ nói, "Các hạ theo chưa từng tới cái này Thần Lạc Sơn, ngược lại không có gì." Nhưng liền nghe đều chưa nghe nói qua sao? Tự nhiên nghe nói qua. Tô đừng nói, làm sao vậy? Lần đầu tiên nghe nói Thần Lạc Sơn hay vẫn là tập tiểu như nói cho hắn biết đấy, nhưng khi đó Thần Lạc Sơn đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi rồi, cho nên chỉ là Hàn Huyên vài câu, liền chuyển di chủ đề. Đường huynh là muốn đi mà Thần đàn a. Kia gọi Tiêu Hành ca người trẻ tuổi nói ra, tất cả mọi người là cùng đường, xe hôm ta không ngại xuống dưới từ từ nói, ngươi xem, coi thế nào. Lúc này, vừa rồi Lạc hậu tu hành giả nhóm, đám bọn họ bay đến. Bọn hắn chứng kiến tiêu hành ca ngăn cản Tô Đường đường đi, trước sau lộ ra bất mãn chi sắc, một cái trong đó tu hành giả nhịn không được, lạnh lùng nói ra, "Ha ha a. Tiêu ra người tốt lại đi ra đem chuyện tốt rồi hả? Thật đúng là ở đâu đều có thể chứng kiến ngươi đây này." Biểu ca ta muốn làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi quản kia ăn mặc áo đỏ nữ hài tử lớn tiếng kêu lên, "Ngươi cho rằng ra ra ta muốn quản?" Kia tu hành giả cười nhạo nói, "Được rồi." Kia gọi tiêu hành ca người trẻ tuổi vội vàng kéo lại nữ hài tử kia tay, đó lấy hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng mặt đất đi. Tô Đường sớm đã cảm giác được sự tình có chút không đúng rồi, phía trước thân là sơn, tựa hồ có dị thường khủng bố chỗ, đối với mấy cái này tu hành giả mà nói, là thứ thưởng thức, mà hắn lại không thể nào biết được. Sau một khắc, Tô Đường thân hình cũng đi theo hướng mặt đất rơi đi, những cái kia tu hành giả cũng không có tiếp tục đi phía trước phi, nhưng cũng không muốn cùng kia gọi Tiêu Hành ca người trẻ tuổi chổng sen một đội, bọn hắn hướng khác một chỗ rơi đi. Các loại đợi rơi xuống trên mặt đất, kia gọi Tiêu Hành ca người trẻ tuổi miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, đối với Tô Đường nói, lại ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, ba người bọn hắn là bằng hữu ta. Đây là Phan Lại An, đây là Phan Mộc An." Đó lấy chỉ hướng cái kia tiến thủ, hắn gọi Phan Tư An. Tô Đường hướng mấy cái tu hành giả nhẹ gật đầu, lúc này, nữ hài tử kia thở phì phì dậm chân, kêu lên, "Ca, ngươi vì cái gì như vậy sợ hắn?" Thực cho các ngươi tiêu gia mất mặt. Nhưng hắn là Vân Dực a, Đại Ma Thần Vân đem ruột thịt cháu trai, ta như thế nào có thể chọc được hắn?" Kia gọi Tiêu Hành Ca người trẻ tuổi bất đắc gì nói, "Vậy thì sao? Dưới đời này luôn luôn cái lý, chữ C hung ta không có chiêu hắn, không trêu hắn, dựa vào cái gì đến nói móc xe hung ta?" Nữ hải tử kêu kêu lên, ngươi sợ hắn, ta nhưng không sợ, đáng lo ta đi tìm cô ông ngoại. Đường ẩu tả kêu gọi tiêu hành ca người trẻ tuổi nói, đường huynh còn ở nơi này đâu rồi, ngươi sẽ không sợ lại để cho người chê cười. Tiêu hành ca nhắc lên tô đường, nữ hải tử kia lập tức đã tìm được phát tiết địa phương, nàng oán hận đối với tô đường kêu lên, đều tại ngươi đi theo xe hông ta hạ tới làm cái gì. Ngươi ngược lại là đừng để ý tới xê hông ta, chính mình đi qua. Tô đường nhìn ra được, cái này tiêu hành ca xác thực là hảo ý ngăn lại chính mình hắn chầm mặt một lát nói khẽ, tiêu hình. Phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không biết phía trước vì cái gì gọi Thần Lạc Sơn sao?" Kia gọi Tiêu Hành Ca người trẻ tuổi chậm rãi nói ra, "Thần Lạc Sơn bên trong có một loại liền thánh cảnh cấp tu hành giả đều không thể kháng cự kết giới, hội sẽ để cho Cê Hống ta linh mạch vận chuyển trở nên đặc biệt trì trệ, cho nên, kết nối với cổ ma thần ở chỗ này trải qua, cũng muốn ngoan ngoãn rơi xuống đi. Linh mạch vận chuyển trở nên trì trệ, đại biểu cho ngươi căn bản không có biện pháp phóng xuất ra linh huyết uy lực." Kia gọi Phan Tư An Tiện thủ nói tiếp, "Nói thí dụ như, ngươi ở nơi này một quyền có thể đánh chết 10 đầu gấu." Tại đó ngươi liền một đầu gấu đều đánh không chết, ở bên ngoài ngươi có thể ngự không mà đi, tại đó ngươi chỉ có thể bỏ. Đúng vậy a." Tiêu Hành Ca chậm rãi nói ra, trước kia Thần Lạc Sơn lĩnh vực phạm vi không có lớn như vậy, tu hành giả có thể ở trên không tự do trải qua, hẳn là đế lưu tương nguyên nhân, Thần Lạc Sơn lĩnh vực phạm vi nhanh đạt tới mấy trăm dặm rồi, vừa rồi Nhan Phi Nguyệt đại tôn liền không có đề phòng, bay vào lĩnh vực về sau liền bắt đầu hướng mặt đất trồng rơi, may mắn Tiêu Hoa cô cô mang theo kỵ mình. hợp mấy cái kỵ sĩ chi lực đem Nhan Nguyệt đại tôn đi ra, nếu không Nhan Phi Nguyệt Đại Tôn thì có thể trở thành dưới đời này cái thứ nhất bị tươi sống ngã chết Đại Tôn rồi. chương 593, Tổ đội. Đại Tôn. Lại có thể biết tươi sống ngã chết. Tô Đường biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, hắn khó có thể tiếp nhận loại chuyện này. Đường Hinh, ngàn vạn không nên xem thường thần Lạc Sơn cái giới. Tiêu hành ca nhìn ra Tô Đường nghĩ cách, vốn tại ngự không mà đi, Linh Mạch đột nhiên trở nên ngưng trệ, thân hình không tự chủ được hướng phía dưới ngã xuống. Sau đó lại không có biện pháp phóng thích linh quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cách cách mặt đất càng ngày càng gần, hơn nữa trên mặt đất còn có khủng bố linh thú đang chờ, nếu đổi lại là ngươi, có thể như thế nào đây? Bên trong còn có linh thú. Tô đường ngần người, linh thú linh lực cũng có thể cùng tu hành giả đồng dạng, đã bị kết giới ảnh hưởng a? Đương nhiên đều nhận lấy ảnh hưởng, cho nên tu hành giả là không có biện pháp đấu qua được bên trong linh thú đấy." Tiêu Hành Ca nói. "Vì cái gì?" Tô Đường hỏi. "Người bình thường có thể đấu qua được trong núi lão hổ sao?" Tiêu Hành Ca đáp. "Đấu không lại." Tô đường đã minh bạch. Linh thú gân cốt tu hành, tại linh lực đều đã bị kết giới ảnh hưởng hạ khí lực của bọn nó tiểu tạo thành ưu thế áp đảo. Tiêu Hành Ca nói, Thần Lạc Sơn khoảng cách Đại Quang Minh Hồ chỉ có hơn 3000 ở bên trong, chính là lại có mấy cái ma thần đàn tu hành giả đến nơi đây lịch lãm giàn luyện. Không phải là không muốn lại mà là không dám tới. Đại Quang Minh Hồ những cái kia đại ma thần, cũng đấu không lại linh thú. Tô Đường hỏi, nhập thánh cấp tu hành giả, càng sẽ không đến rồi. Tiêu Hành Ca nói, bọn hắn thành thói quen tại trong trời đất tự do tự tại tu hành, cũng thói quen thích thả bọn họ uy áp. Đột nhiên đi vào một chỗ, lại để cho lực lượng của bọn hắn giảm bớt đi nhiều, liền phi đều phi không đứng dậy, đi lại tập tễnh, tùy thời có khả năng gặp phần đông linh thú vây công, khắp nơi đều là cấm chế, lại để cho bọn hắn có lực không chỗ dùng, như vậy địa phương, ngươi sẽ thích sao? Không thích. Tô Đường lắc đầu. Ta cũng không thích. Tiêu Hành ca nói, cho nên ta tại Đại Quang Minh Hồ tu hành lâu như vậy, cái này Thần Lạc Sơn ta chỉ lẽ qua ba lượt, hơn nữa mỗi một lần đều là bị người bỏ vào. Ca, ngươi có ý tứ gì sao? Tiên ăn mặc áo đỏ nữ hải tử bất mãn kêu lên. Tiêu Hành Ca nởn mũi, lại hướng Tô Đường lách vào trước mắt, giống như đang nói hiện tại đã hiểu, không cần ta giải thích ra. Tô Đường ánh mắt chuyển hướng bên kia, vừa rồi cùng Tiêu Hành Ca bọn người văn náo rất không thoải mái tu hành giả, cũng không có vội vã lên núi, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện cái gì? E giờ, Bọn hắn vì cái gì không đi?" Tô Đường hỏi. "Bọn hắn đang đợi người, các loại đợi tới người muốn nhiều một ít, sau đó mọi người cùng nhau đi." Tiêu Hành Ca nói. "Liên nhập thánh cấp tu hành giả đều không có biện pháp chế ngự đồng phục bên trong linh thú, người nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì?" Tôi đừng nói. Đường huynh, ngươi hay vẫn là không hiểu. Tiêu Hành Ca nói, Thần Lạc Sơn kết giới có thể áp chế tu hành giả linh lực, thực lực mạnh nhất đã bị áp chế lại càng lớn, tại Thần Lạc Sơn ở bên trong, nhập thánh cấp tu hành giả cũng không mạnh bằng Côn Ta bao nhiêu đấy. Nói vài lời đại nghịch bất đạo mà nói nếu mấy người Côn Ta ở chỗ này, liên thủ tiến công một vị nhập thánh cấp tu hành giả, đoán chừng không căng được mấy hơi thời gian, Côn Ta cũng sẽ bị tại mất. Phan lại An cười nói, nếu như là tại Thần Lạc Sơn bên trong, Côn Ta đây chính là hữu cơ hội, sẽ, đắc thủ a. Tô đường đã minh bạch, tầm mắt của hắn lại rơi vào Tiêu Hành Ca trên người, ta đây đi vòng qua được hay không được? Đương nhiên đi. Tiêu Hành Ca nói, bất quá có khi nào, Thần Lạc Sơn kết rối mắt thường không thể nhận ra, cảm, rắc, hơn nữa thường xuyên đang di động, nếu như ngươi cuốn chuổng, tùy thời đều có thể bị kết rối cuốn vào, nếu như cuốn vòng lớn, chỉ sợ muốn nhiều đi mấy vạn dặm đường. Còn có, Thần Lạc Sơn tại sở hữu tất cả thượng cổ tuyệt địa trong xếp hạng đệ nhất vị, ta không biết là ai sắp xếp đấy, nhưng ngàn trăm năm trước chính là như vậy, trong đó tất nhiên có xê hung ta không biết đạo lý, ngươi thật sự nguyện ý qua bảo sơn mà bất nhập sao? Tu nữa tu hành tôi luyện đúng là tâm tính, nếu như tại Thần Lạc Sơn phía trên bay qua, ngược lại là có thể chính mình lừa gạt mình, sự tình bận lộn, không thể tiêu hao thời gian, vòng quanh Thần Lạc Sơn đi cái kia xe. Hình là mặt khác một sự việc rồi. Lúc này đây sợ, về sau gặp được sự tình khác đồng dạng hội, sẽ sợ. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi như vậy mới xứng đem ca ca của ta sao kia ăn mặc áo đỏ nữ hài tử vui sướng kêu lên. Tô Đường nợ nụ cười, kỳ thật hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi, có cơ hội như vậy không cho bỏ qua, hắn làm sao có thể dừng vòng. Đảo mắt đi qua hơn một giờ, lại có mấy cái tu hành giả rơi xuống, gia nhập chờ đợi đội ngũ, Tô Đường gặp Tiêu Hành, ca bọn người vẫn không có khởi hành ý tứ, nhẹ giọng hỏi, nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Người ngược lại là không sai biệt lắm đã đủ rồi. Tiêu Hành ca nói, nhưng dẫn đường không có đi ra, chỉ có thể tiếp tục chờ rồi. Dẫn đường. Cửu La Đông Phương ở ôn hỏa nông kia hai tên ra hỏa. Ăn mặc áo đỏ nữ hải tử trả lời, bọn hắn thường xuyên đến Thần Lạc Sơn lịch lãm rèn luyện, đối với địa hình rất quen thuộc đấy, từ khi Thần Lạc Sơn lĩnh vực mở rộng sau bọn hắn liền làm lên loại này thiếu đạo đức suy nghĩ cho người khác đem dẫn đường, mỗi một lần muốn thu một khóa hóa cảnh đan đây này. Không thể nói bọn họ như vậy. Tiêu Hành ca nói, bọn hắn vừa rồi không có cản đường thiết tạm, không muốn, mà nói, có thể chính mình đi a. Ca, ngươi đến cùng giúp ai nói chuyện nha. Kẻ ăn mặc áo đỏ nữ hài bất mãn trừng Tiêu Hành ca liếc, đoán lấy lại nghĩ tới điều gì, quá khứ một bên, hướng Tô Đường động đến bắt tay vào làm chỉ, ra hiệu Tô Đường đi qua. Tô Đường đi tới, kẻ ăn mặc áo đỏ nữ hài hạ giọng, "Này, Minh Bạch nói cho ngươi biết a, tuy nhiên xe hung ta xem như cùng đừng rồi, nhưng ngươi muốn chứng minh ra hóa cảnh đan." Không thể đánh, Kakata chủ ý có nghe hay không? Đã biết, Tô Đường có chút bất đắc dĩ, Tiêu Hành Ca mấy người dù sao hảo ý ngăn cản hắn, hắn chỉ có thể nhân nhượng một chút, bất quá, theo nữ hài tử kia lo lắng trong đó có thể thấy được, Tiêu Hành Ca thường xuyên đem một ít thâm hụt tiền chuyện có hại tình. Tô Đường không khỏi nhớ tới đã từng truy cầu qua tập tiểu như Tiêu Hành Liệt, xem danh tự đã biết rõ, bọn hắn ít nhất cũng là đường huynh đệ, nhưng tính cách trên lệch thật lớn, Tiêu Hành Liệt ưa thích làm náo động, bộc lộ tài năng, mà Tiêu Hành Ca thoạt nhìn chính là một cái người hiền lành. Tô Đường mặc kế hội, sẽ kia gọi Tân Tuyết Ngư nữ hài tử, chuyển thân hướng về đi đến, Tiêu Hành ca tỏ mò hỏi, "Tuyết Ngư tìm ngươi nói cái gì rồi hả?" "Không nói gì." Tô Đường lắc đầu, sau đó chuyển di chủ đề, "Dẫn đường lúc nào có thể đến nơi đây?" "Rất nhanh." Tiêu Hành ca nói, "Làm sao ngươi biết?" "Tô Đường khó hiểu mà hỏi. Lần trước xe hung ta lúc đi ra, bọn hắn cũ đã từng nói qua rồi, mỗi tháng số 5, số 15, 25 số, bọn hắn hội sẽ đuổi tới bên này, mà mỗi tháng số 10, số 20, 30 số, bọn hắn hội sẽ đuổi tới thần Lã Sơn đầu phía bắc." Như vậy a? Vậy thì chờ các loại đợi a." Tô Đường nói khẽ. Thời gian không dài, Phan lại An đột nhiên chỉ hướng Thần Lạc Sơn phương hướng, kêu lên, "Đến rồi, đến, đến, đến rồi, bọn hắn đến rồi." Dưới ánh mặt trời, phương xa xuất hiện một đoàn người ảnh, không sai biệt lắm có hơn 20 cá nhân, bọn hắn đi ra núi rừng, chính trầm rãi hướng bên này đi tới. Trong chốc lát, đối phương tiếp cận, bên kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ nghênh đón tiếp lấy, lẫn nhau cười đánh khởi gọi tới, giống như tất cả mọi người nhận đối phương. Nơi này khoảng cách Đại Quang Minh Hồ đã không xa, vãng lai hành tẩu phần lớn là ma thần đàn tu hành giả hoặc là cùng ma thần đàn có ngàn vạn lần liên hệ. Tô Đường thân hình đứng thẳng bất động, hắn tại dừng ở một thân ảnh, mà kêu cái bóng người đã ở rừng ở hắn, sau đó chậm rãi hướng bên này đi tới. Lúc này, đối diện một cái dẫn đầu người trẻ tuổi cũng hướng bên này đi tới, cười hi hi hướng Tiêu Hành Ca mấy người vây vây tay, sau đó hỏi, các người mới đi ra ngoài không đến nửa tháng, tại sao lại trở về rồi hả? E giờ, "Đương nhiên là có chuyện rồi." Tiêu Hành Ca nói, "Ờ, suy ý khá tốt." "Rất tốt, cái kia." "Tiêu huynh, thật sự không có ý tứ, anh em ruột cũng phải mình tính sổ, là đạo lý này a." Người tuổi trẻ kia cười nói, "Lúc này đây các ngươi 6 người, tổng cộng 6 quả Hóa Cảnh Đan." Tuất tuất, Tiêu Hành Ca liên tục gật đầu, sau đó theo trong túi áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra 6 quả Hóa Cảnh Đan đưa cho đối phương. Người tuổi trẻ kia thỏ tay muốn tiếp, đột nhiên có người kêu lên, "Chờ một chút." Người tuổi trẻ kia sững sở, rũa ra tay đứng ở giữa không trung, Tân Tuyết Ngư tiến tới một bước, theo Tiêu Hành Ca trong lòng bàn tay vê lên một quả Hóa Cảnh Đan, theo sau đó xoay người trợn mắt trừng hướng Tô Đường. Kia lại ý nói, "Không phải mới vừa nói tốt rồi hả? Người cái này người còn có xấu hổ hay không?" Tô Đường một mực tại rừng ở xa xa, lúc này mới tỉnh, cảm, rắc, lấy ra bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một khỏa Hóa Cảnh Đan, sau đó hướng về người tuổi trẻ kia vung tới. Tô Đường hóa cảnh đan phần lớn là đoạt đến đấy, có phẩm chất không tệ, có phẩm chất lại rất kém cỏi, người trẻ tuổi kia vận khí không tệ, Tô Đường tùy tiện đổ ra chính là một khỏa thượng phẩm hóa cảnh đan. Người tuổi trẻ kia tiếp nhận hóa cảnh đan, con mắt sáng ngời, tuy nhiên luyện chế hóa cảnh đan dược thảo là giống nhau, không coi vào đâu bí mật, nhưng luyện chế đan dược định lô, còn có dược thảo năm vân vân, đợi một tí, đều có một ít khác nhau. Thượng phẩm hóa cảnh đan giá trị nếu so với bình thường hóa cảnh đan hơn rất nhiều. Chứng kiến Tô Đường xuất ra chính là thượng phẩm hóa cảnh đan, Tân Tuyết Ngư sắc mặt biến đổi, biểu lộ cũng không hề như vậy tức giận rồi, có thể tùy tiện đem một quả thượng phẩm hóa cảnh đan ném đi ra đấy, khẳng định có nhất định được nội tình, rất không có khả năng cô ý chiếm tiện nghi của bọn hắn, tiêu hành ca lộ ra có chút xấu hổ, bởi vì Tân Tuyết Ngư cử động, quá không nghệ mặt Tô Đường rồi. Lại gật mặt. Một cái lườm biến thanh âm truyền đến. Đúng vậy a, lại gật mặt. Tô Đường nhàn nhạt đáp. Nghe được tiếng nói chuyện Tu hành ca bọn người nghĩ đến thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, chứng kiến một cái lớn tuổi khái tại 25, 6, cực kỳ thành thục hàm xúc thú vị nữ tử, nàng kia trên bờ vai nằm sấp lấy một cái màu tuyết trắng con mèo nhỏ, con mèo nhỏ giống như thấy được kiểu da đồng dạng, con lên lưng, vắt, một đôi mắt xanh trường được rất lớn, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Nàng kia ăn mặc một thân màu trắng nhạt quần lụa mỏng, đại đa số nữ tu hành giả đều thích mặc trang phục bởi vì tu hành trên đường khó tránh khỏi phát sinh tranh đấu, quần trang bất lợi với chiến đấu, nô nhiên xuyên veo mấy lần ấy bên trong cũng sẽ mặc lên sâu sắc của lụa, tận khả năng giảm bớt đi qua nguy hiểm, nàng kia mặc rất khác người, quần lụa mỏng vốn tiểu không rải, vậy mà còn có xẻ tà, hơn nữa không phải một cái hai, dọc theo làn váy có 10 cái xẻ tà, đi đường thời điểm có. Thể chứng kiến hai đôi tuyết trắng ở bên trong lúc gần lúc hiện. Tân Tuyết Ngư nhăn lại lông mày, quá phóng đã rồi, xem xét cũng không phải là cái gì con gái tốt tử bất quá ngẫm lại cũng coi như bình thường, cùng cái kia đeo mặt nạ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra họa quán biết, lại có thể là người tốt lành gì. Thật là tinh xảo a. Nàng kia lộ ra tiểu mỹ dáng tươi cười. Váy của ngươi thay đổi." Tô đừng nói, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, nàng kia nguyên lai like ăn mặc bách hoa rơi xuống đất váy, hơn nữa bách hoa rơi xuống đất bảy là linh khí, đã từng cản trở hắn một cái trọng kích. "Đúng nha, lần trước khí lực của ngươi quá lớn, bị kéo hư mất đây này." Nàng kia cười nói, "Ta đến Đại Quang Minh Hồ tiểu là tìm người bằng hữu, xem có thể hay không đem váy của ta sửa chưa tốt." "Vô sỉ." Tân Tuyết Ngư rốt cục có chút nhịn không được, theo trong kẻ răng bài trừ đi ra hai chữ. "Làm sao ngươi tới tại đây rồi hả?" Nàng kia nói, muốn vào nhập thần lạc Sơn đấy, 10 phần hết 9 là muốn đi Đại Quang Minh Hồ dùng thân phận của ngươi. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, nàng kia phát ra cười khẽ âm thanh. Cẩn thận chút, họa là từ ở miệng mà ra. Tô đừng nói, váy hư mất, may may vá và còn có thể xuyên eo, nếu như vòng chân cũng hư mất, chỉ sợ ngươi muốn khóc nhẹ rồi. Nàng kia một nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía cái kia đem dẫn đường người trẻ tuổi, Đông Phương ở, đó lấy. Nói xong, nàng dương tay đánh ra một đạo quang ảnh. Người tuổi trẻ kia đưa tay chặt đứng quang ảnh, phát hiện là một hóa cảnh đan, hắn dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hướng nàng kia, Ilya tỷ, ngươi đây là ta có một vật nhét vào thần lạc sơn ở bên trong rồi, được trở về tìm một chút." Nàng kia nói ra, Ý Nhi tỷ, ngươi biết rõ, thần lạc sơn ở bên trong linh thú luân hội sẽ không ngừng du động đấy, mỗi một lần xuyên qua thần lạc sơn, xe hung ta đi lộ đều không giống với, đồ đạc ném đi, không có khả năng tìm trở về đấy." "Biết rõ biết rõ." Nàng kia rất tùy ý khoát tay áo, sau đó cười đùa nói, "Cái gì linh thú hội sẽ không ngừng du động? Ta xem à, là ngươi hại sợ xe ta nhớ ký đường, về sau nếu không tìm các ngươi, cho nên mới cố ý mang bọn ta đi bất đồng đường." Lòng dạ hẹp hỏi à? Không phải, ý tỷ. Kia gọi Đông Phương ở người trẻ tuổi lộ ra cười khổ, tầm mắt của hắn chuyển tới Tô Đường trên người, suy nghĩ một chút, giống như có điều ngộ ra, sau đó đem hóa cảnh đàn thu lại, chuyển thân hướng về đi đến. Bước đi lạm Tân Tuyết Ngư tựa hồ cảm giác tại đây không khí đều bị Tô Đường cùng kia ý họ nữ tử làm ô uế, lộ ra vẻ chán ghét, sau đó lôi kéo Tiêu Hành Ca đi xa. Người muốn làm cái gì? Tô Đường dùng lãnh đạm thanh âm nói ra. Người muốn đi ma thần đàn, nhất định là vì Đại Quang Minh Hồ ở bên trong vật kia rồi, ý họ nữ tử ánh mắt trở nên rất nóng bỏng, cái này cũng coi như tu hành giả đại sự kiện rồi, ta đương nhiên mau mau đến xem náo nhiệt. Tô Đường không nói, hẳn là lần trước hắn lưu lại tay nguyên nhân, nàng kia đối với hắn cũng không có để ý, đương nhiên, cũng không có khả năng giúp hắn. Đi rồi nàng kia cười mỉm nói, sau đó hướng Thần Lạc Sơn đi đến. Giờ phút này, đội ngũ đã xuất phát, hai dẫn đường còn có những cái kia tu hành giả đi ở phía trước, tiếp theo là tiêu hành ca bọn người, Tô Đường cùng nàng kia tắt thì đi tại mặt sau cùng. Đi tới đi tới, Tô Đường đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ xuyên qua một đạo mỏng hình dáng bên trong, một cước bước vào đi. Trong mắt thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bầu trời trời chiều trở nên u ám không sáng, không khí cũng trở nên rét lạnh rồi, phía trước rừng rậm lộ ra tối tăm lu mờ mịt đấy, thân hình có chút trầm trọng, Phản phất giống như để lên vô hình trọng trách, liền hô hấp đều trở nên khó khăn rồi. Phía trước, Đông Phương ở ôn hòa nông dừng bước, chờ ở nơi đó, các loại đợi tô đường cùng nạng kia đi qua thời điểm Đông Phương ở cất giọng nói, "Lời ta muốn nói, mọi người sớm đã biết rõ, nhưng lúc này đây có nhân vật mới, ta chỉ có thể lại lần nữa phục một lần rồi." Tại Đông Phương ở lúc nói chuyện, quẹo mắt một mực liếc về phía Tô Đường như vậy, hiển nhiên, hắn những lời này là chuyên môn nói với Tô Đường đấy. Tiến vào Thần Lạc Sơn về sau, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghe lời một ít, như vậy đối với mọi người khỏe, đối với ngươi cũng tốt. Đông Phương ở tiếp tục nói, Thần Lạc Sơn có rất nhiều cấm khu, không phải là bị cường hoành linh thú chiếm cứ, tựa là huynh đệ Cung ta cũng không có tạo ra thanh bên trong đến cùng có cái gì, cho nên, ngàn bạn không nên vào nhập cấm khu, nếu như nhất định phải gây chuyện, vậy đừng trách huynh đệ Cung ta không trượng nghĩa rồi, ngươi đi bước lên nguy hiểm, Cung ta đi con đường của Cung ta, lưỡng không tương tại. "Con có, tại Thần lạc Sơn ở bên trong tận khả năng không nên lớn tiếng tiếng động lớn son sao, không nên đơn giản công kích đi ngang qua linh thú, nhớ lấy, tuyệt đối tuyệt đối không nên nhóm lửa." Đông Phương ở rồi nói tiếp, "Kia chẳng những là muốn chết, hay là muốn lại để cho mọi người xe hung ta cùng người cùng đi chết. Chính là một quả Hóa cảnh đan, nhưng không đủ linh đệ xe hung ta bán mạng đấy." Bên cạnh dễ dàng nông trọc vào nói, "Từ tục tiểu nói ở phía trước a, nếu có ai không nghe khuyên bảo ngăn rức lấy lại họa, huynh đệ xe ta nhưng là phải trước đi. Hiện tại lui ra ngoài còn kịp, ta sẽ đem Hóa cảnh đan trả lại cho ngươi." Đông Phương ở nói ra Nếu như tiến bảo về sau, không nghe người khác khuyên can, khư khư cố chấp, tự lạc cùng mọi người xê hông ta gây khó dễ rồi, khi đó chỉ có thể mỗi người đi một ngả, bất quá, hóa cảnh đan là sẽ không còn được rồi, các vị, không có ý kiến à? Không có có người nói chuyện, phía trước có một cái tu hành giả kêu lên, tốt rồi, chạy đi à, mỗi lần đều có thể nghe được người lắm điều, có phiền hay không à? Tổng nên hỏi rõ đấy, Đông Phương ở nói, đã đều không có ý kiến, vậy theo ta đi rồi. Mọi người lại một lần nữa khai mở. Thủy tiến lên rồi, tô đường cùng nàng kêu y nguyên đi tại cuối cùng. Một lát, Tô Đường rốt cuộc là có chút nhịn không được, hướng nàng kia hỏi, "Thần Lạc Sơn ở bên trong linh thú rất lợi hại?" "Không biết nha." Nàng kia trả lời, "Ngươi không phải đi qua hai lần rồi hả? Như thế nào lại không biết?" Tô Đường thanh âm có chút không vui rồi, "Ở Ôn hòa nông sắc thực có vài cái tử." Nàng kia nói, "Tuy nhiên ta đi qua hai lần rồi, nhưng căn bản chưa thấy qua linh thú, ta làm sao biết có lợi hại hay không?" Tô Đường nghẹn lời rồi. "Mọi người chỉ là đi về phía trước hơn một giờ, dẫn đầu Đông phương ở Ôn hòa nông liền ngừng, xem động tác của bọn hắn." "Tựa hồ hôm nay muốn ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi. Sắp trời còn sớm, Tô Đường ngẩng đầu quét mắt một vòng, trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu, đem Đông Phương ở ôn hòa nông đi tới thời điểm hắn mở miệng hỏi, "Hiện tại tựu nghỉ ngơi. Mới đi cái này một hồi hơn nữa muốn nghỉ ngơi mà nói còn không bằng trở về, ít nhất phải so tại đây an toàn một ít ta. Tại ban đêm hành động linh thú bình thường đều khá là gay gắt, đúng lúc này đã không quá an toàn." Đông Phương ở nói, "Hơn nữa, nhất định phải tiến đến nghỉ ngơi, như vậy mới có thể để cho các ngươi mau chóng thích ứng tại đây, đợi ngày mai người đi đường thời điểm, các ngươi không khỏi cảm rắc, hội" Sẽ, trở nên rất nặng, nếu như là ở bên ngoài nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai mới bắt đầu tiền đến, lại đi đến suốt một ngày, ngươi hiểu ý lực lao lực quá độ đấy. Nghe một chút ta." nàng kia nói ra, hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Chương 594, yêu ngườ. Một đêm này, Tô Đường nhất định không cách nào ngủ, người bên cạnh, một mình hắn đều không nhận biết, lại không rõ ràng lắm chung quanh tình thế, không dám đi loạn, bản thân linh lực đã bị áp chế, liền dơ tay nhấc chân đều lên giá phí một ít khí lực, tăng thêm cái kia bằng hữu chớ phân biệt nữ nhân, lúc này thời điểm hắn còn dở ngủ đấy. Vậy thì thật là triệt để thật cả rồi. Chơi tờ mở sáng thời điểm, Tô Đường theo điều tức trong trầm dãi tỉnh dậy, đêm qua hạ trại thời điểm, trong đội ngũ tu hành giả chia làm vài nhóm, Tiêu Hành Ca cùng Phan Gia Tam huynh đệ còn có Tân Tuyết Ngư cùng một chỗ, cái kia nghe nói là Đại Ma Thần Vân đem thân cháu trai Vân Dực cùng bảy, tám cái tu hành giả cùng một chỗ, mấy cái sau gia nhập tu hành giả tự thành một hệ, còn lại đúng là hắn và Y Thiện Tuyết rồi. Tại Tô Đường mở to mắt đồng thời, chính chứng kiến nàng kia đứng tại hơn 20 mế. m, em ở, có hơn địa phương, cười mỉm nhìn xem bên này. Nhìn cái gì? Tô Đường nói. Nguyên Lai like ma Trang võ sĩ là cái dạng này đó đóa nàng kia cười nói tô đường sương sở chất phát hiện bởi vì thần lạc sơn áp lực ma Tra nguyên phách không biết cho tới lúc nào đóng cửa hộ thể khói khí còn có mặt nạ đều đã biến mất tô đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa khởi động nguyên phách, sau đó đứng người lên hướng tiêu hành cả những người kia nghỉ ngơi phương hướng nhìn lại không cần nhìn rồi bọn hắn buổi tối đều thành thật không có người tiến tới quái ry C không ta nàng kia nói ra tô đường không nói gì kỳ thật hắn cả đêm đều là chuẩn bị ứng biến dựa vào thảm thực vật cảm ứng Chưa từng có người nào tiếp cận qua hắn, vậy cũng thủy trung dừng lại tại hơn 20 m em ở, có hơn địa phương. Thiểu ca, 2c hông ta làm tự giới thiệu A. Nàng kia nói ra, ta gọi ý thiền mộng, ngươi thì sao? Ta giống như nhớ rõ ta nói rồi, ma cổ tông, đường nhân. Tô đường nhản nhạt nói ra. Nha. Nàng kia nhẹ gật đầu, ta nghe nói qua ngươi. Thật sao? Tô đường hay, vẫn, là cái loại này không mặn không nhạt thái độ. Kỳ thật ta chính thức muốn nói rất đúng. Ta nghe nói qua ngươi, bọn hắn cũng có thể nghe nói qua ngươi đấy ý động, cười, cười. Có ý tứ gì? Tô Đường có chút không hiểu. Cái kia gọi Tiêu Hành ca gia hỏa có chút đần độn, tiểu nha đầu sao? Nàng một lòng cho rằng ngươi là thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, khinh thường tại cùng ngươi nhiều lời lời nói, cho nên hai người bọn họ không hỏi mặt ngươi, chứ, có sự tình, cũng thuộc bình thường y thiện mộng nhẹ nói nói, phan ra mấy cái huynh đệ, chính là cố tình mắt đấy, bọn hắn ra vẻ nhìn không tới ngươi mặt nạ, hoàn nguyện ý cùng ngươi tiếp cận. Cái này tiểu có chút không đúng rồi. Nhanh như vậy tiểu cùng bọn họ đậu vào lời nói rồi hả? Tô Đường nói, lớn lên nữ nhân xinh đẹp tiểu là có loại này ưu thế không có biện pháp nhà, hi hi hi. Bất quá tiểu nha đầu kia chính là bị tức được thiếu chút nữa hộp máu đây, này, Ý Thiện Mộng cười nói, ngươi cho rằng Phan gia mấy cái huynh đệ có chủ ý gì? Tô Đường hỏi, ta cũng không phải bọn hắn con run trong bụng, làm sao có thể biết rõ? Ý Thiện Mộng lắc đầu, hơn nữa bọn hắn chưa hẳn biết rõ ngươi là ai, còn trong bóng tôi suy đoán, mà Vân Dực những người kia hẳn là đã biết. Ngươi xác định? Tô Đường lần nữa ngây ngẩn cả người. Không rời 10 Á Ý Thiện Mộng nói, Đông Vương một chút cùng quan hệ của ta coi như không tệ, nhưng sáng sớm hôm nay ta đi nói chuyện với hắn, hắn lộ ra có chút khẩn trương. Lung tung qua loa tất trách ta vài câu liền đi ra, hẳn là đoán được thân phận của ngươi, hơn nữa gặp ta cuối cùng cùng với ngươi, cho nên vô ý thức muốn tránh đi ta đi. Tránh đi ngươi. Tô Đường bản năng đã nhận ra không ổn, trong nội tâm Quang Minh rối lạc, cử chỉ mới có thể thản bằng thẳng đãng, nếu như kia Đông Phương một chút chỉ là kiêng kỵ hắn thân phận của Tô Đường, tìm kiếm nghị cách muốn tránh đi hắn Tô Đường, vẫn có tình nhưng nguyên đấy, liền Kiêu Y Thiển Mộng cũng muốn tránh đi, chứng minh Đông Phương một chút trong nội tâm tràn đầy ý. Ngươi mặt nạ quá rõ ràng rồi, gần đây nhắm trúng sự tình cũng quá nhiều Y nói, vân đại thiếu cũng không phải người bình thường có kiến thức cũng, có lịch duyệt, chỉ là có đôi khi quá mức tiêu ngạo đi một tí, nhưng hắn có kiêu ngạo tư cách, vừa mới chứng kiến ngươi thời điểm, hắn có khả năng nhất thời mở ở, bất quá, nếu như cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định sẽ nhớ tới lai lịch của ngươi. Tô Đường chầm mặc một lát, thấp giọng nói, vì cái gì nói cho ta biết cái này? Ngươi đem bọn họ đều hủy, nghe Nhan Phi Nguyệt đại tôn nói, lão thất chết ở ngươi dưới thân kiếm, giả sử cũng là lành ít giữ nhiều, ta mới hiểu được. Nguyên lai like ngươi thật sự đối với ta hạ thủ Lưu tình rồi, y Thiển Ngộng nói, nói cho ngươi biết cái này, coi như trả ngươi nhân tình này a. Xem ra ta muốn nói một tiếng cảm ơn rồi. Tô Đường nói. Không cần khách khí y thiện mộng ngụ nói, ngươi phải cẩn thận chút ít, bất quá, hiện tại đi ra ngoài còn kịp. Đi ra ngoài? Tô Đường lắc đầu, ta còn có chính sự muốn làm, chậm trễ không nổi a. Tuy ngươi, dù sao ta nên phải hỏi nói tất cả y thiện mộng cười nói, ta khác không thể rút, nhưng ta ít nhất có thể thay người nhà xác." "Vậy là ngươi không có cơ hội." Tô Đường nói khẽ. "Không có thể." Y thiện mộng lắc đầu nói, "Tuy nhiên không có người có biết rõ ngươi là như thế nào đem ma trang chữa trị đấy, nhưng chỉ cần trừ đi ngươi." Trong bọn họ một cái thì có thể trở thành ma chăng Kẻ có được rồi, lớn như vậy hấp dẫn Ai cam lòng, cho Bung tha cho đâu này Người thì sao, không muốn thử xem Tô đường nói, ta so với bọn hắn nghĩ đến Nhiều hơn vài bước y thiện mộng than nhẹ một tiếng Người muốn đi ma thần đàn, có phải là Vì đại quang minh hồ ma chi quang Nói cách khác, trong lòng ngươi đối thủ là hoa tây tước Là tư không thác, thà rằng chiến kỷ Tuyệt đối không phải ta, càng không khả năng là bọn hắn Cho nên, ta biết rõ ngươi tiến cảnh rồi a tô đường khắp lên tiếng hơn nữa Nghe nói Ma trang Võ Sĩ là rất khó bị giết chết đấy, Y Thiển Ngục nói, vừa rồi nghe được tin tức của người, hẳn là đã hơn một năm lúc trước rồi, ta nhớ được khi đó, nét mặt của bọn hắn đều rất khiếp sợ, rất khẩn trương, nhưng sau đó lựa chọn lại có vẻ rất bảo thủ, rõ ràng trang bị làm cái gì cũng không biết. Vừa rồi bọn họ là nói vân dược hay, vẫn là chỉ. Đương nhiên là chỉ thiên đản thượng những cái kia mắt cao hơn đầu đại gia hỏa rồi, Y Thiển Ngục nói, ta vẫn muốn bất thông, bọn hắn vì cái gì cẩn thận như vậy? Thật lâu trước đây thật lâu, thiên đàn tu hành giả nhóm, đám bọn họ có thể tập kích đảm nhiệm ngự khẩu. Hơn nữa Triệt để đem Ma Trang hủy diệt, đã tiêu hiện ra lập trường của bọn hắn, biết được tin tức của ngươi, bọn hắn cần phải lập tức tụ tập cùng một chỗ, tìm kiếm nghi cách tìm ra ngươi đích hướng đi, như vậy mới đúng ha ha ha. Thằng đến ta tận mắt thấy ngươi về sau, mới ẩn ẩn đã minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Nói nói xem, tôi đừng nói, ngươi ở phía ngoài chỉ biết là, Ma Trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu bị đồng bạn của mình cùng các đệ tử vây công, cuối cùng chống đỡ hết nổi bỏ mình, nhưng trong chiến đấu đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ là không biết đấy ý thuyền nói, chỉ có thiên đàn đại ra hỏa nhóm, đám bọn họ mới hiểu được phát sinh qua hết thảy, hơn nữa chuyển nghiệp xuống, cho nên à, lúc trước đảm nhiệm ngự khấu chỗ thể hiện ra lực lượng, nhất định khiến bọn hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi, hơn nữa cái loại Này sợ hãi một mực noi theo cho tới hôm nay, bọn hắn không biết lai lịch của người, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có nhiệm ngự khấu sau khi chết, đại quang minh hồ linh mạch tựa hồ cũng trở nên mỏng manh rồi, lúc trước ma thần đàn thực lực nhưng là vượt xa thánh môn cùng lục hải đấy, thánh cảnh cấp cùng đại tôn cấp đại tu hành giả, ma thần đàn một nhà tiểu chiếm được hơn phân nửa y thiện rồi nói tiếp, hơn nữa Ma thần đàn không còn ai có thể đột phá tối trung hằng, giáo, thánh môn, có Hạ Lan công tương, Lục Hải có kia ngủ mấy trăm năm lão bất tử, ma thần đàn có cái gì? Từ khi đảm nhiệm Ngự Khấu về sau, không còn ai đột phá quá lớn thánh bình cảnh, bọn hắn hẳn là đã hối hận à, cho nên muốn nhìn một cái, ngươi đến cùng có thể vì ma thần đàn mang đến cái dạng gì chuyển biến. Còn nước không? Tô đừng nói, dù sao, ta cảm thấy được bọn hắn lo lắng ngươi, sợ hãi ngươi, lại hy vọng ngươi có thể trèo lên đỉnh tiên đàn, trở thành trong bọn họ một thành viên, dù sao Đạm Nghiệm Ngự Khấu là Đạm Nghiệm Ngự Khấu, ngươi là ngươi tâm tính của ngươi, thực lực chưa chắc sẽ cùng lúc trước đảm nhiệm ngự khấu đồng dạng, mọi người vẫn có cơ hội trở thành bằng hữu đấy, không phải sao?" Ý Thiển Mộng hé miệng nói, "Đương nhiên, đây là của ta nhất ra chi ngôn, nghe một chút, cười một cái cũng đã trôi qua rồi." Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, xem hướng tiền Vương. Nói cách khác, thiên đàn thượng những mọi người đó hỏa nhóm, đám bọn họ đều không muốn đơn giản đắc tội ngươi, coi như là cho mình lưu nhất điều đường lưu ý Thiển Mộng nói, "Hi hi, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá ngư, nhưng chớ khinh thường. thật sự tại truyền lật trong mương, ta phải hay là không giúp cho ngươi, nếu có cơ hội" Ta ngược lại là có khả năng báo thủ cho ngươi. Ngươi là muốn giúp ta báo thủ vẫn là vì ma trang. Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Khả năng cả hai đều có." Lúc này, Đông Phương Một chút hướng bên này đi tới, cách thật xa vượt lên trước hướng Tô Đường bên này lên tiếng chào hỏi, "Y Liti, đường huynh, đêm qua nghỉ ngơi được như thế nào đây?" Đông Phương Một chút dáng tươi cười rất tự nhiên, ngữ khí cũng rất bình thản, cũng không giống ý thiện mộng miêu tả được như vậy, trong nội tâm lại có gây rối. "Khá tốt." Tô Đường đáp. "Hiện tại thủ phải lên đường, đến buổi trưa hôm nay, xe ta ít nhất phải bay qua hai cái núi." giải cắt vàng sông nghỉ ngơi. Đông Phương một chút nói ra, "Đường huynh, ngươi cần phải là lần đầu tiên đến Thần Lạp Sơn, có một số việc muốn cẩn thận thông báo một chút, cũng không nên chê ta rong dài. Ta biết đến, ngươi nói đi." Tô đừng nói, "Không sai biệt lắm 3 giờ sau, xe của ta khả năng phải đi qua Tiễn Độ Quạ nghỉ lại địa Tiễn Độ Quạ sức chiến đấu tuy nhiên không được, nhưng số lượng vân đồng, tùy thời đều có thể tụ tập khởi mấy và chỉ, cái, hơn nữa Tiễn Độ Quạ trên trắng có là vũ, có thể giống như Tiễn Đồng dạng bắn ra lại chọc chúng sẽ phi thường phiền toái." Đông Vương một chút nói, "Đường huynh, Ngươi tại đây không có gì ngang tàng vật thi thể a? Ừm. Trên người có hay không tổn thương? Tiến độ quạ khí hữu rất mạnh, so mũi chó đều lợi hại, nếu có người tản mát ra mùi máu tanh hoặc là hư thối luân vị, 10 phần hết chín hội sẽ bắt bọn nó đưa tới đấy. Đều không có. Tô đừng nói. Vậy là tốt rồi. Đông Phương một chút lại nói, còn có, xe hung ta có khả năng gặp được sợi bóng đế củ, sợi bóng đế củ hẳn là thần lạc sơn ở bên trong kinh khủng nhất linh thú, may mắn tính tình của bọn nó rất ôn hòa, người không nó, nó cũng sẽ không phạm nhân, Đường huynh phải chú ý rồi. Gặp được sợi bóng đế củ sau ngàn vạn không nên đem ra cái gì tính công kích động tác, dù là ngươi chỉ là ôm vui đùa chi tâm, muốn ném quả hòn đá nhỏ đùa thoáng một phát, vậy cũng tuyệt đối không được. Sợi bóng đế củ bộ dạng ra sao? Tô đừng hỏi. Sợi bóng đế củ được xưng là Bạch Điểu Chi Vương, ngươi chứng kiến thời điểm tự nhiên sẽ hiểu." Đông Phương một chút nói ra. "Tốt, ta nhớ kỹ." Tô đừng nói. "Ân, Đường huynh chuẩn bị một chút, xe của ta phải lên đường." Đông Phương một chút nói, nói xong hắn chuyển thân hướng về đi đến Lam Kim Tuyết ngư lâu này. "Ngươi đã quên, ý thuyền mộng đột nhiên nói." Lam Kim Tuyết Ngư. Đông Phương một chút xứng sở, thần sắc của hắn hơi có chút mất tự nhiên, "Y lị tỷ, xe ta lần này là đi một con đường khác, không gặp được Lam Kim Tuyết Ngư đấy." Đã Minh Bạch thì Ý Thiển ngụm nói. Một lát, Đông Phương một chút đi xa, Tô Đường có chút nhíu mày, Đông Phương một chút thần thái ngôn từ đều đều không có lỗ thủng, hắn nguyên bản đã tại hoài nghi Y Thiển ngụm rồi, nhưng cuối cùng Y Thiển ngụm đột nhiên nâng lên Lam Kim Tuyết Ngư, Đông Phương một chút bị hỏi trở tay không kịp, thần sắc có chút bối rối. "Lam Kim Tuyết Ngư là cái gì?" Tô Đường hỏi. "Là một loại kỳ lạ linh thú." Giữa đời này chỉ có hai cái địa phương coi y thiển ngọc nói, một cái tại Đại Quang Minh Hồ, một cái tại Thần Lạc Sơn, bất quá, tuy nhiên đều là Lam Kim Tuyết Ngư, nhưng tập tính lại đã xảy ra cực biến hóa lớn. Cái gì biến hóa? Tô Đường Truy vẫn lấy. Đại Quang Minh Hồ Lam Kim Tuyết Ngư, chỉ cái sinh hoạt ở trong nước y thiển ngọc nói, Thần Lạc Sơn Lam Kim Tuyết Ngư lại sinh hoạt trong không khí, chú tiểu giống như giống như con kiến tụ tập thành đàn, nhiều thì hơn 10 vạn, trên trăm vạn, những nơi đi qua chó gà không tha, tiến độ quạ cũng là cả đàn cả lũ đấy, nhưng chứng kiến Lam Kim Tuyết Ngư, chỉ có thể rơi vào tộc diệt kết cục. Đại quang minh hồ đại ma thần hô kéo dài lòng con mục, linh khí là một đôi bao tay y thiện mộng lại nói, hắn bao tay tiểu là dùng vô số lam kim tuyết ngừ trong lòng cốt luyện thành đấy, uy lực rất mạnh, chỉ là hắn nhiều năm không cùng người đọc thủ, ngoại nhân cũng không biết lam kim tuyết ngừ bao tay đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không có bị đứng vào thiên địa nhân trong bảng. Rất mạnh. Là mạnh bao nhiêu? Tô đừng hỏi. Ta sao có thể biết rõ, y thiện mộng nói, bất quá ta nghe một cái đại gia hỏa nói tới, tuyệt đối không nên tại đại quang minh hồ phụ cận cùng hô kéo dài lòng con mục động thủ Hắn bảo tại có thể cùng sinh hoạt tại Đại Quang Minh Hồ bên trong đích cực vạn làm kim tuyết ngư sinh ra cộng mình. Nói xong, Ý Thiện Mộc nhìn về phía Tô Đường, trong tầm mắt của nàng có vài phần trêu đùa hý lộng, còn có mấy phần xem kỹ, tựa hồ muốn nói, "Ngươi thật sự quyết định đi Đại Quang Minh Hồ rồi hả? Thật sự chuẩn bị sẵn sàng rồi hả?" Thoát nhìn, ngươi cùng thiên đàn ở bên trong đại tu hành giả đều rất quen thuộc à? Tô Đường nói, "Chỉ là quen mặt mà thôi." Ý Thiện Mộc nói, "Bằng không, lúc trước như thế nào sẽ trực tiếp lại để cho ta ngồi trên trưởng lão vị trí đâu này?" Hahaha. <cười> Qua vài ngày vị trí của ta khả năng còn có thể thăng, nói đến đây chút ít, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi đây này. Cảm tạ ta cái gì? Nếu như ngươi không có diện trừ tiểu bẩy, đoán chừng ta còn phải chờ thêm hơn 10 năm ý thiện mộng nói. Đang khi nói chuyện, phía trước đội ngũ đã bắt đầu gì lặp rồi, Tô Đường cùng ý thiện mộng chậm rãi đi tại mặt sau cùng. Thân Lạc Sơn tản mát ra áp lực, khiến cho vận chuyển linh mạch biến thành một kiện cực gian nan sự tình, hoặc là nói, có loại lại biến thành người bình thường cảm thụ, chỉ cái đi không đến 2 giờ, mọi người trên người đều thấy đổ mồ hôi, nhất là cái kia gọi Tân Tuyết Ngư nữ tử đi đột tử hụt, liền thân thể cân đối đều có chút không cách nào không chế rồi, nhiều lần suýt nữa té ngã. Bất quá, kia Tân Tuyết Ngư tâm tính ngược lại là rất cứng cỏi, một mực cắn răng khổ trống. Giống như vậy nữ tu cũng ít khi thấy, Tô Đường cũng nhiều nhìn mấy lần, y thiện mộng chú ý tới, khẽ cười nói, tiểu nha đầu kia rất đẹp à. Bất quá, xem người không nên chỉ nhìn biểu tượng, lai lịch của nàng có chút cổ quái, theo Lý Tuyết, nhỏ như vậy nha đầu vốn hẳn nên rất làm cho người ta ưa thích mới đúng, nhưng vân vực những người kia đều không thích nói chuyện với nàng, nói cũng là ác ngôn ác ngữ, ngươi không biết là rất kỳ quái sao? vì cái gì? Bởi vì ngày hôm qua một chút đã nói với ta, có người hoài nghi nàng không phải người, là yêu y Thiển Mộng nói ra, nàng vừa sinh hạ đến đã bị người vứt bỏ tại Đại Quang Minh hồ ven hồ, trên người không có cái gì, chỉ có một đám Lam Kim Tuyết Ngư vây quanh nàng, bị Tiêu Hành ca gì nhỏ phát hiện, cũng đem nàng nuôi dưỡng lớn lên, hơn nữa đem Tuyết Ngư trở thành tên của nàng. Lam Kim Tuyết Ngư thói quen về ăn rất tạp, tài vốn không kỵ, vốn hẳn nên đem một cái vừa sinh ra tiểu hài tử ăn hại cốt không còn mới đúng, rõ ràng không có thương hại nàng, lại để cho người chăm mối vẫn không có cách giải, còn có Ma thần đàn đệ tử cũng không dám đi đại quang minh hồ bơi lội đấy, đi vào đi khẳng định ra không được, chỉ có nàng dám. Thời gian dài, mọi người tiểu nói nàng vốn chính L. Nhất điều yêu ngư, người bày kiến chính thức yêu sao? Tô đừng hỏi, hắn đột nhiên nhớ tới ám Nguyệt Thành trong Nam Sơn bên trong đích hỏa báo, cũng nhớ tới lôi nộ lúc ấy không dám dừng chân cước khu, trong nội tâm không hiểu nổi lên một hồi không rõ cảm giác. Chưa thấy qua y thiện ngộng lúc đầu, nhưng nghe nói tại thượng cổ thời đại, đại yêu còn nhiều, rất nhiều, khắp nơi đều có, về sau tiểu không hiểu thấu tuyệt tích rồi. Ngay tại Đức Quãng nói chuyện phiếm trong vượt qua một ngày, Tô Đường một mực bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, nhưng sự tình gì đều không có phát sinh, Kiêu Y Thiển Mộng là thứ máy hát, giống như có chuyện nói không hết, đợi đến lúc dừng lại thời điểm Tô Đường phát hiện, chính mình đối với ma thần đàn đã có rất sâu rất hiểu rõ. Yy Thiển Mộng ở phương diện này còn mạnh hơn tập tiểu như nhiều lắm, tập tiểu như là tại Hồng Diệp Thành lớn lên đấy, về sau không có biện pháp mới đi đại quang minh hồ, sau đó một mực tại dốc lòng tu hành, ít cùng ngoại nhân liên hệ, chỗ hiểu rõ tình huống tự nhiên sẽ không nhiều. Lại một lần nữa vào đêm, mọi người chia nhau nghỉ ngơi. Tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người là tu hành giả, tinh thần coi như no đủ, nhất thời ngủ không được, tốt 5 tốt 3 trò chuyện, đột nhiên, thiên không truyền đến một hồi vụ vũ thanh âm, to như một xe khổng lồ chăng tròn đột nhiên tản mát ra chói mắt hào quang. Đế Lưu Tương lại một lần nữa phủ xuống, một tháng một lần, mỗi một lần đều là tại chăng tròn thời điểm bộc phát. Thần Lạc Sơn kết giới ngăn không được Đế Lưu Tương trần bóng, đem nhu hòa ánh trăng rơi vãi tại mọi người trên người thời điểm mỗi người đều cảm thấy tinh thần trở nên chấn bắt đầu mỏi cảm, dắt, cũng không cánh mà bay rồi, nhất là kia Tân Ngư, nàng không phải phấn chấn mà là một loại hung phấn, quả thực giống như dập đầu nào đó dược đồng dạng, lớn tiếng đàm tiếu, cười toe toét, cực kỳ dễ thấy. Ta còn tưởng rằng kia Đông Phương một chút trong biên chế sắp xếp người, bây giờ nhìn Y Thiển Mộng lông mày nhỏ bắt đầu mà, giống như thực sự như vậy vài phần đạo lý. Nếu như nàng thật sự là yêu ngư, tổng nên có cái đuôi cùng lần phiến a. Tô Đường nói, Người, ta đều chưa thấy qua yêu, ai biết bọn hắn bộ dạng ra sao?" Y Thiển Mộng nói, "Hơn nữa, ồ, kia Đông Phương một chút ôn hòa nông đâu này? Chạy đi nơi nào?" Tô Đường hướng Vân bọn người phương hướng nhìn lại, quả nhiên Đông Phương một chút ôn hòa nông cũng không trông thấy rồi. Ta được cách ngươi viễn một chút, miễn cho bị ngươi liên lụy, hì hì hì hì y tiễn mộng cười hì, hì hì hướng về phía Tô Đường khoát tay náo, theo sau đó xoay người hướng xa xa đi đến. Chương 595, ổ đả. Trong vòng hơn 10 giảm có hơn, Đông Phương tiểu trụ ôn hòa nông trốn ở một tảng đá lớn sau vụng trộn quan sát đến phía trước rừng cây, thật lâu, Đông Phương tiểu trụ chậm rãi đứng người lên, hướng trong rừng, cây chậm rãi đi đến, hiện tại ánh trăng càng lúc càng lớn rồi, không biết lại để cho bao nhiêu bán dầu tháp thương nhân phá sản, bất quá, tại đây rừng, cây rất dày đặc. Ánh trăng mặc dù sáng, nhưng thấu bất quá tầng tầng lớp lớp cánh lá, trong rừng y nguyên lộ ra rất u ám. Đợi một chút dịch nông nội vàng kêu lên, "Một chút, người muốn đi làm cái gì? Vân Dực không phải nói với C Hung ta qua rồi hả?" Hắn nhìn đeo mặt nạ tiểu tử không vừa mắt, để cho C Hung ta giúp hắn. Đông Phương tiểu trụ nói ra, nếu như có thể đem bọn này làm Kim Tuyết Ngư dẫn trở về, C Hung ta chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Người đi rồi." Dịch nông trận mắt há hốc mồm kêu lên, "Đem làm Kim Tuyết Ngư dẫn trở về, ngoại trừ hai người C Hung ta, ai cũng không xuống được, Vân Dực nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện." "Xuyên không ta bản giao thế nào? Còn có, kia tiêu hành ca cũng ở nơi đây, tiêu ra chính là cái kia nữ nhân điên vẫn còn đại quang minh hồ, nàng nếu đã biết tin tức này, có thể bừng tha xuyên không ta. Nàng làm sao có thể biết rõ?" Đông Phương tiểu trụ nói ra. "Nàng làm sao có thể không biết?" Dịch nông gấp đến độ vào đầu bức 2. sau đó tiến lên một phát bắt được Đông Phương tiểu trụ bà vai, hai người xuyên không ta một mực tại thần lạc sơn cho người đem dẫn đường, Vân Dực cùng tiêu hành ca xệ ra chuyện, bọn hắn nhất định sẽ thượng xuyên không ta không được, ngươi đừng cho ta nổi điên, lập tức cùng ta trở về. Trở về không được." Đông Phương tiểu trụ lộ ra cười khổ. Như thế nào trở về không được? Dịch Nông sửng sở. Thái thượng có lệnh, ai có thể diệt trừ ma trang võ sĩ, ai có thể thẳng đảm nhiệm tổng điện trưởng lão, ta không có biện pháp cử tuyệt ta. Đông Phương tiểu trụ thở dài. Cái gì tổng điện? Dịch Nông nghe được không hiểu thấu, nhưng không đợi hắn hỏi xong, đột nhiên chứng kiến Đông Phương tiểu trụ tay hướng chính mình trước ngực rất lại tại Đông Phương tiểu trụ trong tay, nắm một thanh hàn lóng lánh dao gam. Dịch Nông gặp nguy không loạn, lập tức vận chuyển linh mạch, đưa tay một trưởng bổ về phía Đông Phương tiểu trụ cái cổ. Nhưng chờ hắn vận chuyển linh mạch sau mới tỉnh ngộ linh lực của mình nhận lấy áp chế, chờ hắn muốn hướng lui về phía sau lại thời điểm đã muộn vẫn chậm một nhịp, Đông Phương tiểu trụ giao găm đang từ lồng ngực của hắn đâm đi vào. "Ngươi?" Dịch nông tuyệt đối không nghĩ tới, quen biết 7, 8 năm bằng hữu lại ở chỗ này ám tập, kích, chính mình, hắn trừng lớn hai mắt, hai tay che trước ngực miệng vết thương, thân hình thất tha thất thể hướng lui về phía sau đi, "Ngươi vì cái gì?" "Bởi vì ngươi chặn đường rồi." Đông Phương tiểu chủ có chút ít tiết nói, "Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta làm việc, thật là có thật tốt." Dịch Ngông thất tha thất thể hướng lui về phía sau ra vài chục bước, rốt cục đứng không yên, chậm rãi ngã xuống đất, bất quá, linh lực của hắn tuy nhiên nhận lấy áp chế, nhưng thể năng vẫn còn tại, bản thân bị trọng thương, nhưng không được chết nhanh, trừng mắt một đôi mắt gắt gao chầm chầm vào Đông Phương tiểu trụ. Đông Phương tiểu trụ chuyển thân hướng kia phiến rừng cây đi đến, cách cách rừng cây không sai biệt lắm có hơn trăm thức thời điểm hắn dừng bước lại, tiện tay theo bên cạnh tháo xuống một mảnh lá cây, đặt ở trong miệng, đón lấy dùng sức hồi, nhọn thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Phía trước trong rừng cây, đột nhiên sáng lên từng chút một màu xanh da trời vết lốm đốm. Vết lốm đốm dùng tốc độ cực nhanh hướng trùng quanh lan trả lấy, trong nháy mắt đã thắp sáng khắp rừng cây, lập loè vết lốm đốm nhiều đến không hết, nương tụ thành thành từng mảnh mênh mông biển lớn. Đông Phương tiểu trụ xoay người, dùng hết toàn thân khí lực chạy trốn, hắn không chút do dự vượt qua dịch nông, xông vào khác trong một rừng cây, tụ thanh biển gầm bình thường màu xanh ra trời vết lốm đốm lập tức sẽ qua, đem dịch nông thân thể lung bao ở trong đó. Chợt vẹn dùng hơn trăm tức thời gian, màu xanh da trời vết lốm đốm rốt trở nên thưa rồi, dịch nông đã từng ngã quỷ địa phương cũng hiện lộ ra lại quá, chỗ đó cái gì đều không thừa rồi, chỉ cái Có nhãn lực người tốt nhất mới có thể chứng kiến trên mặt đất tóc dối bời. Đông Phương tiểu trụ hợp lực chạy trốn, sau lưng màu xanh da trời vết lốm đốm một mực tại đuổi sát không phóng, những nơi đi qua, đem núi rừng, đại địa, thậm chí thiên không đều nhuộm trở thành một mảnh màu xanh da trời. Lam Kim Tuyết Ngư hình dạng rất kỳ lạ, thân thể rất mỏng rất mỏng, tựa như một trang giấy phiến giống như trên không trung cấp động, hai mắt tầm đó có nhất điều nhanh cây hình dáng nô lên, nô lên định thành viên cầu hình dáng, viên cầu tại tản ra sáng màu xanh da trời hạ quang. Kỳ thật Lam Kim Tuyết Ngư vốn là màu trắng đấy, bất quá tại vô số viên viên cầu chiếu rọi biến thành màu lam nhạt. Bởi vì số lượng rất nhiều nhiều lắm, theo trên không nhìn xuống, căn bản nhìn không tới mặt đất, vô số chỉ, cái, lam kim tuyết ngưng ngưng tụ thành nhất điều cực lớn màu xanh ra trời qua mang, ba phủ ở hết thảy. Tại đội ngũ bên này, lại không có ai biết đại họa bông xuống, Tô Đường đang nhắm mắt giữ thần, những người khác top 5 top 3 tán gẫu cái gì, kia gọi y Thiển mộng nữ tử, hoành ngồi ở trên cạn cây, hướng phương xa nhìn quanh, đột nhiên, nằm ở nàng giữa hai chân con mèo nhỏ mảnh liệt nhảy dựng lên, trên người lông tơ như cương châm giống như dựng thẳng lên, trong miệng phát ra bén Tiểu Hồng Làm sao vậy? Ý Thiện Mộng lộ ra có chút kinh ngạc. Cái con kia con mèo nhỏ con lên eo, đón lấy mảnh liệt chạy trốn ra ngoài, ba cái hai cái nhảy lên ngọn cây, nhìn về phía phương xa. Ý Thiện Mộng tự hồ cảm giác được cái gì, đứng người lên, dùng tay vịn lấy cây tại, hướng con mèo nhỏ nhìn quanh phương hướng nhìn lại, đột nhiên phát hiện một mảnh phô thiên cái địa màu xanh ra trời hướng bên kia khắp đến. Ý Thiện Mộng sắc mặt đã biến, lập tức hướng phía dưới bò đi, lào đảo nhảy đến trên mặt đất, nàng do dự một chút, là đi thông chi Tô đường, hay vẫn là một mình chạy trốn. Trong nháy mắt Ý Thiện Mộng đã quyết định được chủ ý. Vậy khẳng định là Đông Phương tiểu trụ đưa tới Lam Kim Tuyết Ngư bảy, Tuyết Ngư du động tốc độ rất nhanh, đợi nàng đuổi đi qua, Tuyết Ngư không sai biệt lắm cũng đến, đến rồi, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ đem mình góp đi vào, cái gọi là thai vạ đến nơi từng người phi, giờ phút này nàng chẳng quan tâm rất nhiều rồi. Tô Đường linh lực nhận lấy thần Lạc Sơn kết giới áp chế, nhưng cảm ứng năng lực nhưng lại không bị ảnh hưởng đấy, theo lý thuyết hắn sớm cần phải phát hiện dị thường, nhưng giờ này khắc này, tinh thần của hắn một mực đắm chìm tại quyển sách kia ở bên trong, ý đồ lợi dụng chính mình rèn luyện ra thân nghiệm, từng chút một cởi bỏ sách bí, đợi đến lúc hắn nghe được tiếng kinh hô Theo trong nhập định tỉnh dậy thời điểm chính chứng kiến gương mặt vặn vẹo Đông Vương tiểu trụ chạy vội mà đến, "Đi." Theo phía sau một mảnh nhảy động màu xanh ra trời vết lốm đốm. Thần Lạc Sơn tuy nhiên xếp hạng sở hữu tất cả thượng cổ tuyệt địa vị trí đầu não, chỉ mong ý đến Thần Lạc Sơn lịch lẫm rèn luyện người là cực nhỏ đấy, bọn hắn bản đã trở thành đại tu hành giả, nắm giữ cường hành lực lượng, có thể tự do tự tại ở trong thiên địa, đột nhiên bị đánh rất phàm trần, thành là người bình thường, cái loại cảm giác này hỏng bét tấu rồi.